Chương 771, t h a m dò đang tiến hành. Chương 771, t h a m dò đang tiến hành. Bị a t bạn cùng ả b ổ lệ xuất hiện để s ủ hữu g ỗ càng thêm xác nhận chính mình trước đó phỏng đoán. Chẳng qua đủ n s m một phương đại biểu thế lực cùng ả hệ thở p h ả h ủ u đ ạ t ỷ hòn quan hệ trong đó cùng trong đầu của hắn không giống nhau lắm. Có lẽ hắn có thể tại hai người này trong miệng đạt được càng nhiều tin tức tương quan. Nếu như có thể nhờ vào đó giải quyết đến từ ả hệ thở p h ả h ủ u đ ạ t ỷ hòn phiền phức. Như vậy hoặc hiệu trưởng bên kia nhất định có thể phân ra càng nhiều nhân thủ cùng với tài nguyên đến giúp đỡ tham dò n t r ạ ở b sơ. Đây đối với nhiệm vụ của hắn mà nói cũng là một loại trợ giúp thật lớn. Hấp nhưu hợp sức hiệu suất nhất định so với hắn một người đơn đả độc đấu cao hơn được nhiều đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần xử lý tốt trước mắt đây hết thảy. Thử hiệu quả so s ủ h Ugo trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều, hoặc là nói đối phương phản ứng hắn thấy lại là có chút quá kích. Đừng kích động bằng hữu, ta không có ác ý. Su Ugo vừa cười vừa nói, bị hắn thả ra x ỉ rột thì mở ra cái kìm bên trên một đạo h ọ a tháo, tiếp lấy hướng một phương hướng khác hai người cao lớn n h a m thạch thả một phát sợi lát cả đồng, một đầu màu bạc tuyến từ đùn s ẽ cùng số li ở d ạ trước mắt hiện lên, một giây sau bị coi như mục tiêu cao lớn n h a thạch trực tiếp c h ô n vùi tại trước mắt của bọn hắn. liên một chút tiếng vang đều không có phát ra. Nhìn nhìn lại s ủ ủ Gỗ trên mặt cái kia vô hại đủ cười, đồn sẽ cảm giác lòng bàn tay của mình đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi dịt. đương nhiên lúc này hắn cũng bắt đầu tin tưởng s ủ ủ Gỗ có lẽ thật sự không có quá lớn ác ý dù sao, dùng hắn biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối có thể đem bọn hắn trực tiếp bắt lại sau đó lại tiến hành thẩm vấn. Nhưng bây giờ hắn không có làm như thế, hiện nhiên Sủu Gỗ cũng có được mục đích khác. Nghĩ tới đây, đồn sẽ bắt đầu do dự. Sự do dự của hắn cũng không phải là vì mình sinh mệnh an toàn. từ khi gia nhập đồn t r ạ dễ cồn sợ quật bắt đầu vì mình ra viên tìm kiếm hy vọng một khắc kia trở đi bọn hắn những thứ này đội điều tra thành viên sớm đã đem sinh tử không để ý đủ sẽ giờ phút này do dự chính là có hay không đem tình hình thực tế cáo c h i s h ụ u g ỗ đối với a hệ thở p h ù đ ạ tỷ hòn liên minh chi tại bọn hắn đồn trạm ẹ gạ lộ bộ lim mà nói thể lượng thật sự là quá lớn cùng a hệ thở p h ù đ ạ tỷ hòn hợp tác thời điểm bọn hắn còn có năng lực bảo đảm chính mình độc lập cùng an toàn nhưng nếu như cùng liên minh bắt đầu hợp tác hắn thật sự lo lắng cho mình bên này không cẩn thận liền bị liên minh quái vật khổng lồ này bứt trên thực tế, bởi vì bị l ở xa mi n ẹ hạn chế đồng thời vạn mèo liên quan tới liên minh hình tượng, dù cho đ ủ n s ẽ cũng không tin tưởng đồng thời tự mình chính mình điều tra qua một chút. chẳng qua giữa bất chi bất giác, hắn vẫn là không thể tránh né bị ảnh hưởng đến. bằng không thì tại xác nhận liên minh có biện pháp giải quyết phần lớn đều nguy cơ sau đó, đoán chừng đùn s ẽ phi thường nguyện ý để phần lớn đều đặt vào đến liên minh thống trị phía dưới. chẳng qua là những thứ này tạm thời đều không tồn tại. ngươi đến cùng muốn thế nào? số li ở ra bộ mặt tức giận nói, mặc dù s g thực lực x á c thực mạnh hơn bọn họ bên trên không ít, nhưng số li ở dạ cũng không có vì vậy mà cảm thấy quá nhiều e ngại. lúc này đồn xệ vươn tay phòng nửa g số ly ở dạ thật sự làm ra quá kích động tác, không có ý tứ sủi u n g gỗ tiên sinh, chúng ta vừa rồi có chút bị hù dọa. đồn xệ rõ ràng là gia hỏa này đang hù dọa chúng ta, chẳng lẽ ngươi ngu rồi sao? tốt số ly ở dạ, thằng đến thấy được đồn xệ vẻ mặt thành thật biểu lộ về sau, số ly ở dạ lúc này mới không cam lòng ngậm miệng lại. tại su u g g chủ đạo xuống, bọn hắn bắt đầu hữu hảo trò chuyện. cùng bên này so sánh, ly dạ bên kia liền lộ ra táo bạo rất nhiều. lúc này gần ra xa lật l đệ l i ệ tạ cùng với ú n b ở rộng đã tiến vào chiến thành một đoàn ở trung tâm bên ngoài. theo cùng rồi bắt cùng với các team sở củng tiểu lâu la đối kháng không sai b ị lắm tại trong lúc kích chiến tớ lục m ệ gì a đột nhiên nhẹ nói một câu vẫn luôn tại chú ý đối thủ lì dạ lập tức cảm giác đến không tốt rất nhanh nàng liền thấy vươn hướng lì phía sau đại nước b ù n đại thủ lì cẩn thận nghe được lì dạ thanh âm lì lập tức quay đầu nhìn về phía này sau một khắc một cái thải sắt nước b ù n đại thủ không biết lúc nào đã đi tới nàng phía sau giữa các nàng khoảng cách không cao hơn 2 mét tại mặt bên một cái làm bộ thực vật lùi r n thì cũng lộ ra diện m ụ c thật của nó Ả lọ là mục cùng lù i ạ n tịt đồng thời đậu thủ, lì đã không có tránh né thời gian cùng không gian, nẹp bị muốn ngăn cản, nhưng mục cùng lù i ạ n tịt chờ kỳ thật liền là giờ khắc này. Bọn chúng mục tiêu chân chính là nẹp bị, lì cũng không tại bọn chúng công kích danh sách bên trong đối với nàng thân phận lù mẹ gì ả cũng là rõ ràng, làm ra phỉn tư thế mục đích là vì bức bách nẹp bị chủ động đưa tới cửa, dạng này sẽ để cho nàng ít tốn không ít công phu. Mà lúc này, không có bao nhiêu năng lực phản kháng nẹp bị đã bị mục nước bùn đại thủ nắm lấy. Nẹp bị, lì sốt ruột hô lớn, nàng đang muốn chạy tới hỗ trợ, nhưng lại bị l ạ n tịt hai đau ngăn cản đường đi. không biết có phải hay không là ảo giác. Lũ dạn tịt cảm giác nếu như vừa rồi đau của nó đón thêm gần một cm, cái kia sau một khắc nó liền sẽ chết, mà loại cảm giác này lại bắt nguồn từ bọn chúng dưới chân cái bóng. Liên p h ả n p h ấ t cái bóng bên trong ẩn giấu đi cái gì đáng sợ quái vật đồng dạng. Nó không dám suy nghĩ nhiều, tại mục dựa theo nguyên kế hoạch sau khi rút lui, lũ dạn tịt cũng bước nhanh đi theo. Mà từ đầu đến cuối, cái bóng bên trong gần gạ cũng không có động thủ. đương nhiên, lúc này nó cũng đã từ lì cái bóng xuống chuyển rời đến lũ dạn tịt cái bóng bên trong. Vì để cho nẹp bì mau chóng hoàn thành tiến hóa, s ù g cũng chỉ có thể lựa chọn ủy khuất một chút lì các nàng. t lùm ẹ gì à nhìn thấy c á t thủ nàng lập tức hướng thủ hạ cùng với bộ kệ mần truyền đạt mệnh lệnh rút lui lỵ dạ bên này đương nhiên không thể để cho các nàng t o à n nguyện nhưng liền nàng một người hơn nữa còn bị tạ lùm ẹ gì à lôi ở cho nên lỵ dạ cũng không có quá nhiều biện pháp có thể lưu lại t i m sở củng bọn người chẳng qua cái này không có nghĩa là nàng cứ như vậy chớ mắt nhìn các nàng ly khai mơ tưởng đảo c à u l y k a o các ngươi lập tức trở về tìm lãn nã đội trưởng ta trước tiên đuổi theo l ý dạ lập tức đối bên kia l cùng a hô lỵ cùng h a có chút lo lắng nhưng lúc này l dạ đã c ỡ i lên mẹ gạn n h ả ủ hướng t lùm ẹ gì à một nhóm rời đi phương hướng đ ổ i tới Lý Dạ Tì Tì, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, hai người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất hướng bờ rổ cờ hiệu trở về. Mà Su u g o bên kia thông minh đủ sẽ nhận một chút đối bọn hắn ùn trạm ẹ gạ lộ tổ lì khó tin tức trọng yếu nói ra, đồng thời chủ yếu miêu tả một chút bọn hắn ùn trạm dễ cồn sở quật cùng ạ hệ thở p h ả đ ạ tỷ họ n tắt, nhưng lại cũng không có nói ra bọn hắn mục đích chủ yếu, cho nên mục đích của các ngươi là vì điều tra ạ l ọ là khu vực khí trạng cùng với tương quan hiện trạng cùng sự vật. Các ngươi là đến từ ùn t r ạ ở bạ sở nhà nghiên cứu. Su u g o một mặt nghi ngờ nhìn lấy hai người này, ngươi đây là cái gì ánh mắt? số li ở dạ đối với hắn hoài nghi biểu thị cực độ bất mãn. đúng vậy s ù Hủ gỗ t i ê n sinh, chúng ta đối ạ lọ là cũng không có ác ý, thậm chí chúng ta làm hết thảy cũng là vì để cho mình gia viên trở nên càng tốt hơn. đồn xệ giải thích nói, lựa chọn cùng hạ hệ thở p h ả đ ạ tỷ hỗ tác, chủ yếu là bởi vì bọn họ là ủn trạ dễ c ồ n sợ của cái thứ nhất tiếp xúc hạ lọ là tổ chức, chỉ thế thôi. chương 772 tim s ở c ù n tương ứng, chương 772 tim s ở c ù n tương ứng. tại đồn xệ miêu tả xuống, s gỗ đại khái làm rõ sự tình đi qua đương nhiên, đây hết thảy là thật hay không còn có đợi nghiệm chứng. Chẳng qua nghiệm chứng câu đã không cần s ủ hủ gồ độc thủ, sớm tại phát hiện hai người bọn họ không thích hợp thời điểm, hắn liền đã có liên lạc q u a hiệu trưởng bên kia, tính một chút thời gian, hiện tại bọn hắn người hẳn là cũng nhanh đến. Nghĩ tới đây, trên bầu trời xuất hiện một tiểu đội t r ạ dị i ậ t thân ảnh, dẫn đầu ngạc nhiên là ạ cạ dạ hòn đảo chi vương lệ tư thế, bay ở trước nhất nàng xem ra tư thế thiên ang, mau nâu làn r a mỹ lệ dáng người cuối cùng phối hợp ngũ quan sinh x ắ n một cỗ khó tả mỹ lực từ trên người nàng phát ra. Ngươi tốt s ủ h g ngươi lại giúp chúng ta một đại ân, t ô i lì vị ạ đôi mắt bên trong hiện lên thần sắc tò mò. đối với sủi u gỗ sự tích cùng với thực lực nàng đều cảm thấy hứng thú vô cùng nếu có cơ hội nàng không ngại cùng sủi u gỗ xâm nhập trao đổi một chút. bất quá bây giờ hiển nhiên không tốt. ngươi quá khách khí ố lì vị ạ tiểu thư hai vị này liền giao cho các ngươi. nẹp bị bên kia còn cần ta đi qua nhìn một chút. nghe được sủi u gỗ phía sau ố lì vị ạ gật đầu biểu thị ra đã hiểu. chẳng qua lúc này đ ồ n sẽ cùng sổ lì ở dạ hai người vẻ mặt lại trở nên hết sức khó coi. mặc dù đã sớm biết bị sủi u gỗ nắm lấy phía sau không dễ dàng như vậy thoát thân. nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Sùu Uộn nhanh như vậy liền liên hệ người trong liên minh đặc biệt là đủ xẹ, hắn còn muốn cùng Sùu u ộ đàm luận một chút trước tiên ổn định, sau đó xem có thể hay không kéo dài vài ngày, sau đó mặc kệ là trốn đến A h ệ Thợ Phủ Đạ Tỳ Hòn bên trong hoặc là chân chính cùng liên minh khai triển hợp tác cũng không trở thành giống bây giờ bị động như vậy. s ù h u g n tiên sinh, hắn có chút sốt ruột hô lên, không cần lo lắng đâu, liên minh chúng ta cũng không c ó trong tưởng tượng của ngươi khủng bố như vậy, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ, cùng A h Thợ p h Đạ t ò n so sánh, liên minh mới là các ngươi cần nhất hợp tác đồng bạn. Hắn nói xong liền không tiếp tục để ý, tiếp lấy cơi trả dị giật hướng l ì d ạ bên kia đổi tới. Có gần gạ lưu lại đặc thù ký hiệu chỉ đường, cho nên hắn căn bản không lo lắng chính mình sẽ tìm không đến các nàng. Trên bầu trời không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trả dị giật đem khí tức phát tán ra về sau, một ít không phận quan niệm cực mạnh phi hành thuộc tính bổ kệ mẩn cũng đều không có ngoi đầu lên tìm phiền v á i Rất nhanh, Suu g o liền gặp được ở hậu phương tiến hành truy kích l ì d ạ t i m sở cùn bên kia, sơ tại lùm ị truyền đạt mệnh lệnh rút lui, thời điểm liền bắt đầu mỗi người tự chạy đi. Với tư cách đã l là khu vực nhân vật phản diện tổ chức. Phân tán rút lui loại này truyền thống nghệ có thể trả là phi thường am hiểu. Gỡ l ũ m ẹ g ệ gì ạ bên này chủ yếu là mang theo nẹp bị, mà lại không có thời gian đem nẹp bị cất vào tổ kỳ bản. Đương nhiên, nàng lúc này còn không biết phổ thông tổ kỳ bản có rất lớn xác suất khốn không được nẹp bị. Chính là bởi vì cần phân tâm mang theo rễ r u a t nẹp bị, cho nên t ỡ l ũ m ẹ g ệ gì ạ căn bản không vung được lìa ra. Dù sao mẹ gạn n h ỉ ủn cũng không phải là dùng tốc độ tăng trưởng tổ kẹmẩn. Tiếp tục như vậy, nàng rất có thể sẽ bị lìa đuổi kịp. Mẹ gạn n h ủn tốc độ không tính là nhanh, nhưng nó sức chịu đựng tuyệt đối là đông đảo thích hợp ngồi coi tổ kẹmẩn bên trong số một số hai tồn tại. Mặc dù không hiểu rõ lắm mẹ gạn nhìu um loại này bộ k e m ẩn, nhưng bằng mượn kinh nghiệm của nàng, đ ộ l ụ mẹ gì ạ đã theo nó bề ngoài suy đoán ra khả năng này. Chẳng qua cho dù là dạng này nàng cũng không có quá mức lo lắng đối với lần này ạ cả là ai lần hành động, các nàng tìm sở cũng có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Thủ lĩnh g u z m a tại một tuyến hành động bên trong cũng không hề lộ diện, nhưng đó là bởi vì hắn còn có lại thêm chuyện quan trọng đi làm, với tư cách l ợ xả mị n ẹ bố trí ở bên ngoài quân cờ. Lúc này g u z m a đang cùng p h bạ cùng nhau thương nghị lấy tiếp xuống hành động, có thể dự đoán được. được. Nẹp bị bị cướp, ạ l ọ lạ liên minh tuyệt đối sẽ không t h ờ ở tại loại thời khắc m ấ u chót này. Một cái xử lý không tốt sau một khắc song phương quyết chiến liền sẽ sớm đến. Đối với một điểm này vô luận là lở xạ m i nẹa hệ thở phu đạ tỷ hòn hoặc là gấu mạ tim sợ cùn đều tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Nếu như không phải ủn chạ ởm hộ lệ liên lụy ạ l ọ lạ liên minh quá nhiều tinh lực, ạ hệ thở phu đạ tỷ hòn cùng tim sợ cùn sớm đã bị ai lẩn cả hù nạ cùng đám đội trưởng liên thủ giải quyết. Hiện thực nào có nhiều như vậy nếu như trở về chính đề, gấu mạ cũng không có tự mình tới, nhưng để cho an toàn, hắn phải ra chính mình ba con chủ lực bộ kẹm ẩ n đ ố i cỡ lùm ẹ gì ạ tiến hành đáp n g lúc này đã đi tới địa điểm tiếp ứng tạ lùm mẹ giạ cũng rốt cục thấy được bọn chúng cái này ba con vỗ kẹmẩn theo thứ tự là gỗ ly dô vột tịn s ở cùng với vị cả vân bọn chúng cũng phát hiện ra lùm mẹ giạ khi nhìn đến nàng bị truy kích trong nấy mắt tịn s ở cùng vị cả vân lập tức tránh ra đường để tạ lùm mẹ giạ đi qua gỗ ly dô vột hộ tống nàng ly khai tịn s ở cùng vị cả vân thì là lưu lại đối lỵ dạ tiến hành chặn đường nhìn lấy tạ lùm mẹ giạ thân ảnh từng bước biến mất trong tầm mắt lỵ dạ suốt ruột được thẳng rất mạnh nhưng hết cách rồi với tư cách g ô gia m chủ lực tổ k ẻ m ấn, tịnh sở cùng vị cả v ố n bất luận cái gì một cái cũng là nàng cần nghiêm túc đối đãi tồn tại. thậm chí nếu như giao cùng l y tốc độ chậm một chút đối diện thủ đoạn tàn nhẫn một chút, nàng lần này có lẽ liền muốn nguy hiểm. đáng ghét. l y dạ cắn răng hướng phía t ợ lùm ẹ di ạ bóng lưng hô. rất hiển nhiên, nàng cũng không muốn từ bỏ, cho nên lúc này nàng đem trên người toàn bộ bộ k ẻ m ấn đều phóng ra, trong đó còn tại khôi phục thể lực ạ n tạ di ạ cũng không ngoại lệ. l y dạ có dự cảm cái này đem là một c ộ c các chiến. mà một mực theo dõi lấy t ỡ lùm ẹ gì à một nhóm gần gạ lát nữa n h i u mậy một cái đối với nó mà nói nhiệm vụ trình độ trọng yếu muốn so lì dạ cao hơn sơ lược làm suy nghĩ lưu lại một cái s ủ t đ tịt phía sau nó liền tiếp tục đem tâm tư thả lại đến nẹp bị trên thân bây giờ t ỡ lùm ẹ gì à bên người thêm một cái thực lực cùng nó không kém nhiều gỗ lì rồi bột cho nên tiếp xuống nó cần cẩn thận một chút bằng không thì rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện lần này nhiệm vụ của nó cũng không chỉ là truy tung hoặc là bảo vệ nẹp bị an toàn đơn giản như vậy khi tất yếu gần gạ chuẩn bị tự mình cho nẹp bị một chút kích thích xem có thể hay không để cho nó hoàn thành tiến hóa đối với một đ i ể m này. Suu Go cũng không có nói tới, nhưng gần gạ đã làm tốt chuẩn bị. Bởi vì có tỉn sở cùng vị cả vân tồn tại, Lý Dạ đã hoàn toàn không nhìn thấy t ỡ lùm ẹ gì ạ cùng nẹp bị thân ảnh đồng thời, tại nàng thả ra bộ kẹm mẩn trong n g á y mắt, đối diện tỉn sở cùng vị cả vân vượt lên trước phát động công kích. Tỉn sở đối với tiếp cận nhất t r ạ d a n h liền làm một cái g ư ơ lọt ỉ n Một bên khác vị cả vân một cái phát tán tính thần đỡ t u n trực tiếp đem còn lại bộ kẹm mẩn toàn bộ tất cả mục tiêu công kích bên trong. Thậm chí khiêu động sở bặt liền Lý Dạ đều không muốn thả. Nếu như không phải mẹ gạn ủm ánh mắt nhanh, kịp thời đem một dây leo roi đưa qua đến đem dòng điện dẫn ra. lúc này đoán chừng lì dạ đã tổn thương với tư cách đối thủ vì cả vốn một chút chiếu cố lì dạ ý nghĩ đều không có thậm chí tại thân đỡ tuần làm cho cái khác bổ kẹmẩn lui lại hoặc là ứng đối đồng thời tiếp lấy liền chuyên môn đối lì dạ đến rồi hai đạo hơi m e s lần này s ắ c thực cực kỳ âm hiểm lì dạ bên này phạm là thực lực lại kém một chút dù cho với tư cách huấn luyện gia nàng không có việc gì cuối cùng khả năng cũng sẽ để phụ trách ngăn cản bổ kẹmẩn tổn thương cuối cùng là lạm t ợ giật dùng cứng rắn giáp sắt giúp nàng cả lại lì dạ nhìn bên này như có về số lượng ưu thế nhưng trên thực tế, tịn sợ cùng vì cả v â n đối lỵ dạ bên này lại tạo thành mắt trần có thể thấy áp chế. nhìn thấy tình hình chiến đấu cũng không lạc quan, lỵ dạ cắn răng tướng tài nắm bắt tới tay không bao lâu thủy thuộc tính zét dao cho l ạ p tạ giạt. cùng một thời gian, đệ l i p t dò d ị sư lệ đặc tính phát động. trong khoảnh khắc, trên bầu trời bắt đầu bay lả tả lên hạt mưa tới. chương 773 thôn vệ mặt trời chi thú, sổ gạ lệ ồ. chương 773 thôn vệ mặt trời chi thú, sổ gạ lệ ồ. lỵ dạ bên này tiến vào khổ chiến đi tìm lạn nạ trợ rút rau cùng lỵ cũng thuận lợi tại bờ rổ cần lưu tìm được ngay tại chân an xì hỏa xì l ạ nạ. xảy ra chuyện xảy ra chuyện lãnạ đội trưởng ngươi còn chưa tới hao đại tiếng nói liền tiến vào đến lãnạ trong h a i nàng quay đầu nhìn về phía chạy như bay đến hao lì ở phía sau thật vất vả mới đuổi theo lúc này lì đã thở hừng hực cho nên cũng chỉ có thể h e o lối ra giải thích các ngươi không nên gấp làm sao chỉ có hai người các ngươi lì ra đâu lãnạ nhìn một chút sau lưng của hai người sau đó hỏi lì dạ tiểu thư đuổi theo t i m sở c ù n g những người kia không kịp giải thích lãnạ đội trưởng nếu không đi qua nẹp bị liền bị t i m sở c ù n g nhóm mang đi h e o gấp đến độ dậm chân nếu như không phải lãnạ ạ dạ qua nhị ở bên cạnh c ả trở lúc này h ầ o đều muốn đưa tay kéo người. La Nạ vừa nghe đến Nẹp Bi bị cướp, nàng lập tức liền phản ứng lại. Với tư cách đội trưởng nàng mặc dù biết một ít chuyện, nhưng cụ thể hơn nàng lại cũng không rõ ràng. Trên thực tế, liền ngay cả ố lỉ vì hạ cái này hạ cả ra ai lần cả Hu Nạ cũng không trọn vẹn biết rõ trong đó chi tiết. Chẳng qua những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là La Nạ rất rõ ràng Nẹp b ị đối hạ l ọ l ạ liên minh tầm quan trọng. Bọn hắn hướng về phương hướng nào đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Thời khắc n ấ u chốt, La Nạ lập tức liền làm ra ứ n g đối. c ò n t ạ i t h ở Lý bị La Nạ kéo đến hạ ra qua nghiệt c h n thân, nhưng Hau liền không có đại ngộ tốt như vậy. Tạm thời không có thay đi bộ tổ kệ, m n hắn đột nhiên có chút hối hận không có đem trong nhà tổ dù mang tới. n ộ i b ắ t còn không có lớn lên, cái kia tiểu thân bản có thể nhắc lên hắn đã coi như là không tầm thường, muốn mang hắn ông trời bay, cái kia còn phải đợi một đoạn thời gian. Ta còn chưa lên đi, chờ ta một chút ta. La n ạ đội trưởng. Lý. Hắn đuổi tại ạ dạ q u ả n nhịt đằng sau hô lớn. l à n ạ với tư cách nơi này đội trưởng kiêm đầy chế người quản lý, nàng đ ố i bờ rổ cần h ữ u phụ cận hoàn cảnh tuyệt đối phải so bất kỳ người nào khác muốn q u n thuộc. Cho nên tại lì cùng heo chỉ ra đại khái phương hướng về sau, nàng đã đại khái biết rõ tim sở cùn lựa chọn rút lui lộ tuyến. theo ở phía sau đ ổ i hiển nhiên rất không có khả năng đuổi kịp. dù sao không phải ở trên mặt nước, trên lục địa ạ dạ q u ả n ị thể lực cùng sức chịu đựng thậm chí đều không nhất định có thể đuổi theo. chủ yếu là nó còn mang theo hai người, mặc dù chúng tiểu cô nương cũng không tính là nặng, nhưng là thật là có điểm khó xử nói n h ẹ lớn. chẳng qua là nạ vừa vặn biết rõ một đầu gần đường, nếu như tốc độ đầy đủ nhanh, nói không chừng có thể chạy đến tim sở cùn đằng trước đi. nghĩ tới đây nàng vỗ một cái dưới thân ạ dạ quan n h ạ dạ quan nhị lập tức sẽ q u ý. k a o ngươi nhanh lên. lã nạ quay đầu hướng phía sau h a h theo thở h ồ n hển hai cái đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một cây tơ nện q u ấ n đến hắn trên lưng. Ngay sau đó ạ dạ quả nịt dùng sức kéo một cái, sau đó phía bên trái phía trước rừng cây nhảy và ở bên kia có một dòng sông nhỏ. Từ nhỏ sông tiến hành truy kích, ạ dạ quả nịt biểu thị nó có thể chạy một ngày một đêm không liên lụy. Chẳng qua lần này đem h e o giật mình kê u lên. Vê đốt ha h a ah, a ah, a ah. a. Lúc này s ủ i g ỗ đã ở trên trời nhìn thấy đây hết thảy, tim sở c ù n g tiếp ứng bộ kẹm ẩn, lì ra bị ngăn cản cùng với l n ã đi tắt đường rẽ v ừ a qua, những thứ này đều bị hắn để ở trong mắt, thậm chí liền ngay cả gần gạ lưu lại s ù tợt í cũng bị hắn siêu năng lực cảm giác cho bắt được. Hắn thức tỉnh siêu năng lực tạm thời không có biểu hiện ra quá mức xuất sắc sức chiến đấu, nhưng ở cảm giác phía trên lại là mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Trở về chính đề, tóm lại đây hết thề đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp lấy hắn lát nữa nhìn một chút. Lúc này ố lì vị ạ đã đem đùn s ệ cùng sổ lì ở d ạ mang đi. c h à dĩ r ớ t chúng ta đón thêm gần một chút, còn có cho dở d ạ g ộ ỗ nạch cùng xi rổ phát tín hiệu, người đã không sai biệt lắm đến bọn chúng phụ cận, để bọn chúng nhìn chăm chú tốt. Trên bầu trời phong có chút lớn, s u h u gỗ muốn bám vào trà dĩ dứt bên t h a i nói nó mới có thể nghe rõ. Tại u h u gỗ sau khi nói xong. Phun lửa Long mã bên trên ngang đầu phun ra một đạo hỏa diễm. Tại hỏa diễm đỉnh, mấy đ o a ẻm bờ bay ra, sau đó ở trên bầu trời nở rộ. Một mực tại nơi xa chờ đợi giờ r Gỗ n ạ cùng xì rộ lập tức liền thấy được những thứ này ẻm Ngay sau đó cỡ lùm ẹ gì ạ cùng Gỗ lì rộ tuột thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn nó đồng thời trong dòng sông nhỏ ạ giả quả n ị t cũng bất hắc. Lã Nạ kêu một đoàn và hỏa si tới hỗ trợ đ ẩ n h ệ n Cũng chính là dạng này, bọn hắn một nhóm tốc độ hoàn toàn có thể dùng nhanh chóng để h ì n dung. Rất trọng yếu là, l Nạ lựa chọn gần đường muốn so tim sở củng con đường muốn tốt quá nhiều. Thời gian trôi qua đại khái 15 phút. Cuối cùng tại tớ lùm ệ ẹ gì a đi ra bờ rổ cần h i u trước, l ã n ạ thuận lợi đưa nàng cắt xuống tới. Nhìn thấy bị ngăn trở đường đi, tớ lùm ệ ẹ gì ạ trên mặt biểu lộ lại lần nữa ngưng trọng lên. l ã n ạ ba người thuận lợi đuổi kịp, ngồi tại ạ dã q u ả nị phía trên l ã n ạ cùng l ì Du bận bận d u n g d u n g mà nhìn chằm chằm vào đối diện tớ lùm ệ ẹ gì ạ. Nhưng với tư cách một tên láo kẻ x u i x ẻ o theo liền không có may mắn như thế. Một mực bị tơ nệ mang theo chơi hắn lúc này bởi vì dừng quán tính sơ ý một chút bị q u ậ t bay ra ngoài, còn tốt hắn r a dày thịt é o hơn nữa bên này là một mảnh bãi cỏ, cho nên cũng không có bị thương gì. Đau nhức, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, đáng ghét, tim s ở cùn, đối trách các ngươi, hắn đem đây hết thảy phẫn nộ đều treo ở tim s ở cùn danh nghĩa. Nội bát, tội dạ cật chúng ta lên, mới từ bãi cỏ đứng lên, theo liền không kịp chờ đợi đối t ư ợ lù mẹ gì ạ phát động công kích. Lã n ạ thấy thế cũng không nói nhảm, dù sao nẹp bị việc quan hệ ạ lọ l ạ liên minh kế hoạch tiếp xuống ạ lọ là an toàn thậm chí đều có thể muốn dựa vào nó. Cho nên những lời khác liền lưu tại cứu trở về nẹp bi sau đó lại nói. Lúc này nàng cùng lý đã từ ạ dạ qua nhị trên thân xuống tới, đồng thời ngoại trừ ạ dạ quả n h bên ngoài, lã n ạ còn phải ra nàng tuột tờ. trước đó bởi vì là khảo nghiệm nàng cũng không có mang quá nhiều đ ộ kệ mần mang theo ngoại trừ ạ dạ q u ả n ị t cùng lập tơ bên ngoài còn lại là tuẩn không thích hợp tại lục địa hoàn cảnh tiến hành đối chiến sông nhỏ khoảng cách bên này mặc dù không xa nhưng cũng có đoạn ngắn khoảng cách cho nên tùn là tuẩn bị l ạ n ạ lưu tại sông nhỏ bên trong chuẩn bị với tư cách chuẩn bị ở sau để phòng vận nhất lúc này nẹp bì còn tại m ụ c trong tay chẳng qua tình trạng của nó hiển nhiên không tốt lắm trước đó bởi vì rãy rủ vấn đề đ ú n g mẹ gì a trực tiếp để mục cho nó xuống một cái t ố c bây giờ nẹp bì đang bị độc tố dày vào lấy ã y rủ cường độ cũng liền càng ngày càng nhỏ nẹp bì. Lý đau lòng tê u c mà lại tại Lana các nàng một cái không chú ý, nàng đột nhiên hướng một phương hướng chạy tới, giống như là muốn dựa vào lực lượng của mình đem n ẹ p b i cứu trở về. đ ó đúng Mẹ g ì ạ làm sao có thể để nàng đạt được, mà lại lì hành vi càng làm cho nàng nhìn thấy thoát thân cơ hội. Nàng xác thực không tốt đối Lý Đạo Thủ, nhưng đối diện Lana hai người hiển nhiên còn không biết một điều này. Nghĩ tới đây, đã t ú ũ Mẹ g ì ạ hai mắt hiện lên một chút ánh sáng, vung tay lên, mục lập tức hiểu ý, không có vài giây đồng hồ, Lý ngoại trừ đầu, cả người liền bị mục cơ thể bao trùm. mà lại để diễn lại thêm chân thực. Tớ lù mẹ gì ạ để mù c â m thầm cho lì lên một chút độc tố. Vi lượng độc tố sẽ không đối nàng cơ thể tạo thành cái gì nguy hại, nhưng lại sẽ để cho nàng xem ra phi thường thống khổ. l a n ạ cùng heo nhìn thấy lì vẻ mặt thống khổ lập tức đình chỉ công kích. c h ẳ n g Qua còn không đợi tớ lù mẹ gì ạ nói ra ra điều kiện, cùng bị khống chế lại nẹp bị nhịn không được. Hào Quang bảy màu theo nó trên thân phát ra. Sau một khắc mục nước b ù n đại thủ cảm giác mình đã k h ố n g chế không nổi nó. Khi nó ngẩng đầu thời điểm, trên bầu trời mặt trời bị một cái bóng đen chậm rãi từng bước xâm chiếm. Cuối cùng chỉ còn lại một vòng ám nhật thời điểm. một trận uy nghiêm giống lên một tiếng xuyên tấu mảng n h ĩ của các nàng h ứ n g nẹp bị rốt cùng hoàn thành lộng lẫy g ụ y chuyển thôn về mặt trời chi thú số gã lệ ô đang trạng chương 774, t ạ m thời lui bước chương 774, t ạ m thời lui bước số gã lệ ô xuất hiện làm cho cả ạ c ả là ai lần cũng vì đó chấn kinh trên đảo tất cả mọi người không tự giác đình chỉ động tác t r ê n tay đều đem ánh mắt nhìn về phía trên đầu cái kia một vòng không có ánh sáng ám nhận liền ngay cả chiến đấu kịch liệt bên trong lũ d cũng giống vậy mặc dù không có huấn luyện r a ở bên cạnh chỉ huy nhưng cũng mà hai cái chủ lực bộ kẹmẩn thực lực cũng tuyệt đối là không thể coi thường đặc biệt là vì cạ v â n một tay sở hạ trực tiếp làm cho lỵ dạ bên này là t ọ giật cùng t ệ lỉm tọt liên tiếp lui về phía sau không thể không dựa vào cái khác bộ kẹmẩn mới có thể an tâm phóng thích kỹ năng trước đó lỵ dạ kế hoạch g dỡ d ị xử l ệ thêm m vợ nhất ba lưu đả kích tại vì cạ v â n bức bách xuống cho tới bây giờ cũng còn không có thả ra hơn nữa sổ gã l ệ ổ ra sân dị tượng khiến cho t ệ lỉm tọt dỡ dĩ xử l ệ cũng bị đánh gãy lúc này nó không thể không lại lần nữa điều động đặc tính năng lượng để dọn mưa tiếp tục rơi xuống trên thực tế ngày mưa hoàn cảnh đối với tịnh sở cùng vị cạ v â n cái này hai cái bổ kệ mẩn mà nói ảnh hưởng không lớn thậm chí đối cái sau còn có nhất định tăng thêm tác dụng dù sao nước có thể mở điện vận hành tốt hoàn toàn có thể để l ý dạ bên này chính mình nện chân của mình l ý dạ khi nhìn đến vị cạ v â n thời điểm liền đã đoán được một điểm này nước xác thực cho vị cạ v â n điện hệ kỹ năng gia tăng lên thả ra con đường nhưng tương tự nó cũng đem tụ tập lôi điện phân tán ra kết quả như vậy liền đưa đến kỹ năng uy lực cùng với vị cạ vun đối kỹ năng lực k h n g chế giảm xuống không ít nếu như hơn nữa mẹ gani ủng c ố ý dẫn đạo Vì cả vun điện hệ kỹ năng thậm chí đều đã không ý hiếp được mẹ Gani ủ m sau lưng l ạ m tơ giật cùng với p l ự p tơ. Thông qua dẫn đạo dòng nước cùng gió mưa, hơn nữa mẹ Gani ủ m vị nhẹ hiệp cùng với đâm vào trên đất s ợ i dễ. Vì cả vun tuy hiếp lập tức liền bị l ì ra cắt giảm hơn phân nửa. Lúc này, thuấn luyện ra tác dụng liền nổi bật xuất hiện. Dù cho vì cả vun thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt loại tình huống này, trong lúc nhất thời nó căn bản nghĩ không ra cái gì tốt phá cục biện pháp. Cái này hiển nhiên là cái lật bàn cơ hội. Chuẩn bị xong chưa l tơ giật, l tơ. l ra một tay ngăn trở thổi qua đến nhỏ tại trên mí mắt hạt mưa cao dọn hô. bên người còn cuốn lượng lớn thủy t h u ộ c tính năng lượng lạm tờ g i t cùng đệ lìp tờ lập tức làm ra đáp lại đối diện tịn s ở cùng vị cạ vân biết rõ tình huống có chút không đúng bọn chúng lập tức bắt đầu khai thác hành động chỉ bất quá ủ xạ dỉ cùng úm b ở dồng hợp lực đem tịn s ở kéo tại nguyên chỗ trên bầu trời á n tạ gì ạ bước lên mưa gió có một lần bước lui vị cạ vân mẹ gạn nhỉ n thì một bên làm tốt giản dị bản l ý tật đỉnh r ồ t tác dụng một bên lợi dụng công kích từ xa thủ đoạn tiến hành y ố i lúc này đối với l ý mà nói đã vạn sự sẵn sàng đông phòng sau đó một khắc cũng đến đúng giờ tới lạm tờ t ệ l p t toàn lực chuyển vận hủy v Lạm Tọt ậ t trước người thủy thuật tính d i c t tổ h à q u a n tỏa sáng, trong nấy mắt, Lạm Tọt ậ t cùng đệ lìa t ọ đem bên người tụ lại lượng lớn thủy thuật tính năng lượng toàn bộ thả ra. Một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại t ị n sở cùng vị cả vân trước mặt. Lúc này, tâm mắt của bọn nó bên trong ngoại trừ nhanh chóng chuyển động nước liền đã không có vật gì khác. Cho dù có vậy cũng đã bị cái này lốc xoáy cho cuốn vào trong đó, trở thành dòng nước lốc xoáy một bộ phận. Rất nhanh, bọn chúng cũng sẽ không ngoại lệ. Ngay tại lúc đó, một mực tại trên bầu trời trưởng khống toàn củ sụ h u gỗ cũng chú ý tới tình huống bên này. Nhìn thấy l y gia lật bản phản sát sau đó, hắn rốt cục yên tâm bên trong lo lắng. lập tức. s ủ hủ gỗ đem ánh mắt chuyển rời đến lần này mục tiêu chủ yếu, sổ gạ lệ ổ trên thân. Với tư cách đã lọt là khu vực phổ biến nhất tính tình biết truyền thuyết bộ kẹm ầ n một trong, thực lực của nó cùng lực ảnh hưởng tự nhiên là không thể nghi ngờ. Vừa ra trận nó liền đem tơ lùm ệ ẹ gì ạ mục cho đập đi thuận lợi cửu ly. Ngay sau đó hỏa diễm bay tán loạn, như là mặt trời đồng dạng sổ gạ lệ ổ thời gian mấy hơi thở liền đem gỗ lì rổ đột cùng với tơ lùm ệ gì ạ toàn bộ bộ kẹm ầ n đè lên ánh. Một màn này nhìn qua phi thường uy vũ ba khí, nhưng mặc kệ là s h gỗ hoặc là trên đất lạ n cùng tơ lùm mẹ gì ạ đều đã nhìn ra.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 Lã n ạ cũng không có bọn hắn lạc quan như vậy, nhưng cũng không có nói ra đả kích bọn hắn. Lúc này chính là các nàng cầm xuống đối diện cơ hội, cho nên tại sổ gạ lệ ổ xông đi lên sau đó, nàng cũng hướng nhóm bộ kệ m ẩ n c h u y ể n đạt tiến công chỉ lệnh. À dạ quan in, toà tơ, các ngươi bắt kịp, khoảng cách kéo ra một chút, cẩn thận không muốn ngộ thương sổ gạ lệ ổ. Nói thật, sở trường thủy t h u ộ c tính nàng cùng hỏa, thép song t h u ộ c tính sổ gạ lệ ổ cũng không khá lắm phối hợp, cho nên lã n ạ tạm thời chỉ cũng may đằng sau cho nó cha để lọt bổ sung đồng thời để phòng đối diện chó cùng rất dẩu, để đối chiến n g o ạ i ý muốn nổi lên.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 cũng chỉ có thể hành hạ người mới khi dễ yếu hơn mình bộ k é m ẩ n hoặc là trực tiếp dùng phạm vi lớn kỹ năng công kích trực tiếp d ự a sạch s o á t bình phong gỗ ly rồi ộ t bọn chúng ở chính diện đánh không lại sổ g a lệ ổ nhưng đối chiến cũng không chẳng qua là chính diện chiến trường đương nhiên cho dù là dạng này đỡ l ụ t mẹ gì à bên này tình cảnh cũng lạc quan thời gian không trên người các nàng kéo càng lâu ngược lại đối với các nàng càng bất lợi bây giờ đến các nàng cần làm ra lựa chọn thời điểm nẹp bị ngoài ý muốn tiến hóa đánh các nàng một trở tay không kịp đ l ụ mẹ gì mặc dù biết nẹp bị có phi thường trọng yếu giá trị nhưng ở này trước đó nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu bất điểm sẽ cùng truyền thuyết bộ k ệ m ẩ n dính liễu quan hệ càng không nghĩ tới là nàng vốn chỉ là muốn lợi dụng l ô thoát thân nhưng lại trở thành nó tiến hóa trọng yếu thời cơ nếu như không có l a n a tại tớ lù mẹ gì ạ còn có một tia lật bàn ý nghĩ nhưng bây giờ nàng chỉ có thể chuẩn bị rời đi trước tại làm ý định chẳng qua cứ như vậy chạy không phù hợp hành vi của nàng tác phong mà lại tớ lù mẹ gì ạ cũng muốn nhìn nàng một cái phỏng đoán có chính xác hay không g ỗ l y r o t o a z o o l y t r y d a d i hòn sau đó t ù n r o b a c mũ sạt l t lệ Tốc Mệnh lệnh được đưa ra x o n g t ợ lùm ệ ẹ gì ạ không xem thêm một chút, trực tiếp quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, gỗ lì rổ b ộ t bao quát rồi bắt bọn chúng. Tại kỹ năng phòng thích hoàn tất về sau, lập tức hướng t ợ lùm ệ ẹ gì ạ rời đi phương hướng đ ổ i tới. Lúc này, xạ lạt d i lệ ă n mòn đặc tính bắt đầu phát huy hiệu quả. Nguyên bản có thép thuộc tính miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc tố sổ gã l ệ ô đột nhiên xuất hiện trúng độc triệu chứng đồng thời bởi vì trúng độc khiến cho trong cơ thể nó năng lượng bắt đầu xuất hiện mất khống chế triệu chứng. La nã nhìn thoáng qua t ợ lùm ẹ gì ạ bóng lưng sau đó lại nhìn một chút sổ gã l ệ cuối cùng nàng từ bỏ tiếp tục truy tung ý nghĩ. Mà lúc này, Lý Dạ cũng rốt cục chạy tới. Trương 775, đêm trước cùng lại lần nữa tiến vào. Trương 775, đêm trước cùng lại lần nữa tiến vào. Nếu như chẳng qua là tộc kỹ năng, khẳng định là không thể nào để sổ gã lệ ổ tiến vào như thế hoàn cảnh. Tộc chẳng qua là đè sập người gù cuối cùng một cây dông dạng. Nẹp bị vượt qua thức tiến hóa, cuối cùng vẫn là lưu lại không ít hay h o n g ầ m Nếu như có thể có càng nhiều thời gian, có lẽ nó có thể bằng vào truyền thuyết bổ kẹm cái kia cường đại tố chất thân thể chậm rãi trải vớt bù đắp. Nhưng với tư cách đối thủ t lù mẹ gì ạ cũng không có cho nó cơ hội này. Thậm chí còn tại thùng thuốc nổ bên trên thêm một m ù i lửa. tuy nói thùng thuốc nổ có chút quá mức khoa trương nhưng nẹp b ị tiến hóa sổ gạ lệ ổ trên thân bạo phát phiền phức nhưng cũng không nhỏ chẳng qua còn tốt tại lì t r ấ n an cùng với lan ạ lì dạ khẩn cấp xử lý xuống nẹp b ị tình huống tạm thời ổn định lại nhưng cũng chỉ là tạm thời bây giờ các nàng cần mau chóng đưa nó đưa đến bộ kệ mẩn center tiến hành toàn diện kiểm tra cùng trị liệu cũng chính là lúc này suu gỗ c ư i trạ di ậ t bay đến trước mặt của các nàng tại trạ di ậ t bên người dở dạ gỗ nẹt cùng với xì sì rổ hắn chỉ chỉ dở dạ gỗ nẹt lưng bay về phía các nàng mở miệng nói đem nó mang lên tới đi dạng này có thể nhấc lên có s ủ y u hỗ trợ rút nẹp bị rất nhanh liền được đưa đến khảng đợi thành phố bộ kẹm center sau đó vài ngày thời gian bên trong bộ kẹm center gây dựng một chi chuyên gia đoàn đội đối nẹp bị chế định một cái phi thường triệt để trị liệu kế hoạch đồng thời tại m i m ai lần dọ dò phe sổ cụ ai cũng tới đến bên này trực tiếp chủ đạo đối nẹp bị kiểm tra cùng trị liệu công tác nói đến đối nẹp bị hiểu rõ liền xem như lì cũng không nhất định so với hắn càng sâu cho nên rất thuận lợi nẹp bị tiến hóa sổ gạ lệ ổ cũng không lâu lắm liền thoát khỏi năng lượng mất khống chế khốn cảnh đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì là vượt cấp tiến hóa. hơn nữa phía sau gần như mất k h ố n g chế, dẫn đến thực lực của nó rút lui phải tương đối nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại t h u y ề n thuyết bộ kẹmần trình độ, đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian. Mà căn cứ t ọ dọp hệ sổ cũ cũ ai tính toán, trong khoảng thời gian này sẽ không quá ngắn. Chẳng qua ngoại trừ dưới thực lực trượt bên ngoài, số gã lệ ổ cái k i a có năng lực nó đều có. Cho nên nói cách khác, thời khắc này nẹp bị đã có năng lực mang theo s u hủ gô tại ủn trà ở bạ sở bên trong xuyên qua. Tới lui tự nhiên không thể nói, nhưng cuối cùng là có bảo hộ. Căn cứ vào một điểm này, suu gô. t ờ dọp hệ sổ củ cụ còn có ố lì vì ả nữ sĩ cùng lì cùng với nẹp bi nói chuyện hồi lâu cuối cùng tại ả lọ là khu vực an nguy trước mặt lì hỗ trợ phi thường thuận lợi thuyết phục nẹp bi tại ả tạo gốc a s i o n bên trên s u hữu gỗ cùng sổ gã l ệ o lát nữa làm cáo biệt về sau một đầu nhảy vào ồ n chạ hở hổ l ệ bên trong có sổ gã lẹo trợ r ú t lần này s u hữu gỗ rốt cục không phải ngẫu nhiên xuất hiện khi s u hữu gỗ ngồi cưỡi lấy sổ gã l ệ o tiến vào chỗ cần đến ủn chạ để dẹt thời điểm À hệ thở bạ dạ đ ỷ sệ bên kia, một đội n người vẻ mặt ngây ngô người mặc ả hệ thở p h ả đại thì hòn chế phục huấn luyện ra, đi vào lâm thời chế tạo ra ủn trà lởm hổ lệ bên trong. Đồn sệ cùng số lỵ ở dạ mất tích cuối cùng vẫn là bị lở xạ mị n ẹ phát hiện. Lúc này à hệ thở bạ dạ đ ỷ sệ đã đối ngoại phong bế lên để kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Nẹp bị tiến hóa sổ gạ lệ ổ nàng là tuyệt đối không thể từ bỏ. Tại 5 người này thân ảnh tại ủn trà lởm hổ lệ bên trong biến mất về sau, đứng tại lở xạ m n bên cạnh phỉ cổ m ặ đi về phía trước hai bước. Đồn s cùng số l ở dạ bên kia, tất yếu mau chóng động thủ. Ta đương nhiên biết rõ. chẳng qua cái này cần một chút thời gian, yên tâm đi, phỉ cổ tiên sinh, ạ lọ lạ liên minh sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hợp tác, rất nhanh, ta liền sẽ tiến vào ẩn t r ạ ở bạ s ờ sau đó giúp các ngươi giải quyết vấn đề. lúc này phỉ cổ quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, khi v ọ n g ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Rôsi sẽ tiếp tục trợ giúp các ngươi hoàn thành cuối cùng thí nghiệm liên quan tới đồn x ệ bên kia tin tức tạm thời không nên nói cho nàng biết, ta sẽ giúp ngươi đem con kia nhỏ sổ g ạ lệ ổ mang về, xin yên tâm. nói xong phỉ cổ cũng tiến vào ẩn t r ạ ở hổ lệ bên trong, nhìn lấy phỉ cổ cuối cùng rời đi bóng lưng, l ở xa b ị nệ c ư i đến phá lệ vui vẻ. Ta đương nhiên yên tâm, chẳng qua ngươi thật giống như đối ta cũng không phải là rất y ê n tâm. Phỉ c ổ t i ê n Sinh, bằng một cái tiểu cô nương liền muốn kiềm chế lại ta. Hai năm qua đi, nhưng các ngươi đối lực lượng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Tại ủn tra ầm hỗ lệ biến mất thời điểm, Lợn Sả Bị Nẹ cũng đã đi ra. Khi nàng dựa theo thường ngày thói quen đi tới trong phòng vườn hoa thời điểm, với tư cách là hệ thở p h u đ ạ tỷ hòn cán bộ, Phó p h â n Bộ trưởng hoặc kẽ không biết từ chỗ nào đi tới lặng yên không một tiếng động đi tới l ợ Sả Bị Nẹ sau lưng. Hắn muốn bắt đầu hành động đúng không? l ợ s Bị Nẹ cũng không quay đầu lại nhàn h ạ t hỏi. Đúng vậy quản lý trưởng, gỡ lạ đi ẩn thiếu gia đã chuẩn bị hành động.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 đi qua r ộ s ỉ tiểu thư ăn bài thiếu gia cùng t h t í n h đã sơ bộ thành lập được giang buộc chỉ cần tiếp xuống không xuất hiện ngoài ý muốn lúc này đi ở phía trước lở xạ mỹ nẹ đột nhiên ngừng lại trên người nàng đem bên cạnh hoa lấy xuống sau đó đưa nó đưa tới bên cạnh dì bọn bệ ở trước mặt trước những thứ này cũng không phải là ta lo lắng nhất bây giờ ta lo lắng nhất chính là s ỉ vạ l y đến cùng có thể hay không đạt tới yêu cầu của chúng ta bọn hắn đều tại d ấ u kín đây cái này không tốt thật không tốt lúc này trên tay nàng vừa dùng lực hoa trong nháy mắt bị nàng vò nắm chặt nát chỉ có mấy khối còn sót lại cánh hoa thoát đi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 bọn hắn cũng không trở thành giống như bây giờ, chỉ có thể nói quang huy đại thần cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn, mặc dù phần lớn đều cũng có được không ít cường lực g á t chủ bài, nhưng này chút ít cũng là không thể tùy tiện vận dụng. bằng không h ì vì cô bọn hắn làm sao còn đem hy vọng k ý thắc vào l ờ x a mỹ nệ trên thân? kỳ thật chỉ nói đến thực lực, l ờ xã mỹ nệ cũng không so phần lớn đều bên trong cường giả muốn mạnh hơn quá nhiều, nàng sợ dĩ có thể thu hoạch được phỉ cổ tín nhiệm? chính yếu nhất vẫn là dựa vào món trước đó nghiên cứu. m ọ n với tư cách đã lọ là rất quyền uy n ạ biệt nghiên cứu chuyên gia, hắn đã từng nghiên cứu qua nệ rồi mà. nghĩ đến m n Lờ xã bị nhẹ rõ ràng sưng sốt một chút, chẳng qua nàng rất nhanh liền khôi phục lại. x u ố n g dưới bố trí đi, còn có cái tiệc tự sưng g i à i bảo tổ chức, ngươi giúp ta ước một ít thời gian. Chương 776 ủn t r ạ đ ệ dệt. Chương 776 ủn t r ạ đ ệ dệt. À l ọ là tất cả mọi người đang hành động. Lúc này sủi hữu gỗ đã cưỡi nẹp b ị t i ế n hóa sổ gạ l ệ ổ đi tới ủn t r ạ đ ệ dệt một chỗ khu vực biên giới. ủn t r ạ đ ệ dệt tên như ý nghĩa chờ sủi hữu gỗ cùng nẹp bỉ an toàn rơi sau đó đập vào mắt chỗ đều bị màu trắng cắt miệng chiếm lấy. Chẳng qua ngoại trừ màu trắng cắt miệng bên ngoài. Su Hugo phát hiện nơi này cùng thế giới bộ kẹmẩn sa mạc cũng có chút không giống nhau lắm. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở hắn đã thấy sa mạc. Tại cái này ủn tra để d ẹ t bên trong, cột đá san sát, hang đá đông đảo, trong đó bộ phận đá bên trên còn sinh trưởng lấy xanh, hoặc màu xanh tinh thể. x a x a nhìn sang cùng Bảo Thạch không có hai loại, mà tại một chút hang đá bên ngoài, Su Hugo còn chứng kiến một chút trước đó thăm dò tiểu tổ lưu lại vết tích. Nghĩ đến bọn hắn trước đó hẳn là ở chỗ này ngắn ngủi dạo qua một trận. Chúng ta đi qua nhìn một chút nẹp bị. Su Hugo hướng ẹ p bị hô, ẹ p bị gật đầu đi theo sau lưng. Tại bọn hắn hành động trước đó. Gần gạ đã điều khiển nó ảnh tốt đem p h ụ cận vượt qua một lần, tại xác nhận không có nguy hiểm về sau, lưu lại mấy cái ảnh tốt canh giữ ở bên ngoài. Sau đó nó nhẹ nhàng trở về xuủ gỗ bên cạnh. Nhìn thấy gần gạ trở về, nẹp bị nghiêng người kéo ra không sai biệt lắm 2 mét khoảng cách. Nó giống như cũng không là rất yêu thích gần gạ, chẳng qua gần gạ đối với cái này cũng không thèm để ý. Đối với nó nứt miệng nở nụ cười phía sau trở lại dung nhập vào xuủ gỗ cái bóng bên trong. Lần này nhị tiếng đ n trả ở bạ sở, u g đạt được ủng hộ không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. c h í ít tại có lần đầu tiên phát hiện về sau, hoặc hiệu trưởng bên kia đã cơ bản đem bọn hắn n ă m giữ. liên quan tới ủn trà ở bạ sở tin tức đều giao vào s ủ h u gỗ trong tay ở trong đó liền bao quát thăm dò tiểu tổ tình huống cùng với thu hoạch kỳ thật đối với ủn trà đệ dẹt dị biến s ủ h u gỗ đã từng suy đoán qua có phải là c o n kia bị dĩ giả chủ xuất c ứ i dở l ọ t đơn thăm dò tiểu tổ lấy được tin tức quá ít cho nên trước mắt hắn không có chứng cứ chứng minh một đ i ể m này chẳng qua có thể xác nhận là lần này thay đổi để ủn trà đệ dẹt phát sinh rất nhiều biến hóa lần này ngoại trừ thăm dò bên ngoài s u g còn phụ trách quan sát dò m xạ nhất tộc tình huống xem có thể hay không lại lần nữa cùng bọn chúng thành lập được liên hệ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 Mục đích làm như vậy là tiêu trừ dấu vết của bọn hắn đồng thời lại tăng thêm một tầng tính an toàn. Gần gạ với tư cách lặn xuống nước đại sư, trong bóng tối lao âm bị, những công việc này đối với nó mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng, cho nên rất nhanh nó liền hoàn thành bộ trí. Sau đó s ủ h ụ g ỗ bắt đầu dựa theo trên tư liệu cung cấp lộ tuyến tiến lên. Tại chính thức tiến hành thăm dò trước đó, hắn chuẩn bị trước tiên xác nhận phở dò mò xà nhóm tình huống. Nếu quả như thật xác nhận là ác ăn lớn vương đạo gửi tới ủn tra để d ẹ p não động, có lẽ hắn còn có thể nhìn thấy lao bằng h ữ u Lần này bọn hắn hẳn là có thể chân chính hợp tác, chỉ cần đạt được lý d ạ cái này địa đầu xà tín nhiệm.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 đã tiến hóa thành sổ gã l ệ ồ nẹp b ị chẳng n h ư n g không có một chút khó chịu, thậm chí ẩn ẩn còn có mấy phần như cá gặp nước cảm giác. Một điểm này Sưu u cùng gần gã cũng đều nhìn ra. Bất quá bọn hắn cũng không có làm quá nhiều nghĩ lại. Lúc này bọn hắn lực chú ý bị trước mắt sả nở tòm hấp dẫn. Nói đúng ra, hẳn là sả nở tòm bên trong nhanh chóng tiến lên đạo thân ảnh kia. Mặc dù sả nở tòm cản trở tuyệt đại bộ phận ánh mắt, nhưng thông qua siêu năng lực cảm giác, Sưu u vẫn là miễn cưỡng bắt được đạo này tại trong b á o cắt tiến lên hình dáng. s có thể xác định, đó cũng không phải phở dò mò sả thân ảnh. Căn cứ trước đó tham dò tiểu tổ tư liệu biểu hiện tại ủn trạ đệ dệt bên trong ngoại trừ phở dò mỏ xạ bên ngoài tạm thời không có phát hiện cái khác ủn trạ bị ẩ t tồn tại. Chẳng lẽ nói lần này dung chuyển cũng không phải là bởi vì g ự u dở l o ạ Đây là hắn đoán sai rồi. Suu g o cảm giác có chút đắn đo khó định, cái này hình dáng nhìn qua phi thường lạ lắm, hẳn là ạ lọ là bên kia tạm thời không có phát hiện tiểu mới ủn trạ bị ẩ t Muốn hay không theo sau thấy rõ ràng. Một điểm này Suu g o hơi suy nghĩ một chút lập tức liền làm ra quyết định. t r ạ m thứ nhất tới ủn trạ đ ể dệt mục đích đúng là làm rõ ràng tình huống nơi này, mặc dù muốn bước lên nhất định nguy hiểm. nhưng có nẹp bị ở bên cạnh, những thứ này nguy hiểm đối hắn uy hiếp cũng không lớn. so ra mà nói, trước mắt manh mối muốn so những thứ này nguy hiểm trọng yếu rất nhiều. suugo lấy ra một cái hô hấp mặt nạ, tiếp tục đem chống đuổi tính bảo hộ cũng mang lên, chuẩn bị xong sau đó mang theo sổ gạ lệ ổ hướng đạo thân ảnh kia phương hướng đi đến đối phương giống như đang đổi đường. loại này s ạ nợ t ò g thời tiết còn muốn đi đường, cái kia đoán chừng là sẽ ra chuyện gì chuyện quan trọng. rất trọng yếu là, đang nhanh chóng sau khi đến gần, suugo chẳng những đại khái thấy rõ cái này ủn c h a bị ạt bộ dáng, tại cái này ủn tra bị t trên lưng, hắn còn phát hiện một cái tương tự huấn luyện ra đồng dạng thân ảnh. nhìn thấy thân ảnh này trong nấy mắt, s u g h ĩ gồ trong đầu lập tức hiện ra dị d ạ khuôn mặt. chẳng qua rất nhanh hắn liền đem suy đoán này r ứ t bỏ, bởi vì căn cứ quan sát của hắn, tại cái này nhìn qua giống như là o n g hình thái ủn tra bị ắ t trên người, hẳn là một tên nữ tính huấn luyện ra, cho nên dị d ạ lập tức liền bị loại bỏ. còn lại khả năng chính là, nàng giống như dị d ạ là thế giới song song ạ lọ là người sống sót. mắt khác cũng có thể là cùng đồn sẽ, số lì ở d ạ đồng dạng, t r ở bạ s ợ bên trong chân chính thổ dân cư dân. nếu như là cái trước. Như vậy, c u c giờ lo suy đoán rất có thể sẽ thực hiện. Nhưng nếu như là cái sau, vậy hắn liền không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Có lẽ lần này ủn t r ạ để dẹt dung chuyển cùng ủn t r ạ mẹ gạ l ộ bộ lì có liên quan. Bọn hắn là có âm lưu gì vẫn là bản thân cũng giống như ạ lọ l à gặp phải nguy cơ to lớn. Chẳng qua là trước mắt tin tức sủi u gỗ g không có khả năng biết rõ, cho nên hắn xoay người cưỡi lên sổ gạ lệ ổ trên thân, thân trên không sai biệt lắm hoàn toàn nằm ở trên lưng của nó. Sau đó để nó tăng nhanh tốc độ. Chương 777, sa mạc chỗ sâu nguy cơ. Chương 777, sa mạc chỗ sâu nguy cơ. ủn c ạ để dẹt chỗ sâu. nếu như s ủ hữu gỗ tiến vào nơi này, không, thậm chí là trước đó mỗi một cái tới qua ủn trạ để d ẹ t sinh vật nhìn đến đây bộ dáng, nhất định đều sẽ giật nảy cả mình. khắp nơi trên đất cát sỏi, độc thuộc về ủn trạ để d ẹ t bảo thạch bãi đá, còn có những cái kia khắp nơi có thể thấy được hang đá ở chỗ này hết thảy đều không thấy bóng dáng. ngày xưa tinh trí trung mang theo mấy điểm s a mạc đặt sắt phở r ọ mỏ xả xào huyệt đã hoàn toàn biến mất, lại mà thay vào chính là s ủ h u gỗ trước đó nhìn thấy qua, đến từ g ớ g ọ màu tím đen t c axit đồng lầy, g m mang tới to lớn bóng ma đem n t r đ d t chỗ sâu chỉ cho triệt để che lại. t h ờ dọ mỏ xả nhóm không phải thực lực không đủ. cũng không phải không có cố gắng trên thực tế để tổ địa c ù n g lúc đầu quê hương bọn chúng đã dùng ra tất cả thủ đoạn gục d l ọ t c ũ n g sắt thực bị trọng thương bằng không thì nó cũng sẽ không vẫn như cũ bị vậy ở cái này đã bị đồng hóa ủn t r ạ để dẹt chỗ sâu nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn là chỉ có thể nhìn chính mình ngày xưa quê hương bị hôi thối đồng thời mang theo tộc gặt dò axit từng chút từng chút ăn mòn cuối cùng đã từng mỹ lệ sa mạc biến thành trước mắt cái này đen kịt một màu tử vong đầm lầy truy cứu nguyên nhân ở chỗ g l t cường đại sinh mệnh cùng với năng lực khôi phục tập hợp toàn tộc năng lực tờ dọ m xả nhóm đã không chỉ một lần đem g l t đánh tới trọng thương thậm chí sắp chết nhưng vấn đề là không tới cuối cùng mẹ sống gục dỡ l ọ t liền sẽ điên cuồng thôn vệ phụ cận thấy hết thảy sự vật nham thạch các sỏi thậm chí mắt thường khó mà nhìn thấy hạt năng lượng hết thảy đều tại nó thực đơn bên trong giống như chỉ cần có vật chất hoặc là năng lượng tồn tại nó liền là đánh không chết con rắn đồng dạng mà lại theo nó mỗi một lần thôn vệ dịch dạ dày của nó đầm lấy liền sẽ hướng ra phía ngoài nhiều khuyết trương một điểm cuối cùng pherro đỏ ọ xã nhóm chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui ra s a mạc chỗ sâu đương nhiên bọn chúng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ dù sao bỏ mặc không quan tâm có lẽ liền không chỉ là s a mạc chỗ sâu bị thôn vệ đơn giản như vậy đối với cái này Một mực tại bố trí đỉa dạ c ũ n g s ẽ dạ ổ dạ biểu thị phi thường đồng ý bởi vì lúc trước bọn hắn liền từng dùng qua phương pháp này nhưng kết quả cuối cùng chính là thế giới song song ạ lọ là chỉ còn lại một cái phế tích đồng dạng hộ lỵ city cái khác may mắn còn sống sót ư ờ i không thể không trốn vào ủn trạ ở bạ sở bên trong càng thêm nghiêm mật giờ vợ gật kiến thiết ra viên mới gỡ dỡ lót từ một trình độ nào đó bên trên xem k ỹ thật càng giống như là ủn trạ ở bạ sở thôn vệ pháp tắc nói lên ủn trạ ở bạ sở bản thân không lớn nhưng dựa vào ủn trạ ở hộ lệ đã thông từng cái không gian sau đó từng chút từng chút bắt đầu từng bước xâm chiếm những thứ này không gian. Cuối cùng đưa chúng nó biến thành một phần của mình từ đây chính là ủn tra ở bạ sở không độ khu vực tồn tại, không độ khu vực đạt được đầy đủ phát triển, qua không được bao lâu nơi này có lẽ liền lại nhiều một cái giống như ủn tra đ ể n h t ủn tra cỡ dễ tơ loại hình cỡ lớn ủn tra ở bạ sở đương nhiên, trên thực tế c ủ a dở l ọ t cũng không thể cùng ủn tra ở bạ sở so sánh, thậm chí tại trên bản chất có sự bất đồng rất lớn, đây chỉ là một ví von. Mặc dù như thế, nhưng cựu dở l ọ t cũng đã đầy đủ khó chơi. Đi d ạ ả g ấ u ở một cái cột đá phía sau nhìn lấy xa mạc ở trong chỗ sâu thân ảnh to lớn kia, trên mặt đều là n g ư n g trọng biểu lộ. Ác ma này so với trong tưởng tượng còn khó cuốn hơn. chúng ta bố trí thật sự có thể thành công sao? s ệ dạ ố dạ, hắn nguyên bản kiên định trong mắt vậy mà xuất hiện một tia hoài nghi. s ệ dạ ố dạ không có trả lời, nó chân mặc thả ra một tia chớp, đem còn tại huyết trường gạt d ộ axit đầm lầy đánh lui. Nhưng không có qua hai giây, những thứ này quỷ dị chất lỏng lại lần nữa tập trung, sau đó tiếp tục c h ả y ra ngoài trôi. Giống như s ệ dạ ố dạ, lượng lượng tại đầm lầy biên giới không chịu rời đi phở r ò mỏ xả nhóm đang muốn tất cả biện pháp ngăn cản gạt r ộ axit đầm lầy tiếp tục quyết trương. Bọn chúng bên này lấy được hiệu quả nhất định, nhưng vẫn là không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, như bây giờ cũng không quá đáng là ngộ biến tùng quyền.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 Một thân ảnh đột nhiên từ ngoại vi sạn nở tòm bên trong bay đi ra, đã nhanh bị g ụ t dở l ọ t ép lên tuyệt lộ phở dọ mỏ xả nhóm trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Nhưng khi thấy rõ người tới về sau, bọn chúng khẩn trương bị hóa giải không ít. Ta đến rồi phở dọ mỏ xả. Phở gì từ n ạ gạ n ạ đ ợ c trên lưng nhảy xuống tới, vội vã đi tới thủ lĩnh phở i ọ mỏ xả trước người. Phở dọ mỏ xả thủ lĩnh gật đầu xem như đơn giản đáp lại. Phở gì thì lên tiếng lần nữa, mặc dù nàng vừa mới từ ủn chạm mẹ gạ lộ bộ lì chạy đến toàn thân phong trần mệt mỏi, nhưng giờ phút này cũng đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? vì cái gì ngay cả ù n t r ạ đệ d ẹ t bên này cũng xảy ra chuyện rồi. chẳng lẽ sự tình bởi vì quang huy đại thần. mặc dù thân ở bất đồng ủn t r ạ ở b à sơ, nhưng kỳ thật ù n t r ạ mẹ gạ lộ tổ lì rất sớm trước kia liền cùng ù n t r ạ đệ d ẹ t bên trong phở r ò mỏ xà nhóm duy trì liên hệ. tại quang huy đại thần ù n t r ạ n ẹ rồi mà sắp đột phá giam cầm tình lại thời khắc. bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều đầy đủ kích thích ù n t r ạ mẹ gạ lộ tổ lì cư dân tiếng lòng. cho nên nàng đến rồi. nói thật, khi phở gì nhìn thấy lam ác g l t về sau, lòng của nàng là thở dài một hơi. chẳng qua rất nhanh, thân thể của nàng còn chưa k ị p trầm tĩnh lại. lập tức liền lại bắt đầu khẩn trương. Mặc dù từ ủn trạ Mẹ Gạ lộ b ổ lì đến ủn trạ đ ệ d ẹ t bên này cũng không dễ dàng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hai cái không gian khoảng cách rất xa. Hơn nữa loại này cỡ lớn không gian đều có một bộ đặc thù kết nối phương thức. Nếu như ủn trạ để d ẹ t bên này lọt vào quá lớn hủy hoại đó cùng nơi này kết nối cái khác ủn trạ ở bạ sở cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mà rất không may chính là ủn trạ Mẹ Gạ lộ b ổ lì liền là cùng ủn trạ đ ệ r ẹ t kết nối ủn trạ ở bạ sở một trong loại ảnh hưởng này không thể nghi ngờ sẽ sở bịt ộ t n trạ ẹ ruột m ạ thức tỉnh thời gian. Với tư cách ủn trạ Mẹ Gạ lộ bộ l tư dân, sở là tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. nói cách khác, lần này các nàng cũng vô pháp không đếm xuể đến. nghĩ tới đây, f e d i nhìn về phía Gudzzer l biểu lộ liền trở nên không đồng dạng, mà lại khi nhìn đến Gudzzer l thương thế trên người về sau, nàng lập tức liền sinh ra tiến công ý nghĩ về phần tại sao phở i ọ mỏ xạ nhóm đứng ở chỗ này, nàng chỉ coi bọn chúng tiêu hao quá lớn cần thời gian k h ô i phủ. dù sao bất kể như thế nào, Ferdi cảm thấy mình đều muốn thử một lần. rất trọng yếu là nắm giữ năng lực phi hành nạ ga nạ được trên phương diện chiến thuật muốn so phở dọ mỏ xạ linh hoạt nhiều. vừa có cái gì không đúng, trực tiếp rút lui ra địa phương này là được, khó lại nhận phía dưới gặt r ồ axit đầm l ầ i ảnh hưởng. Naga nã đeo đi thử một lần tên kia nội tình. d ự dạng n g c n x Lập tức Naga nã đeo bên người Long trúc tính năng đo bắt đầu sinh động, mà đồng dạng nắm giữ Long trúc tính của dị lọt trong nháy mắt liền chú ý tới bên này, đồng thời tại cảm giác được Naga nã đeo trên thân dư d ạ Long trúc tính năng đo lúc nó lộ ra cực độ đói khát ánh mắt. Chương 778 Truy b i n h đến. Chương 778 Truy Minh đến. Ẩn trạ để r ẹ t biên giới cái nào đó không đáng chú ý nơi h lánh, bị n ở t ò bao phủ không gian đột nhiên xuất hiện một trận ậ è o Theo sau một cái n t r h ờ hổ lệ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại n trạ đ rệt bên trong. chẳng qua cái này ủn t r ạ l ở m hổ lệ xem ra cực không ổn định, giống như là tùy thời cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. bên trong p h h ủ đ ạ tỷ h ò à n thành viên lập tức ra bên ngoài nhảy. tại cái thứ hai h ủ đ ạ tỷ h ò n huấn luyện ra từ ủn t r ạ l ở m hổ lệ bỏ ra tới thời điểm. tại phía sau nhất phỉ cô đột nhiên bắt lại vị thứ ba bà ai, sau đó một cái mượn lực chính mình vượt lên trước từ ủn t r ạ l ở m hổ lệ chuyện tống thông đạo bên trong đi tới ủn t r ạ đ giết. người phía sau lập tức liền ý thức được không đúng. p h n đ t ò n người tiểu đội hạng ba thành viên mới u i ra được người. một giây sau, ủn ạ h m hổ lệ bắt đầu kịch liệt chấn động, sụp đổ.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 mặc dù đang tiếp thụ nhiệm vụ trước đó cũng đã đem sinh tử còn n g o à i suy xét nhưng m ỹ sĩ cụ ủy trợ không hy vọng chính mình là bị đồng đội gai lưng giết chết. phi cô tiên sinh chúng ta cần một lời giải thích. hắn đem ODA quả hỉ rổ kéo ra hướng phi cô hỏi. lúc này phi c ổ trên mặt như cũng một chút biểu lộ đều không có, liền như là hắn tâm bình tĩnh đồng dạng, hắn giống như là đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này. sớm tại ngay từ đầu thời điểm ta liền đã nhắc nhở qua các ngươi. phi c ổ sơ soạn một chút dâu mép của mình nói, lâm thời ủn ợ ầm h ổ lệ tùy thời cũng có thể sụp đổ, muốn trách thì trách bọn hắn vận khí không tốt. nghe được câu này, Oda Quả Hỉ d ồ i liền cũng cảm giác lửa giận ngút trời. Vừa rồi tại trước mặt hắn bị ủ n trả h ờ m hổ lệ b ẻ gãy cơ thể đồng thời cuối cùng bị bóp méo thành bụi phấn m ộ tổ x sĩ là bằng hữu tốt nhất của hắn. Huynh đệ đối phương từng không chỉ một lần đã cứu tính mạng của hắn. Lời giải thích này Oda Quả Hỉ Dội không tiếp thu được. Rõ ràng là ngươi đem hắn kéo trở về. Nếu không phải ngươi, m ộ Tổ Xỉ đã sớm đi ra. Không có ta, dựa vào các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Vì cô mắt lạnh nhìn Oda Quả Hỉ Dội, chẳng qua chỉ một cái liếc mắt công phu hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. bọn hắn bây giờ ngay tại sạn ở t ỏ m bên trong. vừa rồi nếu như không phải uẩn chà hở h ộ lệ xuất hiện cuốn đi bộ phận sàn ở toàm lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể bị động ăn cát tốt quá hi rồ sàn nợ t o m lại m ộ t tới chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh né một chút còn có hy vọng phi cổ tiên sinh mau chóng tìm tới mục tiêu chỗ tồn tại đối với mị s ĩ cụ ý triệu tĩnh mịch ánh mắt hắn trực tiếp không để mắt đến quay đầu bắt đầu tìm kiếm phù hợp địa điểm tránh né sàn n toàm u n chà để dẹt phi cổ cũng không lạ lắm nhưng cũng có một đoạn thời gian không có tới dựa theo trong trí nhớ ấn tượng đã kinh nghiệm không có vài giây đồng hồ hắn đã tìm được thích hợp h a n g động tiếp tục bắt đầu chào hỏi mị s ĩ cụ ỷ triệu cùng ODA quả hỉ rồ đi qua. r ố t c ụ c tại sao nở t o m lại lần nữa bao trùm phiến đại địa này trước đó? Bọn hắn thuận lợi tiến vào hang động. Khi tiến vào hang động trước đó, phi c ổ đã đại khái đẩy ra ba người bọn họ vị trí. Chẳng qua bởi vì sạt nở t o m tồn tại, hắn tạm thời vẫn không thể đẩy ra sủi hữu gỗ cùng sổ gạ lệ ổn chuẩn xác điểm rơi cùng lộ tuyến. Chẳng qua căn cứ lở xạ mỹ n ẻ cung cấp liên quan tới ủn chạ đệ d ẹ t thay đổi tin tức, hắn lúc này đã có đại khái phương hướng. Làm sao tìm được sủi hữu gỗ hắn cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua. Bây giờ phi cô lo lắng ngược lại là ủn chạ đệ dệt phát sinh dung chuyển nguyên nhân cùng với bên người hai cái này đồng đội.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 chỉ ít đối phương đúng là đối nệ rồi m a là có nhất định nhận biết cùng nghiên cứu đây cũng là hắn lựa chọn l ợ x à mì nệ một cái trọng yếu nguyên nhân nghĩ đến lúc nào cũng có thể vì diện tại quang huy đại thần ủn t r ạ nệ rồi mà ủn t r ạ mẹ gạ lộ bộ ly nghĩ đến phần lớn đều bên trong những cái kia bởi vì bị t ứ c đoạt chỉ riêng mà trở nên điên cuồng thân nhân cùng bằng hữu vì cô có chút thông xuống tầm mắt trên thực tế đối hành động lần này coi trọng mức độ hắn theo ni lạ bị ở đây hai người khác còn coi trọng hơn được nhiều liền ngay cả c ấ p đoạt sau khi thất bại bị động lựa chọn hắn đều đã nghĩ kỹ ủn c ở b à s ợ cùng ạ lọ l ạ bất động ở chỗ này sổ g ạ lệ ổ cùng lần là mặc dù như cũng mười phần thừa tớt nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn tìm không thấy chỉ ít hắn là biết một cái bọn chúng thường trú chú cỡ nhỏ ủn trạ ở bạ sở vì cô đã sớm nghĩ kỹ nếu như không thể từ s ủ ủ gỗ trong tay đem sổ g ạ lệ ổ đo tới có lẽ hắn có thể điều động ủn trạ dễ cồn sở của những lực lượng khác từ ù n trạ ở bạ sở bên trong bắt mặt khác sổ g ạ lệ ổ hoặc là lần lả đương nhiên trước mắt sổ ủ gỗ bên này nẹp bị sổ g ạ lệ ổ thực lực đại tổn cho nên vẫn như cũ là hắn mục tiêu thứ nhất ủn trạ đệ g i t s n ợ tổng cũng không có duy trì quá dài thời gian tại sàn nợ tổng tán đi sau đó vì cô cái thứ nhất đi ra hành động. Hắn lại lần nữa nhìn một chút xung quanh xác nhận chính mình không có phân biệt sai phương hướng về sau đưa tay chỉ. Đi thôi, tới trước bên kia. Ở nơi đó ta liền có thể thông qua đặc thù biện pháp xác nhận mục tiêu vị trí chính xác. Oda quả hỉ rộ như cũng dùng ánh mắt k i ể u hận nhìn lấy hắn, trong mắt đều là hoài nghi. Mị sỉ cụ ý chia thấy thế là đầu. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Để cho an toàn mị sỉ cụ ý chia đem chính mình n ọ d ạ n chút cùng với m ị t đ i phỏng lì cản dọc phong ra. Oda quả hỉ rộ lập tức bắt kịp, cũng thả ra một cái ạ lọ là hình thái gỗ l è m cùng với một cái mũ ở đà lẹ. Vi cô nhìn lấy cái này, bốn cái ẩn ẩn đối với mình hiện lên bao vây hình dáng bộ kệ m ẩ n không nói gì. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng chỗ sâu lại trở nên càng thêm băng lãnh điểm ấy băng lãnh rất nhanh liền bị ẩn tàng đến chỗ càng sâu, cuối cùng tựa như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. v ì cô đem cơ thể đảo ngược, sau đó c h ắ p tay sau lưng không nói một lời bắt đầu dẫn đường. Một chuyến này ba người là nhiệm vụ đang hành động, s u h u Go bên này cũng vì nhiệm vụ của mình bắt đầu điều tra đi theo cái kia đạo nạ gạ nạ được thân ảnh bọn hắn cũng tới đến s a mạc chỗ sâu bên ngoài, đồng thời hắn cũng nhìn thấy tụ tại chỗ sâu ngoại v ì những cái kia phở d ọ mỏ xạ. Theo ánh mắt của bọn nó. nơi xa gần giờ lọt thân ảnh cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. làm s u hủ gỗ thấy cảnh này thời điểm, hắn lập tức để gần gạ tại phụ cận tìm kiếm đi dạ cùng với xẻ dạ ô dạ thân ảnh. chương 779 phát hiện cùng thăm dò. chương 779 phát hiện cùng thăm dò. ù n tra đệ dẹt mặc dù có một ít bãi đá cùng với hang đá, nhưng đối với cái này bắt ngát dị không gian s a mạc mà nói vẫn có chút quá ít, cho nên tại gần gạ phối hợp xuống, s u hủ gỗ rất nhanh liền phát hiện một chút không giống vết tích. mặc dù không thể xác định là đi dạ lưu lại. nhưng Su Hủ Cổ cảm giác chí ít có 6 thành 5 chắc hắn không có tìm sai, 6 thành 5 ắ m chắc đã đầy đủ để hắn bắt đầu tay làm một chút chuẩn bị. tại thành phố p h ế Tích thời điểm, Su Hủ g ổ vẫn cho rằng đi dạ phía sau rất có thể còn có đồng đội, chỉ dựa vào hắn cùng sệ dạ ổ dạ muốn giải quyết Gu Di l ọ t thật sự là không dễ dàng. cũng tỷ như bây giờ, toàn bộ ủn t r ạ để dẹt phở r ọ mỏ x ạ cùng một chỗ hành động, đều chỉ có thể đem Gu Di l ọ t trọng thương đồng thời đơn phương khốn thủ ở chỗ này. nếu như không có những biện pháp k h á c lực lượng khác, đi dạ cùng sẽ dạ ố dạ ý nghĩ căn bản cũng không hiện thực đương nhiên. nếu như hắn ngay từ đầu đánh chú ý liền là họa thủy đông mượn cái khác củng trả bịt tay đem g u r j l ọ t từ bỏ. cái kia s ù h u c p h ò n g đoán từ vừa mới bắt đầu liền sai. nhưng s ù hữu c cảm thấy đi dạ không phải một cái yêu thích đem hy vọng ký thác trên người người khác người. nếu như là như vậy hắn cũng sẽ không một thân một mình lưu tại thành phố p h ế tích chỉ vì giải quyết g u r j l ọ t s ù h u c tin tưởng mình hẳn là sẽ không nhìn nhầm đương nhiên, c ó như nhìn nhầm cũng không quan hệ. bây giờ chuẩn bị thêm hai tay.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 Naga nã đ ư ợ tại phở gì chỉ thị xuống bắt đầu làm ác an đại vương xuất thủ. Nói thật, độc long trúc tính nó đối ác long trúc tính của rìa lọt cũng không có bao nhiêu ưu thế nếu như không phải của rìa lọt đã bị thương không nhẹ. Hơn nữa bản thân so với đối phương có thêm một cái phi hành ưu thế. Naga nã đeo nhưng thật ra là khó muốn cùng đối phương giao thủ. Dù sao ủn chạ ở bạ s ờ bên trong ủn t r ạ bị ặ t chủng loại không coi là nhiều. Nó mặc dù không có cùng rìa lọt chân chính giao thủ qua nhưng ít nhiều vẫn là đối bọn chúng có chút hiểu biết. ủn c ạ bị t bởi vì thân t ồ n hoàn cảnh vấn đề tập tính phổ biến muốn càng thêm hung ác tàn nhẫn. Nhưng nói đến hung ác tàn nhẫn cường độ. Cái khác củng trả bịt hoàn toàn so ra kém g u z a r l o t hoặc là thay cái thuyết pháp, cái khác củng trả bịt tập tính nhiều ít vẫn là nhận hoàn cảnh ảnh hưởng mới trở nên như thế. g u z a r l o t thì lại khác, nó là trời sinh, trời sinh tham lam bạo thực. Cũng chính là như thế, mới có thể r è n đúc bây giờ cái này ù n g tàn mà lại ngoan cường nó. p h dị cùng nạ gạ nạ đ ề u ít nhiều cũng biết một chút, cho nên ngay từ đầu các nàng liền từ bỏ càng thêm thuận tiện độc t h c tính, ngược lại dùng l ò n g c h ú c tính kỹ năng đến với tư cách đột phá khẩu. Dựa theo dự tính của nàng, lần này thăm dò hẳn là có thể nhìn ra ít đồ, chỉ ít hẳn là có thể nô ra g u g z r l o t tổn thương mức độ. cho nên bọn họ đối lần này dở dạ gồng t u sẽ vẫn ôm rất nhiều hy vọng. Cũng đúng như các nàng suy nghĩ rằng kia, đối mặt nạ gạ nạ đèo dở dạ gồng t u sẽ, g u d z lọt ngoại trừ tại nguyên chỗ vô năng cùng nộ đồng thời phun ra tộc gạt dồ axit bên ngoài, cũng không thể cầm nạ gạ nạ đèo thế nào. Sợ dọ mỏ sạ nhóm mặc dù không thể giải quyết triệt để nó, nhưng tập hợp toàn bộ cứu cực khác bảy thú tộc sợ dọ mỏ sạ cũng không phải ăn chay. Nếu như đổi lại là s ủ hữu gỗ đi tới Gudzo lọt vị trí, có thể hay không chống đỡ xuống dưới thật đúng là khó mà nói. Gudzo l t kháng đòn cùng với năng lực khôi phục thật sự là quá ra lận. Cũng tỷ như bây giờ. Khi nhìn đến giờ d ạ gồng t u n sẽ lập công sau đó, Pha Zì lập tức chỉ huy nã gạ nã đèo đi thừa thắng x u n g lên. Nguyên một đám cường đại long chúc tính kỹ năng theo nó miệng, tay hoặc là c h â m trong miệng v á t ra. g u c Dỡ Lọt trong nháy mắt liền trở nên chật vật dị thường. Chẳng qua nó cũng không phải đơn thuần bị động bị đánh, lợi dụng phía dưới tọc đầm l ấ y g u c Dỡ Lọt cũng tổ chức mấy đợt mạnh mẽ h ữ u lực phản kích. Mặc dù nhìn qua là nã gạ nã đ ợ chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng thật cũng không có cho g Lọt mang đến quá nhiều tính thực chất tổn thương. Thậm chí đánh tới bây giờ, Thua Thiệt vẫn là n gạ nã đèo bản thân. Trên thực tế, thông qua chiến đấu. cựu e r lọt một mực tại lặng lẽ thôn vệ lấy đến từ nạ g ạ nạ đèo bên này năng lượng đến bổ sung bản thân đây cũng là vì cái gì phở dọ mỏ xả nhóm tập trung ở bên ngoài lại không đối chính chủ cựu e r lọt xuất thủ nguyên nhân đối phương tự a như là cái hang không đáy đồng dạng ngươi đánh nó nó thậm chí có thể từ ngươi đả kích bên trong hấp thụ năng lượng sau đó khôi phục thương thế lại phản kích tại không có tìm ra cái này gian lận năng lực phá giải biện pháp trước phở dọ mỏ xả không định tiếp tục động thủ bởi vì tiếp tục sẽ chỉ làm đối thủ kéo chết chính mình không có năng lượng cùng thể lực cuối cùng liền sẽ biến thành g ự u lọt miệng bên trong mỹ vị Theo chiến đấu tiếp tục, Ferdi cũng bắt đầu có chỗ phát giác, chẳng qua nàng vẫn không thể xác định một điều này, mà lại nghĩ đến g u g i j ờ lọt lúc trước liền đã đụng phải Fer dòm mò x à nhóm hợp lực công kích. Nàng muốn thử một chút có thể hay không đem g u g i j ờ lọt cực hạn thăm dò đi ra. Ferdi cho tới bây giờ cũng không tin g u g i j ờ lọt thôn vệ cùng năng lực khôi phục là không có cực hạn, bằng không t h ì nó liền thật sự có thể vô địch. n a g a nạ đèo, ảo trạ giờ ra cố mở tể ổ Ferdi biết rõ tiếp tục mang xuống không có kết quả gì, đã như vậy, còn không bằng thừa dịp trạng thái còn có thể thời điểm toàn lực đụng một cái. Naga nạ g n đ o cũng lý giải huấn luyện ra ý tứ. m ê n h Mông năng lượng khí tức bắt đầu theo nó trong cơ thể dâng lên, cường đại khí áp mang theo vài tia hung tàn chấn áp toàn t r ư ở n g Lúc này cho dù là gục dở l o t cũng chân chính nghiêm túc. Trước đó nó một mực đánh lấy Tiểu Tâm Tư, muốn chờ n ạ gạ n ạ đã hết biện pháp lại tới gần một chút sau đó làm loạn. Nếu như có thể thành công đưa nó nuốt, như vậy trên người nó thương thế thế tất sẽ tốt hơn hơn phân nửa. Như vậy, lại lần nữa đối mặt phở dọ mỏ xả nhóm vây đánh lúc liền sẽ không lộ ra quá bị động. Phở gì nghĩ đến không có sai. Nó thôn về năng lực cùng với năng lực khôi phục đúng là có cực hạn, mà lại bây giờ nó cũng quả là sắp đến cái kia cực hạn, nhưng chỉ bằng nạ gạ nạ đèo một cái vẫn không thể đưa nó bước đến cái kia hoàn cảnh. Cho nên thời khắc này cự d ở l u t cũng không lo lắng, thậm chí còn đang suy nghĩ có cơ hội hay không đem nạ gạ nạ đèo lưu tại nơi này. Trên trời giờ dạ c ổ mở tệ ổ bắt đầu càng ngày càng gần, c d ở l u t tạ ác miệng rộng cũng từng bước mở phải lại t h ê mở. m Khẩn cấp quan đầu, phật gì đột nhiên nhận được một cái quen thuộc tín hiệu, t h u ộ c về các nàng ù n trạ dễ cồn sở của tín hiệu, nàng không kịp nhiều làm cân nhắc, thông qua phương thức đặc thù. nàng lặng lẽ để nạ gạn ạ đ è o đem dở dạ cổ mở t ệ ổ phạm vi công kích làm lớn ra một vòng. trên bầu trời vô số được triệu hắn đi ra thiên thạch trong nháy mắt tàn ra. trong đó một viên liền thẳng tắp hướng xu u gô vị trí của bọn hắn bay đi đây là trùng hợp. xu u gô ngẩng đầu nhìn về phía không trung. chẳng qua bất kể có phải hay không là trùng hợp, hắn biết rõ lúc này vị trí của hắn đều đã bại lộ. nẹp bị muốn xuất thủ nhưng lại bị xu u gô ngăn trở. tại thiên thạch sắp đến thời khắc, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại u g trước mặt. chương 780 con vịt r ở về. chương 780 con v ị trở về. trên đầu thiên thạch càng ngày càng gần.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 cho nên cũng đã không cần thiết tẩn d ấ u tiểu vị béo mới vừa phá quan r a liền thực sự muốn hiện ra chính mình s u h u gỗ vừa mới thấy rõ thân ảnh của nó còn chưa kịp hỏi nó có hay không ăn mập không đợi hắn nói ra k h ổ n g l ồ siêu năng lực từ sử dụng trong cơ thể tản ra cùng nhìn bằng mắt thường đến bất động từ siêu năng lực thị giác bên trong s u h u g o nhìn thấy toàn bộ ủn t r ả để dệt năng lượng vận động tại thời khắc này trong nháy mắt dừng lại một giây phía sau khôi phục bình thường tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng đối với cái này liền tại phụ cận thì cùng h ở g cũng không có ngay đầu tiên cảm giác được có cái gì không đúng nhưng giống như loạn ở dọ ngộ sa Sẹ dạ ố dạ thậm chí là phía trên t a o túng dở d ạ cố mở tê ố nạ gạ nạ đèo liền không đồng dạng bản thân thực lực liền không kém bọn chúng đối năng lượng phản ứng liền mười phần mất cảm mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giây thời gian nhưng chúng nó vẫn là từ đó cảm thấy ấp xì dục cường đại lúc này liền ngay cả chiến đấu bên trong gươm dớ lọt cùng nạ gạ nạ đèo đều đem bộ phận lực chú ý nhìn về phía sủi s ụ g ộ bọn chúng vị trí ngoại trừ còn tại ẩn tàng sẹ dạ ố dạ ở đây toàn bộ ủn chạ b ị ẩn đều hướng xì dục đến rồi một cái chú n ụ c lễ trong kinh nghi phở dị rốt cục phát hiện tình huống bên này nếu như nói vừa rồi đối với lâm thời nhận được tín hiệu còn có nghi ngờ. bây giờ tại nhìn thấy siju, suugo cùng với sổ gã l ệ o thân ảnh về sau, trong lòng của nàng đã có so đo đối với những thứ này chú ý, suugo cùng siju đều không có quá để ý hiện tại bọn hắn vị trí coi như không tệ, tiến thối đều phi thường thuận tiện, dù cho bị đối diện tở r ọ mỏ xả nhóm ba o vây, t h ì dùng bọn chúng phá vây ra ngoài cũng sẽ không có quá lớn khó khăn. lúc này, trên đầu thiên thạch cũng rốt cục chạy tới, chỉ thấy siju một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ hướng phía trước vươn tay, tiếp tục nhẹ nhàng một n ắ m trên bầu trời nguyên bản mang theo cực mạnh lực áp bách thiên thạch vào lúc này trong nháy mắt bị b u n nát, mà lại nổ không chỉ cái này một thối.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 lúc này liền là có thể đưa ra tay, nó cũng đã cũng không đủ năng lượng đương nhiên, mặc kệ nó xuất thủ hay không, nó cùng g u ơ m d l o t khoảng cách cũng là sẽ bị rung ngắn. chẳng qua là lần này chủ động làm một mực tại bị đánh g u ơ m l o t g u ơ m l o t mục đích hết sức rõ ràng, nó thậm chí ngay cả một chút che giấu ý tứ đều không có, nó liền là muốn đem nạ gạ nạ đèo một lần nuốt khôi phục thương thế, sau đó lại đối phở i ọ mỏ x a nhóm tiến hành phản công. kế hoạch này là tương đương hoàn mỹ, mà lại bước đầu tiên cũng làm được rất không tệ. cái này gì rồi bạn lựa chọn cùng thời cơ đều để nạ gạ nạ được cùng phở gì đều có chút bất ngờ. Nạ gạ nạ đèo vừa mới chuẩn bị kéo cao thân vị tránh thoát cái này cường thế một đợt, nhưng gút d e lọt từ miệng bên trong rối ra lưới cánh tay rối ra cắn một cái vào cánh của nó. Còn tốt bị bắt lại vị trí là trên cánh bên ngoài cốt thứ, lần này cũng không có đả thương được nạ gạ nạ đèo cánh, mà lại bởi vì là khó trọng yếu mà lại thể tích không lớn cốt thứ, gút d e lọt nghĩ bằng vào nó liền khống chế lại nạ gạ nạ được không khỏi có chút không tự tế. Bởi vậy, tại thử qua không có khả năng mượn cơ hội này đem đối phương kéo vào chính mình tham lam miệng rộng thời gian, g lọt lập tức liền làm ra quyết định, lợi dụng xoay tròn mang tới quán tính lực lượng, một tay lấy nạ g a nạ đèo mang vào. sau đó đột nhiên đưa nó hướng phía dưới gặt rổ axit đầm lầy quan tới, nó bản tính đánh cho phi thường vang, chỉ cần nạ gã nạ đ ẻ o rơi xuống gặt rổ axit đầm lầy bên trong, cầm cơ bản cũng được đưa đến nó bên miệng không có khác gì khác nhau, khác biệt duy nhất có lẽ chính là tại đầm lầy bên trong nó còn có thể nhiều hưởng thụ lập tức đồ ăn vào trước miệng cái kia phần giấy rùa mang tới vui vẻ đương nhiên, t i ề n đ ề y lúc nó làm xong hết t h ể chuẩn bị. tránh khỏi đến miệng đồ ăn bay mất đối với hộ ă n một điểm này g u z z o l o t biểu thị chỉ cần đối phương bị gặt rồ axit đầm lầy vây khốn nó có 10 phần lòng tin đem đối phương triệt để lưu lại đổ vào nó gặt rồ axit bên trên đùn trạ bị ạt không phải số ít có chút thực lực cũng không xóa l ố c này nạ gã nạ yếu yếu nhưng mỗi một lần bên thắng cũng là nó giờ khác này g u z z o l o t chỉ cảm thấy muốn ăn đại t r ấ n phía dưới gặt rồ axit đầm lầy cũng nhận ảnh hưởng bắt đầu quay của lên nếu như nạ gã nạ đ không có biện pháp tốt khác như vậy tiếp qua một trận nó liền thật sự muốn tới g u z l o t trong bụng p h gì phi thường số t ruột đến đối với cái này nhưng cũng không có bao nhiêu biện pháp. nàng lúc này chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt hướng bên cạnh phờ dọ mỏ xạ nhóm nhìn sang phờ dọ mỏ xạ chậm tệ vào các ngươi giúp đỡ nạ gạ nạ đ ẻ o h ư n g phờ dọ mỏ xạ xin giúp đỡ đồng thời p h gì trong lòng âm thầm đang cầu khẩn cầu nguyện vừa rồi phát ra tin tức đội trưởng có thể mau mau đuổi tới thậm chí lúc này nàng bắt đầu có một chút hối hận phờ dọ mỏ x a nhóm đang chờ chờ mặc dù bọn chúng không hề giống nạ gạ nạ đèo đồng dạng sẽ bay tại đối mặt thời điểm nguy hiểm chỉ cần không bị khống chế lại liền có rất lớn cơ hội có thể thoát thân đến lúc đó nếu như gục dở lọt từ bỏ nạ gạ nạ đèo đem mục tiêu chuyển rời đến bọn chúng trên thân khi đó tình cảnh của bọn nó không nhất định lại so với nã g a n n đèo muốn tốt. đương nhiên, bọn chúng không có khả năng ngồi nhìn cô dì dợ lọt đem nã gạn n được cứ như vậy bị t h n p h ệ Chần chờ một chút, bọn chúng cũng làm ra quyết định. Tại p h g dọ mỏ xạ thủ lĩnh tổ chức xuống, nguyên một đám cự ly xa kỹ năng công kích bắt đầu ở trong tay của bọn nó thành hình. Chẳng qua không đợi bọn chúng tiến hành liên hợp đánh lén, bên kia có áp so với chúng nó động thủ trước đây không phải s ủ hữu gỗ mệnh lệnh. Chẳng qua s ủ hữu gỗ cũng xác thực chuẩn bị để s dụng động thủ không sai. Dù sao cô dì dợ lọt cũng coi là địch nhân của hắn, mà lại nếu như có thể đưa nó chế phục nghiên cứu, nói không chừng liên minh sẽ thêm một cái đại sát khí. về phần hắn chính mình, sơ nọ lật cùng xì dục hai cái này đại vị vương đã đủ đầu hắn đau. nếu là hơn nữa một cái động không đấy đồng dạng g ù t dở l ọ t thời gian kia căn bản là không có cách nào qua. đương nhiên, rất trọng yếu là g ù t dở l ọ t quá xấu. là một cái anh tuấn chính nghĩa đồng bạn, s ủ gỗ cảm thấy g ù dở l ọ t n h a n t r ị liền không xứng với hắn. trước đó sẽ sức là s ấ l ạ giao nộp thủ lao còn không có hối đoái. nếu như hơn nữa cái này g ù t dở l ọ t vậy liền thật là một đêm chợt đ ầ u mà xem như đương sự áp, dị dục liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. nó xuất thủ nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là g d l đem nó muốn giả chén cho loạn, cái này sao có thể được? thế là k h ổ n g l ồ siêu năng lực thuận tiện kéo một đạo sa nở t ò m vòi rồng theo s ỉ d ụ c ngón tay r ỗ i ra phương hướng lấy cực nhanh tốc độ đụng phải chuẩn bị đối nạ gạ nạ được t ử hình g u l d z o l o t Sa nở t ò m vòi rồng tại ô n sử d ụ c cường đại thao tung xuống tựa như là một cái cường lực máy cắt kim loại guldzołot phần bụng miệng bên trong phát ra một trận không biết tên k ê u thảm theo sau trợ giúp nó giải quyết qua không biết bao nhiêu cường đại địch nhân phải lưỡi cánh tay bị chặt đứt đen nhánh huyết dịch như là chạy ra đồng dạng phun ra trọng thương guldzołot lại lần nữa bị cực kỳ nghiêm trọng đả kích chương bảy vào sân chương bảy vào sân g u z e r l o t đen nhánh huyết dịch nương theo lấy ác m a thì t h ầ m đồng dạng kêu thảm xuất hiện tại ủn trạ đ ệ rết bên trong. Thừa cơ hội này, Naga n a đeo lập tức vỗ cánh muốn thoát ly chiến trường tuyến đầu, nhưng cũng đạt áp cũng không có quên vừa rồi một cái kia phạm vi lớn dở dạ cổ mở tế ổ. Mặc dù s i dục không biết cái này cái kỹ năng, nhưng Naga n a đeo nửa đường mở rộng phạm vi công kích tiểu động tác lại không có thể giấu g i ế m được nó. Nếu như đối phương mục tiêu chẳng qua là g u z e r l o t mở rộng phạm vi công kích căn bản cũng không có tất yếu, thậm chí làm như vậy sẽ còn phân tán kỹ năng uy lực. Cho nên nó cái này hành động không phải g ấ u liền là c u ẩ n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 chẳng qua sủi g ỗ miệng mới vừa vặn mở ra, tiêm phục tại cách đó không xa phỉ cổ ba người lập tức lựa chọn xuất thủ, t h ị dục biểu hiện bọn hắn cũng nhìn thấy, phỉ cổ cảm giác lúc này đúng là bọn họ cơ hội tốt nhất. bất quá hắn cơ hội này cùng ODA quả hỉ rộ cùng mị sỉ cụ ý triệu nghị có chút không giống, sủi g ỗ thực lực cùng l ợ xả mị n ẹ cung cấp tư liệu hiển nhiên không chỉ là có chút khác biệt đơn giản như vậy, cho nên lúc này hắn sinh ra một chút ý nghĩ khác đương nhiên, bây giờ cũng chỉ là một chút ý nghĩ. tiếc lặng đem s ủ gồ cùng dị dục ghi tạc đáy lòng, phỉ cổ đối bên cạnh hai vị đồng đội phát ra động thủ tín hiệu. Oda quả hì rồi chắc chắn sẽ không nghe hắn, cho nên đem ánh mắt nhìn về phía m ỹ s sì ĩ Cụ Ích c a Mị s sì ĩ Cụ ỷ c h c a trên thực tế cũng không tin nhiệm vị cổ, chẳng qua dùng hắn đối chiến cơ lý giải. Lúc này đúng là cái cơ hội tốt. t h ỉ d ụ n g xuất hiện tại kế hoạch của bọn hắn bên ngoài nhưng lại còn tại trong dự liệu. Với tư cách chủ u g ộ ban đầu tổ k e m m n Phạm La đối với hắn có một ít hiểu rõ người, hiện tại cũng sẽ không coi nhẹ cái này. Nhìn qua tựa như là tại ngồi ăn rồi chờ chết tồn tại. Một điểm này Mị s sì ĩ c c h c a đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Bây giờ c h d ụ n g một tay phải để phòng trọng thương phía sau chuẩn bị cuốn bão g u l l o t tay kia thì tại khống chế nã gana đèo. chỉ từ mặt ngoài xem, thì giúp h ẳ n là đẳng không xuất thủ chân, muốn thả qua cơ hội này đúng không? Missy c ủ ý t r t r trong lòng cân nhắc vài giây đồng hồ, hành động. Quyết định này của hắn vừa r ứ t xuống, hai người khác lập tức bắt đầu động thủ. Lúc trước quan chiến thời điểm, từng người nhiệm vụ cũng đã phân phối xong. Phi cô phụ trách liên hệ Ferdi, ở chính diện chiến trường đem chiến hỏa giấy lên, đồng thời đem Sủu h Gỗ cũng kéo vào đến chiến đấu bên trong đi. Oda quả hỉ rổ cùng hắn cùng một chỗ trực tiếp đối nẹp bị ra tay. căn cứ bọn hắn biết, mặc dù nẹp bị cùng l ũ quan hệ phi thường thân mật, nhưng trên thực tế nó lại cũng không là bất cứ người nào bộ k é m m n trên tay bọn họ có l ở xà mịnẹ chuẩn bị đặc chế bị ạ t bạn cho nên chỉ cần vừa được tay bọn hắn lập tức liền có thể dùng lựa chọn rút lui đồng thời cũng không cần lo lắng giống như tim sở c ù n g đồng dạng bởi vì bộ k ẻ m ẩ n mang theo vấn đề bị kéo lại cuối cùng sắp thành lại bại đương nhiên đây là hết thảy t h u ậ n lợi tình huống dưới mới có thể đạt tới hiệu quả lúc này hành động hai chữ đã qua 10 giây thời gian mị sỉ cụ ý triệu cùng ODA quả hỉ rổ còn tại chuẩn bị hoặc là nói bọn hắn còn tại phòng bị p h i cổ cho nên đều đang quan sát hành vi của hắn chẳng qua phỉ cổ cũng không có vào lúc này kiếm sự tình khác hắn như là kế hoạch đồng dạng sớm bộc lộ ra một tấm b ọ n hắn đều chưa từng nhìn thấy một lá bài tẩy, kia là ba con bề ngoài cũng không tệ lắm cát tạ nạ. đi thôi. vì cổ sở lấy dâu d i a ra lệnh, sau một khắc cát tạ nạ nhóm lập tức hướng trong chiến trường bay đi. cát tạ nạ nhẹ nhàng d á n g người bay mất. missy cụ ủy t r i ệ cùng oda quả hỉ d ộ lập tức chỉ huy bộ kẹm ầ n bắt đầu hướng sủ hữu gỗ bên này gần lại đi qua. cùng vì c ổ bên này so sánh, bọn chúng tốc độ tiến lên liền muốn chậm chạp rất nhiều. dù sao sổ g ạ l ệ vẫn là sổ g ạ lẹo, dù cho thực lực bây giờ bị hao tổn không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể nắm kẻ yếu. h n g chi. Bọn hắn rất rõ ràng sủi u n g gỗ cũng không chỉ có sử dụng một cái cường đại bộ kẻ m ẩ n Không cẩn thận một chút bọn hắn rất khó hoàn thành kế hoạch này bên trong rất trọng yếu một vòng. Bọn hắn bên này còn cần chờ một đoạn thời gian mới có thể chân chính đ ộ n thủ. Nhưng vì c ổ cùng các tạ n ạ liền không đồng dạng, hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu liền là quang minh chính đại hấp dẫn lực chú ý cho nên các tạ nã hành động căn bản cũng không có ẩn tàng thân hình ý nghĩ. Tại đạt tới nhưng công kích phạm vi sau đó, bọn chúng lập tức xuất thủ hướng s ử dụng bên này công kích. Xem ra hẳn là muốn trước đem n ạ gạ n đèo giải cứu ra. Như gió tranh đồng dạng tung bay ở trên trời bọn chúng đối s dụng có nhất định ưu thế. hơn nữa thảo thép thuộc tính hợp lại ấn để ý mà nói dù cho s ị dục thực lực vượt qua bọn chúng rất nhiều nhưng chúng nó nên còn có thể dựa vào thuộc tính cùng với tốc độ phi hành hoặc là linh hoạt động tác đến cùng nó tiến hành của nhau cho nên vừa lên đến bọn chúng cũng không có quá mức kiên kỵ s ị dục tại vì cô nhắc nhở xuống toàn thân vô cùng sắc bén bọn chúng tại thả ra từng đạo dạ d ộ l i ệ p cùng é c ộ t t ờ sau đó lựa chọn tiến mạnh s ị dục hình tượng và biểu hiện nói cho bọn chúng biết đối thủ lần này hẳn là am hiểu bên trong tầm xa đặc thù công kích bộ kẻ m n cho nên cận thân vật lộn có thể làm dị dục chỗ không am hiểu p h g diện mặc dù đây chỉ là suy đoán của bọn nó nhưng chúng nó mục đích ngay từ đầu cũng không phải là đánh bại Siju, cho nên kỳ thật Siju g a m hiểu cái gì cũng không trọng yếu, chỉ cần nó không thể một chút dây b à o chúng, như vậy c á c tạ n ạ nhóm liền có thể thuận lợi hoàn thành phi c ổ bố trí nhiệm vụ. Phi c ổ rất muốn biết rõ Siju cùng s ủ hữu g ộ sau đó phải ứng đối như thế nào, đặc biệt là Siju bên này mơ hồ tâm đó hắn giống như thấy được hy vọng mới, nhưng cái này còn không chính xác, cho nên hắn cần thăm dò một chút. Mà Oda quả h i rổ, m i s u c h còn có f e i thậm chí cuối cùng tăng thêm b ả n thân hắn, cũng là rất không tệ đá thử vàng. Nghĩ tới đây, phi c ổ càng phát ra chờ mong Siju đón lấy động tác. chỉ d ụ c bên kia, cát tạ nã nhóm động tác s á c thực làm ra tác dụng nhất định, c h í ít có thể đạt đáp từ bỏ đem nã gã nã được kéo tới ý nghĩ đương nhiên cát tạ nã nhóm công kích đối với nó mà nói vẫn còn không tính là quá lớn nguy h i ế p nã gã nã đèo cũng giống vậy, dù cho nó khôi phục năng lực hành động, nhưng đối với sơ bộ tiêu hóa mịn t ợ t l ệ n bật h ậ t á p mà nói cũng liền dạng kia. duy nhất để nó cảm giác được có chút khó giải quyết, là trọng thương sau lại bị trọng thương, bây giờ đã bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh triệt để tiến vào cuồng bạo g m l t g l t sinh mệnh lực cho tới nay cũng là cực kỳ khổng lồ, coi như đã đến loại tình trạng này, nó bạo phát đi ra năng lượng cũng là không thể coi thường. Hơn nữa các tạ nà n h ó m quá nhiều, t y Dục từng bước lại cảm nhận được chiến đấu niềm vui thú. Trương 782, cuối cùng điên cuồng. Trương 782, cuối cùng điên cuồng. t y Dục bắt đầu cảm giác được đến từ bốn phía áp lực. d ạ n g này rất lâu không có hoạt động nó bắt đầu một lần nữa cảm nhận được nhiệt huyết hương vị. Đối với chiến đấu nhiệt tình lập tức liền nói ra đi lên. Trước đó hứng h ở tại lúc này đã triệt để tối lui. Nó cũng muốn thử một chút dung hợp phiến đá sau chính mình, đến cùng có thể làm được một bước nào. Theo s ỳ Dục chiến ý dâng cao, phụ cận hoàn cảnh thậm chí đều xuất hiện một chút biến hóa. Nó không thích dưới chân đen nhánh còn mang theo h i thối t ộ c gạt d axit đầm lầy. cho nên tại nó rơi xuống mặt đất thời điểm, cái kia gặt rồ acid tựa như là gặp hồng thủy manh thu bé thỏ trắng đồng dạng, vội vã lui về sau đương nhiên, đây đều là tại sử dụng siêu năng lực thôi thúc dưới kết quả. Tại siêu năng lực thôi thúc dưới, nó m ô i tiến về phía trước một bước, gặt rồ acid đầm lầy liền bị về đẩy hai bước thậm chí ba bốn bước. Chẳng qua một hồi, Di d ụ n g liền dựa vào sức một mình đem chậm rãi thúc đẩy gặt rồ acid đầm lầy cho toàn tuyến về đẩy, mà lại tại khống chế về đẩy đồng thời, nó còn đem nạ gạ nạ đ o thả ra. Nếu muốn kiểm tra một chút cực hạn của mình, đó là đương nhiên là áp lực càng lớn càng có thể nhìn thấy hiệu quả. thậm chí liền ngay cả phở r ọ m g ọ xạ nhóm nó cũng không định hạ siêu năng lực phối hợp phụ cận tính dẻo cực kỳ tốt cắt sỏi. t h i Dục suy nghĩ vừa ra, một t ò a cắt làm t ò a thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong thành bảo còn có vô số vịt binh vị tướng đồng thời vì đối phó nổi điên c ủ a t d ọ loạn, mấy cái to lớn xa c h i sợ n ọ lạt từ từ trong s a mạc bỏ lên, tiếp lấy hô hào vì s ĩ d ụ c đi chịu độc nhất đả kích. Không chung còn trên bầu trời cắt tạ n ạ cùng n ạ ga n ạ đèo, ngoại trừ vịt binh vịt đem ngay tại bảng vào nó chế tạo đủ loại công nghệ cao đến tiến hành công kích đồng thời, Tri Dục còn đối phở dọ n ọ xạ bên kia phát ra khiêu chiến tín hiệu. Nó chẳng qua là một thủ thế liền để nguyên bản có chút chần c h ờ cao chiến tranh l ạ n h sĩ nộ khí tăng nhiều, lập tức nguyên một đám bắt đầu hướng dị d ụ c chế tạo khổng lồ chiến trường chạy như bay đến. Trên thực tế, dù cho s ị d ụ c không treo chọc bọn chúng cũng có tham chiến ý nghĩ. Chẳng qua trước đó cũng không có đem s ị d ụ c coi như đối thủ. Bây giờ không đồng dạng, ủn t r ạ để d ẹ t chỗ sâu chiến trường, d ì d ụ c một thân một mình đứng tại trungương, bốn phía chiến hỏa liên thiên, kỹ năng oanh minh vang vọng chân trời, nhưng ở phụ cận của nó nhưng như cũng hoàn toàn yên tĩnh. Cái tia cường đại chiến đấu dư ba lại hoàn toàn không tiến vào được trong này, liền ngay cả một hạt hạt c á t cũng thổi không dậy nổi. Loại này không hợp thói thường cục diện thẳng đến cô dì dợ lọt lấy thương đội thương đem một cái bị đánh đập xa tri sở nọ lạt thôn v ẹ mà tuyên bố kết thúc. h ì Dục đang triệu hoán ra những thứ này xa điều sau đó liền không có quản qua bọn chúng. Nói cách khác, vừa rồi những cái kia hành động cũng là những cái kia xa điều tự phát hành vi. Nó chẳng qua là giao phó bọn chúng một cái chiến đấu chỉ lệnh cùng với kích hoạt lên bọn chúng bản năng chiến đấu. Kỳ thật nó một mực chờ đợi đợi đối thủ đánh vỡ xa điều phòng y ế n bằng không thì trận chiến đấu này liền có chút n h à n chán. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, g c l t tại nuốt hơn phân nửa cái xa điều sở nọ l t về sau, lập tức hướng Dì Dục phát ra cuồng bạo nhất xung kích. mặc dù nó đã triệt để đ ê n c ồ n g nhưng lại cũng không có quên là ai đưa nó tay lưới cánh tay cho chém xuống đến rồi. ngay tại lúc đó, t h ờ dọ o ỏ mỏ xạ nhóm đột nhiên phân ra một bộ phận chuẩn bị trước tiên giải quyết g, -G o d z i lọt cái phiền h ấ y này. theo chúng, tuy d ụ n g có lẽ rất mạnh, nhưng nói đến đối xa mạc cùng với uy hiếp của bọn nó, t h e r r ỏ mỏ xạ nhóm nhất trí cho rằng trước hết nhất cần giải quyết vẫn là g, -G o d z i lọt. căn cứ bọn chúng trước đó kinh nghiệm, một khi cho guruzơ lọt lưu lại dù là một tia chỗ trống, qua không được bao lâu đối phương liền sẽ khôi phục nhanh chóng tới. bây giờ là cơ hội tốt vô cùng, bọn chúng tuyệt không thể bỏ lỡ. p h ơ n h ư ớ n g không có sai, nhưng chúng nó lại không để ý đến x ử dục ý nghĩ. Xì dục thế nhưng là chuẩn bị đánh một đám. Bây giờ bộ phận này phở dọ mỏ xả muốn vòng qua nó là chuyện gì xảy ra? Cho nên nó vung tay lên, đi hướng về gút d ở lọt bên kia đường bị nó dùng những cái kia trồng chất lên gạt d ồ axit trở lại. Lần này phở dọ mỏ xả nhóm không có lựa chọn khác. Có thể đặt vịt cảm giác diễn viên chính đều đã đến đông đủ thời điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước đó ngăn chặn g ú d ở lọt cùng với cắt tạ nạ cùng với nạ gạn nạ được xả u nhóm trong nháy mắt biến trở về một đống h ạ c mất đi ngăn cản bọn chúng. Hơn nữa đám kia phở ọ mỏ xả trong nháy mắt hướng xì dục phát động tiến công. cái này tam vương nếu như nói cá thể thực lực không có một cái nào là bây giờ xì si dục đối thủ nhưng toàn bộ cộng lại cho dù là xì si dục cũng không dám v ế t lờ xuất hiện trên người nó áp lực cùng ngay từ đầu thời điểm so sánh không sai biệt lắm tăng trưởng hơn 10 lần mặc dù tam vương không tồn tại cái gì phối hợp đặc biệt là điên cuồng gục d l o t nhưng bởi vì xì si dục chủ động ngăn cách nguyên nhân tam vương tại đánh bại nó người trung gian này trước đó là rất khó có chỗ tiếp xúc cho nên cái này toàn bộ áp lực liền đều đi tới xì si dục trên thân lúc này ở một bên quan chiến s ủ g cũng bắt đầu cảm thấy lúc này hắn cũng đã bị xì si dục cho lây nhiễm nhìn đúng thời cơ Tại bị kỹ năng a n kích đến trời sập phì xờ trước đó, chỉ huy của hắn đến. Bởi vì mìn cỡ lệ nguyên nhân, Ji Ruk hoàn toàn có thể không c h ư ớ n g ngại sử dụng siêu năng lực thuộc tính toàn bộ kỹ năng. Gờ d ạ vì tỷ, chiến đấu bên trong cái khác c ủn trạ bị ạt trong nháy mắt cảm giác trên thân trầm xuống. t h ì tại Tejyin, Vardun, Matun, Chidun, siêu năng lực trong nháy mắt trải rộng ra, tựa như là một trận cơn lốc trong chiến trường toàn bộ ủn trạ bị ạt toàn bộ tiến vào lĩnh vực của nó bên trong. Trong đó c h ị d u n tốc độ chậm so tốc độ nhanh bộ kẹmẩn ưu tiên phát động công kích cái hiệu quả, bị Ji Ruk hạn định tại trừ ác an đại vương bên ngoài cái khác c ủn trạ bị ạt. mặt khác cái khác không gian hiệu quả thì đồng thời xuất hiện tại toàn bộ đối thủ trên thân phản ứng của bọn nó cũng thật nhanh mà lại trong bọn họ có một bộ phận kỹ năng đã xuất thủ cho nên tại sử dụng lĩnh vực trải rộng ra lúc nó vẫn là cần trước tiên ứng đối cái này một đợt công kích trong đó mắt sáng nhất khẳng định không thể nghi ngờ lúc giờ l o t lần này nó là chân chính cảm thấy khí tức tử vong điên cuồng không có nghĩa là nó đem đầu ó c vức thời khắc này nó rõ ràng nếu như không phải sử dụng có mặt khác ý định có lẽ bây giờ bị vây công liền là nó nghĩ tới đây nó dùng còn sót lại một đầu lưỡi cánh tay đem chính mình tay c ộ n nắm lên sau đó trực tiếp nhét vào bụng mình m rộng.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 Dưới chân g ạ t r ồ axit đầm lầy cũng đi theo g u d l ø t bắt đầu cuối cùng c ù n g hoan. Một cái thân thể không thể so với nó nhỏ bao nhiêu s ề n sệt quái vật từ g ạ t r ồ axit trong đầm lầy đứng lên, mang theo tộc nước bùn đại thủ từ một phương hướng khác đối trung ư ơ n g x ỉ dục thẳng tắp đánh ra. Lúc này s ủ h ủ gô cuối cùng lệnh công kích cũng đã đến. t h tại, chi tại từ x ỉ dục trước người phát ra, quá cường đại siêu năng lực dòng năng lượng trực tiếp bóp méo những nơi đi qua không gian, nương theo lấy từng cơn không gian tiếng nổ tung, một đạo kinh khủng hạt b á o tắp xông phá toàn bộ công kích tới đến g u trước mặt. Chương 783, c ó p n trận chiến mở màn. Chương 783. c ọ mù trận chiến m à m n t d y dụng tại ủn trạ đ ệ d ẹ t chỗ sâu quấy làm phong vân thời khắc. Suugo bên này cũng không có r ả n h r ỗ i mị sỉ củi chịa cùng Oda quả hỉ d ộ lựa chọn ở thời điểm này đạo thủ. Có thể nói đây là bọn hắn có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Tại lúc bắt đầu bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mị d dụng cùng Suugo cũng dám chơi đến như thế điên đơn đấu một đám số lượng không sai biệt lắm siêu 50 ủn trạ bị áp, mà lại thực lực thấp nhất cũng vậy chuẩn tiên vương cất bước. Cái này phong tới bên ngoài nói ra khẳng định là không có người sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ bọn hắn không tin không được, bởi vì việc này liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. biếm sĩ dục cùng sủi gỗ quyết định chấn kinh mấy giây sau bọn hắn lập tức lựa chọn động thủ, mỹ phẩm lì cản dọc cùng mũ ở đã l ệ chạy ở trước nhất đằng sau đi theo chính là ạ lọ là hình thái gỗ lẻm. với tư cách lần chiến đấu này tiền tuyến quan chỉ huy họ dặn chuột đi theo đội ngũ sau cùng mặt đồng thời lý do an toàn, mỹ sĩ c ủ ý t r i ệ còn mặt khác thả ra một cái nội vợ cùng tủ tô n ạ to, đ d a quả hỉ rột thì chia ra phái ra tuột quan cùng ạ lọ s à n phía sau bốn cái bổ kẹm ẩ n tốc độ muốn so trước mặt chậm. t h thật đây cũng là bọn hắn cố ý lì c ả n d rộng nhiệm vụ của bọn nó chủ yếu vẫn là cố gắng hết sức ngăn chặn Sủu u ộ còn lại mấy cái mới là bọn hắn dùng để đối phó s ổ Gạ l ệ ổ chuẩn bị sát chiêu. Kỳ thật bọn hắn tình huống bên này Sủu u ộ đã sớm phát hiện, chẳng qua lúc này hắn trọng tâm vẫn là đặt ở trung ương chiến trường bên kia, t h ỉ d ù n lần bế quan này đến cùng tăng lên hoặc ít hoặc nhiều thực lực. Đối với một điểm này hắn không còn kịp rồi á m hiểu, cho nên bây giờ Sủu ộ n h ư n g thật ra là có một chút lo lắng. Nhưng nếu sử dụng chính mình mãnh liệt yêu cầu, hơn nữa hắn có lòng tin có thể tại nó nhịn không được thời điểm đem dụng lôi ra đến, cho nên cũng không có ngăn cản. con chuẩn bị giết tới l ỉ c ả n dọc bọn chúng, s ù u ụ gỗ đem trước bắt được c ó m ủ phái ra, cái này hiếu chiến gia hỏa đã sớm bắt đầu ma quyền sát trưởng, tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. v ừ a v ẫ n có gần gạ ở bên cạnh áp trận, lần này nó hoàn toàn có thể thỏa thích hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. mới vừa ra sân c ó mũ ủ hoàn toàn liền là m á n h long ra kho, l ỉ c ả n dọc bọn chúng mới không có tiến vào xa nhất phạm vi công kích, chính nó liền không kịp chờ đợi chạy về phía trước. s a mạc chỗ sâu bên kia bởi vì dã loạt không khác biệt công kích cơ bản cũng đều đ i rồi, bây giờ x ù u gỗ bên này còn không có chính thức đánh, cọ m ủ liền tự mình trước tiên điên lên rồi. đây đối với mỉ sỉ cụ ý t r ị cùng ODA quả hỉ d ộ mà nói chính hợp bọn hắn ý thế là sợ tốn ét thịt họ sẽ vào ở dốc thở dạo dốc sơ lại chỉ tại liên tiếp công kích trực tiếp hướng c ổ mù đánh qua ngoại trừ mỉ tặc cái này có chút khắc chế nó kỹ năng bên ngoài cái khác toàn bộ kỹ năng đều bị nó dùng xong quyền cho lần lượt đánh nát d ố m lên bị đánh rơi n h a m thạch c ổ mù đầu tiên nhảy tới ạ l ò là gộ lẹm trước mặt một trận gió thổi qua thời gian c ổ mù trên tay cơ bắp tăng vọt bút kỹ năng bắt đầu phát huy hiệu quả ngay sau đó quả đấm của nó bắt đầu kết lên bông tuyết. một q u ê n này xuống dưới, cách xa xa s ủ h ụ gỗ đều có thể thấy được. gỗ l ẻ m mặt ngoài t ầ n g kia n h a m thạch trong nháy mắt xuất hiện một đống vết rách, tiếp lấy còn mù tiếp tục dùng sức. v ớ n g gỗ l ẻ m toàn bộ bị đánh đến hạt cắt bên trong. bên cạnh l ỷ cản dọc cùng mù ở đã lệ muốn tới giải vây, cuối cùng họ dạn chuột thì ngừng lại chuẩn bị công kích kế tiếp. cảm giác được gỗ l ẻ m cũng không có mất đi sức chiến đấu có mù còn muốn đưa nó kéo lên lại đến mấy lần. nhưng cái khác mấy đạo công kích cũng đã đến, lúc này nó không thể không u a y đầu tới ứng đối đối với nó nhất có uy hiếp không thể nghi ngờ là siêu năng lực thuộc tính họ dạn c h ủ nhưng có l cản d c cùng m ở đã lệ ở phía trước kiềm chế. Có mù trong thời gian ngắn tìm không thấy đột mặt cơ hội. Mặt khác, bị một quyền trọng thương gỗ lẻm đã cho vạ lọ sản cho vớt lên. Lúc này nó học co giãn chút nút ở phía xa thời gian sử dụng bất thường cho c ó mù đến một phát cường lực dòng điện đồng thời tại vạ lọ sản trợ rút xuống. Còn lại toàn, t ù tô nạ tỏ cùng với nội v ỡ đã xuất hiện tại sổ gạ lệ ổ phụ cận. Tại đi tới phù hợp vị trí về sau, bọn chúng bắt đầu hướng sổ gạ lệ ổ phát ra khiêu khích. Truyền thuyết uy nghiêm không thể xâm phạm. Còn không đợi s gỗ nói ra, sổ gạ lệ ổ liền chủ động chạy tới. Lựa chọn của nó ít nhiều có chút bị sử dụng cùng c o mù cho ảnh hưởng tới. trên thực tế đối diện hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến ngoại trừ nội vỡ bên ngoài t o u t quan cùng tụ tổ nạ tỏ đối thép thuộc tính nó có uy hiếp không nhỏ đặc biệt là tại thực lực bị hao tổn trong khoảng thời gian này c ư n g ép thôi hóa ra hơn nữa còn là vượt qua hình thái tiến hóa đối s ổ gạ lệ ổ ảnh hưởng là toàn phương vị b ằ n g không thì b ằ n g vào truyền thuyết bộ kẹm ầ n cường đại cơ sở tổ chất cho dù ở thuộc tính bên trên có một chút t h ế yếu nhưng muốn chân chính đối với nó tạo thành uy hiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng mà đại biểu cho p h u đ ạ tỷ hòn bên kia rõ ràng là đoán chắc một điều này m sĩ cụ ý triệu cùng ODA quả hỉ ộ đều vội vã hoàn thành nhiệm vụ lập tức r ú đi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 Vì sổ gạ l ệ ổ mà đến, đối với nó thậm chí là đối với hắn có chuyên môn chuẩn bị, có tính nhắm vào sách lược là phi thường bình thường sự tình. Cũng chỉ có trước đó làm tốt đủ loại chuẩn bị, bọn hắn mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đồng thời s h u Gỗ cũng muốn nhìn một chút sổ gạ l ệ ổ bây giờ còn có hoặc ít hoặc nhiều thực lực, có gần gạ ở trong tối mà nhìn xem. Hơn nữa trên tay chờ cơ hội ra sân bộ Kemẩn, s h u g o cũng không phải là quá lo lắng, t h ỉ d ụ n g cường thế trở về để hắn tăng thêm rất nhiều lòng tin. Cho nên thời khắc này Sủu Gỗ nhất chuyển bắt đầu thái độ trở nên lớn mật lên.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 Bọn chúng đã có một hồi lâu chỉ có thể bị động bị đánh. Nguyên bản muốn đi qua Hiệp trợ tiến hành sổ gạ lệ o bắt giữ kế hoạch và lọ sản không thể không lưu lại. Lợi dụng nó ưu linh cùng không cắt năng lực, lúc này mới đem chiến cuộc một lần nữa kéo lại. Nhưng dạng này cũng chỉ là ngộ biến tung quyền. Misi cụ i c i a cùng Oda quả hỉ rồ rốt cục ngồi không yên. Oda quả hỉ rồ nhìn Misi cụ i c i a một chút, tiếp lấy hắn biểu lộ nghiêm một chút đứng dậy. Gỗ lẻm, ít l n Chương 784, Chương 784, hai bên chiến trường trước sau tiến vào chiến đấu gây cấn giai đoạn. Bây giờ duy nhất còn không có ra sân, liền chỉ còn lại giấu kín tại phụ cận đ ị giả cùng với xề giả ố giả. Nguyên bản bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng phải mạo hiểm xuất thủ, đem gục i ở l o t cùng thợ dọ mò xả nhóm chiến đấu sớm rất phát. Nhưng t h ở d ị cùng sủ ủ gỗ xuất hiện phía sau xuất hiện mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Lúc này bọn hắn đã lặng lẽ đổi cái vị trí, tiếp lấy tiếp tục quan sát trên chiến trường động tĩnh. Đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, ngoại trừ gục i ở l ọ t bên ngoài cái khác tồn tại, bọn hắn cũng chỉ là đơn giản quan tâm một chút, chẳng qua lấy trước mắt xa mạc chỗ sâu tình hình chiến đấu đến xem. muốn tự tay kết quả gỡ dỡ l ọ t n dị dục rất có thể sẽ là một cái h ư ớ ngại. n g Vừa rồi s si ị dục đem phở dọ m ỏ sáng ngăn lại một màn kia bọn hắn cũng nhìn thấy, mặc dù bọn hắn nhìn không t h ấ u s si ị dục mục đích, nhưng nếu như bọn hắn lúc này xuất thủ, thì dục rất có thể cũng sẽ đem bọn hắn cho ngăn lại. đ i dạ cùng xệ dạ ồ dạ bây giờ ngay tại suy nghĩ vấn đề này, cũng tại nguyên nhân này, cho nên bọn hắn mới có thể ở thời điểm này mạo hiểm tiến hành chuyện gì. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Ngươi có hay không nhìn ra mục đích của bọn hắn sẽ dạ ồ dạ, sẽ dạ ố dạ cũng không trả lời. đ i dạ nghi vấn đồng dạng cũng là nghi vấn của nó. Nó không phủ nhận Sỉ Dục rất mạnh, nhưng duy nhất một lần đối phó nhiều như vậy thực lực tương đương đối thủ, mà lại mới vừa rồi còn chủ động từ bỏ ngay từ đầu thành lập ưu thế. Sỉ Dục làm như vậy không thể nghi ngờ là chơi với lửa. Nó tự nhận là thực lực không tệ, nhưng cũng không đối phó được nhiều như vậy đ ư n n h â n Mặc dù bây giờ Sỉ Dục biểu hiện phi thường n ờ i tiên, nhưng Sệ Dạ Ô Dạ lại không cho rằng loại trạng thái này có thể tiếp tục bao lâu. Cho nên Sệ Dạ Ô Dạ đã làm tốt tùy thời gia nhập cuối cùng loạn chiến chuẩn bị. Cũng không phải là hảo tâm không muốn xem Sỉ Dục bị thôn h ệ Bọn hắn cùng s ủ hữu g ỗ quan hệ trong đó ngay cả bằng hữu cũng không tính. Thậm chí lúc này Sỉ Dục biểu hiện ra thái độ. s o n g Vương còn có thể là mặt đối lập. Bởi vậy, nó ý nghĩ là ngăn cản Guri Dơ Lọt tiếp tục thôn v ẹ khôi phục đồng thời tìm cơ hội đem Guri Dơ Lọt triệt để đưa đến chân chính địa n g ụ Chẳng qua sẽ giả ô giả tính toán sai một sự kiện. Với tư cách thủy t h u ộ c tính bộ Kemẩn, chỉ d ụ n g biểu thị đ u a lửa kỳ thật đối với nó cũng không có bao nhiêu u y h i ế p Trước đó, oxy tài tài siêu năng lực trong lĩnh vực tạo thành hạt d ò n g lũ đã làm Ác An Đại Vương dâng chào đi. Guri Dơ Lọt lập tức liền cảm nhận được nguy hiểm. Nó lập tức dùng ra sở to cùng sở họa lão kỹ năng ý đồ muốn ngăn lại một cái này. Có trước đó l ơ i cánh tay bị chặt Đức Kinh Lịch, bây giờ nó dù cho tiến vào trạng thái điên cuồng cũng không dám coi thường sử si d ụ c đương nhiên, nó cũng có thể không ngăn trực tiếp c ứ n g r ắ n Nhưng như vậy điên cuồng Cự Dực l ọ c cảm giác chính mình không kéo được bất kỳ một cái nào cùng chính mình chết chung. Không sai, lúc này c g Dực l ọ t đã cảm thấy tử vong của mình, nó không sợ lấy thương đổi thương, thậm chí bây giờ nó rất tình nguyện. Nói như vậy không chắc nó còn có cơ hội thôn phệ đối thủ tiến hành người c h u y ệ n Coi như không đi tới cái cực hạn một đội một nó cũng mạn ý nhưng bây giờ bất động. c ứ n g r ắ n đại khái tỷ lệ liền là cho không, d l không tiếp thụ được kết quả này, cho nên trong nháy mắt đỉnh chỉ dư thừa công kích. sau đó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu phòng ngự, hai phe còn lại cùng nó có không sai biệt lắm tao độ, chẳng qua đối với hình thể k h ổ n g l ồ tốc độ không tính là nhanh mà lại bản thân bị trọng thương nó mà nói, trên trời nạ gạ nạ được cùng cát tạ nạ cũng không cần nhiều lời, p h dọ ngộ xa nhóm cái kia dáng người vừa nhìn liền biết là nhanh nhẹn hình ồ n t r ạ bị át, cho nên trên lý luận bọn chúng gặp phải uy hiếp không tính là quá lớn, dù cho hạt d ò n lũ uy lực mạnh mẽ đến ngay cả không gian đều khó mà dung hạ, lúc này bọn chúng kỳ thật cũng không có khẩn trương thái quá đây chính là sử dụng kết quả mong muốn. trước đó bố trí lĩnh vực cùng với trọng lực nó cũng không có ngay từ đầu liền điều đến cao nhất q u á giá trị cho nên bọn chúng cũng không có cảm nhận được có biến hóa quá lớn bây giờ đến khẩn cấp b a n đầu d ì dục đột nhiên đem từng cái không gian cùng với trọng lực hiệu quả điều đến lớn nhất trong c h ấ p n h o n này tốc độ bị đổi phòng ngự đặc phòng trao đổi đồng thời trên thân còn lặng yên đè ép một t o à n ố i lớn những thứ này đùn tra bị áp lần đầu cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng hoàng t h á o trước mặt chúng sinh bình đẳng đương nhiên dị dục biết rõ phân t ố c ngoại trừ c u g i d l o bên này xuống tử thủ bên ngoài mặt khác song phương đều lưu lại một tay đối với phở dọ mọ xạ cùng với phở dị cùng phỉ cổ quê m u như vậy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 mà đ ặ t thành hợp tác tiền đề liền là thực lực, chẳng qua trộn lẫn lượng nước x i si tài hạt dòng lũ vẫn như cũ phi thường khó giải. Nếu như lúc này bọn hắn không thể bộc phát ra đầy đủ lực lượng, hạ trang vẫn như cũ sẽ không quá tốt. đang dùng thượng đế thị r ắ á c nhìn lấy đây hết thảy xì d c đã đem trong lĩnh vực số liệu điều chỉnh xong. thật giống như xệ ra ổ dạ suy nghĩ, nó trước mắt loại trạng thái này cũng không thể tiếp tục quá lâu, chủ yếu là xì d ụ cơ thể hạn chế m ỉ n t ọ lệ phát huy. nếu như vượt ra khỏi cực hạn, như vậy xì d c liền có thể sẽ bị quá cường đại siêu năng lực trùng kích thành kẻ ngu. mặc dù nó thường xuyên trang kẻ ngu, nhưng lại cũng không có chân chính làm một cái xì d c ý định. c h ẳ n g qua thuộc về lĩnh vực của nó đã trải rộng ra, hơn nữa giai đoạn trước những cái kia đ ộ g tác, t ị dụng cũng không cảm thấy mình không có phiến đá lực lượng liền nhất định sẽ thất bại. Phân biệt 3 ngày phải l a u mắt mà nhìn, mà lúc này g u s t lọt rốt cục tại công kích tiến đến trước đó làm xong hết thể chuẩn bị, hạt dòng lũ đến thời khắc, nó điều động còn lại lực lượng phòng thủ đồng thời vẫn không quên dùng còn sót lại cái kia một đầu l ư ớ i cánh tay đối với d d ụ c phát ra phản kích. g u s t lọt am hiểu nhất là t h u n n h ệ nhưng đối với năng lượng chuyển di cũng rất có thủ đoạn, cho nên tại sợ h ọ l à cùng sợ trợ rút xuống, mặc dù nó không thể hoàn toàn tránh khỏi lần này công kích mang tới tổn thương.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 Tỷ Dục sân khấu. c h ư ơ n g 785 t ỷ Dục sân khấu. Lần này Hỉ Vĩ s ợ Leam ký thế phi thường kinh người. Vừa vặn, mặt khác hai bên ùn tra bị áp, dùng ra tất cả vốn liếng phía sau rốt cục chống nổi. sử d ụ n g chuẩn bị c á i n ạ c như này. Song Vương khi nhìn đến cuộc dơ loạn Hỉ Vĩ Sở l e m lúc, đều chần chờ một chút. Nếu như sử Dục không kiếm bây giờ một màn này, kỳ thật bọn chúng là có thể hợp tác cùng một chỗ giải quyết cuộc dơ loạn. Bây giờ, dù cho h ấ Dục chịu v ư n g tay lui lại, bọn chúng cũng không có khả năng cứ như vậy thả nó ly khai. Chần chờ thời gian không dài, trước hết nhất kịp phản ứng đồng thời hướng sử Dục phát động công kích chính là cật tạ nà nhóm. Chủ yếu là phỉ cố lại lần nữa hướng bọn chúng truyền đạt công kích mệnh lệnh. Kỳ thật dựa theo cật tạ nã công kích quen thuộc, bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Chẳng qua nếu là mệnh lệnh, vậy thì không phải là bọn chúng định đ o ạ n Bà con cật tạ nã hợp lực, một cái còn cuốn không khí, lưỡi đao b á o táp hướng trung tâm s ì d ụ c bay tới. Nạ gã nã đ é o lúc này cũng b ắ t k ị p long chúc tính năng đo áp suất ra sóng năng lượng giấu ở b á o táp đằng sau. Chẳng qua bởi vì phật d nguyên nhân, tại giờ dã g ồ n tuồn sẽ phát ra về sau. Nạ gã nã cánh khẽ v u hướng phía cự giờ luật phương hướng bay đi. Tại phở gì trong mắt, t d y dục mặc dù cường đại, nhưng liền trước mắt đối ủn t r ạ ở bạ sở uy hiếp mà nói, còn xa so già kém của giờ lọt. Nguyên bản liền ngay cả cái này giờ d ạ g gượng ủn c h n à n g đều không muốn thả, nhưng bị vướng bởi phi cổ tồn tại, phở gì đành phải làm lựa chọn như vậy, mà cùng nàng có tương tự ý nghĩ, là phía dưới một lần nữa tụ tập lại phở dọ mò xa nhóm, ủn t r ạ để dẹt chỗ sâu đi qua g ạ t h r ồ axit đầm lấy t r à đạo. Thật vất vả tại d y dục trợ giúp xuống khôi phục một bộ phận, nhưng ở vừa rồi hạt g ò n lũ bên trong, nơi này liền lần nữa lại bị phá hư, tại lượng lớn năng lượng cọ rửa xuống. rất nhiều hạt cắt bị đốt hết, mà tại những hạt cắt này vị trí cũ bên trên, một chút tản ra nhiệt khí trong suốt tinh thể xuất hiện tại phở g i ọ mỏ x ả nhóm trong mắt đồng thời vừa rồi công kích quỹ đạo, trực tiếp trong sa mạc lưu lại một đầu không nhìn thấy cuối thông đạo. tại lối đi này bên cạnh, phở i ọ mỏ x a nhóm cũng không có giống trên bầu trời n ạ gạ nã được cùng cát t nã nhóm đồng dạng, vào lúc này hướng x ử dục phát động công kích, chí ít tại thủ lĩnh nước thuốc xuống là như thế này. tại phở i ọ mỏ x a nhóm trong mắt, x i dục hành vi cố nhiên đáng ghét, nhưng mục đích kỳ thật cùng bọn chúng không kém nhiều, ở đây bên trong ngoại trừ đi ra một nhóm bên ngoài, hy vọng nhất mau chóng giải quyết g o s i giờ l ậ t là thuộc bọn chúng.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 tại cận thân sau đó, dị dục muốn tiến hành song đẹp l ầ n tránh cũng bắt đầu trở nên p h i ề n p h ứ c lên, đương nhiên đây cũng là bởi vì đại chiêu còn tại làm lạnh, mà lại bên k i a còn có mặt khác công kích đang nhắm vào nó, cho nên lúc này dị dục trên người áp lực không nhỏ đặc biệt là tại nã gạ n đ ư ợ cùng c c ắ t tạ nã cũng tới gần sau đó, phía trước g u c z ỡ lọt đang múa may v ù n g đánh, sụp toa, hẹ mơ ảm, g i ỡ mạnh m hơn nữa điên cuồng lăn lộn thay nhau ra trận, lực lượng cường đại khiến cho nó mỗi một cái động tác đều có thể tạo thành tiểu ẹ e ạt của kẻ đồng dạng chấn động. nã gạ nã cùng cật tạ nã công kích, tại gục dỡ lọt kỹ năng khe hở bên trong xuyên qua, lần này trực tiếp đem dị dục đường lui tất cả phong tỏa. Trước có sói sau có hổ, Tỳ Dục cảm thấy một vẻ khẩn trương khí tức. Chẳng qua dạng này mới có ý tứ. Tỳ Dục nghiêng mắt đối cật tạ nạ bên kia liếc một cái, lập tức nở nụ cười. Trong đó một cái c ắ t tạ nạ có chút không kịp phản ứng. Theo sau nó chỉ cảm thấy trên thân chầm xuống, cái khác hai cái c ặ t tạ nạ lát nữa công phu, nó đã không thấy tâm hơi. Bị kéo xuống c ắ t tạ nạ dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng s ỳ Dục bên này rơi xuống, x u i x ẻ o c ắ t tạ nạ còn muốn lấy dây rùa, nhưng cột ẩn tăng thêm trọng lực, c h í ít tại s ỳ Dục buông tay trước đó nó là không thể nào có cơ hội tránh thoát. mà nó không cần nghĩ đều biết chờ đến xì dục b ù n g tay như vậy chờ đối đãi nó tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt các tạ n ạ không biết chờ đợi nó đến cùng là cái gì chẳng qua xì dục lại đối kết quả này cũng không phải là rất hài lòng lúc này nó bắt đầu nhất tâm tam dụng gợn dợn h ụ c thân đ ã kích sắp tiến đến theo nó dưới chân dọc theo một mảnh b ô n g tuyết lập tức sau lưng nó một cái vẹn vẹn tiểu gợn lọt số một băng dương xì dục đột nhiên xuất hiện ái sợ un toàn lực vung ra bành cùng thời khắc đó ít c h n i từ bản thể trong hai mắt thả ra xì dục quát to một tiếng dắt xen vào việc của người khác đang chuẩn bị đánh lén của Di Dư Lọt n ạ gạn ạ ã được còn chưa kịp kịp phản ứng liền bị đột nhiên đến t r à s ẹ n sổ gì đánh bay một cái hô hấp đi qua bị kéo xuống tới cất t ạ n ạ liền muốn rơi vào mặt đất nó giống như cũng đã từ bỏ giấy r ộ a chẳng qua đồng bạn của nó nhưng không có từ bỏ cơ hội này thừa dịp x ỉ dục nhất tâm tam dụng thời điểm toàn thân siêu cấp hợp kim phổ thông cứng rắn bọn chúng trong nháy mắt bay đến x ỉ dục sau lưng p h á p thử lưỡi dao sắc bén đâm rách nục thể thành âm thời khắc khẩn cấp h ì dục nghiêng người tránh thoát đâm về trái tim l bờ lạ nói thật xì dục đã rất lâu không có cảm nhận được đau đớn mùi vị nó thở ra một ngụm khí màu trắng thể cái này hai cái cát tạ nạ lập tức cảm giác đến không thích hợp, thế là chuẩn bị rút ra lưới kiếm thoát t h â n Si Dục quay tới trên mặt rõ ràng v i ế t r ố t cục bắt được các ngươi. bọn chúng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, mới vừa đâm rách ra thì chính tay đâm lại truyền đến băng lãnh cứng rắn cảm nhận, cát tạ nạ nhóm trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Nguyên lai like, Si Dục trên thân không biết từ lúc nào cởi ra một t ầ n g băng sắc, vừa rồi bọn chúng xuyên phá chẳng qua là một đạo tấm băng. Cát tạ nạ có chút không tin, nhưng khi bọn chúng nhìn thấy những cái kia nguyên bản tươi máu đỏ dần dần trở thành nhạt cuối cùng triệt để biến thành nước sạch rơi xuống hạt cắt bên trên lúc, bọn chúng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Siêu năng lực thuộc tính si bìm. chẳng qua lúc này kịp phản ứng cũng đã chậm, suy nghĩ của bọn nó cuối cùng dừng lại tại thời khắc này liền triệt để bị băng vong. hai tòa tươi sống sinh động băng điều tại sa mạc dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ xinh đẹp. trước đồ ăn đã hưởng dụng xong, lúc này sì duốc lại một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến gút dở l ọ t trên thân. lúc này g ú g dở lót cũng đã đem băng xương sì duốc xoắn á t nó tràn ngập ác ý ánh mắt tại cùng thời khắc đó chống lại sì duốc con mắt. chân chính thịnh yến đến nơi đây vừa mới bắt đầu. chương 786 tuyệt sắt trước cuối cùng khúc n h ặ d ạ o chương 786 tuyệt sắt trước cuối cùng khúc n h ạ o Mỗi một cái cường đại b o kẹm o ẩ n bản thân, liền làm ộ t cái có thể di động thiên thai. Khi một đám di động thiên thai tập hợp một chỗ kịch liệt lúc chiến đấu, cái kia hình tượng, tuyệt đối không phải phổ thông có thể tưởng tượng được. c ũ n g may mắn nơi này không phải thế giới b o kẹm mẩn, bằng không thì loại cường độ này chiến đấu đặt ở á lọ lạ, rất có thể sẽ trực tiếp dậy trí chúng cỡ nhỏ hòn đảo lục trầm thậm chí dẫn phát cỡ lớn sóng thần đây tuyệt đối không phải á lọ lạ liên minh hy vọng nhìn thấy. Chẳng qua nếu như bỏ mặc c ù trả ở bạ sở dung chuyển mặc kệ, sẽ như vậy sớm, á lọ là khu vực cũng sẽ nên đón bây giờ hình tượng đương nhiên. s ù g ỗ bây giờ làm liền là tránh khỏi đây hết thảy phát sinh. đồng thời cũng làn đếm thử đem ủn c h bị ậ thực lực này cường đại đoàn thể biến hóa để cho bản thân sử dụng trở lại chính đề xác nhận xem qua thần cũng là vị ngon nhất người đặc biệt là g ụ z d l o t đi tới xì sì dục trước người thời điểm nó đã triệt để bị thôn phệ dục vọng không chế được thậm chí ngay cả trước đó đau đớn cùng c i u hận cũng đều bắt đầu q i ê n mất trong miệng nó nước bọt cùng gặt dồ axit lại một lần không bị khống chế chảy ra ngoài cùng một thời gian g ụ z d l o t không kịp chờ đợi phá vỡ bình tĩnh băng xương xì sì dục cuối cùng một chút khối băng mảnh vỡ cũng bị triệt để nghiền nát.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 Sỉ Dục cảm thấy một điểm phi sức. Nếu như chỉ là như vậy như vậy, Sỉ Dục cũng không cần quá để ý c h ị bất quá. Giờ l o t còn sót lại đầu kia lưới cánh tay cũng không có rành rỗi. Nó lợi dụng át t h u ộ c tính bờ rủ tổ s ở bình k ỹ năng muốn ăn đòn Sỉ Dục siêu năng lực trong lĩnh vực lỗ thủng, không có p h ê quá lớn khí lực thuận lợi đột phá Sỉ Dục phía ngoài nhất phòng ngự. Dính ớ t cùng run kỹ năng chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống Sỉ Dục trên thân. Sỉ Dục như trước vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nếu như bây giờ trên người nó ăn mặc quần, có lẽ lúc này nó đã hai tay chen vào túi quần. Nhưng cũng tiếp chính là, nó là một cái da đường chưa từng mặc quần lưu manh bị đương nhiên. không có cầm nó túi quần hai tay cũng không có n h à rỗi, giống như là thi triển cỡ lớn ma pháp khúc nhạt ạ o chỉ dùng một cái tay ở phía trước điều động tinh thần lực đối hấp lực cùng với hẻm mở ảm mang tới công kích tiến hành phòng ngự. Vị binh vị đem nhóm dùng một loại khác hình thái xuất hiện lần nữa, sau đó tiếp lấy vì chúng nó vương hiệu mệnh, g u d z lót l ư i cánh tay tựa như là một đầu ác mã, toàn thân tản ra á c thuộc tính năng lượng nó dùng một cái thật nhanh tốc độ tại quét ngang sử dụng siêu năng lực vị binh vị tướng, trời sinh liền mang theo á c thuộc tính của g đối với á c năng lượng lý giải cùng ứng dụng là phi thường lợi hại, cho nên cho dù là tại sử dụng siêu năng lực trong lĩnh vực. chỉ cần s sì ị dụng không trực tiếp lợi dụng siêu năng lực phiến đá sức mạnh to lớn tiến hành đả kích h sì ỉ dụng bản thân siêu năng lực tạm thời còn không đạt được đưa nó áp chế tình trạng dù sao á c thuộc tính là khắc chế siêu năng lực thổ tính d sì ỉ dụng vô cùng rõ ràng tình huống này cho nên nó biết rõ đối phó đối thủ trước mắt nó không thể chỉ dựa vào siêu năng lực theo s sì ị dụng một cái tay khác chuyển động trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một cái đen nhánh mây đen vòng xoáy giờ khắc này phong vũ lôi điện đều tới điên cuồng gào thét phong đem toàn bộ sa mạc đều lấp đầy nội giận lôi buôn tẩu khắp nơi thường thường hạ xuống mấy đạo thần đ hỗ trợ giảm b ấ t v ị binh v ị đem nhóm áp lực mà đợi đến băng lãnh mưa rơi xuống lúc.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 Hơn nữa nó trước đó hy vọng thông qua nuốt kỹ năng đem sử dụng thôn vệ ý nghĩ khiến cho nó tại băng vũ bên trong mười phần bị động, cuối cùng tại quyển tịch cái này lôi đỉnh ba đạo vòi rồng vờn quanh xuống, gục dở lọt không thể không bên trong gãy mất kỹ năng này. Hành động gặp khó cũng không để cho gục dở lọt học thông minh điên cuồng thôn vệ dục vọng từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy nó đầu g ó c mỗi một nơi hẻo lánh, liền ngay cả cơ bản nhất bản năng cầu sinh đều bị thôn vệ dục vọng triệt để áp chế. t h y dụng trên người mang theo thế giới bộ kệ mẩn tối cao tầng thứ quy tắc lực lượng mịn t ọ lệ đối g c dở l t có í mạng lực hấp dẫn. Hơn nữa trước mắt nó tình cảnh, cho nên nó có loại phản ứng này. kỳ thật sử dụng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tương phản, với tư cách một tên tư thâm ăn hàng, tới một mức độ nào đó nó vẫn là có thể lý giải g c giờ lọt đương nhiên bọn chúng là không giống. Triệt để bị dục vọng t h ô n vệ, hoặc là nói là triệt để cùng dục vọng hòa làm một thể gột lọt rốt cục chân chính biến thành một đầu quái vật. Không biết lúc nào, dưới chân của nó lại xuất hiện những thứ kịch độc kia gặt rồ axit. Lần này bọn chúng cũng không có hướng bốn phía khuếch tán, ngược lại là diên lấy gột lọt chân bắt đầu hướng phía trên người của nó tràn ra khắp nơi. Không có qua mấy giây thời gian, g ộ lọt liền bị này quỷ dị gặt rồ axit cấp triệt để bao vây. Loại tinh huống này một mực kéo dài đại khái 3 giây thời gian, cuối cùng g u g t a r l ọ t dùng một chủng loại tựa như m c nhưng lại so m ụ còn c khó nhìn hơn mà lại quỷ dị bộ dáng xuất hiện. Tại nó tinh hồng hai mắt mở ra thời điểm, g ắ t rồ a x i t đầm lầy dùng một cái bước lên tư thái lại lần nữa dáng lâm. Sơn g nước bùn giờ dạng g n g hùn xệ, ký độc d ở ra cổ mở t ệ ổ i cho chút. g u s t a r lọt sự biến đổi này thân trực tiếp liền bảo loại, căn bản ngay cả một chút thời gian thở dốc cũng không cho s y d mà lại công kích của nó cũng không chỉ là nhằm vào s y dụng một cái, nhưng p h ả m là thuộc về trong sa mạc sinh linh. Bất kể có hay không có tham dự vào chiến đấu bên trong, mặc kệ thuộc về phương nào, càng bất kể nó là mạnh mẽ hoặc là yếu, hết thảy đều bị kịch độc tấn công mạnh. Hoặc là nói, lúc này mục tiêu của nó đã sửa đổi thành toàn bộ ủn t r ạ đệ dệt không gian. Bởi vì lúc trước chiến đấu, ủn t r ạ đệ dệt không gian đã sớm trở nên cực kỳ không ổn định, bây giờ lại lần nữa lọt vào gút dở lọt tùy ý tấn công mạnh. Tại chiến trường xung quanh không gian bên trên, một chút vặn vẹo ủn tra lởm hồ lệ đã bắt đầu thành hình. Một mực tại chiến trường biên giới lưỡng lự chờ cơ hội sẽ dã ổ d cùng quá ngồi không yên. bọn hắn vẫn muốn tay mình l ư i dao gươm dở loạn, bây giờ dựa theo dạng này phát triển tiếp, cuối cùng không phải gươm loạn thôn v ẹ xì dục khôi phục lại đỉnh phong, liền làm xì dục đem gươm loạn giải quyết đến lúc đó còn nơi nào có chuyện của bọn nó? Loại thời điểm này bọn hắn đã không thể chú ý cái khác, sẽ giả dạng hóa thân thần nở mang theo dị d ạ g dặn dò lập tức đi chiến trường. Mà lúc này xì dục cũng rốt cục cảm thấy cực hạn, nó không còn d ấ u kín, lĩnh vực lên siêu năng lực tại xì dục xì bìm tác dụng dưới biến thành chân chính biến cả. Trong máy mắt, ủn tra đệ dẹt chỗ sâu vậy mà xuất hiện một cái chân chính biến cả, một cái sóng lớn lăn lộn tràn ngập thủy thuộc tính nguyên tố biến cả.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 tạm sử si dụng trong lĩnh vực nơi này x á c thực cả dù kỳ ả sợ xì thật biển cả giống nhau như lúc nếu như đem nơi này coi như là ả o giác cái tiêu cực d lọt rất có thể sẽ trực tiếp bị chết đ ố i thật sự chết đ ố i cái tiêu ngược lại là có thể giúp tiết kiệm xì si dụng không ít công phu chẳng qua cái này hiển nhiên không thực tế đã trở thành đầm lầy hình thái c a dợ lọt cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể chết đ ố i mặc dù tại ngay từ đầu thời điểm nó quả thật bị làm khó loại tình huống này cũng không thể tiếp tục bao lâu đầm lầy hình thái ở dưới nó cũng không phải là quá sợ hãi loại hoàn cảnh này tại hy sinh một bộ phận đầm lầy thân thể về sau đầm lầy cự dợ lọt học xong i Tại bản năng điều khiển, nó một khắc cũng không dừng lại, tiếp tục hướng cách đó không x p sì d ụ c bơi đi. Kỳ thật nếu như chẳng qua là triệu hồi ra biển cả, như vậy sì d ụ c một chiêu này hiển nhiên là thất bại, bởi vì cái này cũng không có cấp g o z i l l ộ t tạo thành bao lớn ảnh hưởng, liền trước mắt mà nói, thậm chí ngay cả tổn thương đều nhìn không ra. Sì d ụ cần tăng thủ đoạn thật chỉ là vô dụng công đúng không? Ngay tại đầm lầy g o z i l l a t ộ t ấy đại dương một lần đem sì d ụ c cùng biển cả đều nuốt mất thời điểm, đột nhiên từ đáy biển chỗ sâu, từng đôi cát ạ n mắt to xuất hiện tại nó phía dưới đồng thời tại cùng thời khắc đó, một cái cự đại hở bùn đưa nó quyển tịch đi vào. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ không ngừng tăng tốc. Phía trên đại dương phong vũ lôi điện cũng không có nhàn rỗi, tại si dục dẫn đạo xuống chia cắt bộ phận đại dương trực tiếp đả kích đến goji d lọt trên thân. Lúc này, đột nhiên xuất hiện tại trong lĩnh vực biển cả càng giống như là vì goji d lọt chuẩn bị lồng giam. c ê dạ ố dạ tránh thoát mãnh liệt mà đến vòi rồng nước sau đó cũng tới đến trên mặt biển vương. Còn không đợi nó buồn rầu làm sao đi xuống thời điểm. t i dục trực tiếp một đạo kình thiên cột nước nói cho nó biết nơi này là địa bàn của ai, muốn cấp đầu người. Không có khả năng. Ngoại trừ cột nước bên ngoài, si dục lại lần nữa đem hai đạo long hút nước kéo tới. để xệ dạ ố dạ không có thời gian tới ảnh hưởng nó đối gụt gớm lọt ra tay xử lý như thế nào xệ dạ ố dạ sớm tại khai chiến trước sủi ủ g ỗ có đối với nó từng có chỉ thị chẳng qua nó cũng là trọng điểm trọng điểm còn tại đầm lầy gụ g ớ lọt trên thân hợp ủn bao táp cùng với lôi đình sát thực đối với nó tạo thành rất lớn tổn thương nhưng biến thành bùn não sau đó sinh mệnh lực của nó giống như so trước đó còn mạnh hơn càng kỳ quái hơn chính là trên người nó đầm lầy có cực kỳ cường đại đồng hóa năng lực dù cho thân ở trong hải dương nhưng đầm lầy g lọt lại đem bộ phận đại dương chuyển hóa thành đầm lầy cái này khiến sĩ dục có chút tiến tối lương an.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 một đạo mang theo kịch độc nước bùn hơi thở trực tiếp hướng về mịt dục phun đi cách xa xa suu u cổ thậm chí đều có thể mơ hồ nghe được lấy hơi thở bên trong truyền đến từng cơn t ê u thảm nghe cực kỳ giống là những cái kia bị gục d ở l ọ t thôn vệ sinh linh phát ra thanh âm t i d p ụ c hướng phía trước nắm lại bàn tay hai bên t h ủ y cầu đồng thời phân ra mấy đầu vành ngái nước tiếp lấy một đạo tường nước ngăn tại mịt dục trước người nước bùn hơi thở cũng không thể kiến công nhưng đầm lầy gục d ở l ọ t cũng không có cảm thấy thất vọng cùng mệt m i tại xì dục xây lên tường nước thời điểm nó đã c ư một đôi nước bùn đại thụ chạy về đằng này tại nước bùn hơi thở cùng tường nước tán đi sau đó nước bùn đại thủ bóng ma đã đem xì si dụ cấp ba phủ. Cũng chính là lúc này, lơ lửng ở giữa không trung hai đoàn thủy cầu rốt cục triệt để thành hình. Bên trái bao táp lũ dị a một phát esở là xoành ra, bên phải biển sâu kỳ ộ giờ triệu hồi ra họ dị gìn tủn sẽ cũng đi theo phát sạng. h ù dị cần cùng vô số màu xanh trắng lấp lánh căn nguyên chi quang đem nước bùn đại thủ trong nháy mắt đánh tan. g ụ dơ l o t phát ra một trận thống khổ kêu sợ hãi. Sau đó mắt đỏ đem toàn bộ cơ thể đều đè ép tới, còn không có chân chính đánh giáp là cả. Một cô mang theo kịch độc sở t e n liền đã truyền đến.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 Trên người nó lôi quang tỏa sáng trong nháy mắt xông phá bao táp hướng bên này xông lại. Tại tới trên đường đi, nương tựa theo chính mình cường đại khống lôi thủ đoạn, thuộc tay từ mây đen vòng xoáy bên trong lấy xuống một đám lôi đỉnh đến từ sử dụng lôi đỉnh tại tay phải của nó thành súng. Xệ dạ ổ dạ còn chưa tới, nó trong tay lôi xuống lại tới trước. Một đạo màu trắng quang đ i ệ t qua, Gúp d ở Lót còn không có kịp phản ứng thân thể của nó liền bị xuyên t h ấ u Chờ nó chân chính cảm giác được đau đ ớ n lúc, nó ngực lô lớn đã bốc lên một hồi khói trắng. g, -G Lót giống như là nhận ra xệ dạ ổ dạ, nó trực tiếp xoay qua cơ thể, hướng xệ dạ ổ dạ vung ra một cái cự đại sở l ụ bằng. tiếp lấy g u r u d l o t lại lần nữa đem ánh mắt thả lại siri d ụ k trên thân đối với lại lần nữa rào c ụ c sệ dại ố dại r i d cảm giác một trận phiền chán đồng thời nó cũng biết chiến đấu đã kéo quá lâu t i r i d trong mắt màu xanh chỉ riêng đang lưu động một giây sau b ạ n phong lạc kỳ á cùng biển sâu kỳ g i r cùng một chỗ phát lực đem đầm lấy trạng thái g u r u d l o t tạm thời áp chế ngay sau đó t i r i d bên chân xuất hiện lần nữa một mảnh băng tuyết nó hướng phía trước bước ra một bước băng tuyết tại sau lưng từng chút từng chút tổ kiến ra một cái cùng g u t ngang lớn nhỏ gọn đ c s u u g o biết được kia làm s d tiến hóa phía sau bộ dáng băng xanh hơi mở g n đục đi theo s i d tiến lên trước Tại sệ ra ô dạ sấm sét vang dội, tại gút dơ lọt gáo thét d ã y rủa bên trong. t h y dù không ngờ như thế hai tay tách ra, gút dơ lọt trên người đại bộ phận đầm lầy lại bị cái kia hai cái hải chi thần xé xuống. Tại nó mất đi đại bộ phận đầm lầy bảo vệ thời gian này, băng màu xanh gỗ nụt đ i ế n lên, một cái uy lực đủ để so sánh sở cổ tại sở bút thành hình. Hiện lên lưới dao sắc bén hình. Sau đó đối với gút dơ lọt rất trọng yếu đầu hung hăng vùng số dưới. Chương 788, đi ra ly khai, ủn cha mẹ gạ lồ gò lì. Chương 788, đi ra ly khai, ủn cha mẹ gạ lồ gò lì. Gút dơ lọt chỉ cảm thấy xương lạnh tấu xương.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 c h ẳ n g qua sử dụng không định cho nó cơ hội này, tụ tập lại long chúc tính năng đo bị hải thần Sôtan, sử d ụ khống chế băng tuyết gộn đục cho băng phong bên trong g o d z i l l lọt một cái ôm đánh ngã, thằng đến g o d z i l l lọt biến thành từng khối vỡ vụn khối băng. Thấy cảnh này ở xa biên giới trong nham động đi ra thật lâu không thể kịp phản ứng, cho tới nay tiêu diệt Godzilla lọt liền là t h è o chống hắn chấp niệm, để hắn cắn răng tiến lên trụ cột tinh thần. Bây giờ nó cứ như vậy bị dụng giải quyết, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc n ngang, vui sướng, ảo não, phẫn nộ, t ứ u hận, mơ màng. Đi ra đến cùng là trải qua không ít gặp c h ắ c trở người, đại khái một phút đi qua sau. hắn đã đem kèm chút mất khống chế cảm xúc cấp trải bất tốt, vừa vặn lúc này s ẽ ra ổ dạ cùng s ì dục giằng co, hắn t h thật cũng không muốn cùng sủ hữu gỗ lên mâu thuẫn, nói cho cùng tất cả mọi người là đến từ thế giới bồ k ẹ m ọ n người, mặc dù cũng không phải là cùng một cái thời không, nhưng cùng c ù n trạ ở bạ sở bên này vẫn là có khác nhau rất lớn. Hơn nữa g ừ a giờ lót chết một lần, trong lòng của hắn chấp niệm cũng mất, đi dạ bây giờ đột nhiên muốn đi xem những cái kia người sống sót, đồng bào của hắn nhóm thành lập được gia viên mới. nghĩ tới đây, đi dạ đối sê ra ố dạ phát ra tín hiệu r u i Sẽ d ạ ô d ạ không có cam lòng, nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp. Nó cuối cùng đành phải đi theo Đì Dạ hướng ổ n t r ạ để dẹt biên giới đi đến. s u h U Gỗ còn muốn kêu xuống hắn hỏi chút ít vấn đề. Chẳng qua Đì Dạ đi không có chút nào dây dưa dài d ò n g đảo mắt liền chạy ra khỏi đi thật xa. Cuối cùng s u h U Gỗ đành phải đem ánh mắt thu hồi, sau đó hướng thở dị cùng với sau đó phỉ cô nhìn sang. Còn thở dọ m ọ xa nhóm, sơ t ạ i cuối cùng bắt đầu quyết chiến trước liền lần lượt thoát thân. Bây giờ ngay tại bên kia yên lặng chú ý bọn hắn đúng. Còn có bên kia, à h thở v U đ ạ thì hòn hai người tổ đã chạy trốn. Hạ lọ là gỗ l ề m ị t ỡ lọ xì ẩn quả thật làm cho cọm ù đã thương nặng, nhưng có chút bổ kẹmần càng tàn huyết ý chí chiến đấu liền càng chân đ ầ y s u h ụ gỗ bên này x ỉ rộ là như thế này, bây giờ cọm ù cũng giống vậy. Trên thân chạy xuôi máu tươi để cọm ù triệt để thả ra đánh. Tại đơn độc đem trước mặt bọn này đối thủ toàn diện áp chế chỉ có, còn đem lâm vào vũng bùn sổ gạ lệ ổ kéo một cái. Cuối cùng nếu như không phải chỉ có cọm ù một cái bắt kịp truy kích, mì củi c h i hai người tuyệt đối là không có khả năng chạy trốn. Cho nên bây giờ t ù n tra để d ẹ t chỗ sâu chỉ còn lại bọn hắn tam vương, trong đó phở ọ mỏ xả nhóm tạm thời có thể bài trừ bên ngoài. Dù sao nơi này chính là nơi ở của bọn nó. Những người khác có thể chạy, bọn chúng là tuyệt đối trốn không thoát. Cho nên so ra mà nói, s ủ g ộ bây giờ đối phi c ổ cùng phở d ị bọn hắn lại thêm cảm thấy hứng thú. Chẳng qua không đợi s ủ g ộ đi qua, phi c ổ liền mang theo phở d ị hướng hắn bên này đi tới. Hiện nhiên đối phương giống như cũng có chuyện muốn tìm hắn, thấy cảnh này s ủ g ộ không khỏi bắt đầu tò mò. Rất nhanh đối phương liền đi tới s ủ Gỗ trước mặt. Vừa mới kết thúc chiến đấu, mà lại trên thân còn mang thương cỏ mù còn có không đủ tận hứng. Nó có chút kích động muốn đối nạ gạ nạ được tiến hành k i ê u khích. Đừng lộn xộn cỏ mù. s u h u g o không mở miệng không được nhắc nhở đối với mình mới nhận thức vấn luyện ra, kỳ thật nó còn chưa không c ó hoàn toàn tán đ ồ n g đương nhiên, khi nó nhìn thấy Suugo vẻ mặt nghiêm túc cùng với sử d ụ n ma quyền sát trưởng bộ dáng về sau, có b ù n ngoan ngoãn lui ra phía sau bắt đầu tự động xử lý miệng vết thương của mình. Suugo tiên sinh ngài tốt, lần đầu gặp mặt, ta là tới từ ụ cha mẹ g à lộ Bolífico. Vì cổ khiêm tốn cẩn thận mà đối với Suugo tới trước cái tự giới thiệu, hắn tự giới thiệu trực tiếp để Suugo tinh thần đầu tiên đối phương ngay đầu tiên gọi ra tên của hắn, như vậy biểu thị đối phương ít nhất là biết do hắn, còn là từ đâu biết rõ, cái này liền có ý tứ. Sau đó, ủn tra mẹ gạ lộ b ộ lị, s u Hugo lần đầu tiên nghe được cái danh từ này thời điểm là tại ạ cạ lạ ai lần bờ rộn h i u p h ụ cận đồn sệ trong miệng nói ra. Bây giờ là hắn lần thứ hai. Ngươi tốt, phi c ổ tiên sinh, ta đối với các ngươi ủn tra mẹ gạ lộ b ộ lị cảm thấy hứng thú vô cùng, còn có liền là các ngươi cùng ạ hệ t h ở phủ đại thì hòn cụ thể quan hệ. s u Hugo phi thường trực tiếp hỏi hắn muốn biết vấn đề, tìm kiếm liên quan tới ủn tra mẹ gạ lộ b ộ lị có quan hệ tin tức, cũng là hắn lần này thăm dò mục đích một trong đương nhiên, rất trọng yếu là trước mắt trạng diện đã bị hắn khống chế. cho nên Sủ h ữ g c cũng không hứng thú cùng bọn hắn kéo quá nhiều cái khác, không có vấn đề, chẳng qua những thứ này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể nói xong. Vì c ổ thái độ cực kỳ tốt, hắn như thế hợp tác bộ dáng thậm chí để Sủ h ữ gỗ sinh ra một tia hoài nghi. Chẳng qua âm mưu trước thực lực tuyệt đối là không thể thực hiện được, bây giờ Sủ h ữ g c có cái này tự tin. Không sao, vậy liền nói ngắn gọn. Bị đột nhiên đánh gãy vì cổ sướng suốt một chút, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Một bên vợ dì tao mày, nàng thừa nhận Sủ h ữ c rất mạnh, nhưng Sủ h ữ c cái tia cự cao lâm hạng n khí để nàng phi thường không thoải mái, nơi này là ủn t r ở b à sở. là khoảng cách phần lớn đều không tính xa hửn trả để rết, cho nên phở gì cảm thấy sủi u ổ ít nhất phải đối bọn hắn bảo trì tối thiểu nhất tôn trọng. Nhưng nàng nhưng không có cơ hội mở miệng, bên cạnh phỉ cô đã sớm xem tàu ý nghĩ của nàng. hắn vu tay một cái, đem phở gì lời ra đến k h ỏ e miệng ngăn chặn, tiếp lấy nhanh chóng mở miệng nói, tuân theo ý nguyện của ngươi, sủi u ổ tiên sinh. Liên quan tới hai vấn đề này kỳ thật cũng là bởi vì một nguyên nhân, tin tưởng sủi u ổ tiên sinh cũng nhìn thấy hửn trả ở bạ sở tại mấy năm gần đây trở nên càng phát không ổn định, cho nên v ì để tránh cho tai nạn giáng lâm, chúng ta không thể không khắp nơi tìm kiếm mới đ ư n g ra. Ủn trạ dễ cồn sở của chính là vào lúc này đợi thành lập tiếp lấy nghe xong phỉ cổ tự thuật về sau, Su Hugo rơi vào trong trầm tư. Hắn tại xác minh phỉ cổ cùng với trước đó từ đồn sẽ nơi đó đạt được tin tức, kết hợp với hai bọn hắn lần tiến vào h ù n t r a ở bạ sở kiến thức, Su Hugo xác định phỉ cổ hẳn không phải là đang nói lão, chỉ ít lời hắn nói đại bộ phận hẳn là thật. Rất trọng yếu là liên quan tới h ù n trạ ở bạ sơ muốn gặp nguy cơ lời giải thích hắn cảm thấy hẳn là thật sự đương nhiên, Su Hugo sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn. Một chút mấu chốt tin tức hắn còn cần tự mình nghiệm chứng một phen. Nghĩ đến nghiệm chứng, Su Hugo liền không nhịn được sinh ra một cái ý nghĩ. phi thường cảm tạ ngươi giải đáp phi cổ tiên sinh không biết ù n t r ạ m ẹ gạ lộn tổ lì có nguyện ý hay không tiếp đại đến từ cái khác thời không khách nhân ta đối với các ngươi nơi đó thật sự cảm thấy hứng thú vô cùng chương 789, c ự tuyệt kế tiếp chỗ cần đến chương 789, c ự tuyệt kế tiếp chỗ cần đến phi cổ cuối cùng vẫn cự tuyệt sủu u n g ỗ đề nghị chuẩn xác một chút nói là hắn bây giờ không có quyền hạn đem sủu u g ỗ đưa đến phần lớn đều bên trong đương nhiên rất trọng yếu là mặc dù hắn đối s ủ u g ỗ bắt đầu liếm cầu hóa nhưng từ đầu đến cuối p h cổ đều không có quên mục đích của mình s ủ u g ỗ không tín nhiệm hắn đồng thời chính hắn cũng đồng dạng không tín nhiệm Sugo, cho nên hắn thấy Sugo bây giờ liền đến ùn tra mẹ gã lộ tội lì đến, cũng không nhất định là chuyện tốt. tối thiểu nhất hắn hoặc là bọn hắn cần thời gian đi an bài bố trí một phen. chẳng qua không có quyền hạn cũng là thật sự đối với cái này, Sugo cũng không có tỏ vẻ ra là quá lớn thất vọng. kết quả này hắn đã sớm liệu đến. nếu như thái độ đối với phương vẫn là cùng trước đó đồng dạng hợp tác vậy, hắn liền thật sự muốn h o à n nghi. dù sao bây giờ đối phương cùng a hệ thợ phụ đ ã i t i hòn thái độ còn mười phần m Hơn nữa bọn hắn tại vừa rồi chiến đấu bên trong biểu hiện đến lúc đó s ủ h ụ gỗ liền không thể không hoài nghi trong này có phải là hay không cái dẫn dụ hắn đi qua cả bấy. Liên quan tới cái đề tài này, Song Phương đều phi thường thức thời điểm đến là dừng. Mặc dù phần lớn đều tạm thời không đi được, nhưng vị cổ rất nhanh liền cấp s ủ h ụ gỗ chỉ ra mặt khác một con đường sáng. ủn trạm t ợ lạn. Đúng, ù n trạm t ợ lạn khoảng cách ủn trạm để dẹt không xa, mà lại bên trong ủn trạm bị ật sợ kỵ chỉ đối với cái khác ủn trạm bị ật mà nói chiến lược ý nghĩa muốn lớn hơn một chút. Vô luận là dùng tại quân đoàn tác chiến hay là hậu cần cung cấp nhiên liệu đều rất không tệ. vì cô không nhanh không chậm giải thích đối với cái này sủi u g n cũng không có lập tức làm ra quyết định nghe s á c thực rất không tệ phi thường thích hợp liên minh nhưng nếu quả như thật dựa theo hắn giới thiệu dạng kia dễ dàng đối phó tác dụng to lớn vậy tại sao đối mặt nguy cơ bọn hắn không tự mình đi đem sở kỳ chỉ nhóm hợp nhất rồi hả nói cho cùng bên trong nhất định còn có khác cảnh khôn vì cô đây là nghĩ coi hắn là súng d ù n g hoặc là đây cũng là đối phương thăm dò một trong một điểm này sủi u g n chưa hề nói phá. Kỳ thật lúc này trong lòng c ũ n g của hắn đã có chủ ý Sủu Gỗ cũng không có quá khó xử phỉ cổ cùng p h ở gì h a i n g ư ờ i Mặc dù bởi vì h hệ t h ở p h ả đ ã tỷ hòn quan hệ, Sủu Gỗ đại biểu h lọ l ạ liên minh cùng ủn t r ạ m ẹ gạ lộn b lì ở giữa có chút vi diệu. Nhưng Song Vương cũng không tồn tại cái gì không thể điều giải mâu thuẫn. Thậm chí tại lần này ủn t r ạ ở bạ sở trong nguy cơ, Song Vương vẫn tồn tại lớn vô cùng hợp tác cơ sở. Mà lại trước đó Sủu Gỗ nói muốn đi ủn t r ạ m ẹ gạ lộn b lì cũng không phải giả. Cho nên tại biết rõ đại khái tình huống về sau, s ủ Gỗ cùng bọn hắn liền mỗi người đi một nã. lúc này Sủu h u g o mới mang lên sử dụng bọn chúng hướng phở dọ mỏ xả nhóm đi đến, bởi vì lúc trước sử dụng không khác biệt đặc kích khiến cho bây giờ phở dọ mỏ xả nhóm đối s u h u g o một nhóm mười phần cảnh giác, s u h u g o thật vất vả mới cùng thủ lĩnh của bọn nó giải thích rõ ràng. Cuối cùng bởi vì thực lực vấn đề, phở dọ mỏ xả nhóm rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào cùng ạ lọ lạ liên minh hợp tác. Lần này cuộc d l ọ mang tới uy hiếp cũng đưa chúng nó đánh thức. Trước kia bọn chúng tựa như là một cái h u t ngồi đ ạ giếng, v ố đại ủn t r để dẹt bên trong sưng vương sưng bá, nhưng không nhìn thấy thế giới bên ngoài biến hóa. Căn cứ vào dạng này nhận biết, giải thích rõ ràng sau đó. Sủi Ugo cùng Phở Dọ Mỏ s ạ nhóm rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, còn sau đó hợp tác vấn đề, liền cần Phở Dọ Mỏ s ạ cùng b ặ c Hiệu trưởng bọn hắn nói chuyện. Cho nên đi qua một trận thương lượng về sau, Phở Dọ Mỏ s ạ thủ lĩnh quyết định trước tiên đi theo Sủi Ugo bên người chờ đến nói xong rồi sau đó lại về ủn t r ạ để dẹt đối với ý nghĩ này, Sủi Ugo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bên người có một cái quen thuộc ủn t r ạ ở bạ sở ủn t r ạ bị ạ tại, đối với hắn lần này thăm dọ khẳng định sẽ đưa đến tác dụng lớn vô cùng, cho nên hắn không cần suy nghĩ đáp ứng. Tại xử lý xong chuyện bên này về sau, s u g hướng Phở Dọ Mỏ s ạ hỏi đi hướng về ủn t r ạ p h dẹt n hở hổ lệ chỗ tồn tại. không sai liền là ủn trạ phò dẹt với tư cách cùng ủn trạ đ ệ dẹt đồng dạng đầu tiên bị ạ lọ là những người mở đường phát hiện ủn trạ ở bạ sơ ạ lọ lạ liên minh bên này ở bên trong cũng từng có một chút bố trí mà lại liền trên tư liệu nhìn thấy nơi đó thăm dò muốn so ủn trạ để dẹt bên này còn muốn xâm nhập còn muốn thuận lợi vừa rồi s ủ hữu gỗ cũng tử phỉ cổ trong miệng bằng sao chắc kích một chút liên quan tới c á c tạ nạ tin tức sau đó hắn phát hiện c á c tạ nạ là phi thường thích hợp quân liên minh đoàn kế hoạch ủn trạ bị át. cho nên s ủ gỗ đem ủn trạ p h dẹt tuyển làm mục đích thứ hai địa phương tại chiến đấu kết thúc về sau ủn trạ để dẹt không gian dần dần liền khôi phục bình thường trạng thái. hơn nữa có sổ g ạ l ẹ ổ cùng với phở i ò mỏ xả h trợ suu gỗ rất thuận lợi liền đi tới ủn trạ phò dẹt n trạ phò d t cùng cứu cực cắt có thể nói là hoàn toàn hai bên trong bất đồng hoàn cảnh cùng rộng lớn rõ ràng ủn trạ để d t so nơi này không thể nghi ngờ muốn lộ ra càng thêm âm u mà lại ở mức trên thực tế nơi này để suu gỗ nhớ tới lúc trước rồi ở tổ khu vực phò t đương nhiên giữa hai bên vẫn là có thật nhiều khác biệt tối thiểu nhất ủn trạ phò d t bên trong có cái khác nguồn sáng mà lại suu gỗ sẽ có loại cảm giác này trong đó không thiếu từ ủn trạ để d t lại tới đây tương phản q u á phá trở về chính đề Suu g ộ đầu tiên cùng phở rõ mò xác nhận một chút p h ư n g vị, tiếp lấy căn cứ hoặc hiệu trưởng bọn hắn cung cấp tư liệu, đại khái xác định người mở đường đội ngũ một cái doanh địa chỗ tồn tại. Dữ liệu kho y tiến sĩ si nói, bây giờ cái này doanh địa còn tại vận hành, phụ trách vận d o a n h cái này doanh địa chính là ba tên ủn t r ạ bịt nghiên cứu viên cùng với mấy chục cái cô ý chọn lựa ra ạ lọ l ạ bộ kẻ mẩn. ủn t r ạ phở d ẹ t muốn so ủn t r ạ để d ẹ t nhiều hơn mấy phần sinh mệnh khí tức. Chẳng qua cũng chỉ là mấy phần mà t ô i đến cùng vẫn là có cứu cực hai chữ này. Ở chỗ này, ngoại trừ ù n t r ạ bịt cùng hoa c ó cây cối bên ngoài đồng dạng không gặp được cái khác sinh mệnh thân ảnh. xanh u n tùm hình tượng lại ít đi rất nhiều t ô điểm âm thanh tại loại hoàn cảnh này bên trong ở lại trong bất tri bất giác sủi u gồ một nhóm cũng cảm giác được áp lực vô hình theo thời gian trôi qua trên người áp lực cũng càng thêm nặng nề chẳng qua rất nhanh những thứ này áp lực liền biến mất hơn phân nửa nói cho cùng đây bất quá là đối không biết hoàn cảnh không biết nguy hiểm một loại khẩn trương cùng lo lắng tại sĩ dục siêu viễn trình siêu năng lực cảm giác cùng hưởng xuống sủi u gồ thành công đem những thứ này khẩn trương cùng lo lắng khu trụ lúc này hắn cũng kịp phản ứng lúc này bọn hắn tuyệt đối có thực lực đi ứng đối ổ n trà ở bạ sở bên trong 99% nguy hiểm cho nên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 Kỳ thật cũng là chính bọn hắn đi ra. Thậm chí nếu như không phải tin tưởng phở dọ m ọ xạ, s u g h đều cho là mình tìm nhầm phương hướng đường mới vừa mở ra. Đột nhiên s sì ị dục ngay tại cho hắn đầu đến rồi một cái run bình phong. Nó phát hiện ủn trạ bịt bóng dáng. Chương 7 9 0 t r c n ủn trạ phỏ dẹt cùng xương mù dày đặc. Chương t r c n i ủn trạ phỏ dẹt cùng xương mù dày đặc đi qua phở dọ m ọ xạ phân biệt. Dị sì dục phát hiện sinh mạng thể cũng không thuộc về bọn chúng ủn trạ bịt một loại. Hiện tại bọn hắn trước mắt trên thân mọc ra ánh huỳnh quang cỏ xỉ ê b n g o à i nhìn qua giống như giáp trùng một loại sinh vật, là thuộc về ù n trạ ở bạ sở bên trong tầng dưới c h ố t nhất phổ thông sinh vật.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 Nó tìm không thấy cái khác khả nghi đồ vật. Hắn rất nhanh liền nghe hiểu sử dụng ý tứ. Phở dọ m g xạ, Suuu gỗ lời còn chưa nói hết. Phở dọ mỏ xạ liền biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Ngoại trừ một ít bởi vì tomo mà bị ủn chạ m h ộ lệ vận chuyển đến cái khác không gian hoặc là thế giới phở dọ mỏ ộ xạ bên ngoài, bọn chúng nhất tộc rất ít ly khai ủn trả để d i t Bởi vậy, nó đối với nơi này tình huống cũng chưa quen thuộc. Chỉ ít phở dọ mỏ xạ nhớ kỹ, nó lần trước tới thời điểm cũng không có gặp được loại tình huống này. Trước mắt những xương m ù này, nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy.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 May mà ta có chuẩn bị. Nói xong, s u h Gỗ từ trong ba lô lật ra quen thuộc mặt nạ cùng xạ phệ tỷ gọt lẹt đem những trang bị này mang lên. Sau đó lại cho nhục thân thẳng tiến sử dụng cùng p h ở r ọ m g xạ làm một chút dự phòng trúng độc cùng mê m i n biện pháp. Chốn ở cái bóng bên trong gần gạ cũng không cần, chỉ cần nó không ra. s u h Gỗ tin tưởng những thứ này xương mù ủ d à y đặc hẳn là không ảnh hưởng tới nó. Mà lại từ khi tại đạ cờ dỉải miệng bên trong đoạt thức ăn trước miệng c ò n về sau, gần gạ hoặc nhiều hoặc ít kế thừa đạ cờ d ả i bộ phận năng lực. Bây giờ nó đối với mê m i n loại năng lực vốn có phi thường cao đến mức khán tính. hơn nữa độc thuộc tính bổ kệ mẩn bản thân nó liền là chơi độc đại sư cho nên dù cho nó bất kỳ phòng vệ nào đều không làm cứ như vậy xuất hiện tại trong s ư ơ n g ngủ suugo cũng không cho rằng nó liền trả vấn đề đến lúc đó cần lo lắng ngược lại là xương ngủ d à y đặt người thao túng nếu như xương ngủ dậy đặt phía sau thật tồn tại người thao túng trên thực tế gần gạ khi nhìn đến mảnh này s ư ơ n g ngủ d à y đặt sau đó liền có chút ma quyền sát trưởng ý tứ suugo cũng đã nhìn ra chẳng qua xem ra đến bây giờ s ư ơ n g ngủ d ạ y đ ặ c phạm vi bao phủ không nhỏ cho nên hắn cũng không có vào lúc này để gần gạ trước đi qua thăm dò mặc dù xương ngủ không thể hoàn toàn ngăn cách suugo bên này cảm giác nhưng nó tồn tại cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng. cho nên dù cho gần gạ không lo lắng bị xương mù bản thân m ê h o ặ c nhưng theo thăm dò xâm nhập, không cẩn thận rất có thể liền sẽ là đường. khả năng này không t í n h lớn, nhưng lại cũng không phải là sẽ không phát sinh đặc biệt là tại hết t h ệ không biết tình n g dưới. Su Ugo mặc dù lòng tin phóng đại, nhưng lại cũng không biết vì vậy mà lơ là bất cẩn. t h y dục đi đầu đội ngũ dẫn đội, chuẩn bị sẵn sàng một nhóm rất nhanh liền tiến vào ù n t r ạ phò dệt trong s ư ơ n g m trong s ư ơ n g mù phân biệt phương hướng mười phần không dễ dàng. cho nên Su Ugo sớm đã đem dở dạ gỗ này cùng t r ạ d ị giậ t h ê u trở về.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 Kỳ thật nếu như trước đó s ủ hữu gỗ cùng sử dụng cường thế đến đâu một chút, tiếp tục làm ra đối bọn chúng đối s a mạc tạo thành trọng đại uy hiếp bộ dáng, nói không chừng nó liền muốn tế ra lão tộc trưởng lưu lại cuối cùng át chủ bài. Nguyên bản nó là chuẩn bị tại cuối cùng bất đắc dĩ thời điểm đối giờ l à dùng. Trở lại trong s ư ơ n g ngủ, không chung chỉ dẫn rất nhanh liền không tiếp tục được, cũng không phải là bởi vì lúc trước cảnh cáo hoặc là nguy hiểm dự cảm, chủ yếu là bởi vì càng là xâm nhập xương n g dày đặc, cái này s ư ơ n g ngủ nồng độ liền càng cao, tâm nhìn càng là bắt đầu s n đổi t h hạ xuống. Cho nên dù cho dở dại cô n à c h a gì r ấ t còn có thể trên trời chỉ đường. nhưng ở trong sương mù bọn hắn còn chưa nhất định có thể thấy được để s ủ h gỗ sớ m gọi về bọn chúng nguyên nhân chủ yếu nhất là vừa rồi trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái huy tượng em chút đem bọn hắn dẫn tới một cái sâu không thấy đáy hố loang bên trong may mắn sử dụng bọn chúng kịp thời phát hiện bằng không thì s ủ h gỗ cuối cùng khả năng liền đã lệnh l ạ n h không sai cái này thoạt nhìn như là nhằm vào s ủ h gỗ cả bấy chủ yếu là lợi dụng trong sương mù d à y đặc cái khác đặc tính cho nhóm bộ kệ mẩn thả ra lừa dối tin tức tại cảm giác của bọn nó bên trong nơi này đúng là không có uy hiếp vị trí nhưng trên thực tế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 Dù sao cho đến lúc này, Dị Dục bọn chúng cũng không có cảm nhận được cái gì dị dạng đây là trước đó bất kỳ lần nào Mạo Hiểm đều chưa từng xảy ra tình huống. Hô trước tiên ngừng một chút, xác nhận phương hướng chúng ta lại tiếp tục đi tới. Gần gạ, ngươi chú ý một chút. Một khi xuất hiện lần nữa, h u y n t ư ợ n g lập tức nhắc nhở ta. Su Ugo nhìn lấy bốn phía đồng vụ sắc mặt có chút ngưng trọng. c h ơ n g 791 mới ủ n trả bị ạt. c h ơ n g 791 mới ủ n trả bị ạt. Trong xương mù dày đặc hoàn toàn yên tĩnh, trước đó bị mê hoặc nhìn qua bị đồng vụ thôn vệ ánh h n h quang giáp trùng đã sớm không thấy t â hơi. Su Ugo ánh mắt mang một ít ngưng trọng hướng bốn phía đồng vụ nhìn sang. s dụng chỉ huy cái khác bổ kẹm ẩ n xác nhận phương hướng. Phiến đá r a thân sau đó sử dụng trí thông minh giống như được tăng lên, chí ít phá quan sau đó nó tạm thời còn chưa có xuất hiện qua trí thông minh không ôn lại tình huống đương nhiên, cũng có thể là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng trước mắt trạng thái. Xác nhận phương hướng cũng không khó, nồng vụ tác dụng muốn triệt để ngăn cách sử dụng mấy cái cảm giác, căn bản là không thể nào. Cho nên chỉ cần cẩn thận không nên bị lừa dối hoặc là bị h u y n t ư ợ n g lừa g ạ t liền không thành vấn đề. Trong sương mù dày đặc, i ê n t í n h r ừ n g d ậ lộ ra khá là quái dị. Lúc này gần gạ phát hiện trước đó biến mất ánh h ỳ n h quang giáp trùng, tại xác nhận ánh h ỳ n h quang giáp trùng đi tới lộ tuyến sau đó.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 giống như là ngay từ đầu liền bị nhân tiết tính toán cẩn thận, nhưng hắn đến đồn t r ạ phỏ dẹt căn bản cũng không có hoặc ít hoặc nhiều người biết, ngoại trừ ở xa ạ lọ là khu vực q u a c hiệu trưởng cũng tò rò phệ sổ c ụ cũ ai. liền ngay cả mẹ em ai lần ai lần cả hùn ạ hạ lạ cũng không biết hắn cụ thể thăm dò lộ tuyến. cho nên hắn hoàn toàn nghĩ không ra nguyên nhân trong đó đặc biệt là một chút vết tích đều không có phát hiện một điểm này để hắn có chút t i ế n thối không được. nếu thật là trùng hợp, cái kia p h i ế n xương m g d à y đặc cũng qua ta. cái này khiến sủ hữu gỗ có chút lo lắng người mở đường kia doanh địa dựa theo tình huống trước mắt đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra cái kia doanh địa hẳn là cũng tại mảnh này đồng vụ phạm vi bao phủ bên trong.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 t r ì d u phụ trách nhìn chăm chăm ánh hình quang giáp trùng, nhìn một chút nó có biến hóa gì hay không. t h ờ d ọ bọn sạ cùng gần gạ thì phụ trách xác định phương hướng, nhìn một chút đối phương có hay không mang theo bọn hắn chạy hướng lộ tuyến đoạn đường này vô cùng bình tĩnh. Ánh hình quang giáp trùng cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ k h á c thường gì. Dừng d ầ m đường nguyên bản liền không thể nào dễ đi, bây giờ càng là có đồng vụ ngăn cản ánh mắt, cái này khiến s ủ hữu g ơ một nhóm đi tới tốc độ thì càng chậm. Mặc dù hắn phi thường lo lắng doanh địa tình huống, nhưng vì bảo đảm cân nhắc, bây giờ cái tốc độ này là thích hợp nhất, mà lại cái kia chó con lớn nhỏ ánh hình quang giáp trùng tốc độ cũng không tính nhanh. hắn còn muốn theo nó trên thân phát hiện chút gì manh mối, cho nên bây giờ không đội v à n được. nếu như không có ngoại ý muốn, loại tình huống này sẽ một mực tiếp tục đến s ù h ủ gỗ đến chỗ cần đến. t h ằ n g đến ánh hình quang giáp h u ẩ n bị cách đó không xa một khối hiện lên khối lập phương hình dáng cự t h á n h ư ớ t s ù h ủ gỗ bọn hắn mới không thể không dừng bước đây là một cái ổ n c h ạ bị á t nhưng lại giống như phở dọ mỏ x ạ không thuộc về ổ n trạ phò r t ủn trạ bị á t mặc dù không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng s ù h ủ gỗ suy đoán cái này có lẽ cùng mảnh này xương m ù d y đặt thoát không được quan hệ, thậm chí bản thân nó liền cùng xương n g d y đ ặ có một mối liên hệ không ai biết nào đó cũng có nói. cho nên s ủ h ữ g c khi nhìn đến trong nháy mắt liền quyết định muốn đem nó thu phục. Trước đó không lâu mới trải qua một trận đại chiến, t h ì d ụ g tạm thời đối loại này tiểu t r à n g diện không có hứng thú, mà lại nó còn muốn vụ trách c h ấ n áp toàn trường phòng ngừa ngoài ý muốn, cho nên s ủ h ữ g c chỉ có thể lựa chọn cái khác bộ kệ mần ra sân. Cuối cùng vẫn là đối với chiến đấu nhất là tích cực tân đinh c ó mù xuất thủ. Từ phở r ọ mỏ sạ nơi đó hiểu được, đây là một loại nam h thạch thép song thuộc tính ủn c h a bị á n hai loại thuộc tính lại vừa lúc đều bị c ó m cách đấu thuộc tính khắc chế. Bốn lần khắc chế tình hồn giới, s ủ h ữ g c như thế nào lại không cho nó xuất thủ đây? mới xuất hiện ủn tra bị ạt gọi là Stakataca, vẹn vẹn t ư ở bề ngoài phán đoán, hẳn là lực lượng hình ủn tra bị ạt. Loại này ủn tra bị ạt tại phương diện tốc độ khẳng định tồn tại nhất định nhược điểm đây đối với CoMu mà nói lại là một cái hiếm có ưu thế. Nương tựa theo thuộc tính bên trên bốn lần khắc chế, hơn nữa phương diện tốc độ ưu thế, Sủu gỗ thực tế nghĩ không ra c ó m ù thất bại lý do, trừ khi trước mặt Stakataca có viễn siêu c o m ù thực lực. Nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng, c ó m ù mặc dù là mới gia nhập s ữ u gỗ đội ngũ. chẳng qua thực lực của nó lại cũng sớm đã đạt đến một tuyến trình độ, dù cho vẫn còn so sánh không lên sủi u gỗ tự mình bồi dưỡng ra thiên vương chiến lực, nhưng g i á lộ nó n ư ơ n g tựa theo dám đánh dám liều tinh thần, phổ thông ngang nhau thực lực bổ kẹm ẩ n còn chưa nhất định là đối thủ của nó. trong xương mù còn có quá nhiều không biết, sủi uộ gỗ không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian. có m u sụp đổ ở, t h ỉ d ụ c đối với có mù làm mấy cái quyền kích động tác biểu diễn, nhìn thấy đại lao truyền đạt chỉ thị về sau, đã s ớ m n g no nghe muốn động nó tại chỗ nhây hai bước, tiếp lấy một cái quyền kích bắn vọt bước hướng đối diện chạy tới. nhanh chóng chạy kéo theo lấy xương mù biến hóa đối diện tạ cạ tạ cạ giống như là đối loại tình huống này cũng không lạ lắm lúc này nó cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng cảm xúc đương nhiên muốn nó tại chỉ có một con mắt khối lập phương trên mặt thay đổi hiện ra kinh hoàng đây cũng là một kiện tương đương khó khăn sự tình khi nhìn đến con mù bán v ọ thời điểm bất động như núi nó lập tức khai thác hành động ô tô t ô m a i giờ, ngoài gạ cùng với sở t ộ t dốc kỹ năng trong nháy mắt phát động đây là s ủ hữu gỗ mắt thường có thể nhìn ra kỹ năng nó vụng trộn còn có hay không thủ đoạn khác tạm thời s hữu gỗ không biết chẳng qua s ủ hữu gỗ đoán trường đồng thời thi triển ba cái kỹ năng cũng đã là cực hạn của nó Tại sở tuột dốc dài ở dưới thời điểm, c ó n ụ chỉ kém mới bước liền đến trước mặt nó. Lúc này trên mặt đất hiện đầy cả bấy, chẳng qua chỉ cần nó nhẹ nhàng giật mình liền có thể hoàn mỹ tranh thoát. Nhưng kinh nghiệm phong phú c ó ngụ rất rõ ràng, đối phương khẳng định là đang chờ nó nhảy dựng lên một khắc đó đến lúc đó chờ đợi nó khẳng định là đón đầu ra s ứ c đánh. Với tư cách một cái đối với đối thủ hung ác đối với mình ác hơn ngoan lòng, c ó m ụ làm lại cũng là để ép người khác đánh. Lúc nào đến viên người khác tới đánh nằm mềm nó. Ừ, ngoại trừ bây giờ nhận biết mấy cái đại lao bên ngoài, trước mắt khối lập phương tảng đá có tài đ ứ a gì, cho nên ánh mắt nó một lịch. Hoàn toàn không để ý phía trước gần hình cạm bẫy một cước tiếp tục đạp đi qua. c ó mù ngược lại muốn xem xem là chân của nó cứng rắn vẫn là dưới chân tảng đá cứng rắn. Ken k h é t nó khỏe miệng đi lên v ệ n h lên một chút, cuối cùng vẫn là chân của nó cứng hơn. g i m lên dưới chân bén nhọn cục đá vụn. Coi thường trên chân truyền đến cảm giác đau. c ó p mù rơi lên chính mình sụp bộ ở tảng đá một lần hướng mở ra h à i gạ tạ cả tạ c ạ trên thân m ề n đi. Công. c h ư ơ t r n g ư 9 2 không có bất ngờ chiến đấu. c h ư ơ n g 792 không có bất ngờ chiến đấu. g m đại bén nhọn đá vụn bên trên. c ó m ụ coi thường trên chân truyền đến cảm giác đau một quyền hướng về phía trước anh ra. cương đại quyền kình mang theo cương phong lao thẳng tới tạ cạ tạ cạ khối lập phương mặt theo cọmu động tác c h n g b a n đây bị đ ổ i tản ra ra một mảnh không có xương m ù không gian chẳng qua cũng vẻn b ẻ n chẳng qua là một khu vực nhỏ những xương mũ này không biết là nguyên nhân gì một cái đều s u a tan không ra trừ khi một mực duy trì chiến đấu k ị liệt bằng không thì không có qua vài giây đồng hồ bọn chúng liền lại lại một lần nữa đem nơi này bao vây đối mặt c ó m ù công kích tạ cạ tạ cạ vẫn không có quá lớn tâm tình chợt c h n tâm tình của nó đều bị rất tốt che giấu tại n h a m thạch cùng sắt thép dưới gương mặt trên thực tế sủ hủ gỗ đoán đúng một chút đó chính là ngoại trừ ổ tổ t ô mãi giờ o à i gã cùng với sở t ộ t dốc bên ngoài tạ cả tạ cả còn chuẩn bị cái khác ứng đối kỹ năng đối với mình được điểm nó phi thường rõ ràng cho nên tạ cả tạ cả biết mình không thích hợp chủ động xuất kích so ra mà nói nó am hiểu hơn đánh phòng n g ự phản kích chiến cho nên kỳ thật nó một mực chờ đợi c ó mù xuất thủ có mù bất động nó ngược lại sẽ m 0 phần bị động bởi vì công kích của nó phạm vi 10 phần hữu hạn Kỹ năng khoảng cách càng xa nó càng không dễ khống chế đây cũng là vì cái gì đối phương tại biết rõ có mù tại cận chiến bên trong gấp 10 k h ắ c chế chính mình, nó vẫn là lựa chọn khoảng cách gần tác chiến nguyên nhân. Dù sao khoảng cách gần không có nghĩa là nhất định phải sát người vật lộn. Ngay tại năm đấm khoảng cách nó v á c h tường mặt còn có gần một mét khoảng cách thời điểm. Gặp mặt một lần n h a m thạch v á c h tường đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời rơi là tả tại có m ụ phụ cận sở t ộ t dốc đều hưởng ứng dốc bờ lật kỹ năng. Bảnh, bảnh, b à n h liên tiếp bạo tạc ngay tại cọ mù bên người nổi lên. Lần này quả thật làm cho sủi u g cùng với cọ mù đều có chút bất ngờ. hiện tại xem ra, Saka Tạ Cả sớm tại ngay từ đầu liền đã nghĩ kỹ muốn thế nào ứng đối, liền đợi đến bọn chúng chủ động bước vào cái bẫy này. Nó ứng đối sát thực phi thường tinh diệu, do xoay sở không kịp c ó mù an thiệt t o i lớn. c ộ n g thêm trước đó bởi vì sợ tụt dốc tạo thành t h ư g thế, bây giờ c ó mù tình huống cũng không khá lắm. Mà cùng một thời gian, bởi vì ổ tổ tô mãi giờ, Saka t a Cả tại phương diện tốc độ kỳ thật cũng không có rất lại phía sau quá nhiều, cho nên nó từ trước đến nay c ó mù duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách. Tại bạo tạ c m thanh truyền ra trong máy mắt, nó liền đều đâu vào đấy chuẩn bị xuống một vòng công kích. nhưng nó có chút xem thường c ó m ụ đặc biệt là sai lầm đoán chừng c ó m ụ tổn thương sau sức chiến đấu. Lúc này, bạo tạc đuổi m ụ còn không có tán đi. t a c a Tạ c a cho rằng tổn thương phía sau sức chiến đấu lại nhận ảnh hưởng, sau đó bị nó kéo vào đến chính mình tiết tấu chiến đấu c ó m ũ hoàn toàn ngoài dự liệu của nó. Nó kỹ năng còn không có chuẩn bị kỹ càng, c ó m ũ liền một mặt cuồng nhiệt xông ra bồi m ụ Vậy xuống còn chạy xuôi máu tươi c ó m ụ xem ra có chút c h ậ t vật nhưng xem ở Tạ c a Tạ c a trong mắt lại hết sức khủng bố. Su u g o đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù tiếp xúc thời gian còn không tính dài. nhưng cũng đầy đủ s ủ ữ u g ỗ biết do nó đại khái tình huống rút ngắn khoảng cách cỡ lọ sờ của bạn muốn thu hoạch được có m ù tán thành cũng không khó làm liền xong việc cho nên khi nó nghe được s ủ ữ u g ỗ mệnh lệnh về sau trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần tán đồng đồng thời nhiệt huyết bắt đầu đảo ngược đến cỏ mũ trên đầu không biết là bởi vì vừa rồi bạo tạc đuổi m g vẫn là xương m ụ bắt đầu một lần nữa vẩn quanh tới lúc này mở ra cỡ lọ sờ c n g bạn c ó mũ toàn thân b ư ố c lên một cô khó trắng tạ cả tạ cả không biết nguyên nhân cũng căn bản không tâm tỉnh suy nghĩ những thứ này lúc này cánh cửa mặt chỉ có một con mắt nó cũng không khỏi đến có chút luống cuống luôn uống tay chân phía dưới, nó bắt đầu kích hoạt trước đó bố trí một chút phòng hộ biện pháp. nhưng rất đáng tiếc, trước đó nó cũng không có quá nhiều thời gian đi chuẩn bị quá nhiều, đến lúc cuối cùng một đạo tường đá bị c ó mù mạnh mẽ dùng năm đấm đánh vỡ thời điểm. x ạ cả tạ cả thấy được chính mình chiến bại kết cục. sự thật cũng chính là như thế, quên quên đến thịt cỡ lọ sợ cổn b ặ t trực tiếp đưa nó đánh cho không có sức hoàn thủ. c ó mù lực lượng cường đại, tại nó n h a m thạch sắt thép cấu trúc trên thân thể đánh ra rất nhiều quyền hố l õ cùng vỡ vụn vết tích. mắt thấy nó cũng nhanh muốn bị đánh tan, s ủ h u gỗ đứng ra đối cỏ mù kêu dừng. Tốt có mù, nó đã không có sức hoàn thủ, tiếp xuống khả năng còn có cần ngươi chiến đấu, tiết kiệm một chút khí lực. Nghe được s ư Hữu g ổ kêu gọi đầu hàng, có m g thuận thế dừng tay lại đang nói chuyện đồng thời, s ư Hữu Cổ còn lấy ra một cái b ị ặ t bản hướng Tạ Cả Tạ Cả m tới. Cuối cùng, dùng bốn cái b ị ạt bản, s ư Hữu g ổ thành công đem Tạ Cả Tạ Cả cho thu phục, cho có m g lên họ t ỉ h ọ n lại để cho nó trở lại nghỉ phép tắm suối nước nóng khôi phục. Tiếp lấy s ư Hữu g ổ liền tiếp tục dẫn đầu đội ngũ hướng người mở đường doanh địa xuất phát. Trước đó ánh h n h quang giáp trùng lúc này đã tại Tạ Cả Tạ Cả trong bụng, s Hữu cũng không có khả năng đưa nó lại móc ra. cho nên trước đó Hoài Nhi g cùng suy đoán hoặc là nói hắn muốn nghiệm chứng đều tạm thời chỉ có thể dừng lại. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt liền là nhanh chóng đến doanh địa, sau đó xác nhận tình huống bên trong. Tại mảnh này trong xương ngủ càng ở lâu, Sưu U Go liền càng có một loại không tốt lắm cảm giác. Hắn thật sự lo lắng trong doanh địa nhân viên sẽ ra chuyện, mặc dù lúc trước lưu lại bộ kệ mẩn có không ít thực lực cũng không tệ lắm, nhưng ở loại hoàn cảnh này rất khó tránh khỏi không có ngoại ý muốn phát sinh. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại thu phục ạ c ả tạ cạ một giờ sau, ư u g một nhóm rốt cục chạy tới cái này trên bản đồ số lượng không nhiều có đánh dấu địa phương. Su Hugo lo lắng một màn vẫn là phát sinh, trong o a n h địa cùng trong rừng đồng dạng cũng là tĩnh m ị c h một mảnh, mà lại khắp nơi có thể thấy được là một chút chiến đấu vết tích. Su Hugo đi tới gần nhất một chỗ chiến đấu trên dấu vết xem xét, hắn vê thành một chút trên dấu vết cho tàn phóng tới trước mặt, từ cái này cho tàn về m à u s ắ c nhìn. Chiến đấu hẳn là đi qua không có vài ngày. Nói cách khác, ngoại ý muốn rất có thể liền phát sinh ở gần nhất, mà căn cứ trước đó truyền trở về tin tức phán đoán, cái này ngoại ý muốn phải cùng mảnh này xương m ụ thoát không được quan hệ. Chẳng qua cũng không phải là chỉ có tin tức xấu, từ hiện trường đến xem, chí ít người nơi này thành viên cũng đã an toàn rút lui. t h dục có tìm tới bọn hắn rút lui lúc dấu vết lưu lại, ngay tại Suu Gộ chuẩn bị hướng lưu lại dấu vết phương hướng đuổi theo thời điểm. Gần gạ đột nhiên nói ra biểu thị, những thứ này cho tàn giống như có một chút u linh năng lượng phản ứng, mà lại loại này u linh năng lượng có chút kỳ lạ, nó trước đó hoàn toàn chưa từng gặp qua. Chỉ là như vậy kỳ thật không cần quá mức để ý, nhưng nếu như gần gạ căn cứ điểm ấy năng lượng còn có phát hiện gì khác lạ đâu. Phía bên kia trên bầu trời có kỳ quái pháo hoa xuất hiện. Nghe được tin tức này, Suu Gộ phản ứng đầu tiên là đạn tín hiệu. c h ẳ n g Quang h ĩ lại, nếu quả như thật là đạn tín hiệu, gần g à không thể lại dùng kỳ quái pháo hoa cái từ này. Hắn muốn đi qua pháo hoa xuất hiện vị trí nhìn một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ, gần gạ vạch phương hướng cùng bọn hắn phát hiện, trong doanh địa nhân viên công tác rút lui phương hướng không tại cùng một cái phương hướng. Trước tiên truy tra kẻ tập kích vẫn là trước tiên tìm tìm doanh địa nhân viên công tác, Sùu U cô tại chỗ dạo bước mấy giây, sau đó làm ra quyết định, chúng ta đi trước bên này. c h ư ơ t r c n g 793 trong xương ngủ manh mối. c h ư ơ t r c n g 793 trong xương ngủ manh mối. Quyết định, chúng ta đi trước bên này. Đi trước tìm chúng ta rồi t ị t s u U cô tại chỗ dạo bước mấy lần rất nhanh liền làm ra quyết định.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 cũng liền sủi u g ộ t h ự c lực bây giờ, b ằ n g không thì hắn có lẽ muốn chuẩn bị hồi lâu mới có thể làm ra tương ứng hành động. từ bị hủy doanh địa lại lần nữa về tới xương m ù d à y đặc bao phủ trong rừng rậm. Suuugo một nhóm đi được so trước đó còn muốn cẩn thận, chủ yếu nhất là ở trong m ô i trường này vết tích có chút khó mà phân biệt, may mắn cái này ủn chạ phỏ r ẹ t bên trong cũng không có quá nhiều cái khác đ ộ g vật, b ằ n g không thì bọn hắn còn được hoa càng nhiều công phu đi tiến hành phân biệt. chính là nguyên nhân này tốc độ của bọn hắn căn bản làm a u không nổi. lúc này bọn hắn đã tương đương xâm nhập rừng rậm, đồng thời s ủ ộ cảm giác chính mình một nhóm khoảng cách đồng vụ trung tâm hẳn là cũng không phải quá xa. bởi vì hắn hiện tại dùng mắt thường tối đa nhìn thấy trước mắt xa mấy mét đồ vật xa hơn chút nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng cứ như vậy mò đá qua sông phổ thông đi tới hơn nửa giờ đột nhiên ở phía trước phụ trách dẫn đường x ị dục dừng lại nó giống như gặp phải phiền ái s u h u g o đi vào xem xét quả nhiên vết tích biến mất không thấy đến vụ cận tìm xem chú ý chớ đi quá xa hắn cao mày đối x n g d ụ c cùng gần gạ hai m y n h đệ nói bây giờ cũng chỉ có bọn chúng tại cái này trong xương mù nhìn càng thêm nhiều càng xa dị dục ù n g gần g gật đầu ra hiệu sau đó bắt đầu hướng bốn phía xuất phát s u u g thì lưu tại tại chỗ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 rất nhanh, bọn chúng liền phát hiện rất trước đó không giống vết tích, mà lại loại này vết tích tại bọn chúng xem ra giống như có mấy phần quan thuộc. c a t tạ nà, đây cũng không kỳ quái, trước đó những người mở đường liền đã t h a m dò ra, nơi này s ố n g ở ổ n trạ bị ạt liền là c a t tạ nà nhất tộc. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này bọn hắn cùng c ắ t tạ nà nhón kéo xong quan hệ, cho nên bây giờ tại nguy cơ trước mặt bọn chúng xuất thủ tương trợ cũng là hoàn toàn hợp lý. Su Hugo gật đầu một cái đáp lại nói, chỉ bất quá sử dụng cùng gần gạ còn chưa nói xong, ngoại trừ cát t n bên ngoài, bọn chúng còn cảm giác được nhân loại khí tức, cùng thế giới b ộ kệ mẩn nhân loại không giống nhân loại khí tức. chẳng lẽ mảnh này xương mù cùng phỉ cổ những thứ này ủn trà ở bạ sở dân bản địa có quan hệ ý nghĩ này vừa ra suugo h lập tức cảm giác được không bình tĩnh nếu thật là dạng này kết hợp phỉ cổ bọn hắn trước kia liền cùng ạ hệ thở phì ủ đạ tỷ hòn có cấu kết suugo h nhịn không được lại lần nữa hướng về âm l ư bản về phương hướng suy nghĩ nghĩ đến cuối cùng hắn đã triệt để ngồi không yên đương nhiên suugo h cũng rõ ràng ủn trà ở bạ sở dân bản địa rất có thể không chỉ phỉ cổ ủn trà mẹ gạ lộ bộ lì một nhánh vẹn vẹn liền hắn từ thì dạ trong miệng biết được thời không song song ạ lọ lạ cùng với g i vợ gật tồn tại c u sống tại ủn trà ở bạ sở nhân loại liền có hai loại bất đồng cho nên bây giờ sủi u gỗ chẳng qua là tại làm dự tính xấu nhất, bởi vì các t a n a bọn hắn xác thực thoát khỏi đường bộ, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không dám bay quá cao. tại cách xa mặt đất đại khái chừng 2 mét nhánh cây trên lá cây, sủi u gỗ bọn hắn một lần nữa tìm được chỉ dẫn phương hướng manh mối. cấp thiết muốn biết rõ chân tướng hắn một giây cũng không có dừng lại thêm, tại một lần nữa xác định phương hướng về sau sủi u gỗ lập tức liền bắt đầu một vòng mới truy tìm. s ư ơ n g ngủ còn tại d à y đ ặ c sủi u gỗ ánh mắt theo hắn nhanh chóng xâm nhập tới lúc gấp rút tốc c vào. t h ằ n g đến trước mắt của hắn hoàn toàn biến thành một mảnh s á m t r ắ n g thế giới, không thể không hoàn toàn dựa vào siêu năng lực cảm giác cùng với sử dụng bọn chúng chỉ dẫn. Cuối cùng bọn hắn tại một cây đại thụ trước n ừ n g lại. Sử dụng cảm giác phía trước có chút ít không giống, chẳng qua lúc này không cần sử dụng bọn chúng nói s ủ h u gỗ cũng biết, bởi vì hắn hai mắt thấy được phía trước có ánh sáng. Nhìn qua liền là đại thụ bên kia giống như không có xương mủ dày đặc tồn tại. Cái này khiến s ủ h u gỗ áp lực giảm xuống đồng thời trong lòng cảnh giác cũng lặng yên nói ra đi lên. Một số thời khắc càng là nguy hiểm đồ vật càng là tiên diễm mỹ lệ điều chỉnh một chút trạng thái của mình, t h ỉ d ù đi ở đằng trước. gần gạ giấu ở phía sau cái bóng bên trong, Su Hugo cùng phở dò mỏ xạ cùng với Siro đi giữa. Chính đáng Su Hugo một nhóm muốn vượt qua đại thụ thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện mấy thân ảnh chặn bọn hắn đường đi đây là mấy cái mang theo cặp tạ n ạ bóng người. Su Hugo vẫn chưa ra khỏi s ư ơ n g ngủ dày đặc, cho nên tạm thời không thể thấy rõ đối phương cụ thể tướng mạo. Bất quá bọn hắn trên người ăn mặc hắn ngược lại là nhìn ra mấy phần đầy tuyệt đối không phải hắn muốn tìm những người mở đường kia doanh địa các nhà nghiên cứu. Nói cách khác, bây giờ tại trước mặt hắn, rất có thể liền là ở tại ủn ụn phở dẹt dân bản địa. Trên người bọn hắn Su Hugo hẳn là có thể thu hoạch bán. chỉ bất quá đối diện thái độ giống như có chút khó hữu hảo, suugo không khỏi bắt đầu lo lắng. chính hắn khẳng định là không có vấn đề, suugo lo lắng là những người mở đường kia doanh địa người. dù sao từ đủ loại manh mối đến xem, bọn hắn cũng là bị đối phương nhận được nơi này. xuất hiện suugo có chút không xác định hắn dùng tiếp cái từ này đến cùng có đúng hay không xác thực. các ngươi tốt. lời mới vừa ra miệng, một đạo e sợ là liền từ đối diện hướng suugo mặt bay tới. Tùy dục một cái lời liền đem e sợ là trò trường không có. lần này không khí hiện trường đột nhiên trở nên khẩn trương lên. c h ư ơ n g bảy chín i n t b i Chương t r chín i n c t đèn bòi. Tại phát hiện s ủ h gỗ trong ngay mắt, c ắ t đèn và anh n ổ mệnh lệnh đồng bạn c ắ t tạ n ạ hướng bên này thả ra e s e l a s với tư cách thăm dò. Trên thực tế, con e s e l a s vì sao lại trực tiếp nhắm ngay s ủ h gỗ mặt? Từ bọn hắn nhìn bên này hướng s ủ h gỗ, cùng s ủ h gỗ từ trong xương mù ủ nhìn ra là hoàn toàn bất động. Nói đúng ra, bọn hắn cũng không đầy đủ s ủ h gỗ nhìn bên này phá huyễn tượng năng lực. Thậm chí cái này cũng không thể được xưng ơ tụng là huyễn tượng, tối đa liền là xương ngủ dậy đặc đem hình tượng chết đi một chút điều này sẽ đưa đến bọn hắn thăm dò nhìn qua càng giống như là tại đối s ủ gỗ bên này tuyên chiến. xem ở sử dụng trong mắt của bọn nó, bọn hắn động tác này cũng xác thực liền là tại tuyên chiến, dị d ụ c lập tức bắt đầu rút ra phụ cận trong xương ngủ thủy khí, mặc dù có thể bị nó chân chính không chế không coi là nhiều, nhưng ở sủi gỗ trước người, hai cái khổng lồ thủy chi cự binh bông từ trong xương ngủ dày đặc đi ra, nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, cát k è n và hạt nổn trong nháy mắt cảm giác được không xong, hắn ý thức được vừa rồi thăm dò động tác khả năng kiểm tra xong vấn đề, không biết nguyên nhân gì, s ù u g thanh âm bọn hắn cũng không nghe thấy, nhưng khi bọn hắn từng bước thấy rõ s ủ gỗ thân ảnh của bọn hắn lúc, lập tức biểu lộ liền xuất hiện biến hóa, hạt nổn nội trưởng, bây giờ nên làm gì?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 hắn nhìn một chút đầu tiên từ trong xương m ù đi ra hai cái thủy tri cự bình sau đó cả gan đi về phía trước hai bước xương m ù dày đặc bên ngoài càng xa xôi ù n t r ạ phỏ rét bên trong cật tẻn vòi bộ lạc trải qua thời gian dài đếm thử cùng cật tẻn vòi nhóm bắt được liên lạc người mở đường doanh địa bọn người rốt cục nên đón thu hoạch mặc dù tại lần này ngoại ý muốn trong nguy cấp bọn hắn gặp nguy hiểm mất đi rất nhiều trọng yếu tư liệu nhưng những thứ này cùng với cật tẻn vòi nhóm chính thức kết minh so sánh đều lộ ra không có như vậy trọng yếu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 chân chính nguy cơ còn chưa tới đến, chẳng qua đã không xa. hắn hiện tại mười phần lo lắng doanh địa thăm dò tiểu đội, đồng thời cũng lo lắng hạ lọ lạ bên kia có hay không nhận lần này dung c h u y ể n ảnh hưởng. lúc này phía ngoài môn lại lần nữa bị gõ vang. ngheo m g p đi. một vị khác nghiên cứu viên từ bên ngoài đi đến, phía sau của nàng còn đi theo một vị cặc kẹn vòi. cặc kẹn vòi là độc thuộc về h ủn t r ạ phò dẹt dân bản địa một loại chiến đấu c h ứ c nghiệp, cùng thế giới b p kẹm m n huấn luyện ra tương tự nhưng lại lấy khác biệt rất lớn. mỗi một vị cát t è n và cùng bọn hắn c ắ t tạ nạ cũng là từ xuất sinh bắt đầu liền cùng một chỗ cuộc sống cùng một chỗ r è n luyện đồng thời mỗi một vị cát t è n và có mà lại chỉ có thể có một cái đem đối ứng c ắ t tạ nạ một điểm này cùng huấn luyện ra so sánh không thể nghi ngờ là mười phần thế yếu. chẳng qua cũng không có nghĩa là cát t è n vội liền nhất định so ngang nhau thực lực huấn luyện ra yếu cùng đồng bạn c ắ t tạ nạ có kinh người ă n ý bọn hắn tại một số phương diện thậm chí muốn so rất nhiều huấn luyện ra vượt qua rất nhiều bọn hắn thực lực tuyệt đối không kém. bởi vậy bọn hắn cũng là liên minh tại nguy cơ trước cần đoàn kết một cố lực lượng trọng yếu.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 Hy vọng ta trở về thời điểm sẽ có tin tức tốt, tối thiểu nhất, ta muốn biết các nàng hiện trạng. l y ông đứng tại cửa ra vào lát nữa hướng sau lưng An Đức nói, An Đức mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn khó khăn gật xuống đầu. Tại l y ông bên này đi cùng bản đại sự thời điểm, s ư ơ n g mù dày đặc biên giới mâu thuẫn cũng rốt cục giải quyết, không thể không nói, hạt nổ dũng khí để bọn hắn một nhóm t r á n h thoát một lần k ề sát đất mà sát thể nghiệm, chỉ dùng mấy cái mặc dù sẽ không đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng trừng phạt một phen, để bọn hắn thụ chút ít g a thịt nỗi khổ vẫn là vô cùng đơn giản. Bất quá bây giờ hiểu lầm giải khai. cho nên ạt nổi bọn hắn xem như tránh thoát một kiếp đối với một điểm này. ạt nổi cùng hắn các đội hưu vô cùng rõ ràng, bởi vì vừa rồi sử dụng đem siêu năng lực toàn bộ phóng ra ngoài thời điểm, bọn hắn kém chút cho rằng lần này chính mình liền phải chết. cái kia nặng nề đến như là gò núi áp lực, nếu như không phải là bởi vì đồng bạn c ặ p tạ n ạ hỗ trợ, cùng với lâu dài rèn luyện cơ thể, đoán chừng tại thời điểm này bọn hắn liền đã nằm d ạ p trên mặt đất đó cũng không phải bởi vì bọn họ thực lực yếu, chủ yếu là ủn r n phò s ẽ hạn chế bọn hắn. trước đó bọn hắn căn bản không có hoặc ít hoặc nhiều cơ hội đi đối mặt giống như sử dụng dạng này phương thức công kích địch nhân.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 Lý ông tiên sinh bọn hắn bây giờ đang ở trong bộ lạc nghỉ ngơi, ta bây giờ cũng làm người ta mang người tới. Hê gian ạ, ngươi mang Sủu g ô ngày hồi bộ rơi, đúng. Nhớ kỹ thông tri đại trưởng lão. Phía sau hắn một cái duy nhất nữ tính cật kẹn vò những mày, suy nghĩ một chút sau đó lập tức liền đồng ý. Được rồi, hạt nổ đội trưởng. Sủu ủ g ô xin các hạ theo ta đi. Nói xong, h ệ gian ạ đồng bạn cắt ta nạ dán tại phía sau lưng nàng, sau đó tựa như chơi diệu đồng dạng lên tới giữa không trung, Sủu g ô lập tức để x r biến hóa hình thái, trong nháy mắt liền đi theo. Chương 7 9 5 t n trạ phò r ẹ t đại nguy cơ. Chương 795 ù n trạ phò d ẹ t đại nguy cơ, ù n g trạ phò d ẹ t cự mục tế đàn bên trên, cát k è n vội nhất tộc đại trưởng lão đang cùng li ông tiên sinh trao đổi lấy cái gì. Lúc này, tóc hoa dâm ăn mặc rộng lớn trường bảo đại trưởng lao trên mặt nhiều hơn mấy phần lo lắng, cự mục tế đàn bên trên bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Lúc này li ông cũng s ầ u đến tóc gần hơi bạc, cát k è n v ừ thông báo thời điểm hắn l à biết có thể muốn xảy ra chuyện lớn, cho nên ngay từ đầu hắn liền làm xong dự tính xấu nhất, nhưng khi hắn từ đại trưởng lão bên kia biết được lao cát tạ nà mang về tin tức về sau, cả người hắn ngây ngẩn cả người mấy phút. ù n g trạ ở bạ sở tại dung hợp. không, nói đúng ra hẳn là qua lại thẩm t ấ u thôn p ệ lần này dung chuyển khiến cho nguyên bản liền khó ổn định một chút ủn trạ ở bạ sở trở nên càng thêm không ổn định. tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ bọn chúng bắt đầu hướng tương đương ủn trạ ở bạ sở di động. tận lực bồi tiếp ly ông bọn hắn nhìn thấy tình trạng, trong rừng rậm cái kia nồng đậm xương mù dày đặc tuyệt không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, mà từ ủn trạ phò dẹt tình huống trước mắt đến xem, ủn trạ phò dẹt tình huống hiển nhiên cũng không tốt đại trưởng lão cũng chính miệng thừa nhận cái này tình trạng. bây giờ đã không sai biệt lắm đến nguy hiểm nhất thời điểm, cho nên giữa bọn hắn cũng liền không cần thiết tại che che lấp lấp đại trưởng lão kêu ly ông tới.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 Hắn đối với tất cả kẻ ngoại lai like đều không tin đảm nhiệm. Chỉ bất quá bây giờ bị vướng bởi áp lực, hắn không thể không làm ra trái lương tâm lựa chọn đương nhiên, rất t r ọ c yếu, vẫn là đại trưởng lao thái độ. Bằng không thì hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi đối người mở đường doanh địa tiến hành cứu viện. Hắn thấy cứu viện mục đích không phải là vì đạt được doanh địa phía sau liên minh trợ giúp. Nhưng bây giờ, Lý ông bọn hắn cùng liên minh mất đi liên hệ, nói cách khác trong dự đoán trợ giúp rất có thể sẽ không xuất hiện. Bởi vậy sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên khó coi. Dù sao lần này cũng không phải nói đùa, một cái vận khí không tốt, ù n c r à phò dẹt liền sẽ bị t h n v ẹ Coi như cuối cùng nó chống đỡ xuống tới.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 cuối cùng vẫn đem câu nói này nói ra, có ý tứ gì? Các k è n bại thủ linh t r ừ n g mắt chất vấn, ngươi đây là muốn chúng ta từ bỏ tổ địa? kích động hắn còn muốn động thủ, chẳng qua lại bị đại trưởng lão dùng trong tay quải t r ư ợ n g cho cả lại. tỉnh táo một chút, Lý Ông Tiên Sinh nói đến không có sai, có một số việc làm u ố n bắt đầu làm chuẩn bị. Đại trưởng lão, chúng ta không có càng nhiều lựa chọn si x n có chúng ta những lao gia hỏa này đổ máu như vậy đủ rồi, lũ tiểu gia hỏa cùng tiểu cặn tạ n cũng không thể cùng chúng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này. còn nhớ rõ ngươi trở thành thủ lĩnh thời điểm nói với ta sao? Đại trưởng lão đột nhiên nghiêm nghị nói. s i t thủ linh toàn thân chấn động trong nháy mắt sửng sốt. Ta biết rồi, đại trưởng lão. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp g ợ c gạo, giống như là mạnh mẽ tại trong cổ họng gạt ra đầu dạng. Nói ra câu nói này giống như là đã dùng hết siết toàn bộ khí lực. Ta rất xin lỗi siết. Hết t h ể cũng là vì c ậ c tiện vội đại trưởng lão. Siết thật sự nói xong câu nói này, sau đó cũng không u a y đầu lại liền rời đi cự một tế đàn. l y ông thấy thế, hắn cũng chuẩn bị ly khai. c ậ c t i n vội bên này cần làm chuẩn bị. cái kia một bên cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý mặc kệ là tìm về lê chính là tham dò tiểu tổ hoặc là một lần nữa cùng liên minh thành lập thông tin đây đều là hắn vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề cho nên tại x ỉ rệt ly khai sau đó không lâu ly ông cũng cùng đại trưởng lão cáo từ ly khai ngay tại hắn muốn trở lại lâm thời chuẩn bị nhà gỗ nhỏ lúc đột nhiên phía sau lại có người gọi hắn lại ly ông tiên sinh hắn nhìn lại tiếp lấy lập tức liền kích động lên su u gỗ cái kia toàn thân huấn luyện ra cách ăn mặc ly ông một chút liền trực tiếp nhận ra đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm lúc trước lạc đường lê chính là tham dò tổ bên trong tuyệt đại bộ phận người đều là loại trang phục này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 Li ông biết được liên minh đối tất cả những thứ này còn chưa biết thời điểm, trong lòng không khỏi lại lần nữa lo lắng, thậm chí nhiều lần nhịn không được hướng Sủ U Gô đề nghị, để hắn nghĩ biện pháp về trước đi ạ l ò lạ một chuyến. Bất kể như thế nào đều muốn đem tin tức trước tiên mang về đến ạ lọ lạ, để hoặc hiệu trưởng bọn hắn làm xong gùn trạ ở bạ sở n á o động, gùn trạ bị ắt khả năng lượng lớn ư ợ n g l dáng lâm ạ lọ lạ chuẩn bị. Nghe được l y ông đề nghị về sau, Sủ U Gô cúi đầu xuống trầm tư một chút sau đó bắt đầu lắc đầu. Dưới loại tình huống này, ta không xác định còn có thể dựa theo đường cũ trở về, mà lại sự tình khả năng cũng không có các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, có lẽ chúng ta còn có lựa chọn khác. tiếp lấy s ủ h gỗ bắt đầu nói liên quan tới p h ỉ c ổ cùng u n trạm ẹ gạ lộ bộ ly một chút tin tức p h ỉ c ổ thậm chí là đ ồ n sẻ mặc dù không có nói thẳng nguy cơ đầu nguồn đến từ bọn hắn u n trạm ẹ gạ lộ bộ ly nhưng thông qua mấy phương tin tức ấ n c h ứ n g với nhau s ủ h gỗ vẫn là từ trong đó tìm được rất nhiều mấu chốt tin tức đương nhiên những tin tức này cũng không thể giải quyết nguy cơ trước mắt nhưng lại cho s ủ h gỗ bọn hắn cung cấp một cái phương hướng một cái khả năng trợ giúp u n t r ạ phò dẹn vượt qua nguy cơ thậm chí tiến thêm một bước khả năng Cái trước s u u u c cảm giác chỉ cần tìm được nguy cơ lần này nơi mấu chốt như vậy hắn hẳn là có năng lực giải quyết, mà cái sau liền muốn nhìn sau đó cật kẹn và cùng ạ lọ lạ liên minh hành động. Nói đến đây, s u u u đột nhiên phát hiện l y Ông tại không n ú c nhích nhìn lấy hắn. s u u u khoát tay áo, kịp phản ứng l y Ông lập tức liền tóm lấy hắn tay đồng thời đem hắn cũng cùng một chỗ kéo lên. Đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm Đại trưởng lão. Chương 796, Mê thất tham dò tiểu tổ cùng đối sách. Chương 796, Mê thất tham dò tiểu tổ cùng đối sách. n ạ p h n g ư i mở đường doanh địa bên ngoài Đại khái hai cây số một chỗ u ám trong rừng. Lý ông bọn hắn một mực tại tìm kiếm thăm dò tiểu tổ lúc này đang bị một đám tạo hình hơi đặc biệt ủn trạ bị ạt vây công. Dĩ nổ tổ trưởng, ngươi đi đi, không có chúng ta liên lụy ngươi nhất định có thể phá vây rời đi. Lý ông tiên sinh bên kia càng cần hơn ngươi, không cần quản chúng ta. Thăm dò trong tiểu tổ một cái thành viên lớn tiếng hướng tổ trưởng dĩ nổ hô. Hắn vừa r ứ t xuống, một cái hỏa cầu đột nhiên bên cạnh hắn nổ tung, một tiếng kêu đau truyền đến những người khác trong t h a i Ngay sau đó là tiến vào tầm mắt tứ tán m bạo tạc đem dưới mặt đất cảnh khô lá rách cùng với cỏ dại đều nổ tung, trang kiện dễ cây cùng với trên bùn đất chỉ để lại đen kịt một màu vết tích. t n nhỏ.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 Đi m a u vì ả l ọ lạ, b ợ j o c nói chuyện tổ viên biết rõ, đơn giản thuyết phục rất khó thuyết phục Zino, cho nên hô to một tiếng về sau, mang theo tổ k ệ m ẩ n hướng về phía đối diện, Bờ sẽ phạ l o ạ n phát động tính chất tự sát xung kích, vì chính là giúp Zino lao ra một cái đột phá khẩu. Không, mau trở lại rã r u ộ n g Khi g i n o ý thức được hắn mục đích lúc đã chậm, cùng thời khắc đó, cuối cùng hai tên đồng đội phi thường ă n ý bắt đầu bỏ qua phòng ngự để bộ k ẻ m ẩ n hỗ trợ đem g i n o nhóm bộ kẹmẩn giải phóng ra ngoài. Tổ trưởng, không để cho chúng ta chết vô ích, ngươi mau rời đi. Li ông tiến sĩ còn có ả l ọ lạ đều đang đợi chúng ta đem tin tức mang về. vì hạ lọt là đi mau h ấ đản su di hệ jokuta lúc này dino đã lệ rơi đầy mặt tận mắt thấy các đội h ữ u nguyên một đám vì nàng hy sinh ở trước mắt dino mặc dù bi thống v à n vấn nhưng ở tối hậu quan đầu vẫn là làm ra lựa chọn chính xác nhất in xin đệ mỹ mỹ kỳ hủ mang lên rèm hạ cùng nãi đ tạ lẹn chúng ta rời đi nơi này nàng ngậm lấy nước mắt làm ra quyết định này đồng thời rời đi một khắc đó đem bờ sẽ phả lòn một mực ghi tạc đáy lòng dino kéo một chút ba lô bên trong chứa chính là các nàng chuyến này rất trọng yếu thu hoạch cũng là các đội h ữ u dùng sinh mệnh đổi lấy đồ vật một khối ghi chép viễn cổ bí ẩn cùng ngày xưa ủ n t r ạ ở bạ sở chỗ t ể hiện nay dung chuyển đầu nguồn quang huy đại thần mấu chốt tin tức di tích phiến đá nghĩ tới đây trong nội tâm nàng bi thống hơi bị đè ép xuống bởi vì bây giờ nàng còn có lại thêm chuyện trọng yếu phải làm vì những cái k i a hy sinh đồng đội vì ạ lọ lạ tại ìn xin để cùng mỉ mỉ kêu hiệp trợ xuống dí n ộ tuyển định một cái phương hướng phá vơi đi s ư ơ n g m ù dày đ ặ c bên ngoài cặp thẹn vòi bộ lạc bên trong ly ông lôi kéo sủi gỗ lại một lần đi tới cự một tế đàn đại trưởng lão đang cùng lão cặt tạ nã câu thông giống như là đang thương lượng phá cục đối sách hắn lúc này tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem s u h u g o cùng ly ông hai người ánh mắt tại trên mặt của hai người biến đổi một chút cuối cùng hắn đem ánh mắt phóng tới ẩ n ẩn có chút kích động ly ông trên thân đại trưởng lão ẩn ẩn đoán được cái gì ly ông tiên sinh vị này là đại trưởng lão thanh âm bên trong so trước đó thiếu đi mấy phần dáng vẻ dán môi nhiều hơn mấy phần chờ mong ly ông khoát h u a tay vừa rồi chạy quá gấp đã lên tuổi nhất định hắn lúc này còn không coi trọng tới hắn khoát tay háo ra hiệu chờ một chút s u h u g o nhìn một chút chủ động tiến lên tiến đi tự giới thiệu lão nhân gia người tốt ta là tới từ á lọ l ạ huấn luyện ra s u u g lần này tới là tìm kiếm ly ông tiên sinh đồng thời dò xét ủn trà ở bạ sở dung chuyển nguyên nhân nghe được s u u g o giới thiệu đại trưởng lão con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn r ố t cuộc biết ly ông vì sao lại gấp gáp như vậy đương nhiên hắn hiện tại còn không biết hắn trong dự đoán liên minh viện quân trước mắt chỉ có s u u g o một cái ngươi tốt s u u g o vấn luyện r a ta nhớ không lầm các ngươi bên kia hẳn là kêu vấn luyện r a đúng không tình huống bên này ngươi biết rõ sao các ngươi bên kia chuẩn bị làm thế nào muốn đầu nhập hoặc ít hoặc nhiều lực lượng đại trưởng lão không k ị p chờ đợi dò hỏi u u g có chút lúng túng cào một chút đầu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 nhưng nếu như phong tới s ủ g h g trên thân vậy liền hoàn toàn khác nhau. ủn trạ bị ẩ t nhóm cơ bản thành thuộc liền có thể đạt tới quan chủ thậm chí là chuẩn thiên vương đẳng cấp, mà phổ thông đại tộc bảy tộc trưởng tỷ như giống như phở r ọ mỏ sạ hoặc là cật tạ n ạ dạng này, thực lực hoàn toàn có thể so sánh phổ thông thiên vương chi ế n lực. trước đó g ự i dở l o ạ không tính, vô số ủn trạ ở bạ sở bên trong không biết bao lâu mới có thể sinh ra một cái c ự i d l o ạ cho nên c ự dở l o ạ cùng cái khác ủn trạ bị là phân chia ra tới, loại bỏ yếu tố này, phổ thông thiên vương kỳ thật liền là đại đa số ủn trạ bị ẩn nhóm thực lực thiên hoa b ả n hơn nữa còn chỉ có số rất ít ủn trà bị ạt có cơ hội chạm đến cái này thiên hoa bản dù sao ủn trà ở bạ sở cùng thế giới bổ kẹmẩn so sánh muốn càn cỗi phân tán được nhiều ở chỗ này muốn đột phá đến thiên vương cấp chiến l ự c trừ khi tụ tập hơn phân nửa ủn trà ở bạ sở tài nguyên cùng lực lượng bằng không thì căn bản là không có khả năng sẽ thành công mà giờ khắc này sụu gỗ ngoại trừ tạm thời còn cần tích lũy một đoạn thời gian sở nọ lặt cùng giờ d ạ gỗ n ạ c h bên ngoài cái khác b ộ k ẽ m ẩ n cơ bản đều đã nắm giữ địch nổi thậm chí là áp chế phổ thông thiên vương chiến l ự c thực lực t ư ơ n g đại cho nên hắn mới dám đối li ông còn có đại trưởng l ã o khoe khoan khoác á c bây giờ chỉ cần không phải tại giống như giờ loạt khó như vậy c ũ n có thể đến lại nhiều ụng trạ bị ă t sủu gỗ cũng không biết quá khẩn trương dù sao ngoại trường sĩ d ụ c bên ngoài hắn còn có mặt khác một tấm vương bài l u c a j i o nắm đấm đã yên lặng quá lâu lúc này đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía sủu gỗ trong mắt mang theo một chút chần c h ở ta biết một chỗ có lẽ nơi đó liền là cái gọi là xương m ù dày đặc tâm trước mấy ngày có mấy cái tiểu c ắ t ta nạ tại phía đông rừng dậm du đang lúc phát hiện một gốc kỳ quái đại thụ trương 797, t ớ i gần c h ư ơ n g 797 t ớ i gần s u g đến cặn kẹn vòi bộ lạc ngày thứ ba từ khi hắn cùng ly ông cùng với đại trưởng lão khoe khoang khoác lác sau đó hắn liền cùng mấy cái cặt kẹn và xuất phát đi tìm cây kia hư hư thực thực xương mù dậy đặc h ạ c h tâm quái t h ụ trên thực tế theo đại trưởng lão cùng với cái kia mấy cái người chứng kiến miêu tả nói đúng ra cái kia hẳn là là một gốc cây khô đây là một gốc đột nhiên xuất hiện tại phía đông rừng rậm cây khô mà bây giờ s ủ h ụng g m ộ t nhóm khoảng cách viên này cây khô đã không xa ù n t r ạ p h ọ dẹt dù sao cũng là cặt kẹn và cùng với cặt t nã nhóm thế hệ sinh hoạt địa phương cho nên rừng rậm tựa như là bọn hắn nhà mình hậu viện đ n g dạng rất quen thuộc chỉ cần giải quyết xương mù d à y đặt h u y n cảnh cùng tâm lý lừa dối vấn đề như vậy xương mù d à y đ ặ c đối bọn hắn mà nói căn bản lại không tồn tại ảnh hưởng gì lớn cho nên huyễn cảnh các loại vấn đề liền giao cho s ủ hữu gỗ một nhóm đến giải quyết cũng chính là như thế cho nên bọn hắn từ định sách đến chuẩn bị dùng suốt cả ngày tiếp theo tại ngày thứ ba cũng chính là buổi sáng hôm nay xuất phát tại gần hoàng hôn thời điểm bọn hắn liền đã đến phát hiện quái thú khu rừng dẫn đường cát k è n vô chính là trước đó đem s ủ hữu gỗ đưa đến bộ lạc kệ dạ n đồng hành còn có một vị khác cũng là cát k è n v thanh t r á n g nhiên nhất đại người mạnh nhất bây giờ cát k è n v thủ lĩnh s i Việc quan hệ bộ lạc tồn vong vấn đề, mặc kệ Sủ h ủ g c có biện pháp hay không giải quyết hiện nay bi h i ế p hắn đều phải theo tới nhìn một chút. đương nhiên, hắn giống như Đại trưởng lão đều đối Sủ h ủ g c biểu thị hoài nghi, mà lại hắn hoài nghi một chút tân trang đều không có, không tín nhiệm ba chữ cư như vậy toàn viết trên mặt đoạn đường này xì rẻ không nói một lời. Cái này khiến trong đội ngũ một vị khác c ặ t kẹn với hệ dạ n ạ cũng không dám nói ra, chỉ có thể ở đằng trước vùi đầu dẫn đường. Nói thật, c h i dục đối với chuyện này là phi thường bất mãn. Tại vị béo trong mắt, những phàm nhân này liền là đang hoài nghi nó vị bên trong Bá Vương t ự lực. Nó là không thể nhẫn, nhưng thế nhưng mặt trên còn có cái thái thượng hoàng. cho nên đành phải tạm thời vòng qua xỉ rẹt một lần. Bởi vì có xương ngủ dày đặt ngăn cách, mặc dù chỉ là gần đang lúc hoàng hôn, nhưng bên này ủn t r ạ phỏ rẹt đã trở nên đen kịt một màu. Suugo mấy người cũng không vội ở cái này nhất thời. Càng đến gần bên này, một chút kỳ kỳ quái quái ủn t r ạ bịt cũng xuất hiện đến càng tất b ậ p Suugo còn muốn để phở r ọ mò s ạ hoặc là c ắ t kẹn với c ắ t tạ nã đi lên thăm d ò một chút, nhưng những thứ này ủn t r ạ bịt giống như mộng du bình thường, lặp đi lặp lại tái diễn cùng một cái động tác. Cũng chỉ có lọt vào công kích thời điểm mới có thể ngắn ngủi thức tỉnh, sau đó căn cứ bản năng tiến hành phản kích. Dọc theo con đường này, Suugo đã dùng bịt bạn bắt được mấy cái dạng này ủ n t r ạ bịt Thằng đến hắn lần này mang tới bịt bạn còn thừa không có mấy, hắn mới dừng tay bỏ qua. Loại tình huống này, hơn nữa r ừ n g dậm đã triệt để biến thành một mảnh ngắn kỵ. Suugo một nhóm mặc dù không có vài câu giao lưu, nhưng đều phi thường ăn ý dừng bước. Lúc này, Suugo ngay tại tại chỗ chờ đợi gần gạ t h ă m dò kết quả. Có quen thuộc hoàn cảnh cất cạn v à cùng c a t ta nã, gần gạ cái này dò đường tiên phong cũng rốt cục có thể yên tâm xuất phát. Nhưng gần gạ động tác 10 phần bí ẩn. Siết sì thông qua cật tạ nạ có lẽ mơ hồ cảm giác được một chút, nhưng h ệ gia nạ hiển nhiên cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên lúc này nàng cảm giác có chút xấu hổ, tiến lại không tiến, lùi lại không lùi, h ệ gia nạ trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Làm tại nguyên chỗ ngốc các loại là tình huống thế nào? Nàng không nghĩ ra, cho nên đang đợi một hồi lâu phía sau nàng rốt cục nhịn không được. Thủ lĩnh, Suugo t i ê n Sinh, ta biết phụ cận có một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương, đó là chúng ta cất t ẹ n vào t u ầ n rừng lúc chuẩn bị một chỗ ẩn nấp nhà trên cây, bằng không thì chúng ta đi qua nghỉ ngơi một đêm, sau đó ngày mai lại đi qua. h ệ gia nạ một mặt mong đợi chờ đợi hai người đáp lại. nhưng m ặ kệ lúc sủi gồ hoặc là xì r ệ cũng giống như lúc điếc đồng dạng vẫn tại tại chỗ mắt điếc thang ngơ ngay tại nàng âm thầm suốt ruột chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm sủi gồ rốt c u c nói chuyện tốt khổ cực ngươi hệ g i nã cứ dựa theo ngươi nói đi ta muốn xì rệt h ủ lĩnh cũng hẳn là nghĩ như vậy đúng không ai a nha xì r ệ như cũ n g không có trả lời không cự tuyệt cũng không dám chắc hệ g i nã vô ý thức gật đầu một cái bởi vì lúc này nàng rốt cuộc biết vì cái gì hai người muốn ở chỗ này n g ố c chạm lâu như vậy mới vừa nàng rõ ràng thấy được trong s ư ơ n g mũ d à y đặc n h y ra một cái bóng đen nhạt, nhạt. sau đó một chút liền dung nhập vào s ủ ữ ủ gỗ dưới chân cái bóng bên trong hình bóng kia hẳn là phát hiện ánh mắt của nàng nàng giống như nhìn thấy đối phương còn hướng về phía nàng nở nụ cười mặc dù cái nụ cười này xem ra có chút k h i ế m người h ệ r a nã chỉ vào s ủ ữ ủ gỗ cái bóng há to miệng lời nói đến bên miệng lại nói không đi ra gần gạ còn tại nhìn lấy nàng cái này khiến nàng lập tức quên mình rốt cuộc muốn nói cái gì gần gạ không muốn dọa h ệ r a nã tiểu thư không cần lo lắng nghệ r a nã đây là ta một cái khác đồng bạn gần gạ ngoại trừ có chút yêu thích đùa ác mặc kệ là tại chiến đấu hay là thường ngày cũng là phi thường đáng tin ra hỏa nghe được s ủ u gỗ giải thích, hệ giả n ạ tranh thủ thời gian gật đầu sau đó rời ánh mắt đối với s ủ u gỗ nàng có chút không dám gật bừa. Với tư cách một t ê n sinh hoạt tại ủn trạ ở bạ sở hợp cách c ặ t k ẹ n đói, hệ giả n ạ đương nhiên không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái điểu. Trên thực tế nàng tự mình động thủ kết thúc sinh mệnh so s ủ u gỗ chính mình còn nhiều hơn. Thế giới b ổ kệ mần cùng ủn trạ ở bạ sở so sánh thật sự là rất an lành an bình. Bởi vậy nàng rất rõ ràng, gần gạ tuyệt đối không phải s ủ u gỗ nói tới đơn giản như vậy. Theo nó trong mắt, nàng phảng phất thấy được một cái tu la lọ sát sinh. Hệ g i n ạ dám khẳng định. gần g ạ trên tay nhuộm máu tươi tuyệt đối so với nàng phải hơn rất nhiều đương nhiên những thứ này s ủ hữu gỗ cũng không biết rõ là được nhưng trải qua gần g ạ phen này triển lộ cơ bắp thế già n ạ liền không nói liền ngay cả bên cạnh sỉ sì d ẹ t cũng đối s ủ hữu gỗ thu hồi lòng kính thị thậm chí vào lúc này hắn hoài nghi cũng đã bắt đầu xuất hiện một chút dao động mặc dù hắn như cũ biểu thị khó tin tưởng s ủ hữu gỗ một người liền có thể làm được bọn hắn tập hợp c c t è n vòi bộ lạc tất cả mọi người khó mà làm được sự tình nhưng có một chút sỉ sì dệt là phải thừa nhận đó chính là s ủ hữu g thực lực rất mạnh thậm chí rất có thể so với hắn hiêu thắng kỹ thuật s sì d t có thể phi thường khẳng định đem khả năng bỏ đi. mặc dù các kèn v à cùng cật tạ n ạ cộng lại có thể đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, nhưng s ủ hữu gỗ với tư cách một tên huấn luyện gia, cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. t i Yu, Lu cả gì, ổ cùng với gần gạ liền không nói, với tư cách s ủ hữu gỗ trong đội ngũ tuyệt đối chủ lực, cái này ba con bổ kẹm mẩn m ỗ i một cái đều so sỉ dệt cật tạ nã yếu thắng, mà lại toàn lực bạo phát đây tuyệt đối là làm người tuyệt vọng nghiền ép tư thế. Còn lại bổ kẹm n bên trong, sơ n ọ lạc mặc dù xem như tích lũy rất nhạt, nhưng một đường đến nay nó vượt cấp khiêu chiến đã không ít, thật đánh nhau cũng không tốt nói, giờ d ạ g ỗ n ó cũng kém không nhiều.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 cái này còn không có tính sủi u n g g nhóm bộ kệ mần át chủ bài bạo phát, cho nên có dạng này xa hoa thực lực hắn, căn bản không cần rất sợ đầu sợ đuôi, kết quả xấu nhất cũng chỉ là rút lui h ù n g t r ạ phò dẹt đối với một điểm này, l y ông hay là đại trưởng lão cũng đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà chỉ cần có quen thuộc hoàn cảnh cật t ẹ n vòi dẫn đường, s ủ h u g g dẫn bọn hắn rời đi nơi này bất quá là vài phút sự tình, cho nên hắn cũng không lo lắng. Một nhóm ba người tại hệ dạ a n nạ dẫn đầu xuống tới đến nàng trong miệng ẩn nấp nhà trên cây, trong sương mù đêm dài đằng đẵng, chẳng qua s ủ u g ộ tin tưởng bình minh đã không xa. Chương 798 động thủ. Chương 798 đấu thủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, không biết có phải hay không là ảo giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ sau đó, s ủ hữu gỗ ba người phát giác bốn phía xương mũ dày đặc giống như lại dày đặc mấy phần, mà lại đi qua một đêm này. Trung q u a n h đây ổn trạ bị ạt giống như cũng thay đổi nhiều. Rất trọng yếu là tại mấy cái bất đồng ổn trạ bị ặ t trên thân đều xuất hiện một loại tản ra nhàn nhạt ánh hình quang tương tự cỏ sỉ rêu thực vật ở trong đó là dễ thấy nhất chính là s ủ hữu gỗ trước đó không lâu mới đã từng quen biết tạ cả tạ cả. Ngoại trừ mấy cái bất đồng trên mặt độc nhãn cùng với bất quy tắc tiểu mảnh chân bên ngoài, thân thể của nó đã cơ bản được loại này ánh h ỳ n h quang cỏ sỉ rêu cho hoàn toàn bao trùm. nó hấp dẫn sùi hủ g ộ bọn người lực chú ý cũng không chẳng qua là bề ngoài trên thực tế cái này tạ cả tạ cả tại hôm qua hoặc là nói lại thêm trước đó liền đã canh dự ở trung quân đây hôm qua gần gạ vừa vặn cũng phát hiện nó cho nên tại nhắc nhở của nó xuống s ù hủ g ộ ba người cũng phát hiện nó càng hơn cái khác cùng chạ bị ặ t từ lực một trọi một c ắ t tạ nạ không có đem niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng nó hôm qua trầm mặc sấp xỉ nguyên một ngày xì rét lúc này đột nhiên mở miệng Sủu gỗ trong nháy mắt học tập đã hiểu hắn ý tứ. Đến lúc này hắn như cũ không tin Sủu gỗ có thể một thân một mình giải quyết nguy cơ. Tại sì dẹt trong mắt, Sủu gỗ thực lực có lẽ vượt qua hắn, nhưng hẳn là siêu đến không nhiều. Hắn bây giờ nói ra bản ý, nhưng thật ra là muốn khuyên Sủu gỗ không nên khinh cử vọng động để tránh đánh cỏ động, r ắ n thậm chí dẫn đến sự tình chuyển biến xấu. Nhưng sì dẹt bản thân cũng không phải là một người giỏi ăn nói. Còn thái độ chuyển biến, tại hắn thừa nhận Sủu gỗ là một vị không thua với hắn cường giả lúc, hắn liền đã cải biến đối Sủu gỗ cách nhìn. Chẳng qua cái kia hoài nghi hắn vẫn như cũ biểu thị hoài nghi. s i t để s ủ hữu gỗ trầm tư một chút đương nhiên, trước mắt Tạ Cả Tạ Cả cũng không thể ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Lúc này hắn là đang nghĩ ngoại trừ Tạ Cả Tạ Cả cùng với bọn hắn bây giờ nhìn thấy h ù n chạ bị ạt bên ngoài, tập trung tại cái kia kỳ quái cây khô phủ cận còn có bao nhiêu giống như Tạ Cả Tạ Cả dạng này ù n t r ạ bị ạt. Những cái kia ánh hình quan cỏ xỉ rêu rốt cuộc là thứ gì? Cùng bốn phía xương mù dày đ ặ c cùng với cái kia quái t h ụ có dạng gì liên hệ? Những thứ này hắn tạm thời tìm không thấy đáp án. Chẳng qua s ủ hữu gỗ tin tưởng, chỉ cần tiếp tục đi tới đích, hắn sớm muộn sẽ biết đáp án. Trước mắt tạ cả tạ cả với hắn mà nói cũng chỉ là một cái hơi cấn chân tảng đá mà thôi. Hắn hướng phía sỉ r t lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Không có việc gì, cái này một cái tạ cả tạ cả cũng không thể cho chúng ta mang đến quá nhiều trở ngại. Thế nhưng là sủng u g ộ tiên sinh, p h u cận đồn t r a b i ạt đã càng ngày càng nhiều. Nếu không, với tư cách cặt kẹn vói bộ lạc thành viên, hệ gia n ạ tự nhiên liền là thủ lĩnh sỉ r t người ủng hộ. Trên thực tế ý nghĩ của nàng cùng các nàng thủ lĩnh sắp xỉ, thừa nhận sủng ộ thực lực rất mạnh, nhưng lại cũng không làm sao tin tưởng hắn thật sự có thể dùng sức một mình thay đổi thế cục bây giờ. Tại hệ giả nạ trong đầu, còn không bằng hắn trở về chuyện liên minh viện binh tới, sau đó cùng các nàng chặt kẹn và cùng một chỗ hợp lực lại đến giải quyết những phiền h ấ y này. Bây giờ vẹn vẹn mấy người các nàng tới có chút rất lỗ mãng quá không lý trí. Xin các ngươi tin tưởng ta, Kỳ thật không dối gạt các ngươi nói, cái gọi là cầu viện quân kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền là không thể được. Á lọ là cái kia vững chắc ủn g t r h m hổ lệ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng truyền tới quá nhiều người. Đường xá loại hình cũng không nhắc lại, trên thực tế Á lọ là trước mắt cũng gặp phải nguy hiểm, cho nên dù cho có thể trong khoảng thời gian ngắn để nhiều người xuyên qua ủn chạ m hổ lệ đi tới bên này.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 mặc kệ các ngươi lựa chọn thế nào, ta vẫn kiên trì trước đó quyết định. Nếu như các ngươi lo lắng, trước tiên có thể trở về bộ lạc chờ đợi tin tức. Nói xong, không đợi hệ ra nã, còn muốn nói ra nói cái gì? Su Hugo đã đem trại gì giật phong suất, cái này mở tối trong rừng đang cần một b ù i lửa. Một cái chiếu sáng hắc ám đại hỏa, trại gì giật từ hồng quang chúng tranh thoát. Bọn nó giờ khắc này đã đợi thật lâu rồi. Với tư cách một cái cường đại hỏa thuộc tính p o k e m o n Lơm ơ ở ướt đồng v ụ vừa vặn là nó ghét nhất hoàn cảnh. Lạ mèn dạo ở, Su u g o mệnh lệnh vừa đến, nó n g ư c hỏa diễm lò luyện lập tức bắt đầu cực tốc vận hành. Long đầu thoáng phía sau ngang. tích tụ mấy giây sau một đạo mang theo kinh người nhiệt độ cao hỏa diễm đem vụ cận rừng rậm hoàn toàn chiếu sáng đồng thời đến gần một chút thực vật cũng xuất hiện cháy đen cùng m ơ chẳng qua ở trong môi trường này dù gỗ cũng không lo lắng bọn chúng lại bốc cháy. Huống chi bên cạnh hắn không phải còn có xì dụng đúng không? Coi như thật bốc cháy đối với ô n dụng mà nói giải quyết loại này chiến đấu dư ba cũng chỉ là động động miệng nhọ sự tình. Trở lại chính đề đối mặt đạo này ngọn lửa kinh người cả tạ cạ tạ cạ lập tức liền làm ra phản ứng nói đúng ra là bị ép làm ra phòng ngự với tư cách thép cùng n h m thạch thuộc tính ổn t r g bị ác. nắm giữ thép thuộc tính bản thân nó liền bị ngọn lửa k h á c chế, chớ đừng nói chi là trạ dị giật phun ra còn không là bình thường hỏa diễm. Mặt khác, trên người nó ánh hình quang cỏ xỉ rêu cũng tương tự chán ghét hỏa diễm. Có thể nói, chà dị rất chắc lần này đột như lên hỏa diễm, trực tiếp để nó xa vào đến trong nguy cơ. Nếu như nó còn có thể ý thức được nguy cơ là gì gì đó, chẳng qua mặc kệ nó có hay không ý thức được, bản năng hoặc là nói tại sao lưng nó người không chế đã giúp nó làm ra phòng hộ. Lấp kín đồng dạng v à i d ấ u diễm rêu xanh còn có không biết tên dây leo cỏ dại cự thạch tưởng từ dưới chân c n h khô lá rách chúng đột ngột từ mặt đất m ọ c lên, hỏa diễm thành công được nó chặn. nhưng s ù hủ gỗ lại cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Chà di dứt bờ l ậ t bờ. Chà di dứt dậm chân một cái bay đến giữa không trung, hỏa diễm tại ổ bụng tập trung, ngực của nó khiên g đồng thời sáng lên màu đỏ thâm mạ ở mạ đồng dạng quan mang. Ngay sau đó sau một khắc, một vòng mắt trần có thể thấy ẻm b ở từ chà di dứt bên miệng tản ra, bờ l ậ t bờ kỹ năng phát s ạ n g v ớ n g Một tiếng hỏa diễm nổ vang, tạ cả tạ cả ngã xuống cực nóng trong biển lửa. Giờ khắc này, hệ ra nạ cùng xì nhẹ phảng phất thấy được chiếu sáng cả tòa rừng dậm ánh sáng. chương bảy quỷ dị h ả tâm. chương bảy quỷ dị h ả tâm. t a cả t a cả căn bản không có bất kỳ phản kích không gian liền bị Trạ Dị i ậ t gọn gàng giải quyết. Trên thực tế, t a cả tạ cả thực lực tuyệt đối không yếu, có thể làm cho s ì d ẹ t thừa nhận nhà mình cắt tạ n ạ kém hơn một chút đối thủ. Nếu như bình thường đánh nhau, t a cả tạ cả hoàn toàn có năng lực cùng Trạ Dị Dật đại chiến rất tốt một trận. Nhưng vấn đề là, s u U Go một nhóm xung kích không tính là trước kia loại kia có qua có lại cái chủ loại kia chiến đấu. Lần này, mặc kệ là Sụu U Go, Trạ Dị Dật thậm chí là bên ngoài sân gần gạ đều trước nay chưa từng có nghiêm túc gần gạ phụ trách trình t h a m xoa. s ủ hữu gỗ truyền đạt quyết sách lựa chọn thích hợp nhất thời cơ, cuối cùng liền là trả dị giật vô điều kiện chấp hành. Những vật này nghe rất đơn giản, nhưng chân chính làm được lại vô cùng khó. Trong đó bất kỳ một vòng xuất hiện vấn đề, như vậy lần chiến đấu này liền không khả năng lại nhanh như vậy kết thúc, chỉ cần nhiều một hai giây thời gian, k ả cả tạ cả tuyệt đối có thể tìm tới cơ hội tiến hành phòng ngự đồng thời phản kích. Chỉ cần không thể đem nó d â y như vậy nó tuyệt đối sẽ đem s u hữu gỗ bọn hắn kéo vào nó tiết tấu chiến đấu. Không nên quên, trung quanh đây cũng không chỉ có nó một cái ổ n t r ạ bị át, tại chiến đấu ngay từ đầu thời điểm.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 mặc dù cảm thấy không hiểu, nhưng cùn t r à ở bạ sở không độ khu vực vẫn có một ít viễn cổ bộ kẹm ẩ n tại sinh hoạt. đây là con mù nói cho hắn biết đồng thời, nếu thời không song song ạ lọ lạ cũng xuất hiện ở nơi này. mặc dù đã là một vùng phế tích, nhưng này chút ít tàn m ạ n khắp nơi bộ kẹm ẩ n p h â n t á n đến cái khác c n t r à ở bạ sở kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện không thể nào ánh mắt tại mấy đạo tương đối thân ảnh quen thuộc bên trên dừng lại một trận. cuối cùng sủ hữu gỗ đem ánh mắt thu hồi lại, hắn không có thời gian lãng phí ở trên người bọn chúng, cho nên tại sử dụng hừ l ạ n h bên trong. s ủ h u gỗ đưa nó số 1 kình địch xanh mập mạp sở nọ lạt phái ra, có nó cái này mạnh nhất khi thị di động lục thân thành lũy, bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hướng trung tâm xuất phát. Trên thực tế cũng là như thế, s ủ h u gỗ đứng tại s ợ nọ lạt trên bờ vai, c r ả gì giật vờn quanh tại bọn hắn nghiêng phía trên, tỷ dục đi ở đằng trước, gần gạ như bóng với hình tại cái bóng bên trong tùy ý chuyển g i Hết thể đánh tới kỹ năng đều bị s ợ nọ lạt dùng cái bụng cùng cánh tay chặn lại, bên này chờ hệ g i nã cùng si r ê t k ị p p h ả n ứng thời điểm, bọn hắn đã đi ra gần 1 0 mét, lại hướng phía trước đoán chừng s h gỗ bọn hắn liền muốn biến mất tại trong sương mù. Hệ giả nã nhìn thoáng qua còn tại trong lúc khiếp sợ si Suuugo vừa rồi biểu hiện s á c thực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, v ì tổ sở tỷ dịch lưu loát kết quả để hắn có chút không thể tin đ ư ợ c Nhưng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật liền bày ở trước mặt của hắn. Mắt thấy Suugo mang theo tổ kẹm ẩ n liền muốn biến mất tại trong sương mù. h ệ Dạ Nạ cảm giác phải hướng s d ẹ t nhắc nhở một câu. Thủ lĩnh. Nàng nhẹ nhàng đẩy một chút bên cạnh Siết. Lúc này Siết hai mắt trong nháy mắt đem phân đi ra thần tụ trở về. Hắn nhìn h ệ Dạ Nạ một chút sau đó không khỏi phân nói một câu. Theo sau. h ệ Dạ Nạ nghe vậy kém chút không có k ị p phản ứng. Vừa rồi thủ lĩnh không phải phản đối hành động lần này sao? Nàng còn không có nghĩ rõ ràng s ì d ẹ n đã mang theo đồng bọn của hắn c ắ t tạ nạ hướng sủi h ữ gỗ phương hướng đổi tới. Chờ hệ g i nạ k ị p phản ứng, hắn đã bay ra ngoài có đến mấy mét xa. Nàng mau để cho chính mình c ắ t tạ nạ bắt kịp. Thế là hai người một trước một sau liền theo sủi h ữ gỗ đi tới s ư ơ n g mũ dày đ ặ c trong trung tâm. Lúc này sủi h ữ gỗ đã ngừng lại, tại mà tại x ỉ d ụ c trước người là một loạt ngã trên mặt đất ủn c h a bị á t Đại trưởng lão trong miệng v i ề n kia cây khô bọn hắn cũng nhìn thấy. Chẳng qua tại sủi h gỗ trong mắt, đây càng giống như hắn trong ạ lọ là gặp qua dùng mặt một loại phủ kệ mần. Loại kia p h kệ mần liền làm trệ v ớ nạ. chỉ bất quá trước mắt tồn tại cùng hắn trong ấn tượng trệ về nạ cũng có được rất nhiều khác nhau, mà lại sủi u g ỗ chỉ nghe nói qua trệ về nạ có thể thông qua dễ không chế r ừ n g r ậ m thực vật, nhưng lại chưa nghe nói qua nó còn có thể phun ra loại năng lực này kỳ dị xương ngủ dày đặc, đồng thời còn có thể thao túng ủn trạ bị ặ t đương nhiên, cái này không bài trừ bởi vì ủn trạ ở bạ sở vấn đề xuất hiện biến dị. chẳng qua mặc kệ nó có phải hay không trệ về nạ, liền sủi u g ỗ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm cũng cảm giác nó không giống như là một cái sinh mệnh, nếu như không phải bề ngoài quá mức rất thật, trên thực tế s ủ gỗ đều cho rằng nó liền là một gốc chết héo đại thủ đúng. còn có cái kia không ngừng phun ra ngoài xương ngủ dày đặc. Ngay tại Suuugo d õ x é t cái này khỏa kỳ quỷ xương ngủ dày đặc hạch tâm lúc, nó trên cảnh cây đại biểu cho hốc mắt hai cái hốc cây đột nhiên sáng lên một chút xíu màu xám trắng ánh sáng điểm ấy ánh sáng cũng không dễ thấy, đặc biệt là tại đồng dạng xám trắng đồng vụ hoàn cảnh bên trong. Nếu như không phải gần g ũ n h ấ c nhợ, Suuugo có lẽ còn không phát hiện được. Mặc dù không rõ ràng đến cùng là tình huống thế nào, nhưng Suuugo trực giác hẳn không phải là chuyện gì tốt, mà lại liền đối diện phản ứng mà nói, h i ể n nhiên liền không có nói ý tứ. Tại cây khô hạch tâm trên n h ữ n g cây, mấy cái bờ s ẽ phá lõn không biết lúc nào xuất hiện tại nơi đó, đồng thời. lại một nhóm m ù n trạ bịt cùng bộ kẹm ẩ n từ trong xương m ủ dày đặc bứt ra, đem sủi u g ỗ ba người đ à n đần v â lại. Lúc này, c h du cùng gần gạ đều từ cây khô trên thân cảm nhận được một chút không bình thường khí tức, kia là đến từ thế giới bộ k ệ m ẩ n bên trong không biết tên truyền thuyết bộ k ệ m ẩ n khí tức. bọn chúng ngay lập tức đem phát hiện này cáo chi sủi u g ỗ Sủi u g ỗ trước tiên nghĩ tới là thế giới song song ạ lọ lạ, nghĩ đến hòn đảo thủ hộ thần cùng với sổ gạ lệ ổ, lần lạ. Nhưng rất hiển nhiên, hán quen thuộc ạ lọ lạ truyền thuyết bộ kẹm ẩ n bên trong, không có một cái nào có dạng này kỳ quỷ năng lực. Chính đáng sủi u gỗ nghĩ đến muốn hay không tiên hạ thủ vi cường thời điểm.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 s u h u g o vội vàng hỏi, Aloku, giờ g ờ t â m chịu, tổn hại, tan, yêu, sinh thái, dung chuyển, nuốt, tân sinh, xây hoàn toàn mới, sinh thái, hệ thống. Thanh em vẫn là đức quãng, chẳng qua đến cuối cùng lại đột nhiên cao lên. s u h u g o vô ý thức cảm giác muốn chuyện xấu. Quả nhiên, một giây sau những cái kia ủn trạ bịt cùng n ó m tổ kẹmẩn trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động đồng thời trong nháy mắt hướng s u h u g o bọn hắn phát động m á h liệt thế công. s u h u g o thấy thế lập tức cao giọng hô, h è t thủ lĩnh, các ngươi chiếu cố tốt chính mình. t i u Cha gì g i t gần gạ. sớn ọ là chúng ta lên c h ư ơ n g 800 vs c h không chọn vẹn hạch tâm dị gạ tẩy trương tám vs c không chọn vẹn hạch tâm dị gạ tẩy đại chiến sĩ nhiên mở ra ở hạch tâm đột nhiên cuồng bạo phía dưới dù ugo bên này kém chút liền bị dìm ngập tại kỹ năng trong hải dương đặc biệt là xỉ sì dẹt cùng n ệ dạ nã hai người nếu như không phải sờ nọ lạt hỗ trợ đem bộ phận công kích ngăn lại có lẽ bọn hắn bây giờ đã bị kéo tại chiến đấu vũng bùn bên trong sờ nọ lạt nắm tay đem mấy cái bay tập tới kỹ năng đánh tan lát nữa hướng phía xỉ sì dẹt cùng n ệ dạ nã lộ ra một cái nụ cười thật t h à về sau lập tức chạy chầm hướng về phía trước chạy tới. lúc này s ủ hữu gỗ viện sợ nọ l ặ t đầu vẫn ngồi ở trên vai của nó mặc dù chiến đấu so đo hung hiểm nhưng lần này s ủ hữu gỗ biết mình liền là nút ở phía sau mặt cũng vô dụng trong s ư ơ n g m g dày đặc còn không biết có bao nhiêu h ủ n t chạ bịt hoặc là viễn cổ bộ k i m ẩ n cho nên còn không bằng chủ động tiến lên đây đến d ứ t k h o á t hắn tin tưởng sợ nọ lặn ạ t j i ụ c bọn chúng có thể bảo vệ tốt hắn chạ gì r ồ ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ phi rời sợ tịn đem phụ cận xương ngủ cho ta cố gắng hết sức xua tan đi c h n s g gần g đủ tự tìm đem bọn này không có trí thông minh ra hỏa sáo trộn sợ nọ l p h ẹ ở Chạ gì r ấ t ở trên bầu trời bay, lúc này nó thả thả xong phỉ dở sở đìn liền bị mấy cái chạy tới sở kẹo là cùng sở hoàn nãu lấy. Mà trên mặt đất, đối diện đủ chạ bịt đã vọt tới xì dụ trước mặt của bọn nó. Bất quá, không đợi bọn chúng bắt đầu thực sự tiếp xúc đến phía trước nhất xì dụ, gần gạ đã lôi ra lão dài một đạo tàn ảnh, đem đủ tự tim phân bố tại chiến trường các nơi. Cũng chỉ có gần gạ đủ tự tim có thể làm được dĩ giả loạn chân thậm chí còn đầy đủ nó năm thành thực lực đương nhiên, cái bóng trung vi là cái bóng. Ngoại trừ cơ bản xạ đảo b ạ n cùng xạ được cơn bên ngoài, bọn chúng cũng không thể phóng thích cái khác kỹ năng. Mà lại tương đối, bọn chúng bản thân lực phòng n g ự phi thường yếu. mặc dù không đến mức đụng một cái liền át, nhưng ở cùng những thứ này ủn t r ạ bịt đối chiến, cơ bản cũng là một hai cái kỹ năng liền sẽ bị đánh tan. Chẳng qua là phân thân tác dụng vốn cũng không phải là vì đã kích địch nhân. Mặc dù rất nhiều đ ủn tim xuất hiện vừa không c ó mấy mất giây liền biến t ạ i ủn trả bịt quần thể bên trong, nhưng Suugo muốn hiệu quả đã đánh tới. Không biết có phải hay không là bởi vì không chọn vẹn h ạ c h tâm ảnh hưởng. Nơi này ủn chạ bịt cùng với viễn cổ nhóm bộ kẹm ẩ n cơ bản không tồn tại bao nhiêu trí thông minh. Trên thực tế, Suugo suy đoán nếu như không phải có không chọn vẹn h h tâm ở sau lưng chỉ huy. Những thứ này h ù n t r ạ bịt cùng bộ k e mẩn, còn không có vọt tới trước mặt bọn hắn liền tự mình đem chính mình làm cho không có. Cho nên s ủ hữu gỗ đủ t n t i m chiến thuật phi thường thành công đối diện đội hình trong nháy mắt bị đánh loạn. Lúc này, d u k h ố n g chế y t r ả x n sổ dị kỹ năng thành thạo điêu luyện thu gặt lấy người đối diện đầu. Không chọn vẹn hoạch tâm mặc dù đã không chọn vẹn, nhưng từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau hiển nhiên đó có thể thấy được, nó vẫn là bảo lưu lấy nhất định chí vung. Bởi vậy, đối với bị đánh loạn trận hình nhà mình đám lỗi lỗi, nó lộ ra phi thường bất mãn. lại một ngụm nồng vụ theo nó vào cây bên trên trong cái khe phun ra đi tại phía sau cùng đầu tiên tiếp xúc nói nồng vụ mấy cái ủn trạ bịt trong nháy mắt giống như là đã thức tỉnh đồng dạng nó phát ra một tiếng khó nghe gào t h é t sau đó bắt đầu tiếp nhận quần thể quyền chỉ huy còn Hạch Tâm đang làm cái gì kiến thức rộng rãi nó liếc mắt liền nhìn ra s ủ h ủng ỗ ộ t h ự c lực nó biết rõ r a vào trước mắt những thứ này dưới tay là rất không có khả năng ngăn cản được s ủ h ủng ỗ ộ bước chân cho nên Hạch Tâm đã bắt đầu tại điều năng lượng nó đã làm tốt tự mình kết quả chuẩn bị thế là theo chiến đấu tiếp tục ở một bên hỗ trợ gánh chịu áp lực thuận tiện bổ đao thu đầu người xì rệt cùng nghệ g n phát hiện trong rừng rậm s ư ơ n g mù dậy đặc giống như đang dần dần tiêu tán trong c h ố c nhoáng này để bọn hắn thấy được chân chính hy vọng chi quang CZ nhìn về phía sủi u gỗ phi thường phức tạp chẳng qua rất nhanh hắn liền làm ra quyết định ezana ngươi ở ngoại vi phụ trách phối hợp tác chiến bảo vệ tốt chính mình nói xong hắn kéo một phát phía sau cả tana một người một tờ ngự kiếm trong nháy mắt kéo cao khoảng cách h ư ớ n g phía trên bầu trời t r à dị giật phương hướng bay đi mặt đất tình hình chiến đấu trước mắt đều tại sủi u gỗ trong k h n g chế hiện tại hắn đi qua cũng chỉ là rẽ hoa t r i n gấm thậm chí nếu như không chú ý còn có thể dẫn đến sủi u gỗ phân tâm cho nên chẳng bằng tới trước trên bầu trời giúp Cha Di Dân. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong xì d ẹ n cũng nhìn ra, Cha Di Dân hỏa diễm đối xua tan loại này nồng vụ hoàn cảnh có coi như không tệ hiệu quả, mặc dù không thể triệt để xua tan, nhưng đây đối với bây giờ chiến đấu mà nói cũng là phi thường hữu dụng. Chỉ ít đối với hắn cùng nghệ dạ nạ loại này c ặ c t ẹ n vòi mà nói, không có xương m ủ dày đặc, bọn hắn mới có thể yên tâm phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù sao bọn hắn cũng là loài người, thân thể cường độ khẳng định là không cách nào cùng n Cha b t so sánh. Hơn nữa với tư cách một tên cả ngày bay lượn ở trên bầu trời c ặ c kẹn vòi, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng quyền k h ố n g chế bầu trời tầm quan trọng. nếu như hiệp trợ trả dị dật đem đối phương phi hành dị thú cùng bộ kẹmẩn trước tiên giải quyết như vậy sau đó chiến đấu quyền chủ động liền hoàn toàn rơi xuống trên tay của bọn hắn đến lúc đó vô luận thắng thua bọn hắn đều có thể thông dong đối mặt có những thứ này n h ậ n biết xiết mang theo cật tà nạ đi không trung chiến trường e sợ là tạo thành tuyệt tở trong nháy mắt đem vây công trả dị dật vòng vây xé r á c trả dị dật thuận thế phun ra một phát mạnh mẽ giờ là mệt dạo ở rõ trợ thế lửa trong nháy mắt trên bầu trời thuộc về xương mù dậy đặt một phương phi hành dị thú cùng bộ kẹmẩn trên thân không phải lưu lại mấy đạo lưỡi dao sắc bén gây thương tích vết thương liền là có bị ngọn lửa thiêu đốt qua cháy đen cánh chim Không chung chiến trường bởi vì x ỉ dẹt gia nhập trong nháy mắt thay đổi thế cục. Trong rừng sủ hữu gỗ bên này chiến tuyến thì càng không cần nói, t ỉ Dục dùng thực lực giải thích cái gì gọi là đánh người. Dù cho đi qua hủy quyền, ủn tra bị ắt bảy có chân chính chỉ huy thoát khỏi giai đoạn trước hỗn loạn, nhưng ở s ỷ Dục trước mặt, những thứ này còn chưa đáng kể đặc biệt là tại rừng d ậ m loại này khắp nơi trên đất tài liệu địa hình phức tạp bên trong, t ỉ Dục siêu năng lực đạt được hoàn mỹ phát huy. Lúc này nó đang dùng cồn sợ xì ẩn không chế một khối đá lớn đem chuẩn bị bạo tạc b s ẽ p h lõn truy bay, b ợ s ẽ p h lõn chuẩn xác rơi xuống bên cạnh mấy cái chiến đấu thành l ũ y đồng dạng tạ cạ tạ c ả trong đám. Bạo tạc hỏa quang trong nháy mắt đem cái này một m ả n h bão phủ. Mặc dù những thứ này tạ cạ tạ cạ còn không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng tạm thời mà nói đã đối x s t dục không tạo được thương tổn quá lớn. Bên kia gần gạ không chế đủ loại cái bóng, hoặc kéo dài hoặc bóp viên hình thủ kỳ q u ã i đem một đám ủn t r ạ bịt dẫn tới cùng một chỗ. Sau đó cười âm hiểm một tiếng, một cái to lớn l ỗ đen xuất hiện tại dưới chân của bọn nó. Không có qua vài giây đồng hồ, những thứ này ủn chạ bịt cùng viễn cổ bộ k m ẩ n liền bị l lô đen lôi đi, biến mất tại trong bóng tối. Thắng lợi cán cân nghiêng đang nhanh chóng hướng sủi s bên này nghiêng. trên thực tế, mặc dù hồn trạ bị ắt cùng v i ễ n c ổ t bộ kẹ mẫn thực lực cũng không tệ, mà lại số lượng 10 phần khổng lồ, nhưng chân chính cũng có ũ n g c thể đối sụt ủng ngộ một nhóm tạo thành ý hiệp kỳ thật không coi là nhiều. Hạch tâm hiển nhiên cũng rõ ràng một điểm này, cho nên lúc này nó đã hoàn thành chuyển hóa. Ngay tại sờ nó là phối hợp sử dụng bọn chúng dùng công kích từ xa bổ đao thời điểm, tại sau lưng nó, hai cái từ không chọn v ẹ n gì gạ tế bào cùng với bộ phận thực v ậ t tạo thành rất giống 10% phần trăm chó đồ bét màn hình thái gì gạ tẩy lạng n ê n xuất hiện. Sờ nó là xịt b o n kỹ năng mới vừa phát ra hoàn tất. lấy hai cái chó đ ồ m bẹt màn hình thái gì gạ từ trong nháy mắt đối với nó cùng với trên người nó s ủ hữu gỗ phát động tiến công lên h ế giạt gỡ gạ giờ gỡ giật nọ phá nát bốn đạo sát chiêu trong nháy mắt hoàn thành do xoay sở không kịp sờ nọ lạt cùng s ủ hữu gỗ lưu lại trong trận chiến đấu này sở ớt bờ lưu đặc biệt là sờ nọ lạt vì bảo vệ s ủ hữu gỗ tay trái của nó bị trong đó một cái chó đốm bẹt màn hình thái gì gạ từ trực tiếp cắn rách ra sườn đồng thời sẽ rách ra một khối lớn dính máu thịt không đợi s ủ hữu gỗ bên này làm ra hữu dụng chỉ huy chó đ ồ m bẹt màn hình thái gì gạ tẩy mở ra nhốn máu miệng rộng lại lần nữa nhau tới trương 801, 50%. m ắ t rắn hình thái trương 801, 50%. m ắ t rắn hình thái chó đ ồ bẹt màn hình thái ngụy dị gạ tới lại lần nữa hướng sùi u g gỗ cùng sờ nọ lạt đ á n h tới s u i u g o đã có thể ngửi được trong miệng nó cái kia s e n lẫn thực vật có xanh hương vị mùi máu tươi chính đang thời khắc nguy cấp này bộ k ẹ bạn bên trong xì rổ giờ d ạ g cô n a h có đủ thậm chí một mực tại nghỉ phép căn mỉn lũ c ả gì ô đều tự động xuất hiện tại bên trong chiến trường động tác của bọn nó phi thường nhanh chóng chẳng qua còn có một cái so với chúng nó động tác càng nhanh chỉ thấy x y rút thân hình n o ã n một cái tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thân thể của nó lấy cực nhanh tốc độ bay lên không xoay chuyển, một cái phi cước đá ra, gào thét gió đem chó đồ bẹt mạn trên cổ khăn q u ả n g cổ đồng dạng băng d u a thổi đến thẳng hướng phía sau kéo đồng thời, cái này chó đồ bẹt mạn hình thái n g ụ y dị gạ tẩy đã bị đá bay, một cái khác vẫn không bỏ qua, mục đích của bọn nó phi thường rõ ràng, đó chính là trước tiên giải quyết s ủ hữu gỗ cái này đại n à o đồng dạng v ẫ n luyện ra. Chẳng qua s si ì rụng đã đuổi tới, nó dù cho muốn ngoạm ăn cũng làm không được. Chẳng qua là một cái chừng mắt động tác, cẩn thận si ẩn hậu phát t i ế n chế, tại chó đồ bẹt mạn hình thái n g ụ y dị gạ từ công kích đến trước, trước một bước đưa nó cũng đánh bay ra ngoài. về phần tại sao một mực cường điệu là ngụy dị gạ tẩy nguyên nhân chủ yếu là thông qua siêu năng lực cảm nhận, Sủ Hữu c phát hiện cái này hai cái chó đ ồ b ẹ t màn hình thái dị gạ tẩy là không có hạch tâm tồn tại. Nói cách khác, đây chỉ là không trọn vẹn dị gạ tẩy hạch tâm đầu cơ trục lợi, giả tá che vệ nạ năng lực lợi dụng vụ cận thực vật chế tạo ra k h ố i lỗi. Trên thực tế, sau đó cũng chứng minh Sủ Hữu c phán đoán. Tại điểm x ỉ d ụ n g đánh bay về sau, cái này hai cái chó đ ẹ t màn hình thái ngụy dị gạ t y đã lộ ra chất gỗ thân thể đồng thời lại bị x ỉ u bổ thêm một đao về sau, bọn chúng rất nhanh liền biến thành một đống dây leo. chỉ bất quá dây leo bên trong có một nắm tương tự tổ lục s ắ c trùng t t bợ lạ gì ạ có một tiết màu nâu không đáng chú ý dễ cây còn muốn đem cái này đoàn lục s ắ c đồ vật mang đi nhưng lại bị xỉ rổ thuận tay một đao chặt đứt lúc này đồ vật đã đi tới s ủ h ủ gỗ trong tay tạm thời hắn không có thời gian đi nghiên cứu cái này hai đoàn đồ vật cho nên đem s ỉ rụng giả bộ sữa bò cái bình đưa ra đến đem bọn chúng đặt đi vào chỉ dùng một lần muốn biểu đạt kháng nghị nhưng loại này nghiêm túc trường hợp nó có chút không biết làm sao nói ra đến cuối cùng nó chỉ có thể c h ơ m ắ t thứ mà nhìn mình yêu thích sữa tươi bị đổ xoắn s u t thương tâm tiểu biểu lộ tại trên mặt của nó dừng lại một hồi lâu chẳng qua rất nhanh nó dùng ánh mắt p h ẫ n nội nhìn về phía trung tâm trạng thái quỷ dị không chọn vẹn hạch tâm cũng là lỗi của nó nếu như không phải cái này không chọn vẹn hạch tâm đang làm sự tình sẽ v â n quan cùng ra xanh cầu mập liền sẽ không tổn thương sẽ không thụ thương liền sẽ không có bây giờ cái này ra vậy nó sữa tươi liền sẽ không bị đổ cho nên hết thề cũng là đối diện viên kia quái thủ l ô i lúc này s sì ị dục giận nghe theo trái tim bên trong lên càng ngày càng bạo không đợi s ủ ủ g ỗ lên tiếng ra lệnh nó dẫn đầu hướng bên kia v à tới cái này phảng phất là một cái tín hiệu một cái phát động tổng tiến công tín hiệu đồng thời quỷ dị hạch tâm dạng kia cũng phi thường nhanh chóng làm ra phản ứng trên thực tế tại chó đồ b ẹ t m ả n khôi l ồ i đánh lén thất bại sau đó nó liền đã bắt đầu chuẩn bị t ạ i si d ụ c g i ậ n mà ra tay kéo theo s ủ hủ gỗ bên này cơ bản toàn viên tiến hành phản kích thời điểm không chọn v ẹ n gì gạ tới hạch tâm bên này cũng đã hoàn thành hình thái chuyển biến nếu như trước đó còn giả ta cái này c h ễ v ề nạ thân thể tàn phế như vậy hiện tại nó đã đem thân thể tàn phế triệt để bỏ nguyên bản quỷ dị tây khô vị trí bên trên một đầu cực lớn tương tự rắn hổ mang quái vật khổng lồ xuất hiện tại s ủ gỗ trước mặt chỉ bất quá cùng trước đó chó đồ bẹn n đồng dạng nó tuyệt đại bộ phận thân ảnh là từ phụ cận thực vật tạo thành cho nên nó cái này một hình thái chuyển đổi trực tiếp đem p h ụ cận toàn bộ thực vật xanh đều rời trống. Hơn nữa nó giảm đi xương m ù dày đặc phun ra. Chả gì dân hỏa diễm cũng tại xua tan xương mũ dày đặc. Bởi vậy lúc này chiến trường trung tâm đột nhiên liền trở nên trống trải minh lãng. Chẳng qua đây đối với d ì gạ t ẩ cùng x i d u c bọn chúng chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Trước hết nhất phát động công kích chính là rắn hổ mang hình thái d ì gạ tẩy. Chỉ thấy sau lưng nó tương tự điệp d ù thằn lằn màu đen trang trí. n ă m đạo xuất sắc trang trí bên trên đều có hai cái hình lục giác g i n em. d ạ n g b t kỹ năng tại rắn hổ mang d gạ t y trước người tập trung. một đạo năng lượng vòng sáng từ từ sau lưng nó màu đen trang trí bên trên g z j n g a m lóe ra cuối cùng vòng sáng có vào quang mang chói mắt trợt lóe lên năng lượng cường đại quyển tịch lên một cơn bão hướng phía s ủ hữu gỗ bên này phun ra mà đến vô cùng bất nhập gió mạnh trước một bước đánh tới s ủ hữu gỗ trên mặt nguyên bản liền bị tập kích làm loạn tóc bị thổi làm càng giống như một cái ổ gà cái này xem ra so s ủ hữu gỗ còn cao hơn giờ dạ g ồ n g b t đã gần ngay trước mắt không thể không nói đối diện lần này uy hiếp s ắ c thực phi thường lớn đến mức nguyên bản chuẩn bị chủ động xuất kích s u u không thể không cùng tiểu đồng bọn d ắ t tay chuẩn bị phòng thủ cũng không phải là nó một người không chặn được trước mắt dở dạ gừng bự Chủ yếu là đạo này phạm vi công kích quá lớn, nó một cái vị xử lý có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Mới vừa xẻn phân quan mới từ mắt của nó đi phía dưới kem chút liền phân, cho nên bây giờ s sì ị dục không muốn lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Dù cho làm như vậy lại kéo chậm một chút nó tiến công tiết ấu. Chẳng qua vì xẻn phân, phi, vì, vì c á có làm. Thế là d ì dục cùng gần gạ giắt tay tại phía trước nhất làm phòng ngự tư thái, l ụ c ạ dì ổ cùng tổn thương sở nọ lạt canh dự ở đồng dạng mang thương sủ hữu gỗ bên cạnh. Giờ ạ g ỗ tại sủ hữu gỗ chỉ thị xuống gia nhập trên bầu trời chiến đoàn. Si sì Dụp phủ thêm tổ hợp b ắ c thép, một tay cự pháo một tay trường đao đem mặt khác cùng t r ạ bị h ặ t triệt để khu trục xuất chiến trận. Tại giờ Dạ g ư n g b ự phát ra sau đó, Tự lớn rắn hổ mang gì gạ tẩy đang chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo t h ế công, nhưng đây là nó lại phát hiện không trùng trong lúc vô tình đã vải giấu giếm mây đen. Lúc này Dạ g ư n g b ự đã cùng Si sì Dụp phòng ngự của bọn nó che trở được vải. Một tiếng vang thật lớn qua đi, ống kính lại trở lại bên này lúc, nguyên bản coi như phức tạp trong rừng địa hình trong nháy mắt lúc này đã triệt để biến thành một mảnh lộ ra đ bằng. Chẳng qua đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là s ủ g m ộ t nhóm tại d ụ cùng gần gạ liên thủ phòng ngự lông tóc không tổn h a o gì. Cho dù là vừa rồi thoát ly đội ngũ một mình thanh lý p h ụ cỡn đùn trạ bị ạt cùng viễn cổ tổ kẹmẩn xì rồ, chỉ dựa vào một khối lâm thời tổ kiến ra hợp kim tâm chắn, liền đ em c h ú ố t xuống năng lượng chặn lại. l o ả n x o ả n g bước lên khói trắng tâm chắn bị xì rồ ném tới trên mặt đất. Lúc này xì rụng vươn tay hướng về trên đầu mây đen một chỉ. Di gạ từ trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng. Trong mây đen năng lượng tới lúc gấp rút tốc tập trung đến một cái đốt, tầng mây bên trong không còn chỉ lấp lóe lôi điện vàng lam hai màu. Nó cảm giác được, phụ cận hết thể năng lượng đều bị khổng lồ siêu năng lực từ không gian tháo rời ra, cương ép dung nhập vào trong mây đen. lúc này trong mây đen năng lượng đã đầy đủ uy hiếp được nó. Di Gà Tẩy không k i n m h ĩ nhiều, căn mũi phát l quả kỹ năng cùng một thời gian phát động. Sau một khắc, nó lại lần nữa từ trong rừng rậm rút ra lực lượng. Cái này một lần tạo thành ủn t r ạ p h ỏ dẹt phát sinh không gian chấn động. Một hồi lâu đất dung núi chuyển sau đó, d ì Gà Tẩy rắn hổ mang cơ thể đã lại b à n h t r ư ớ n g gần một vòng. hết t h ể đều chuẩn bị sẵn sàng. gần gạ kéo lấy một đạo thật dài bóng đen lại lần nữa làm lên tiên phong. vô số đạo cái bóng từ rắn hổ mang phía dưới trong bóng đen nổi lên, sau đó q u ấ n ở hạ thân của nó đồng thời bắt đầu đi lên lan tràn. hạt mưa đồng dạng xạ đạo bản từ bốn phương tám hướng hướng nó công tới cùng thời khắc đó chỉ dùng ngón tay động tác cũng đã ngừng lại một đạo từ trên trời giáng xuống năng lượng dòng lũ hì ở bìm từ trên xuống dưới hướng gì gạ tới phát s ạ n cái này một cái thời gian giờ toàn bộ ủ n t r ạ ở bạ sờ ánh mắt đều bị đạo này trên trời rơi xuống chính nghĩa cho tóm chặt lấy chương t 0 2 t ạ o sản và vẹt chương t 0 2 t tạo sản và vẹt đồng thời đối mặt trên mặt đất cùng không trung song trọng đả kích rắn hổ mang gì gạ từ cảm xúc lộ ra có chút ư n g trọng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 tiếp lấy sau lưng nó mặt điệp d ù thần lần đồng dạng màu đen trang trí trên đá quý màu xanh lục lại lần nữa tản mát ra quang mang trói mắt tại cấm vớt cùng quả phát huy tác dụng đồng thời so trước đó càng cường đại hơn dở dạ g n g tuồn sệ trong nháy mắt phun ra mà ra với tư cách đã từng cường đại nhất truyền thuyết b ộ ổ kệ mẩn một trong dị gạ từ khi nào thử qua bị động bị đánh coi như cuối cùng tại tọt dọ k ẻ sinh thái xa suốt bại kém chút chết lưu lạc tại ủn trạ ở bạ sở bên t r o n đó cũng là g ộ d lọ thật sự là rất khắc chế nó với tư cách sinh thái thủ hộ giả dị gạ từ tuyệt đại đa số lực lượng đều đến từ song song ạ lọ l sinh thái hệ thống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 Đây chính là nó nghĩ tới dùng công t h a y thủ biện pháp. Lúc này công kích sử d ụ n g cùng sủu gỗ đều đã đã hơi chậm rồi, mà lại coi như bị nó đ ắ p thủ, trên bầu trời đã thành hình kỹ năng cũng sẽ không lập tức liền tiêu tán. Cho nên nó chỉ có thể lựa chọn dùng mạnh hơn kỹ năng đem đỉnh đầu uy hiếp trước tiên đánh nát. Chờ bên này xử lý nó lại quay đầu giải trừ cái khác uy hiếp. Không sai, liền là tự tin như vậy. Chỉ cần đem uy hiếp giải trừ i ấ y mất, cái kia uy hiếp thì không được uy hiếp. Năng lượng cường đại chập chần từ đôi đến đầu phun trào, gì g ạ t y đạo này giờ d ạ g ồ n g t n sẽ đường kính muốn so dục h ở b ỉ m lớn hơn rất nhiều. Cho nên từ phía dưới góc độ nhìn. Suu U c chỉ cảm thấy gì gạ tẩy giờ dạng gồng ẽ đem xì dục trên trời rơi xuống chính nghĩa cho trực tiếp chiến đ o ạ n Bất quá khi hắn nhìn thấy xì dục vẫn là cái kia một mặt bình tĩnh biểu lộ lúc, lập tức liền biết mình quá lo lắng. Quả nhiên, mặc dù góc độ vấn đề nhìn qua gì gạ tẩy 10 phần đơn giản liền tan g ã áp xì dục lần này công kích, nhưng theo thời gian trôi qua, hai đạo năng lượng d ò n g lũ còn tại giữa không trung giằng co, cái này để gì gạ tẩy cảm thấy 10 phần khó xử. Phía trên thế công nếu như không thể mau chóng giải quyết, như vậy phía dưới như là giòi trong xương đồng dạng cái bóng liền muốn đưa nó nửa người dưới ăn một x o n g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 Nhưng lần này dư âm nổ mạnh vẫn là đem trên mặt đất tầng một bùn đất nổi lên, thổi hướng về phía bốn phía may mắn thoát khỏi tại khó khăn trong rừng rậm. Dị gạ tẩy điều động cái này số lượng không nhiều tế bào trùng t ố t bợ lạ gì ạ cùng thực vật năng lượng chữa trị bạo tạc bên trong nhận tổn thương. Quay đầu nó liền bắt đầu xử lý gần gạ bên này thủ lọ nhỏ. Cùng si d ụ c h chế tạo phiền phức so sánh, như cũ không lộ ra trước mắt người đời gần gạ bên này ở trong mắt nó xác thực không tính là gì đại phiền toái đương nhiên. Nếu như bỏ mặc không quan tâm gần gạ sẽ phi thường vui vẻ, bởi vì nó sẽ để cho dị gạ tẩy biết rõ cái gì gọi là kinh hỉ.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 d i gạ tự nhiên là đang chuẩn bị một cái uy lực cực lớn mặt đất hệ kỹ năng. Gần gạ, s i r o chú ý nó động tĩnh, cẩn thận. Su Hugo vừa dứt lời, dùng d i gạ tẩy làm trung tâm mặt đất đột nhiên liền xuất hiện kịch liệt biến hóa. Dưới chân màu vàng b ù n đất giống như là giả, lúc này nó vậy mà theo biển dạng đồng dạng lật lên từng đợt cơn sóng. Bất quá là mấy giây thời gian, tương đ ợ từ t bùn đất cùng nham thạch tạo thành sóng lớn kích thích. Cái này đất đá sóng lớn nhìn qua sấp xỉ có gần cao 10 m t a o Sàn v d gạ t hạch tâm phát ra một trận kỳ dị tiêu to, không biết tính sao s Hugo nghe hiểu nó ý tứ.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 bởi vậy tại đất đá sóng lớn q u y ể n tịch lấy xa xa rừng r ầ m cây tối khi đi tới phía trước nhấp s ì dục chỉ có thể ở trước tiên lựa chọn né tránh chẳng qua đang tránh né đồng thời nó một đạo cực hạn áp xúc thủy đao đem sóng lớn chém ra một lỗ hổng chẳng qua là rất đáng tiếc ngay tại một giây sau đạo này lỗ hổng lập tức liền để dị gạ tới bổ sung s ù i gỗ bên này nguy cơ cũng không có vì vậy mà biến mất lúc này s ì dục gần gạ cùng với s ì d ộ đều đã về tới s ù i gỗ bên người bởi vì bây giờ bọn chúng đã không có địa phương khác có thể tránh lui lối mặt trước mắt sắp x ỉ được cho che khuất bầu trời đất đá sóng lớn ù gỗ một phương đã không có càng nhiều lựa chọn Trước đó một mực lưu tại sủi h ữ gỗ bên người lũ cạ d ì ổ tiến lên trước một bước, một bước thời gian nó liền chuyển đổi thành mẹ gạ hệ v ô lũ tỷ hòn hình thái, xì rồ hai tay khép lại, một cái cự đại họng pháo hiện ra ở trên chiến trường. Gần g à n ú ố t ở phía sau mặt l ặ n g lẽ meo meo triệu hán o ra một cái lỗ đen không biết đang làm cái gì, mà vừa rồi một mực là chủ lực xì rù, lúc này lại lâm vào c ầ n mìn, giống như là đang vì cái gì làm lấy chuẩn bị. Hơi thở tiếp theo, tạo s ả n đọa vệt nâng lên đất đá s o n g lớn rốt cục đến, chương tám t c h ạ áp suất, h ủ y lao cắt đầu, chương tám t c h ạ áp suất, h ủ y lao cắt đầu. Trên bầu trời mây đen đã lại lần nữa tụ lại, đồng thời lại biến thành một cái màu đen l ố c xoáy. Chẳng qua mặc kệ là trên mặt đất hoặc là trên trời ngay tại chiến đấu sinh linh đều không có tâm tư đi quan tâm biến hóa của nó. Dì gạ tẩy lần này tản l o a n vệt khiến cho toàn bộ ủn t r ạ phỏ dẹt đều đi theo chấn động lên. Cho dù là ở phía xa cật kẹn vòi bộ lạc cũng cảm thấy mặt đất rõ ràng chấn động. Lúc này trên bầu trời tại hợp tác s ĩ dẹt đối phi hành ủn t r ạ bị ạt tiến hành áp chế t r ạ d ị giật cùng giờ dạ g ỗ n h nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, nóng hỏa diễm cùng dở dạ g n g b ậ t theo bọn nó trong miệng phun ra. Bọn chúng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc không chung chiến đấu, sau đó trở lại sủi gỗ bên người vượt qua nguy cơ trước mắt. c h ạ dì giật cùng giờ d ạ gỗ nứt nhanh chóng liếc nhau một cái, tiếp lấy bọn chúng rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Cái trước bắt đầu điều động trong thân thể toàn bộ năng lượng hướng về n g ự c bên trong ngọn lửa lò luyện tụ lại, nhất thời trạ dì giật màu quýt làn d a bắt đầu nổi lên nhàn nhạt h ồ n g quang. d ạ gỗ nứt một cái xoay quanh phá tan một cái ý đồ tới đánh gãy trạ dì giật tích tụ sở ã o Tiếp lấy nó bắt đầu dựa theo cổ kính k ư ớ c nhảy lên d ạ g n g đan sở, bốn phía rơi là tả long chúc tính trong nháy mắt giống như là tìm được kết cục đồng dạng hướng bên cạnh của nó bay tới. Tại giờ dã g ồ g đan sở nghi thức kết thúc về sau, nó lập tức liền dựa theo trước đó c â u thông bắt đầu chuẩn bị. Siết bên kia hiển nhiên cũng đã nhận ra trạ dị giật động tác của bọn nó, mặc dù không biết bọn chúng cụ thể muốn làm thế nào, nhưng siết vẫn là lập tức để c á t tạ n ạ hỗ trợ kiểm chế đối thủ. Cũng chính là nguyên nhân này, trạ dị giật cùng g d ạ g ồ này thuận lợi vượt qua kỹ năng tích tụ giai đoạn. Song long mặc dù trên thực lực có một chút chi l ệ n h nhưng trên thực tế bởi vì không sai biệt lắm bề ngoài bọn chúng bình thường quan hệ phi thường tốt, hơn nữa trạ dị giật đối long chút tính kỹ năng nắm giữ cùng với n ộ tính cũng không tệ.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 phối hợp trên bầu trời rộng lớn hoàn cảnh chiến đấu liền xa so với tại mặt đất trong rừng rậm có càng nhiều khả năng cũng có thể chơi ra càng nhiều trò gian đặc biệt là đang tránh né c h ở chiến thuật bên trên bởi vậy cũng không phải là giờ dạ gô l ạ i thực lực quá yếu đưa chúng nó tạm thời b ứ c lui trận đều làm không được mà là đối thủ tính cơ động rất mạnh có lẽ một cái nho nhỏ động tác liền đem người chuẩn bị thật lâu công kích tránh thoát sau đó một giây sau liền lại tiếp tới đối người tiến hành phản kích loại tình huống này trước đó bọn chúng đã từng xảy ra rất nhiều lần. Dở d ạ g ỗ Nét tự nhận là chính mình là một cái phi hành tao thủ, nhưng ở lần này chiến đấu bên trong, nó cảm giác chính mình phi hành tư thế thậm chí là tốc độ cũng còn có tiến bộ không gian. Trở về chính đề, c h a Di rất cùng d ờ d ạ g ỗ Nét liên hợp chuẩn bị Long Viêm đã muốn chuẩn bị xong. Chẳng qua lúc này bọn chúng cũng chú định không đuổi kịp trên mặt đất cái kia che khuất bầu trời s ó n g lớn. v i v ặ n cái này khiến Sủu g ỗ hạ quyết tâm muốn chính diện giải quyết nó. Trên thực tế, nếu như một lòng muốn tránh né, vô luận làm s ì dục cồn c xì ẩn lơ lửng hoặc là xì rô bọc thép máy bay cũng có thể làm cho s ủ g ỗ tạm tránh nguy hiểm. nhưng như vậy bọn hắn liền tất nhiên sẽ rơi vào đến d ì gạ từ tiết tấu bên trong đi trên thực tế suugo cũng nhìn ra lúc này dị gạ từ tình huống cũng không phải là rất tốt hiện tại hắn nếu như lựa chọn tránh lui không thể nghi ngờ lại bỏ lỡ một cái cơ hội tốt vô cùng một cái triệt để kết thúc nguy cơ lần này cơ hội nghĩ tới đây hắn tại c ắ n m ỉ n bên trong s si ì dục bên t h a i nói vài câu d si ì dục nhỏ không thể thấy địa điểm một chút đầu ngay sau đó suugo bắt đầu đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phía trước tạo s ả n đọa vẹt ạ o thành đất đá sóng lớn bên trên lúc này thay thế s si ì dục cùng gần gạ xì si rổ cùng với mẹ gạ lũ cạ dị cũng đã làm xong giai đoạn trước chuẩn bị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 sau khi tỉnh lại ánh mắt của hắn biến đổi, l u i cả gì ồ, sợi kéo bìm, x i si r o siêu cực hạn v i ờ lát c a động, hai cái kỹ năng cũng là cực kỳ cường đại thép thuộc tính kỹ năng. mẹ gã l u i cả gì ồ cùng với xì si rô đều đem toàn thân kim loại năng lượng tập trung tại một chút, sau đó tại trải qua nhiều lần áp s ú c sau đó hiện lên t r ù m sáng hình thái phát ra. l u i cả gì ồ cô y không chế trong tay sợi kéo bìm, x i si r o thì tận chính mình năng lực lớn nhất đem trước mắt đất đá sóng lớn nhanh mở một lỗ hổng. siêu cực hạn giờ lát cả nổ tại phía trước phát ra hình t i m ê n mông. l ù cả gì ồ lợi dụng s ợ kéo bìm đem vụ cận nhanh chóng b ù khuyết đất đá sóng biển cắt chém tan rã. lần này nếu như không có tốt hơn ứng đối biện pháp, theo s ì rổ cùng mẹ gạ lũ cả d ì ổ năng lượng hao hết như vậy bọn hắn một nhóm tuyệt đối sẽ bị d ì gạ từ chôn sâu ở hổn t r ạ phò dẹt phía dưới mặt đất. s u h u g o cũng không muốn bị mai táng tại cái này tĩnh mịch đồng dạng trong rừng rậm, bùn đất cùng nham thạch cứ như vậy cùng bọn hắn c ầ m vai mà qua đã rất lâu s ì rổ cùng lũ cả d ì ổ vừa đem những thứ này đất đá thủy triều đánh tan, lập tức kế tiếp mạnh hơn đất đá sóng lớn liền vừa h n g h c ậ p tới. Tình trạng nhìn qua 10 phần nguy hiểm, chẳng qua s u g biểu thị hết t h đều tại trong k h n g chế. Lúc này xì sì rổ xung quanh năng lượng ba động một chút, s u g chờ lập tức liền cảm giác được. s i ê r cùng lũ cả gì ổ cũng không còn thu lực bắt đầu thỏa thích phóng thích trong tay năng lượng, kim loại ánh sáng chói lọi tại ủ n t r ạ phò dẹt phía trên bắt đầu lấp lánh. Từng tầng từng tầng đất đá s ó n g lớn bị bọn chúng triệt để đánh tan. Cái này liên tiếp hành vi tại thể đo bên trên t r ê n h lệnh thật lớn khiến cho ở phía sau quan chiến cũng tùy thời chuẩn bị cứu viện hệ dạn ạ cho dung động đến. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra một người vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Một cái tên là huấn luyện ra hạt giống bắt đầu ở trong lòng của nàng mọc rễ n ả y mầm. mà tại s sì ỉ rổ cùng với lũ cạ gì ổ toàn lực bạo phát xuống, đất đá sóng lớn rốt cục xuất hiện một đạo chỗ thủng đạo này lỗ hổng mới vừa xuất hiện, d ì d ụ c trong nháy mắt mở mắt, siêu năng lực cùng thủy t h u ộ c tính hai loại nó quen thuộc nhất lực lượng theo nó trên tay xuất hiện. ngay sau đó nó thân hình n h ó g một cái biến mất ngay tại chỗ, nơi xa ngay tại tiếp tục điều động tài sản đoạ v ề d ì gạ từ phảng phất cảm giác được cái gì. chẳng qua lúc này nó bởi vì kỹ năng đang hành động bên trên nhận lấy một chút ảnh hưởng, một đạo màu xanh dài nhỏ đào phong đột nhiên xuất hiện tại trên đầu của nó, lập tức dị dụng thân hình cũng bại lộ tại trong tầm mắt của nó. dị gạ tay đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện ba cái viết kép uy chữ.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 trên thực tế m ì dục cũng không xác định đây rốt cuộc là không phải huyết hoa, bởi vì giờ khắc này rắn hổ mang dì gạ t ẩ tình huống thân thể có chút phức tạp, mặc dù bị m ì dục đem đầu cắt xuống, nhưng dì gạ tẩy cũng chỉ là trọng thương. bản thân liền là có hạch tâm tế bào cùng với trùng t ố t bỡ lạ dì ạ tế bào tạo thành bọn chúng ở đâu bị chém xuống tình huống dưới, phi thường sáng suốt lựa chọn biết rõ thể, hắn phát ra một tiếng chân thiên t ê u đau, tiếp lấy đem một bộ phận tổn thương cơn xoáy trùng tế bào vứt bỏ đồng thời dùng cuối cùng năng lực phát động kỹ năng hạ giờ, liền xì dục lại lần nữa bị một đoàn đồng vũ cho bao vây. lúc này rắn hổ mang dì gạ tẩy lập tức bắt đầu giải thể, trước đó bị từng hấp thu tới. còn có bộ phận thực vật đặc thù cỏ xanh, dây leo hoặc là lá cây thân cảnh trong nháy mắt rất xuống đất. còn lại những cái kia hoàn hảo trùng t ụ t b ỡ lạ gì ạ tế bào bắt đầu tứ tán hướng ủn trạ phỏ r ẹ t bên trong tránh đi. nhân tế bào tâm cũng giấu ở trong đó. lúc này hắn đã triệt để thấy rõ ràng, bằng vào hắn bị hao tổn sau thực lực, dù cho có thể chiến thắng s ủ hủ gồ một nhóm kết quả tốt nhất cũng chỉ lúc lưỡng bại cầu thương. hơi không cẩn thận liền sẽ giống như bây giờ chỉ có thể bị thua lẩn trốn. liền hiện tại xem ra, hắn trước đây vẫn có chút khinh địch, s ủ g một nhóm thực lực đặc biệt là bạo phát cùng với bền lâu phương diện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó. trên thực tế h ù u g ỗ bên này thực lực, cậu lại là muốn so hắn thực lực trước mắt muốn mạnh hơn mấy phần. Chẳng qua cái này muốn ngoại trừ hắn không chế ủn tra bịt cùng với viễn cổ bộ kẻ mẩn, dùng ủn tra bịt cùng viễn cổ bộ kẻ mẩn số lượng, thú hải chiến thuật thành hình không được, nhưng cỡ nhỏ dị thú triều vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên đối với thực lực mạnh yếu một điều này, dị gã tự chỉ thừa nhận chính mình kinh địch. Lần này thất bại lại lần nữa để với tư cách hoạch tâm hắn nhận lấy trình độ nhất định tổn thương, loại kết quả này dẫn đến hắn lại lần nữa thất lạc bộ p h ậ n năng lực đặc biệt là vừa rồi che khuất bầu trời tản và vẹt, lui về phía sau. Trừ khi hắn triệt để chữa trị hạch tâm bên trên thương thế, b ằ n g không thì liền rốt cuộc không thể hoàn chỉnh phóng thích kỹ năng này. hạch tâm tế bảo giấu ở một đám trùng tuột b ờ là gì ạ? trong tế bảo hướng rừng rậm bỏ chạy. lúc này hắn đã hoàn toàn thay đổi tác chiến mạch suy nghĩ, nếu chính diện chiến đấu gặp khó, vậy nó liền dùng xa luôn chiến, dùng quân đ ầ u tiêu hao s ủ ủ u ỗ n những thứ này tổ kẹ m ậ n đợi đến hắn đem có thể khôi phục thương thế chữa trị khỏi. khi đó liền hắn ngóc đầu trở lại thời khắc. chỉ bất quá gì g tới sai lầm đoán t r ư n g hạ giờ có thể tạo được tác dụng. nói đúng ra, hạ giờ đối sử dụng một chút tác dụng đều không có.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 Chủ yếu là lo lắng đưa nó mang về cật tèn vòi bộ lạc lại kích thích cật tèn vòi nhóm lửa giận. Dù sao cái này không chọn vẹn hoạch tâm chính là lần này d ừ n g r ầ m nguy cơ kẻ đầu tê u đương nhiên. Nếu như không có ủn t r ạ nhẹ rồi mà đưa tới dung chuyện, tất cả những thứ này cũng không biết phát sinh. Nhưng bây giờ đều đã phát sinh, cho nên cũng liền không có gì có thể nói. ủn t r ạ phò dẹt với tư cách cật tèn và cùng với cật tạ nạ duy nhất quê hương. Nguyên bản xanh lung tùng ê n tĩnh hài hòa d ừ n g r ầ m bây giờ một trận phiến biến thành đất chết bộ dáng đ ộ i vị suy nghĩ. Nếu như việc này đặt ở s ủ u gỗ trên thân hắn cũng sẽ không dễ dàng thả kẻ đầu tê. Chẳng qua không chọn vẹn Hạch Tâm với tư cách thế giới b o kẹmẩn truyền thuyết b o kẹmẩn, mặc dù là song song thế giới b o k é m ẩ n nhưng Sủ Hữu c vẫn là không muốn để cho hắn bị triệt để hủy diệt. Trên thực tế hắn còn có ý nghĩ khác. Tại trong nghỉ ngơi đất thành lập một cái sinh thái hệ thống. Sủ Hữu Cổ bị chính mình cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ ọ o sợ. Chẳng qua càng là nghĩ hắn liền càng nghĩ thử một chút đây cũng là Sủ Hữu c do dự nguyên nhân chủ yếu, bởi vì cuối cùng vẫn là về tới vấn đề kia. Hạch Tâm muốn thế nào ăn chí. Siết cùng nghệ dạ n a nhìn thấy Sủ Hữu c không ra. bọn hắn mặc dù tâm tình khuấy động, nhưng bởi vì s ủ Hữu g ổ vừa rồi biểu hiện, cho nên cũng liền đi theo ngậm miệng t r ầ mặt. Lúc này thái độ của bọn hắn đã triệt để đảo ngược. Trước đó không lâu bọn hắn còn đang vì bộ lạc sinh tử tồn vong lo lắng, nghĩ đến muốn hướng về nơi đó rút lui an toàn nhất, bây giờ mới trôi qua thời gian bao lâu, tại s ủ Hữu g ổ cường thế tiến mạnh phía dưới, uy hiếp bọn hắn bộ lạc đại nguy cơ cứ như vậy dễ như trở bàn tay được giải quyết. Tại đ ố i s ủ Hữu Cổ cảm thấy kính ý đồng thời, i t hai người lần đầu đều chỉ n g ờ i k ỳ danh bộ kệ mần liên minh có ấn tượng rất sâu. Lúc này s ủ Hữu c có quyết định, i t thủ lĩnh, Hê a n a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 Suuugo đưa mắt nhìn x ỉ dẹt hai người ly khai sau đó xoay người bắt đầu cẩn thận kiểm tra dị gạ t ừ không chọn vẹn hạch tâm tình huống. Chương 805 dị gạ t ừ hạch tâm bổ tồn khả năng. Chương 805 dị gạ t ừ hạch tâm bổ tồn khả năng. Xỉu dẹt cùng nghệ dạ nạ rời đi về sau, Suuugo liền bắt đầu đếm thử đem cái này đã hôn mê dị gạ t ừ hạch tâm thu được cùng mình khóa lại đi nghỉ bên trong đối với đi nghỉ đ i ệ u trên thực tế làm tiếp xúc đến tọa dọ phe sổ mọn nghiên cứu về sau. Suuugo kỳ thật đã từng lo lắng qua chính mình đi nghỉ có thể hay không cùng t ọ dọ phe sổ mọn mất tích có quan hệ gì. Chẳng qua đi qua trong khoảng thời gian này đến nay đối ủn tra ở bạ sở tham dò cùng với nhận biết, hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này bác bỏ. t n d ọ phe số m ọ n chủ yếu nghiên cứu vẫn là ủn t r ạ ở bạ sở vấn đề, mặc dù tại nghiên cứu của hắn bên trong từng có đi n g h ị không gian suy nghĩ, nhưng trên thực tế lại đều chẳng qua là tại ủn tra ở bạ sở lúc đột nhiên xuất hiện kỳ tư diệu tượng. Trên thực tế, căn cứ hoặc hiệu trưởng bọn hắn biết, liên quan tới cái này đi n g h ị không gian thành lập, t ố n hao tài nguyên cao hơn nhiều hắn có thể mang tới hiệu quả. Cũng chính là như thế, t dò phe số bọn cuối cùng chỉ có thể đem ý nghĩ này ném tới một đống r u ria số liệu đắp bên trong.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 muốn phổ biến đi nghỉ sinh thái hệ thống thành lập kế hoạch hắn vẫn là trước tiên cần phải hoàn thành bước đầu tiên đem gì g ạ tới hạch tâm thu phục đưa nó biến thành sủi u gồ một phương người một nhà đến lúc đó tiến vào đi nghỉ liền hoàn toàn không thành vấn đề tại thử qua cưỡng ép thu nhận chờ đến kết quả là không thể được về sau s u gồ lấy ra mấy loại tương đối cao cấp bổ k ệ bạn bắt đầu nếm thử thu phục đồng thời s u gồ trước đó cùng si d t hai người nói muốn đem chạy trốn trùng tuốt bợ là gì ạ tế b ả o tìm ra cũng không phải là một mảnh l ờ i nói xung tại hắn bắt đầu nếm thử thu phục hạch tâm thời điểm si o cùng gần gạ hướng bốn phía rừng rậm l ư t ớ i bắt đầu đảo thủ. Dù sao Hạch Tâm nếu như thoát ly những thứ này c h ú n g t ố t Bờ là gì ạ tế bào như vậy hắn mạnh hơn cũng tuyệt đối có một cái mức độ đồng thời d ì Gạ Hạch Tâm muốn chuyển đổi thành cường đại hơn hình thái thiếu đi những thứ này c h ú n g t ố t Bờ là gì ạ Hạch Tâm cũng là tuyệt đối không được mà lại coi như không cân nhắc một điều này c h ú n g t ố t Bờ là gì ạ tế bào bản thân cũng là một loại cực kỳ hy hữu nghiên cứu tài liệu cho nên bất kể như thế nào Su u g o cũng sẽ không để bọn chúng t ừ dưới con mắt của hắn bay. Uẩn Trạ bạn cùng gặp bạn cái thứ nhất bị nếm thử nhưng cái này hai loại cầu lại ngay cả đem gì Gạ Hạch Tâm thu vào cầu bên trong không gian cũng làm không được liền tự động sụp đổ.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 s ủ hủ gỗ lập tức liền mở ra n a o động, căn bản chính là vô ý thức, ký sinh một từ liền xông vào trong đầu của hắn. Nghĩ tới vừa rồi cái kia bị hạch tâm dùng trôi qua tương tự trệ về n ạ thân thể tàn phế thân thể, s ủ hủ gỗ trong nháy mắt r u n dậy một chút, khí lực trên tay của hắn không khỏi tăng thêm mấy phần. Chẳng qua gì gạ t i hạch tâm cường độ theo hắn tỉnh táo thời gian rời đổi càng thêm lớn, cái này cũng khiến cho s ủ hủ gỗ tại gia tăng trên tay cường độ đồng thời không thể không hai tay đều dùng tới. Bên cạnh l ạ g ì ổ cùng sì d c sớm tại trước tiên liền phát giác được tình huống bên này, lù cạ d trước một bước đưa tay qua đến, thay s ủ h g đem cái này ì gạ từ hạch tâm không chế lại. định người ngan lời còn chưa nói hết, t h i Dục liền một bàn tay quạt tới đem nó trực tiếp đánh gãy, mất đi thân thể đồng thời cũng bởi vì trùng t u ộ t b ờ lạ gì ạ tế bào tứ tán hệ tâm, lúc này chính là long du nước cạn thời điểm, Suu Go bọn chúng làm không là bình thường tôn, cho nên thời khắc này hắn ngay cả da dáng phản kháng đều làm không được. Trước đó thất bại đối thực lực mặc dù không có hoặc ít hoặc nhiều ảnh hưởng, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ của nó cùng với trí thông minh. Trước mắt hắn, giống như chỉ còn lại cuối cùng đối với gây dựng lại thời không song song ạ lọ lạ sinh thái hệ thống chấp niệm như vậy. cũng liền giải thích được vì cái gì với tư cách sinh thái thủ hộ giả dị gạ t ẩ y vì sao lại làm ra trước đó chuyện như vậy tạm xì giúp cùng với lũ cả dị hỗ trợ giúp xuống su h u gỗ đối dị gạ t y hạch tâm làm một cái coi như tưởng tận kiểm tra cuối cùng cho ra kết quả là cái gì đều không có kiểm soát ra dị gạ t y hạch tâm phi thường kỳ lạ cứ như vậy vào tay kiểm tra không phải chuyên nghiệp bộ kệ m ẩ n nghiên cứu viên su hữu gỗ rất khó coi ra cái gì tin tức hữu dụng nếu như dị gạ t y chỉ là bình thường bộ kệ mẫn còn tốt cái kia s hữu gỗ có lẽ có thể bằng vào bồi dưỡng bộ kệ mẫn kinh nghiệm từ hình thể đặc t h u hoặc là thuộc tính bên trên làm ra một chút bước đầu phán đoán Nhưng dĩ gạ tế hạch tâm hiển nhiên cùng phổ thông bộ kẹmẩn hoàn toàn không giống. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể căn cứ trong ấn tượng liên quan tới tổ hoặc là mục trở thân mềm bộ kẹmẩn tiến hành bước đầu phỏng đoán. Chẳng qua Sủu Gỗ cảm giác những vật này kỳ thật không nhiều lắm giá trị. Bởi vì chỉ cần mắt không mù, kinh nghiệm hơi phong phú một điểm huấn luyện ra liền có thể đạt được cái này suy luận. Cho nên Sủu Gỗ rất nhanh liền từ bỏ thu thập tài liệu cẩn kẽ ý nghĩ, ngược lại tiếp tục bắt đầu thí nghiệm dĩ gạ tế hạch tâm bắt giữ. Mặc dù hắn không xác định với tư cách sinh thái giám sát thủ hộ giả, dĩ gạ t hạch tâm có hay không có thể bị bộ k ẹ bạn thu phục. nhưng bộ kẹ bạn thu phục truyền thuyết bộ kẹ mẩn lại cũng không là hoàn toàn không có căn cứ. mặc dù bị thu phục truyền thuyết bộ kẹ mẩn không nhiều, mà lại phần lớn là một chút thực lực tương đối hơi yếu truyền thuyết. chẳng qua cái này như c ũ chứng minh truyền thuyết bộ kẹ mẩn như trước vẫn là bộ kẹ mẩn, bọn chúng cũng không phải thật sự là không thể địch lại thần. cho nên sủi ủ g ộ nếm thử cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. thế là hắn lại lần nữa lấy ra một đống bộ kẹ bạn chuẩn bị lần lượt nếm thử. nhiều năm sau đó, dị gạ tẩy như cũng không thoát khỏi được bị bộ k ệ bạn một hồi đập mạnh bóng ma. s ủ h gỗ bên này hết t h ệ cũng bắt đầu hướng về địa phương tốt phát triển, nhưng ở rừng rậm bên kia, dì nổ nguy cơ cũng không có bởi vì s ủ hữu gỗ bên này kết thúc mà biến mất. Tương phản, lúc này truy sát nàng n g t r ằ bị hạt nhóm, cảm xúc thậm chí bởi vì xương m ủ d à y đặc biến mất mà trở nên càng thêm nóng nảy vội vàng. Nhìn qua hình như là thời gian không đủ bộ dáng đối với loại tình huống này, tại đồng đội hy sinh mới xông ra trùng vây d ị nổ còn chưa kịp cao hứng, sẽ vì mình liệu có thể chống nổi lần này cồn g bạo truy kích mà lo lắng. Hy sinh nàng không sợ, dì n ộ sợ chính là nàng cùng các đội H i u l i ệ u chết phát hiện trọng yếu tin tức không thể truyền về đến liên minh nơi đó. n h ĩ đến đây một thì nàng cắn răng một cái sau đó hướng nhìn i n cùng Mị Mị kỳ ỉ phát ra mệnh lệnh mới chương 806 kết thúc công việc trọng yếu tin tức chương 806 kết thúc công việc trọng yếu tin tức nhanh nhất đuổi kịp Zinno chính là một cái bùa do lệ hắn lấy cực nhanh tốc độ tại rừng rậm g h qua đồng thời phi thường nhanh chóng liền đem giữa các nàng khoảng cách kéo gần lại một m ạ n g lớn chạy ở trước mặt Zinno thậm chí đều có thể ngửi được một chút trên người nó cái kia c ố mùi máu tanh nồng nặc Zinno biết rõ đã không thể lại chạy nàng dựa vào hai chân là khẳng định không chạy nổi biết bay đối phương tại hắn tiếp tục chạy đem phía sau lưng l ư u cho đối phương chờ đợi chí mạng tập kích còn không bằng dừng bước đập nồi d ì m thuyền đụng một cái rất hiển nhiên d i nổ lựa chọn cái sau in s i n ê n chuẩn bị dùng đặt kết lạ gì ác, mỹ mỹ kỳ ụ chú ý dùng x ạ đó cất kiểm chế nhất định không thể để cho hắn bỏ đi mệnh lệnh của nàng vừa r ứ t xuống toàn thân bạo tạc tính chất bắp thịt bùi giò lệ đã đuổi tới đang truy kích phương diện này nếu như là so đấu bền bị năng lực như vậy hắn nhất định là bị thua nhưng nếu như nói đến trong nháy mắt bạo phát năng lực tin tưởng không có bao nhiêu tổ kệ mẩn hay là ủn trạ bị t có thể cùng hắn b ù giò lệ so sánh cũng tỷ như bây giờ tại khoảng cách dì nổ còn có xa h a i 3 mét thời điểm Hắn đột nhiên bộc phát ra so trước đó tốc độ nhanh hơn đồng thời liền liên tục ngăn chặn tại phía trước đủ loại cực lớn cây cao cũng sẽ không tiếp tục né tránh. Hắn đem c h â m miệng hướng xuống tránh khỏi tại đâm hãm hại đến. Ngay sau đó là một đầu hướng dị nổ phương hướng thô b ạ c tới. Mà thời gian này giờ, Insinet cùng Mị Mị Kỳ U vừa mới dừng bước lại bắt đầu chuẩn bị kỹ năng. May mắn Mị Mị Kỳ U động tác tới kịp thời. Một đạo x ạ đ ộ ạ t cơn hơi là Insinet tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Vào đầu s ắ t bùn đỏ lệ xông phá Mị Mị Kỳ U sạ đoạt thời điểm. Đồng dạng toàn thân bắp thịt Insinet cơ lấy một đôi cắt bảo đai nắm đấm cùng bùn đỏ lệ đụng vào nhau. một trận thịt đối thịt đại cơ bá đại chiến trong nháy mắt lại bắt đầu chiến đấu không có tiếp tục quá lâu bởi vì tại xương m ù dậy đặc biến mất sau đó trước hành giả doanh địa rút lui những người sống sót rốt cục lần theo vết tích tìm được nàng thế giới khác sinh tử chi chiến cũng không phải liên minh trong đấu trường một v 1 một đối chiến nói quy tắc người cơ bản đều chết hết cho nên ở hậu phương cái khác củng trạ bịt còn không có đội đi lên thời khắc một đoàn người thủ đoạn ra hết đem m ộ i d lệ cho thu thập cuối cùng dĩ nộ bị khu vực an toàn đến c n ẹ v ò i bộ lạc bên trong vẫn là gian kia nhà gỗ nhỏ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 Dù cho kinh lịch rất nhiều, l y ô n g cho là mình cũng đã chết lặng, nhưng khi hắn chân chính nghe được tin tức này, thời điểm vẫn là không nhịn được buồn từ đó tới. Chẳng qua rất nhanh hắn liền đè xuống trong lòng bi thương, bởi vì hắn còn có lại thêm chuyện trọng yếu phải làm. Mặc dù l y ô n g đoán được xương mù d à y đột ặ đ nhiên biến mất phải cùng s ù hữu g bọn hắn có quan hệ, nhưng tin tức không có truyền về trước đó hết thể đều cần cẩn thận đối đãi. Rất xin lỗi Zino, mặc dù biết lại để lên chuyện lúc trước sẽ để cho ngươi phi thường thống khổ, nhưng ta cần biết rõ các ngươi lạc đường sau toàn bộ chi tiết. l y ô n nhìn qua khối kia di tích phiến đá về sau, lập tức nghiêm túc hướng về phía Zino nói. Dĩ nộ đỏ lên hai mắt cảm xúc có chút kích động, chẳng qua với tư cách hạ lọ lạ liên minh đ n t r ạ ở bạ sở bên trong thăm dò tiểu tổ tổ trưởng, nàng rất nhanh liền đem cảm xúc khống chế lại. Tiếp lấy nàng bắt đầu giảng thuật thăm dò tiểu tổ mê thất tại trong xương ngủ tình huống. Từ lúc mới bắt đầu mất phương hướng, đến phát hiện không gian chấn động ngoài ý muốn liên tiếp đến cái khác không độ không gian, cuối cùng bọn hắn tìm được di tích, mà lại rất có thể vẫn là thuộc về thời không song song hạ lọ lạ thế giới di tích. Mặc dù không biết di tích này đối ứng thế giới b ộ kệ mở hạ lọ lạ chỗ kia, nhưng phía trên ghi lại chưa viết gì n ộ các nàng vẫn là hoặc ít hoặc nhiều hiểu một chút. Cũng chính là bởi vậy, các nàng mới có thể phán định khối này phiến đá đối với liên minh có đến cửa hải trọng yếu tác dụng. Một mực nói đến đồng đội hy sinh giúp nàng phá vòng vây thời điểm, dĩ n ộ mới dừng lại một chút. Chẳng qua rất nhanh nàng liền tiếp tục nói đi xuống, nên nói xong cứu viện, trong phòng xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Netezma. l y ông vô ý thức đọc lên cái tên này, dĩ nổ lập tức ngẩng đầu hướng l i ông nhìn sang. Bởi vì chính là vì cái tên này, cho nên nàng đồng đội mới có thể toàn bộ hy sinh. Dĩ n ộ bản năng muốn hiểu rõ hơn một cái cửa ả i cái tên này tin tức, không phải đơn thuần vì báo t h ủ chủ yếu là không muốn các đội hiu hy sinh một cách vô ích. ngay tại nàng nóng nảy chờ đợi v à n lúc đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận thanh âm viên áo trong phòng hai nhân mã thượng tướng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa ly ông đang chuẩn bị lên hỏi một cái rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn có loại dự cảm phía ngoài ở nào có lẽ c ù n g s ủ h đ gồm ộ t nhóm có quan hệ hắn mới vừa đóng băng trái tim bắt đầu nhanh chóng nảy lên ly ông ý thức được cái gì vừa rồi trong lòng sinh ra thương cảm trong nháy mắt vào lúc này triệt để bị t á c ra ngồi tại gian phòng bên kia gì nỗ h i ể n nhiên cũng không biết rõ lúc tình huống thế nào bên này ly ông vừa rồi đứng lên nhà gỗ nhỏ cửa liền bị đẩy ra vào nhà người là s i t h ạ n n đi qua đem tin tức thông t r i đại trưởng lão đi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 Hắn giờ phút này đã bắt đầu tự hỏi muốn làm sao cùng l y ông bọn người kéo tốt quan hệ. s i t t h ủ lĩnh, các ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi hả? La cha ra vấn đề sao? s u u u g o đây, vừa nhìn thấy tiến đến s i t Li ông tiên sinh liền vội vã dò hỏi. s i t liếc mắt nhìn trong phòng Zino, sau đó không vội không chậm mở miệng nói ra. Hết thề cũng rất thuận lợi, dựa vào s ù h u g o tiên sinh kiệt lực chiến đấu anh dũng, bây giờ nguy cơ đã cơ bản giải quyết. s ù h u g o còn lưu tại chiến trường bên kia thu thập tận c u ộ c chúng ta t r ư c hết đem cái tin tức tốt này mang về. s u g tiên sinh để cho ta mang cho n g ư ờ i câu nói.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 để hắn lập tức thanh tịnh lại. Tiếp lấy ly ông đem ánh mắt nhìn về phía Siret, hy vọng có thể từ trong miệng của hắn lại lần nữa nghe được xác nhận đáp án. đúng thế. nghe được hai chữ này về sau, ly ông ánh mắt trong nháy mắt liền nhấp đoàn ánh sáng. chương 807 thu nhận. chương 807 thu nhận. tại s i d ẹ t mang về tin tức sau đó, ly ông trước tiên liền mang theo người mở đường doanh địa nhân viên công tác hướng chiến đấu phương hướng xuất phát, đồng hành còn có s i d ẹ t cùng với c á t k è n vòi bộ lạc đại bộ phận c á t k è n vòi. mới dừng lại bước chân không bao lâu dĩ nổ cũng không có lựa chọn lưu tại các k ẹ n vói bộ lạc bên trong đối với bằng sức một mình đem cái này cực lớn nguy cơ tiêu trừ tại trong lúc vô hình sủi u gồ dĩ nổ cũng phi thường tò mò mà lại sủi u gồ đây cũng là biến tướng giúp nàng báo một bộ p h ậ t thủ cho nên bất kể như thế nào nàng đều muốn tự mình đi qua nhìn một chút ly ông dẫn đội tại hỏa tốc chạy về đằng này sủi u gồ bên kia nỗ lực cũng rốt cục được đền đáp mặc dù các loại tổ k ệ bản cũng không thể đem gì gạt ớ i hạch tâm thu phục nhưng trong lúc vô tình lũ c ạ dĩ ổ đưa ra từ chủ n g t ố t bờ là dĩ tế bào bắt đầu nếm thử lúc này sủi u g tổ k ệ bản đã không nhiều lắm. cho nên hắn đầu tiên bắt đầu chính là đối d ị gạ từ phổ thông trùng t ố t bờ là gì ạ tế bào thu nhận tiến nghị phép địa phương đơn độc trùng t ố t bờ là gì ạ tế bào dù cho thu nhận thất bại vậy đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn nhưng chỉ cần thành công mà lại số lượng đủ nhiều đến lúc đó khiến cho hạch tâm cùng trùng t ố t bờ là gì ạ tiến hành có thể cuối cùng có lẽ hắn có thể nhảy qua bộ kệ bạn thu phục hoàn thành hắn mục đích nghĩ đến việc làm vừa v ặ n trước đó hắn liền để gần gạ cùng xì rộ đi qua tìm kiếm tàu tán trùng t ố t bờ là gì ạ tế bào cộng thêm trước đó tập kích hắn cái kia hai đầu xuất hiện trên tay hắn đã tụ tập không sai biệt lắm có hai đầu trùng t ố t bờ là gì ạ tế bào. không có cùng hạch tâm chỉ huy, bọn chúng muốn tốt đối phó nhiều, bởi vậy gần gạ cùng xì sì rổ cũng không có hoa quá nhiều công phu liền đem tẩu tán đại bộ phận tế bào nắm chặt ra. lúc này sủ h ữ gỗ cầm lấy một đầu trượt không lưu thu trùng t ố t bợ là gì ạ tế bào tiến hành nếm thử, cùng hạch tâm so sánh, phổ thông trùng t ố t bợ là gì ạ tế bào cho sủ h ữ g ộ một loại mười phần khô khan cảm giác, một chút nhìn qua liền là khó thông minh dáng vẻ, cũng không biết là bọn chúng nguyên bản là dạng này, vẫn là cùng hạch tâm đồng dạng cũng là đụng phải đả kích trí mạng phía sau lưu lại khó mà khép lại thương thế. chẳng qua hắn bây giờ loại trạng thái này lại là để sủ h gỗ bất nhiều phiền toái. Không có bao nhiêu tư tưởng bọn chúng sẽ không giống hạch o tâm tế bào đồng dạng, kích l i ệ t phản kháng s ủ h gỗ thu nhận hành vi kế hoạch bước đầu tiên phi thường thuận lợi. Cái thứ nhất trùng t u t bỡ lạ gì ạ tế bào bị thu nhận đến nghỉ phép về sau. Tại s ủ h gỗ kinh dị trong ánh mắt dùng một cái thật nhanh tốc độ thích ứng nghỉ phép hoàn cảnh đồng thời, không biết là có hay không tạm thời ngăn cách hạch o tâm không chế nguyên nhân. Cái này trùng t u t bỡ lạ gì ạ tế bào giống như tự chủ cùng nghỉ phép sản sinh một tia liên hệ, đồng thời tại trên người của nó s gỗ thấy được hắn có như vậy một tia hướng hạch tâm chuyển biến xu thế. Phát hiện này để s gỗ cung hỉ.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 thì như mau chóng đem trùng t ụ t bờ lạ gì ạ tế bảo thu sạch cho. Tại tiếp tục thu nhận trước đó, s ủ gỗ đem cái thứ nhất bị thu nhận trùng t ụ t bờ lạ gì ạ tế bảo kêu gọi ra. Phát hiện nghỉ phép cùng nó liên hệ cũng không có được gãy, đồng thời s ủ gỗ cũng theo nó trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác thân cận. Mà lại tại cái này trùng t ụ t bờ lạ gì ạ tế bảo lại lần nữa sau khi xuất hiện, bị hao tổn hạch tâm sinh ra một loại mãnh liệt cùng hắn dung hợp ý nghĩ, s ủ gỗ đương nhiên không biết nó ý nghĩ, chẳng qua theo nó dây dưa đến càng thêm động tác mạnh bên trong đó có thể thấy được một hai, cũng có thể là là cái thứ nhất trùng t u t bờ lạ gì tế bảo có hướng hạch tâm chuyển biến xu thế. trước đó bị bắt tới đồng thời nguyên một đám đơn độc ngăn cách trùng t ố t bợ lạ gì ạ tế bào vậy mà không tự chủ được muốn hướng hắn tới gần nhìn thấy những biến hóa này về sau suu gỗ lập tức cầm lấy đầu thứ hai điều thứ ba trùng t ố t bợ lạ gì ạ tế bào tiếp tục thu nhận hết t h ể cũng rất thuận lợi gần gạ cùng xì rổ tìm về 27 đầu trùng t ố t bợ lạ gì ạ tế bào toàn bộ đều s h u gỗ thành công thu nhận đến nghỉ phép bên trong lúc này bọn chúng dùng cái thứ nhất trùng t ố t bợ lạ gì ạ tế bào là trái tim tự phát hợp thành 10% phần trăm p h m chó đ t mạn dị gạ tẩy đương nhiên khuyết thiếu hạch tâm hắn bây giờ cũng chỉ là cái bộ dáng hàng Trừ khi thứ nhất trùng t u ộ t b ờ là gì ạ tế bào triệt để chuyển biến thành h ạ h tâm, nhưng Su h u Gỗ đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó có thể thành công. Cho nên trước mắt không chọn vẹn gì gạ t i hạt tâm đối với hắn kế hoạch mà nói vẫn là quan trọng nhất. Vì để tránh cho n g o à i ý muốn, Su h u g o đem chuẩn bị mở rộng phạm vi siêu tầm gần gạ cùng Sì si Dỗ đều gọi trở về đồng thời, ngoại trừ tổn thương sợ nọ lặt tại trong nghỉ ngơi đất một lần tắm suối nước nóng một bên thủ ra bên ngoài, cái khác bổ kẹm ẩ n đều bị hắn phóng ra tùy thời cảnh giác n g o i ý muốn phát sinh. Tại đem u y ế t thiếu h ạ h tâm chó đ bẹt mạn g gạ từ triệu hắn đi ra phía sau. s ủ u gỗ nhìn lấy biểu hiện được càng ngày càng nhanh khó d ằ n nổi dị gạ tại hạch tâm hít sâu một hơi. Có được hay không liền nhìn lần này. Vạn nhất thành sau đó bữa bữa cá con làm không phải làm mộng si du. Chỉ duục d ù n g ánh mắt kinh b ị nghiêng qua s ủ u gỗ một chút, nói đến bây giờ hắn không phải bữa bữa cá con làm đ n g dạng. Nếu như không phải hắn cái này lòng dạ hiểm độc xẹn phân quan cắt xén nó chỉ định lương thực. Hắn bây giờ hạnh phúc chỉ số ít nhất phải lật lên trên cái trải qua. Cuối cùng vẫn là hắn nhẹ dạ, biết rõ s ủ u gỗ cái này xẹn phân cách nó không được, bằng không thì vì càng nhiều mỹ vị cá có làm, hắn si d ụ c vương đã sớm chính mình xuống biển mò cá. c h ỗ đó còn muốn ở chỗ này cùng bọn chúng đả sinh đả tử. t ì Dục không khỏi thở dài một hơi. Hắn lần này ý thức động tác lập tức liền nên đón quen thuộc sau gãy trường kích, không cần nghĩ đều biết, khẳng định lại là đáng ghét xen phân quan. t h a n thở cái gì? Khẳng định lại đang nghĩ cái gì không tốt đồ vật. Trọng yếu trước mắt cho ta chú ý một chút biết không? Quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc quen thuộc phối phương. t ì Dục phi thường bất mãn hướng phía Su U Gỗ còn phun một bãi nước miếng, sau đó lập tức chạy trốn đến bên kia. Ngươi. Su U g vừa mới chuẩn bị đuổi theo để nó biết rõ lợi hại, nhưng nghĩ lại còn có lại thêm chuyện trọng yếu phải làm, cho nên hung hăng trợn mắt nhìn hắn một chút về sau. lấy ra khăn lông đơn giản trà s á t một cái quần muốn bắt đầu hắn nhìn trung q u a n h một cái cái khác bộ kem mần phát hiện đều chuẩn bị xong sau đó ánh mắt nhảy qua con nào đó vịt béo sau đó trở lại lù cạ gì ổ trên thân thả ra chói buộc lù cạ gì ổ. lù cạ gì ổ nghe vậy trong tay ổ ra một tấm vây k h ố n gì gạ t ẩ i hạch tâm năng lượng trong nháy mắt tiêu tán tại thoát ly chói buộc về sau gì gạ t ẩ i hạch tâm không cần suy nghĩ liền trực tiếp hướng khuyết thiếu hạch tâm c h ó đ ầ bẹt mạn gì gạ tẩy n tới mặc dù hắn bị hao tổn nhưng liên quan tới đây là sủi ủ gỗ cạm bẫy ý nghĩ cũng không phải là không nghĩ tới nhưng lúc này gì gạ tẩy hạch tâm đã không có cái khác lựa chọn chỉ có cùng trùng t ố t bợ lạ gì ạ tế bảo hòa làm một thể thời điểm hắn mới là cường đại nhất nếu như cả hai tác r a cũng không phải là không có tự vệ hoặc là ẩn nấp năng lực nhưng ở không có chuẩn bị tình h u ố n g dưới muốn tránh thoát s ủ hữu gỗ một nhóm đ ố i bắt hiện nhiên là rất không có khả năng có lẽ tại hắn toàn thịnh kỳ thời điểm có thể làm được nhưng bây giờ tuyệt đối không có khả năng cho nên dung hợp mới là hắn đường ra duy nhất mà lại gì gạ t ẩ i hạch tâm cảm thấy chỉ cần cùng trùng t ố t bợ lạ gì ạ tế bảo nhóm hợp thể hắn liền có lòng tin ứng đối s ủ hữu gỗ hết thảy thủ đoạn cứ như vậy nghĩ đến gì gạ t hạch tâm liền cùng chó đồ bẹt mạn gì gạ tẩy dung hợp ở cùng nhau một giây sau. nhóm b ổ kệ mẩn trong nháy mắt đối chung ương chó đồ b ẹ t m ạ n dị gạ t ẩ i tiến hành ngắt chế. Su Hugo cũng tại cùng thời khắc đó làm ra động tác. Thu nhận. Chương 808 chuẩn bị trở về. Chương 808 chuẩn bị trở về. Su Hugo một tiếng này thu nhận nói ra, dị gạ tẩy lập tức liền cảm nhận được trong hư không truyền đến một cỗ kỳ dị triệu hoán. Dị gạ tẩy hạch tâm bản năng lựa chọn tự t u y ệ t nhưng còn chưa tới hắn lên tiếng ra lệnh, tạo thành thân thể cái k h ắ c trùng tu bỡ lạ dị ạ tế bào đã bắt đầu hưởng ứng triệu hoán. Lúc này hạch tâm mới phản ứng được, chẳng qua lúc này ý kiến của nó đã không trọng yếu. nó muôn vàn tính toán vào lúc này đều cho s ủ hữu gỗ làm áo cưới, hạch tâm nghĩ đến tất cả s ủ hữu gỗ chọn lựa thủ đoạn, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, mày dâm mắt to t r ù n g t u t bờ là gì ạ tế bào nhóm lại bị s ủ hữu gỗ cho sử d g n g c h ó đ ố b ẹ t mạn hình thái hắn, bây giờ liền ngay cả ngoài miệng nói không muốn đều làm không được. Tiếp theo tại toàn thể t r ù n g t ố t bờ là gì ạ tế bào tích cực hưởng ứng triệu hoán tình hôn dưới, sau một khắc có hạch tâm chó đ ố b t m n gạ t y xuất hiện ở n g h phép địa ổ kẹm ầ n đậu dưới t n g cây, tại vừa tiến vào n g h phép địa không bao lâu, dị gạ t y liền lâm vào ngủ say bên trong, hắn nằm tại ổ k m ầ n đậu dưới tảng cây ngủ say hình tượng phần h hòa. chẳng qua là đi qua mấy chục giây, s h u c o cũng cảm giác hắn cùng nghỉ phép địa ở giữa liên hệ sâu hơn không ít. Thậm chí bây giờ gì gạ tẩy mỗi một cái hô hấp, đều cùng nghỉ phép địa không gian rung động mười phần phù hợp. Khi xác định một điểm này không phải là ảo giác về sau, Sùu g o nội tâm trong nháy mắt bị vui sướng tràn ngập. Thành công, hắn nhịn không được hô lớn ra. Nhóm bộ kẹm ẩ n cảm nhận được hắn vui sướng, đều cũng lộ ra khó được nụ cười. Ngoại trừ có thể đạt tới nào đó vị bên ngoài, với tư cách một cái thành thủ vị, hắn là lập chí đi làm vị bên trên vị tồn tại. Một điểm này chuyện nhỏ cũng không đáng giá hắn biểu hiện ra rất cao hứng biểu lộ, đây chính là liên quan đến hắn b ứ c cách sự tình. mà lại rất trọng yếu là dùng hắn đối sẹn h â n quan hiểu rõ, kẹo kiệt như hắn, dạng này việc vui cùng hắn tâm tâm niệm niệm cá con khô quan hệ không lớn, không có cá con làm vui sướng đối với hắn vịt bên trên vịt mà nói chính là không có linh hồn, dạng này có thể để cho hắn vui sướng đến mức nào? liền xem như cười cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Tuy rút lại một lần nữa liếc mắt nhìn sẹn h â n quan một chút, trung q u y là sai thanh toán a, hắn lắc đầu ra vẻ tư thế cảm thán. Su U gỗ vẫn luôn không có xem nhẹ cái này hí tinh thân trên v ị béo, hắn biết lên cái đuôi s u gỗ liền biết hắn muốn làm gì đổi lại là bình thường, lúc này hắn nên là một bàn tay hô đi qua. sau đó đểm x ỉ dục đ ừ n g lại muốn quả đào ăn, bất quá hôm nay đúng là cao hứng phi thường, mà lại gần nhất Sì dục lại không có dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân, cho nên s ủ hữu gỗ cảm thấy là thời điểm thật tốt khao thưởng một cái nó. nhìn thấy s ủ hữu gỗ chịu qua đến, vị t r a một mặt ghét bỏ điệu biến hiện ra chớ chịu lão tử, lão tử chỉ muốn cùng khả ái mẫu vị t c h ị u biểu lộ. bất quá khi s ủ hữu gỗ tại bên t h a i của nó nói một câu, hôm nay cá con khô không h ạ n lượng, s ỉ dục trong nháy mắt liền thay đổi mặt, sau đó vẫn một mặt hẹn tài dáng vẽ theo đuôi tại ủ u gỗ sau lưng một tấc cũng không rời. u g đối với kết quả này phi thường hài lòng.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 Từ hiện tại sử dụng biểu hiện đến xem, hắn hiển nhiên còn không có k ị p phản ứng. Rất tốt công cụ vị không dùng t h ì phí, khi sử dụng k ị p phản ứng thời điểm vậy liền chậm đương nhiên. Khao thưởng còn là muốn có, thất tín với bộ kẹmẩn sự tình sủu gỗ không muốn làm cũng sẽ không làm. Chỉ bất quá liên quan tới sử dụng ban thưởng có thể muốn lại thêm trễ một chút mới có thể đến tới. Những cái kia trước đó bị hạch tâm thao túng ổn t r ạ bịt cùng viễn cổ bộ kẹmẩn cơ bản đều đã xử lý tốt, không có bị đánh bại cơ bản đã thông qua chiến đấu phía sau xuất hiện không ổn định n trả h ờ h l ệ thoát đi hiện trường đương nhiên một ít vận khí không tốt tại lần chiến đấu này. Hoặc là sớm tại chiến đấu trước đó liền mất đi sinh mệnh kẻ x u i x ẻ o nhóm, s h u g o sẽ dùng bọn chúng lưu lại thân thể tàn phế là thế giới bộ kẻ mẩn tiến bộ làm ra công hiến. Sớm tại bắt đầu thăm dò thời điểm s h u g o bịt bạn liền đã dùng xong. Hơn nữa trước đó đối gì gạ từ hạch tâm tiến hành thu phục thí nghiệm, cho nên những thứ này ù n t r ạ bịt cùng với viễn cổ bộ kẻ mẩn cũng chỉ có thể chờ đợi xì dẹt bọn hắn đem ly ông chờ mang tới người chậm tiến đi xử lý. Tại bọn hắn đến trước đó, s u c cảm giác chính mình còn cần chuẩn bị một hợp lý giải thích, giải thích tốt gì gạ từ hạch tâm vấn đề cùng với đi hướng.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 s ù h u gồ tại mang theo nhóm bộ kệ mẩn tại mảnh này hoang t h ổ trên mặt đất mở hội chúc mừng, cũng chính là lúc này t ì Dục phát hiện s ù h u gồ bày hố, nói hết lời, làm ra không hứa hẹn sau đó, t ì Dục rốt cục miễn cưỡng ngu ậ n Chính sự trên, ngoại trừ biến mất gì gạ từ hạch tâm hướng đi bên ngoài, s ù h u gồ đem hắn biết đến tin tức đều nói cho l ông, đồng thời phối hợp tốt bọn hắn đem t à n cuộc thu thập một phen phía sau. s ù h u gồ đưa ra trở về ý nghĩ, người phải đi về. Mới vừa xử lý xong tổn thương ủn t r ạ bị hạt tan trí vấn đề Li â ngạc nhiên nói, chẳng qua nghĩ lại hắn liền bản thân não bổ xong, tuy nói s u g nhìn qua không có gì đáng ngại. nhưng đến cùng là kinh lịch một trận hắn cho rằng cứu thế cấp đại chiến nhóm bộ k ẻ m ẩ n tiêu hao rất lớn thậm chí bị cái gì trọng đại tổn thương cũng là phi thường bình thường sự tình bây giờ ủn t r ạ phỏ rẹt bên trong nguy cơ mặc dù s u t a n nhưng từ đại thể đến xem ủn tra ở bạ sở chỉnh thể vẫn như cũ thuộc về dung chuyển trạng thái s u h u g o lúc này lưu tại nơi này cũng sát thực không thích hợp không có vấn đề chuyện nơi đây giao cho chúng ta liền tốt v ớ i vặn chúng ta bên này cũng sát thực cần phải có người đem một kiện phi thường mấu chốt vật phẩm mang về mà lại liên quan tới bên này tin tức liên minh dạng kia cũng cần nhanh chóng biết rõ ly ông sở lên cầm g ậ t đầu nói Hắn lần giải thích này cũng miễn đi sủi ủ gỗ lãng phí miệng lưỡi lại giải thích một phen, tiếp tục hỗ trợ xử lý một chút việc nhỏ để nhóm bộ kẹm ẩ n khôi phục lại sau một lúc, hắn liền mang theo bộ kẹm ẩ n hướng ly ông cùng với c á t k n vòi nhóm cáo tử. Chẳng qua lần này trở về cũng không chỉ có một mình hắn đồng hành còn có mang theo di tích phiến đá r ì nổ, một nhóm hai người thừa dịp này còn không có t r i ệ t để hắc, tốc độ cực nhanh hướng ủn t r ạ phỏ dẹt bên trong ổn định ủn chạ hở hổ lệ tiến đến. Chương 809, ạ l ọ l ạ hệ thở p h ổ đ ạ tỳ hòn bên trên bao phủ bóng ma. Chương 809, ạ l ọ l ạ hệ thở phổi đ ạ tỳ hòn bên trên bao phủ bóng ma. Ủn trạ phỏ dẹt nguy cơ giải quyết sau đó, Sủu gỗ cùng Dì nổ bắt đầu đi lên đường về. Mà ả l ọ lạ bên này tại ủn trạ phỏ dẹt gặp gỡ nguy cơ thời điểm cũng không có nhà rồi. Hoặc hiệu trưởng, do dọ vẽ sổ cũ cũ cùng với hạ lại chờ hai lần cả Hu nà tại Sủu gỗ bắt đầu lần thứ hai thăm dò hành trình không bao lâu liền đ ặ t thành t r u n g nhận thức đó chính là cái tia giải quyết tạ hệ thở p h ả đã tỷ hòn vấn đề. Lờ xã bị nẹ động tác đã càng lúc càng lớn, thậm chí đến che giấu cũng khó khăn phải làm tình trạng. Mặc dù cũng không biết rõ trên tay nàng còn cất giấu thủ đoạn gì, chẳng qua thông qua cực kỳ ẩn nấp âm tuyến, liên minh bên này biết rõ. Lở xạ mỹ nệ đã thông qua thủ đoạn nào đó đem phá ụ đ ạ tỷ hòn tuyệt đại bộ phận người đều không chế được. Lúc này thật sự nếu không động thủ, thật chợ lở xạ mỹ nệ sẽ lấy rất phá ụ đ ạ tỷ hòn lực lượng hoàn toàn chỉnh hợp đến lúc đó sự tình rất có thể sẽ vượt qua không chế của bọn hắn. Cho nên tại đạt thành trung nhận thức sau đó, hoặc hiệu trưởng lập tức hướng g n nút thật lâu vấn luyện r a đội ngũ cùng với tại ạ lọ là khu vực hoạt động cảnh sát hình sự quốc tế truyền đạt hành động mệnh lệnh. Với tư cách ạ lọ là bên này cảnh sát hình sự quốc tế người phụ trách, x o á i ca mang theo thủ hạ phối hợp phía trước t h bây giờ ụ là ụ là, là ai lần ai lần cả hù nà nà nú đem tim sợ cồn ha ổ to tạo cho không chế đáng tiếc là. lúc này gud m a cùng với duy nhất cán bộ tớ lùm mẹ gì ạ bởi vì lúc trước cướp đoạt nẹp bị thất bại sự tình cũng không có tại do tạo, chẳng qua cho dù bọn họ tạm thời tránh thoát bắt, nhưng bây giờ cũng cùng chỉ huy một mình không khác nhau nhiều lắm. tim s ợ cún bị đánh rơi mất sau đó, bọn hắn liền đem trọng tâm một lần nữa bỏ vào phái ụ đ ạ tỷ hòn bản thân. lúc này g l a y i ẩn cũng ở trong tối tuyến t r ợ rút xuống, thuận lợi mang theo xỉ vạ lì từ phái ụ đ ạ tỷ hòn bên trong trốn thoát. tại nhiên cứu viên môn không có điểm mấu chốt thí nghiệm bên trong. n tại một lần lại một lần bên bờ sinh tử bên trong trông xuống tới, đồng thời tiến hóa thành công. gỡ l ẩn ở trong đó làm ra phi thường trọng yếu tác dụng. cũng chính là như thế, s ì vã lý mới có thể tín nhiệm hắn, đồng thời cùng hắn cùng một chỗ trốn ra a hệ thở bạ dạ đ ị x sệ. bây giờ hắn mang theo s ì vã lý lại lần nữa về tới a hệ thở bạ dạ đ ị x sệ, dùng một loại khác thân phận hướng mâu thân lở x à mỉnẹ phát động chân chính kêu chiến. quản lý trưởng đại nhân, lần này ngươi thật sự sai, xin ngươi đừng tại lạc lối bên trên càng chạy càng xa. dạng này chỉ có thể làm bị thương chúng ta những thứ này quan tâm ngươi người, đến lúc đó ba ba trở về nhìn thấy ngươi cái dạng này cũng sẽ không cao hứng. gỡ là đi ẩn còn ý đồ đem lở x m n khuyên trở về, nhưng khi đối phương nghe được cùng trưởng phu tương quan chữa về sau. Lở xạ m ị nệ cảm xúc trong nháy mắt liền trở nên có chút không bình thường kích động. n g â m miệng, người tên phản đồ này, các ngươi những thứ này phản đồ, liền là các ngươi đang ngăn trở ta đi tìm mọn. Ngươi bây giờ không có tư cách nói ba ba của ngươi, gờ lạ đi ẩn. l ờ xạ m ị nệ hướng phía g ỡ lạ đi ẩn la lớn, nét mặt của nàng nhìn qua có chút doạ người. g ỡ lạ đi ẩn còn muốn nói chút gì, chẳng qua lúc này xỉ vạ lì trực tiếp tiến lên trước ngăn tại gờ lạ đi ẩn trước mặt. Cũng không phải là xỉ vạ l đối lở xạ mỹ nệ quá mức k i u h ậ n không nghe chỉ huy, mà là lở xạ mỹ nệ bên kia đã có chút khống chế không n ổ i tâm t ì n h của mình. Hoặc là nói, sớm t ạ i không biết lúc nào, nàng sớm đã bị thứ gì cho ảnh hưởng đến. Trước đó gã lái đ i Ân cùng với hoặc hiệu trưởng bọn hắn không có, nhưng sau một khắc bọn hắn liền thấy chân chính k ẻ cầm đầu. Nị hại c không đúng, cũng là cái này nị hại g ô đang làm trò quỷ. Nhìn thấy lớn chừng bàn tay một cái sữa hình dáng sinh vật từ lở xạ mịnẹ phía sau chậm rãi phiêu khởi, đồng thời ánh mắt mọi người bên trong nhanh chóng biến lớn, sau đó trùn lên lở xạ mịnẹ trên đầu. đều là các ngươi lỗi, còn kém một chút, ta liền có thể chân chính đả thông đến Ún t r a ở bạ sở thông đạo, còn kém một chút. Bị ní hại gỗ thần kinh đ ộ c tố không chế lại lỡ xả mịnẹ hông song tại trước người của nàng một đôi n h a m thạch chế tạo cực lớn loan đao đột nhiên xuất hiện nghe nhiều biết r g hoặc hiệu trưởng bọn người lập tức liền nhận ra kỹ năng này cẩn thận một chút gờ lạ đi ẩn đây là n h a m thạch thuộc tính tuyệt kỹ hai người h ì một người trước sau lui do dọ phe sổ cụ cụ cái thứ nhất hô lên chẳng qua gờ lạ đi ẩn hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền lui lại người hoặc hiệu trưởng do dọ phe sổ cụ cụ ấ i các ngươi đáp ứng ta trước hết để cho ta một người đến giải quyết hạ dạ đi sẽ còn có sự tình khác cần các ngươi đi xử lý nơi này giao cho ta. rất h i ể n nhiên, đem lở sa mi n ẹ giao cho hắn, hoặc hiệu trưởng cũng t rõ p h ẽ sổ cụ cũ ai bọn hắn là không yên lòng. dù cho thời khắc này lở sa mi n ẹ đã bị nhỉ h ả i gỗ ký sinh, cảm xúc có chút không bình thường, nhưng lại cũng không đại biểu thực lực của nàng có biến hóa quá lớn, đặc biệt là cộng thêm bản thân liền tương đối quỷ dị nhỉ h ả i g cổ dù cho gờ là đ i ẩn trước người xỉ v ạ lì thực lực không tệ, nhưng bọn hắn vẫn là không coi trọng hắn. chẳng qua là tiếp xuống cục diện nhưng lại làm cho bọn họ không thể không nhanh chóng làm ra lựa chọn, bởi vì tại cái này ẩn tàng nhỉ h i gỗ sau khi xuất hiện, hệ thở vạ ra đ sẽ không gian bốn phía phảng phất nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng. trở nên cực độ không ổn định. Tiếp lấy một đám không biết từ nơi nào ra n h hải g ỗ nhanh chóng ký sinh tại đã sớm đã chúng đặc thù tinh thần độc tố a hệ thở p h ả đại tỷ hòn nhân viên công tác trên thân. Một cái c h ư ớ c mắt ấy, a hệ thở bạ dạ đi sệ thế cục trong nháy mắt liền tiến vào trong loạn chiến. Cú cú a i ngươi lưu tại nơi này, có cơ hội tại bảo đảm l ỡ xạ mì nè an toàn tình huống dưới phải tất yếu đem con kia ký sinh n h hải g ỗ lấy xuống. Hắn rất có thể là dụ phát l ợ xạ mì nè đi lên con đường sai trái kẻ cầm đầu. t ố t ngươi yên tâm. Và hiệu trưởng nghe được t d ọ ò phệ sổ cũ cụ ai đáp ứng về sau, lập tức cảm thấy những vị trí khác chỉ huy huấn luyện gia đội ngũ ứng phó bất tình l ì n h biến hóa. Lúc này g là đi ẩn đã chỉ huy sĩ vã lì tiến lên cùng điều khiển l ợ xạ mịnẹn h ì hại gỗ chiến đấu. Lúc này phát hiện mẹ của mình là bởi vì ủn tra bị ắt m ớ i biến thành bây giờ cái dạng này hắn trong lòng trong nháy mắt bị bị thương, lửa giận cùng với một tia may mắn chiếm cứ. Trạng thái này gỡ là đi ẩn hợp tác sĩ vã lì phát huy ra 200 sức chiến đấu. l ợ xạ bị n ẹ bây giờ đã là nhì h i gỗ để tuyến con rối, bị hắn triệt để tiếp quản khống chế sau đó nàng.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 Nhi hải g xem ra chẳng những có ký sinh thao túng nhân loại năng lực, nó học tập cùng mô phỏng năng lực hiển nhiên cũng không yếu. Ngay từ đầu bọn chúng, bao quát đại đa số ủn t r ạ bịt trong mắt bọn họ, nên tính là lại thêm tàn bạo càng quỷ dị khác thời không sinh vật. Hiện tại xem ra, bọn hắn đối với mấy cái này ủn t r ạ bịt nhận biết vẫn là quá ít. Một bộ phận nhi hải g ộ điều khiển ạ hệ thở phu đ ạ tỷ hòn thành viên ngay tại đối huấn luyện gia đội ngũ phát động kỹ năng cùng nhục thân kết hợp công kích. Dạng này liên minh đội ngũ có chút cảm giác sợ ném c h u ộ t vỡ đồ. Hoặc hiệu trưởng biết không thể còn như vậy, ai lần cả h nạ tán thành đồng thời phái ra dưới tay huấn luyện gia đội ngũ tới hỗ trợ, nhưng trên thực tế. gần nhất ủn t r ạ ở bạ sở dung c h u y ể n vẫn là ảnh hưởng đến ạ lọ lạ, cho nên bọn hắn không thể tùy tiện ly khai thuộc quyền h ò n ả o hắn biết không thể tiếp tục tiếp tục như vậy nữa, hoặc hiệu trưởng nhìn chúng q u a n h sau đó tâm tình trầm trọng truyền đạt chỉ huy, mệnh lệnh b ổ kẽmần dùng cách đấu t h u ộ c tính cận chiến kỹ năng tác chiến, mau chóng chế phục đối thủ. nhớ kỹ, cố gắng hết sức không muốn làm bị thương bị ký sinh p h h đ ã tỷ hòn thành viên. cái mệnh lệnh này một cái đ ạ t chiến đấu bên trong bầu không khí lập tức xuất hiện biến hóa. nguyên bản không ngừng lùi lại huấn luyện r a đội ngũ liền dừng lại lui lại bước chân, đồng thời bắt đầu đối thủ tiến hành phản kích. chương 810, bóng ma phía dưới. chương 810, bóng ma phía dưới. A h thở và dạ đ ị sẽ bên này tại tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nhưng ở nhạc viên đảo bên ngoài a lọ là khu vực lại giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Tại tất cả đảo lớn c h i vương t r ấ n thủ xuống vẫn như cũng là hoàn toàn yên tình an lành cảnh tượng. Chẳng qua a hệ thở phải đ ạ thì ò n với tư cách đã lọ là khu vực lực ảnh hưởng gần với liên minh tổ chức lớn. Lúc này thật sự hoàn toàn không có ảnh hưởng đó là không có khả năng đặc biệt là tại ula ula island mà gì ai tinh thành phố phụ cận một gian cư dân lầu bên trong mấy cái thân ảnh tại thông qua ẩn nấp tầm xa mạng lưới giám thị lấy a hệ thở và dạ đ ị sẽ biến hóa. Các ngươi quản lý trưởng tình h u ố n giống g như không tốt lắm, gục m ạ đại nhân. Dù Vạn n h nét miệng lộ ra một chút nụ cười trào phúng, g u c Mạc cũng không có thời gian đi chú ý Dù Vạn n h biểu lộ. Lúc này hắn tại nhìn chằm chằm Lở Sa Mi Nệ, nói đúng ra là nhìn chằm chằm Lở Sa Mi Nệ đỉnh đầu con kia nhì hải cô. Trên thực tế, có lẽ là trước kia hắn liền đã nhận ra Lở Sa Mi Nệ dị thường. Nhưng xuất phát từ trung thành, hắn chẳng qua là bí mật thăm dò đồng thời trong bóng tối tiến hành một chút điều tra, chẳng qua là cuối cùng cũng không có tra ra cái gì vật hữu dụng. Bởi vậy, Mạc vẫn cho là nàng là bởi vì món mất tích bị kích thích cho nên mới biến thành dạng này. Hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải, kích thích khẳng định có. Chẳng qua g u z m a suy đoán, lở x ạ c bị n ẹ hẳn là bị ký sinh nhỉ hải gộm hoặc cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được. Nếu không cái kia nhỉ hải gộ cũng quá kinh khủng. Trước đó hắn thậm chí hạ hệ thở phù đ ạ t ị hận. Liên minh mấy chú ý nàng người đều hoàn toàn không có nhìn ra chân tướng. Nếu như nhỉ hải g ỗ số lượng lại nhiều chút, động tác lại ẩn nấp một chút, cái kia tương lai ạ l ọ là nhân loại có thể hay không nếu không biết chưa phát giác bên trong bị những thứ này nhỉ hải gộ cho ký sinh thay thế. Những thứ này Gulzma không dám suy nghĩ nhiều, bất quá hắn rất rõ ràng, đây chỉ là một loại giả thiết. Bây giờ nếu bọn chúng đã bại lộ. cái kia dùng ạ lọ lạ liên minh đối ủ n t r ạ bị ạt cảnh giác thái độ bọn chúng trên cơ bản là không có cơ hội này chẳng qua những thứ này tạm thời không cần g u m ạ đi cân nhắc trên thực tế hắn biết rõ tạ nhĩ g hải gô xuất hiện sau đó hắn cũng đã thua nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn là cần dựa theo trước đó l ợ x à mì nẹ đẩy xuống kế hoạch đi chấp hành bởi vì nhĩ g hải gô nguyên nhân ạ hệ thở p h ủ đ ạ t ì hòn thậm chí là tất cả những thứ này k ẻ đầu tê u lỡ x à mì nẹ cũng có thể không có việc gì nhưng bị cuốn vào trong chuyện này hắn tim sợ cẩn cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự bây giờ mặc kệ xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu sự tình hắn đều nhất định muốn một con đường tiếp tục đi đến đen, cho nên bây giờ gusma thì càng không thể đối dỗ vạn nhị g thừa nhận, chỉ cần hắn dám n g ư ờ i dỗ vạn nhị g tuyệt đối liền dám ở sau một khắc bán đứng hắn, sau đó lại đem còn lại tim sở cùng chiếm đoạt. dỗ vạn nhị g lao đại nói đùa, những thứ này đều chẳng qua là quản lý trưởng thủ đoạn mà thôi. hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành, ta muốn không sai biệt lắm nên các n g ư ờ i t i m giải bảo dọc kẹt ra sân thời điểm. g u m a đem nửa bên mặt d ấ u ở gian phòng trong bóng tối, hy vọng có thể thông qua phương thức như vậy đem tâm tình của mình nhận thẳng tốt. a phải không? nếu g u m a đại nhân nói như vậy, vậy ta liền đi thông chi mấy vị kia. chẳng qua gusma đại nhân vẫn là đừng nhắc lại cái gì tim dái bạo d o c k é t bất quá là một đám kẻ bại lâm thời tạo thành chiến đấu tiểu đội mà thôi. dỗ vạn nỉ miệng bên trong mặc dù nói rất kiêm h tốn, nhưng nếu như phối hợp giờ phút này dỗ vạn nỉ ung dung ý cười đến xem, gusma chẳng những không có cảm giác được một tia kiêm tốn, thậm chí từ trên người hắn còn cảm nhận được càng lớn áp lực. chẳng lẽ hắn đã hiểu? gusma cái chán toát ra tần g một m ồ hôi dị. mãi cho đến dỗ vạn nỉ quay người ly khai hắn mới đưa căng thẳng cơ bắp trầm tĩnh lại. chẳng qua không biết có phải hay không là ảo giác, gusma cảm giác dỗ vạn nỉ trước khi đi một lần cuối cùng giống như có ngoài t ă m ý. hắn hẳn là biết rõ đúng không?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 trên thực tế, tại tới ả l ọ l à trước đó bọn hắn liền từng có liên hệ. theo liên minh chỉnh thể chiến lược bắt đầu trải rộng ra, cùng là hắc ám thế lực bọn hắn càng phát ra cảm nhận được đến từ liên minh áp lực. tuy nói bọn hắn cũng là hắc ám thế lực, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng đều có từng người lý tưởng cùng mục đích đây cũng là bọn hắn bao đoàn tìm kiếm đường ra nguyên nhân chủ yếu. tựa như tiểu thế giới đồng dạng ủn trà ở bạ sơ, thích hợp nhất với tư cách binh khí sinh vật ủn t r ạ bị ác. cũng chính là những c h ụ mã này, bọn hắn mới có thể tán thành lợ sa mi n ẹ cùng g m kế hoạch, trong đó bọn hắn muốn nhất vẫn là lợ sa mi n ẹ cam kết tạo dựng ổn định ủn trà h ở hộ lệ kỹ thuật. cho tới bây giờ. tận mắt thấy lờ xa mi nhẹ hiện trạng về sau, bọn hắn cũng như cũ không muốn từ bỏ cái này kỹ thuật. dù sao trước đó bọn hắn cũng nhìn thấy bộ phận tư liệu, tối thiểu nhất cái kia bộ phận tư liệu đủ để chứng minh tạo dựng ổn định đùn trả ẩn hổ lệ ý nghĩ là có thể được. cho nên tại rổ vạn nghĩ đem g u z m a đưa đến thời điểm, những người khác không nói thêm gì sau đó liền bắt đầu dựa theo kế hoạch hướng về ken cạ giạt hiệu xuất phát. từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có nghĩ tới cùng liên minh đối kháng chính diện. lờ xa mi n ẹ kế hoạch cũng là như thế, chỉ cần bọn hắn thành công đem ẩn tàng hoặc là nói ngủ say ở nơi đó ký thác bộ phận quang huy đại thần ý chí phân thân n m a đánh thức đến lúc đó. Ả hệ thở và dạ đ ị sẽ áp lực nên sẽ giảm bớt rất nhiều. Chẳng qua đây là tại liên minh còn không có trưởng khống cục diện t r ư ớ c dùng mới có thể có hiệu quả kế hoạch. Nghe nói vị kia Sủu Gỗ huấn luyện gia cũng tới đến ạ l ọ lạ. Nghĩ tới đây tại hướng về Ken Cả Dạt Hưu tiến đến rộ vạn nhi g đột nhiên n ợ n đù cười. Mà tại bên kia Ản Tạ Góc Thê s ầ n trên rất vinh hạnh bị hắn nhớ tới Sủu Gỗ giờ phút này mới từ ủn trà hở hổ lệ bên trong bước ra chân trái, hoang n ê n trở về. Sủu Gỗ tiên sinh đã sớm chờ ở bên này hỉ rộ xì hướng về phía trở về Sủu Gỗ nói. Trên thực tế với tư cách phụ trách chăm sóc cùng với nghiên cứu ủn trà hở hổ lệ nghiên cứu viên. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trong khoảng thời gian này đến nay ủ n t r ạ ở bạ sở phát sinh dung chuyển cùng với nguy cơ cũng chính là như thế. Hắn đối sủ h ụ g ỗ hai lần thăm dò biểu thị phi thường lo lắng đương nhiên. Lý ông cùng dì nổ mấy người mở đường cũng tại sự lo lắng của hắn phạm vi bên trong. Nhưng bọn hắn với tư cách thường trú nhân viên trên lý luận muốn so sủ dụ g ỗ an toàn một chút, bởi vì ủ n t r ạ ở bạ sở dung chuyển trước hết nhất biểu hiện chính là ủ n t r ạ l ầ m hồ lệ không ổn định. Không ổn định ù n c ạ m hồ lệ đối với ngoại trừ n ạ bị ạt bên ngoài toàn bộ sinh vật đều phi thường không hữu hảo. Vận khí tốt một chút là n u nhiên vận chuyển đến không biết ủnchạ ở bạ sở. Vận khí không tốt, nói không chừng mới vừa đi vào liền trực tiếp bị không ổn định không gian xé nát. Hiện tại xem ra, Suu g o vận khí vẫn là vô cùng không tệ. Đồng thời hắn trở về cũng xác nhận, á n t a g o t h t s ầ n l ồ n t r ạ n m Hổ Lệ vẫn như cũ n g là ổn định đáng tin. Tại bọn hắn trở về trước đó, h i r o i h i còn tại lo lắng bên này cũng nhận ảnh hưởng, đang chuẩn bị tìm cái gì thí nghiệm một phen. Cho nên lúc này hắn mới xem như chân chính yên tâm. Hắn cùng d i Nổ cũng coi là người quen, chào hỏi một tiếng về sau, h i d o i h i liền bắt đầu hướng hai người giới thiệu trước mắt ạ l ọ lạ tình huống. Chương 811, trong hỗn loạn hệ thở ạ ra đi x e trương t 1 1 t r o n g hỗn loạn ạ hệ thở và ra đi x e ạ hệ thở v a ra đi xề trở về s ủ hữu gỗ cùng dì n ộ nhận được tin tức phía sau trước tiên chạy về đằng này chờ bọn hắn chạy đến thời điểm nhạc viên tình huống so với bọn hắn dự liệu muốn hỏng việc một chút mặc dù h ạ c hiệu trưởng đã truyền đạt ưu tiên chấn áp mệnh lệnh nhưng n h hải g ộ hiển nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn mới ký sinh tại ạ hệ thở phủ đ ã tỷ hòn bên trong lại có mặc dù với tư cách một loại tuân theo bản năng hành động u nhã bị ác nhưng chúng nó cũng không phải là không có đầu óc mà lại dù cho trước k i a không có đầu óc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 nói tóm lại, n h i hải cô học tập chỉ có thể mô phỏng học tập một phần nhỏ. chẳng qua cái này một phần nhỏ cũng đã đầy đủ để hoạch i ệ u trưởng bọn người nhất đầu. d vào ký sinh thể bản thân ạ hệ thở p h ù đ ã tỷ hòn nhân viên công tác thân phận. tại phát hiện hoạch i ệ u trưởng bọn hắn cải biến chiến lược sau đó, bọn chúng liền nhanh chóng cải biến phương thức chiến đấu. mặc dù với tư cách thủ lĩnh nhị hải cô còn tại cùng g l à đi ẩn sĩ v à l ì chiến đấu. nhưng nó đã thông qua phương thức đặc t h ủ phát ra chiến đấu mới chỉ lệnh lỵ hải g ộ nhóm khống chế ký sinh thể nhóm bắt đầu lợi dụng a hệ thở p h ổ u đại thì hòn có lợi địa hình cùng với dụng cụ đối hoặc hiệu trưởng bọn hắn tiến hành phản kích đây cũng chính là sủu gỗ cùng d ì n nỗ đ ổ i tới phía sau nhìn thấy hình tượng đồng thời lý dạ lỵ cùng với heo ba người cũng đang đối kháng với n ỵ hải g ộ huấn luyện r a trong đội ngũ không cần t r ậ c di rất nhát nhở sủu gỗ liếc mắt liền thấy được các nàng mặc dù lần này ai lần chạ l ệ n mới bắt đầu không bao lâu nhưng từ các nàng đối chiến bên trong đó có thể thấy được ba người s ắ c thực phát triển không ít đặc biệt là lý dạ đi theo sủu gỗ l ữ hành không sai biệt lắm có hai cái khu vực Thực lực của nàng kỳ thật đã sớm vượt qua phổ thông huấn luyện ra. Nếu như không phải là bởi vì Sủ h ổ g ỗ tồn tại, trên thực tế nàng đã sớm có thể một mình đảm đương một phía, hướng cao hơn thực lực đẳng cấp trèo lên. Bây giờ Lý r a đã quả thật có chuẩn Thiên Vương thực lực. Các nàng lúc này đang bị bảy t á cái Nỉ Hải gỗ không chế vỗ kẻ mần vây công. Mặc dù nhìn qua là đang bị vây công, nhưng các nàng ứng phó lại là thành thạo điều luyện. Các nàng bên này cũng không cần quá nhiều chú ý, cho nên Sủ h ổ g ỗ mang theo gì nổ tới trước c hiệu trưởng bên kia. Lúc này Nỉ Hải g ổ chiến lực chủ yếu đã chuyển rời đến dưới mặt đất, chuẩn bị lợi dụng địa hình cùng bạc hiệu trưởng bọn hắn đánh đánh lâu dài. Dù sao bọn chúng còn muốn mấy rộ v à n nhì bên kia tin tức, tin tức liên quan tới nệ r ồ n mạ. Với tư cách rủn t r ạ bịt bọn chúng đương nhiên biết rõ. Nếu như không phải nệ rộn mạ đ ố i bọn chúng rủn chạ bịt có vị cách bên trên áp chế, bọn chúng kỳ thật cũng không cần rộ v à n nhì bọn người. Dù sao giai đoạn trước, bọn chúng đã thông qua bản thân cảm nhận, cùng với hướng dẫn từ u đ ạ t tỷ hòn đem có thể làm cơ bản đều làm. Bây giờ cơ bản còn kém một bước cuối cùng. Cũng chính là như thế, cho nên bọn chúng mới có thể còn có ý chí tiếp tục chiến đấu. Su Hugo, Zino, rủn c h a ở bạ sở bên trong xảy ra đại sự gì đúng không? nhìn thấy hai người bọn hắn cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, hoặc hiệu trưởng nguyên bản liền không dễ nhìn sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên càng khó coi hơn. kết hợp gần nhất kiểm tra ra ủn trạ ở bạ sở phát sinh dung chuyển tình huống, hắn lập tức liền hướng về chỗ xấu phương diện m u ớ n dino ngay lập tức tiến lên giải thích, đồng thời cường điệu đem s ủ ủ gỗ công tích nói một lần. nghe được ủn trạ phỏ dẹt bên kia nguy cơ giải trừ, đồng thời thành công cùng cắt kẹn vói bộ lạc đạt thành kết minh ý hướng về sau, hoặc hiệu trưởng mới trùng điệp thở ra một hơi. nói thật, trong khoảng thời gian này áp lực của hắn vô cùng lớn.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 s u u g o đành phải trước tiên im lặng đem vị trí tặng cho g i n o đồng thời hắn chỉ huy gần gạ cùng sử dụng đi trước đem trên mặt đất nghỉ hải g ộ cho dọn dẹp đơn thuần bạo lực thanh lý hiển nhiên không thích hợp dùng tại ngay tại ký sinh bên trong nghỉ hải g ộ Bởi vậy, trước khi xuất thủ, s u u g o cố ý nhắc nhở dùng gần gạ làm chủ, mà lại thủ đoạn cố gắng hết sức nhẹ cố gắng hết sức không muốn làm bị thương bị ký sinh nhân viên công tác cùng với bộ kẻ mẩn. s u u g o bên này bắt đầu xuất thủ, và hiệu trưởng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kính lúc bắt đầu xem xét lên khối này đến từ ủn tra ở bạ sở thần bí viên đá.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 Cái tên này đem hắn chỗ sâu trong óc một đoạn ký ức tỉnh lại. Củ củ ai, củ c ụ ai. Hoặc hiệu trưởng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn nhớ tới một thì liên quan tới mấy m ai lần ken c ạ giặt liễu nghe đồn. Lúc này c ụ c ụ cùng gờ lão tỷ ẩn tại đuổi theo hộ tống dưới tay chuyển rời đến dưới mặt đất lở xả mịn n Bởi vậy, đuổi tới dưới mặt đất củ c ụ ai đương nhiên nghe không được hoặc hiệu trưởng kêu to. Hoặc hiệu trưởng cũng phát giác được c ụ củ không có ở phụ cận, cho nên hắn đem công cụ tùy ý vừa thu lại, cẩn thận đem phiến đá cất kỹ, sau đó hướng hạ hệ thở p h dạ tỷ sẽ thang máy phương hướng chạy tới. Suu cô nơi này liền tạm thời nhờ n g ư ờ i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 gần g ạ tại s ì dụng siêu năng lực hiệp trợ xuống bắt đầu thao túng chính mình cái bóng đem tuyệt đại bộ phận nhì hải gỗ không chế được, còn lại chỉ cần giải trừ những thứ này nhì hải gỗ ký sinh, như vậy nhiệm vụ của bọn nó liền trọn vẹn kết thúc. bọn chúng còn tại cẩn thận thao tác, lỵ dạ ba người đã chú ý tới s ủ hữu gỗ đồng thời bởi vì gần gạc ù n g s ì d ụ c đã tiếp quản chiến trường, cho nên bọn họ cũng đã thoát thân, cũng hướng s ủ hữu gỗ bên này đi tới. tiền bối, lỵ dạ thanh em dẫn đầu đi tới s ủ hữu gỗ bên hai, chương 812 m ộ t đợt lại lên, chương 812 m ộ t đợt lại lên, n h hải gỗ chủ yếu là thông qua xúc tụ cùng với thần kinh độc tố đến thao túng ký sinh thể.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 t h o từ phía sau đem sủi g ỗ gọi lại, không chỉ là Hau, Lý Dạ cùng Lý cũng đều theo sau. Cái trước hiển nhiên còn tại ghi nhớ lấy sổ gạ lệ ổn ẹ p bị, bất quá bây giờ loại tình huống này giống như lại có chút không thể nào có ý tốt nói ra. Bất quá, lúc này nẹp bị cùng với ổn trạ đệ d ẹ t ra phở dọ mỏ x ạ cũng không cùng tới, bởi vì bên này cũng không bình yên, phở dọ mỏ x ạ với tư cách ổn trạ bị ẩ t xuất hiện ở đây có thể sẽ gây nên hiểu lầm, cho nên sủi g ỗ tạm thời đưa chúng nó lưu tại ản t ạ ốc khe sần bên kia đồng thời dở dạ gỗ n t cùng với co mù cũng lưu lại hỗ trợ cảnh cáo.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 Tại bọn hắn đến không bao lâu, t ọ d ọ p h ẽ sổ cũ cụ a i liền hoàn thành trên tay kiểm tra công việc. s á c thực không có sai, phía trên ghi lại s á c thực cùng t e n Cả Dạt Hựu truyền thuyết có quan hệ, còn tốt phát hiện được sớm. Đã chậm. v c hiệu trưởng đem t ọ d ọ p h ẽ sổ cũ cụ trong miệng may mắn đánh vỡ. Phía trước không lâu, nghèo em hai lần bên kia truyền đến tin tức, có một đám người khả nghi tiến vào t e n Cả Dạt Hựu, khi đó hạ lạ vừa lúc bị sự tình khác ngăn chặn, cho nên chúng ta lại có p h i ề n phái. v c hiệu trưởng đánh gãy t ọ d ọ vẽ sổ cũ cụ hại về sau, đem lời nói duy nhất một lần nói thẳng xong. tỏ giọt v sổ cụ cụ ả i Dino bao quát vừa đ ổ i tới Suugo mấy người lập tức bị sợ ngây người, ả h ệ thở pha dạ đi sẽ tình huống bên này vừa mới bắt đầu không bao lâu bên kia liền lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa nhìn bộ dáng vấn đề còn giống như không nhỏ, bằng không thì hoặc hiệu trưởng cũng t ờ giọt vẽ sổ cụ cụ ai bọn hắn sẽ không lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nẹp rồi mà. Suugo, nẹp đi đây. Tỏ giọt v sổ cụ cụ c h ầ m ngâm một chút sau đó đung nhiên chuyển hướng s u u o s u u o nhíu mày một cái, hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ta đem trước hết để cho hắn lưu tại Anta o c c e s n Lần này còn có một vị kỳ lạ khách tới thăm đi theo chúng ta từ ủn trạ ở bạ sở trở về, cho nên ta để nẹp bị còn có giờ dạ cô n ạ c h c ó m n u bọn chúng ở bên kia buổi tiếp. Chờ chút. c u cú cái ngươi nói là hắn sẽ đối với nẹp bị tạo thành u y h i ế p h o ặ c hiệu trưởng cảm xúc đột nhiên lên rõ ràng tâm tình chập c h ờ n Lúc này lì cũng gấp lên. Trên thực tế tất cả mọi người ở đây bên trong vứt bỏ những yếu tố khác, nàng mới là quan tâm nhất nẹp bị người. Nghe được h o à n hiệu trưởng dạng này lý do t h o á i thác, nàng lập tức liền biến thành kiến bỏ trên c h à o nóng. Chẳng qua mặc dù nóng nồi, nhưng nàng biết do nặng nhẹ. lúc này chủ đề đã không phải là đơn giản nẹp bì an nguy vấn đề đơn giản như vậy bởi vậy nàng cũng không có xen vào mà là tại một bên cắn môi chờ đợi tờ d õ p sổ c ủ cũ ai trả lời l ý dạ kéo tay của nàng bắt đầu ở bên t h a i của nàng ăn ủ i không có chuyện gì lì còn có chúng ta tại nẹp bì nhất định sẽ không xảy ra chuyện mà lại nẹp bì cũng không phải trước kia nẹp bì tiến hóa sau hắn thực lực cũng không yếu ngươi phải tin tưởng hắn ta biết l ý dạ tỷ tỷ ta chẳng qua là có chút lo lắng lì một bên nhẹ giọng trả lời một bên lắc đầu chẳng qua từ trên tay nàng cường độ đến xem h i ể n nhiên nàng cũng không chẳng qua là một chút lo lắng đơn giản như vậy chẳng qua lì d ạ cũng không nói thêm gì, nàng cứ như vậy cầm ngược lấy lì tay theo nàng chờ đợi đáp án. người lo lắng không có sai h o ặ c hiệu trưởng, tại căn c ậ g i ặ t hiệu trong c r u y ề n tuyết, n ẹ ruột m ạ sắc thực có uy hiếp được sổ gạ lệ ổ cùng với lân lạ năng lực cùng với thực lực. bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là dựa vào rõ ràng nhóm người kia mục đích, sau đó mau chóng ngăn cản bọn hắn. h o ặ c hiệu trưởng chém đinh chặt sắt nói, chẳng qua là suu ugo lại phát hiện ánh mắt của hắn không biết từ lúc nào đi tới trên người hắn. sừng sốt một giây, s u ugo trong nháy mắt liền đã hiểu.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 hoặc hiệu trưởng ngay lập tức đem mang theo người đặc chế bộ kệ đẹp nét h vào s ủ hữu gỗ trong lực. lúc này s ủ hữu gỗ mang theo s ì dục đã đi tới t r ạ dì giật trên lưng. chờ một chút, ta cũng cùng đi, tiền bối. bây giờ ta có lẽ có tư cách cùng người cùng một chỗ kể vai chiến đấu. tại t r ạ dì giật tất cánh trước đó, lì d ạ chạy lên trước hô. s ủ h gỗ lát nữa nhìn nàng một cái, sau đó lộ ra quen thuộc nụ cười. tốt. lì có chút do dự muốn hay không theo sau. dù sao bên này mẫu thân vẫn chờ nàng đi nghĩ cách cứu viện. đương nhiên lại thêm trọng yếu là, mặc dù n ẹ r u i mạ sẽ đối với n ẹ bị sinh ra. nhưng bây giờ nẹp bị còn tại ạn tạ o ố c t h e s o n cũng chính là p o n y i s l a n d bên kia trong thời gian ngắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm nghĩ tới đây l ý đã làm ra lựa chọn lì dạ tỷ tỷ s u h u g o tiên sinh các ngươi nhất định phải cẩn thận chúng ta biết lì ngươi cứ yên tâm chờ chúng ta tin tức t ố t đi vừa dứt lời cha dì giật cùng với ạn tạ dì ạ chia ra chờ sủ h u g o cùng lì dạ hướng ken cả giạt hữu phương hướng bay đi chương 813, ken cả giạt hữu nhẹ ruột mã chương 813, ken cả giạt hữu nhẹ ruột mã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 hơn nữa hoặc hiệu trưởng cùng tò rò p h sổ cũ cụ h i thúc d ụ c phòng thí nghiệm hiệu suất phi thường cao mà lại tại bọn hắn sau khi xuất phát không bao lâu hoặc hiệu trưởng cùng gờ lạ thì ẩn đã từ dị thường trạng thái bên trong lở xạ mịnẹ trong miệng moi ra lời nói trước đó tiến vào ken cạ giặt h ữ u người cũng là nàng ăn bài nói đúng ra h ẳ n là nhị hải g ỗ tối xem nàng làm ra quyết định không thể không nói mặc dù nhị hải g ỗ ký sinh có thể cướp đoạt bị ký sinh sinh vật quyền khống chế thân thể nhưng hiển nhiên lở xạ mịnẹ cũng không phải là hoàn toàn chịu nhị hải g ộ k h ố n g chế có lẽ là nàng có lòng muốn phản kháng cũng có lẽ cho rằng s ủ hữu g ộ bọn hắn không có khả năng ngăn cản chuyện phát sinh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 hoa nở mấy đ ó tất cả biểu một cái. Suu cô tại biết rõ t e n cả giật hưu uy hiếp cùng ạ hệ thở p h ù đ ạ t h hòn có quan hệ sau đó. lập tức đối trả gì giật cùng với bên cạnh lì dạ nói ra sở t h ị t b ụ t hai chữ này. hai cái bộ kệ mần lập tức tăng nhanh tốc độ. sau đó tại ạ lọ lạ trên bầu trời nhanh chóng x é t qua. lúc này t e n cả giật hưu với tư cách tim gái bảo dọc kẹt tạm thời thủ lĩnh. dồ vạn n h ỉ đứng tại một chỗ trên dãy núi nhìn phía dưới nhóm bộ kệ mần đảo móc hành động. tại hai bọn hắn một bên chính là liên tục tương ái tương sát mạ s cùng ạ chia.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 Vị trí hơi dựa vào sau, sỉ ruột ngược lại phát hiện trước nhất xuống mặt tình hình. Nếu như s ủ h ụ n g gột ạ i chỗ sẽ phát hiện, lúc này sỉ ruột cùng trước đó hắn nhìn thấy có biến hóa rất lớn, mặc dù trên mặt vẫn như cũ là vạn năm không đổi m ặ t bộ kệ, nhưng nguyên bản khuôn mặt bên trên u ám cùng lạnh lùng lại để lộ ra một chút huyết tinh cùng tàn bạo. Cái này khiến cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa, xem ra hắn tại đảo ngược không gian đoạn thời gian này bên trong, trôi qua cũng không tính quá tốt. Chẳng qua có thể từ dị d ạ g tì nạ trên tay bảo toàn bản thân, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại từ giờ v ợ g ấ t trở về.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 lờ xã bị n ẹ hoặc là nói phía sau nỉ hải gỗ cũng không có cho bọn hắn nhấc lên quá nhiều liên quan tới nhẹ. Rồi mà tin tức điều động bọn họ chạy tới, chủ yếu là truyền thuyết nhẹ. Rồi mà có thể chế tạo ủn chạ ở h ồ lệ, đồng thời khống chế ủn chạ bịt năng lực. Chỉ cần có hai cái này năng lực, sau đó tại diễn sinh ra tương ứng kỹ thuật. Như vậy Uber quân đoàn liền không còn là trên giấy kế hoạch. Không sai, liên minh tại đánh ủn t r ạ bịt chú ý đồng thời, bọn hắn cũng tại t h è m nhỏ d ã i Dù sao đối với có truyền thừa, cùng với truyền thuyết che chở bộ k é m ẩ n ủ ạ ở bạ sơ bên trong ủn chạ bịt muốn càng thêm phân tán, mà lại năng lực cùng thực lực cũng không phải phổ thông bộ kẹm ẩ n có thể so sánh.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 Tựa như p h ụ cận quang mang trong nháy mắt toàn bộ biến mất đồng dạng. Chờ bọn hắn lại lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, một cái hoàn toàn mới ủn c h ạ b ị ẩn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nẹt r u ộ mạ chương 814, tim giải bào dọc kẹt vs nẹt r u ộ mạ chương 814, tim giải bào dọc kẹt vs nẹt r u ộ mạ. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, nẹt r u mạ cũng không muốn kim loại lại không giống n h a m thạch cơ thể phát ra tinh thạch đồng dạng quang trạch. Lúc này hắn đã trải qua lúc đầu kỳ khởi động giai đoạn, cũng tức là vừa rồi d ộ vạn lý bọn người mắt tối sầm lại cảnh tượng, mới từ trong ngủ mê tỉnh lại hắn, còn có chút không biết rõ tình hình. với tư cách quang huy đại thần ủn t r ạ nhẹ rốt m a chia ra phân thân tại quang huy đại thần bị ủn t r ạ mẹ gạ lộn bộ lì tổ tiên lừa gạt tránh đi tất cả ánh sáng cũng cẩm tụ tại ủn t r ạ mẹ gạ lộn bộ lì phía sau hắn nguyên bản táo bạo tính cách trở nên càng thêm hung tàn tiếp theo hắn tập kích sổ gạ lệo cùng với lần lạ lúc này nhẹ rốt m a đã nhớ tới ngủ say trước nhớ lại cũng tương tự nhớ lại tại hắn nhập vào thân phía trên hai cái truyền thuyết bộ kệ m ẩ n lúc bị huấn luyện ra công kích chẳng cảnh vừa so sánh trước mắt hình tượng hắn bên người khí chẳng trong nháy mắt liền thay đổi sát ý một luồng sát ý mạnh mẽ từ nhẹ rốt mạ trong thân thể tản mát ra Mặc dù những người ở trước mắt loại thay đổi t r a p h ụ c đổi khuôn mặt, nhưng nó lại một mực nhớ kỹ khí tức của bọn hắn, mà lại mặc kệ là là chủ thể quang huy đại thần ùn tràn ẹ ệ dội mạ, vẫn là bị chia ra hắn đều từng chịu từng tới nhân loại tính toán cùng đả kích. Cho nên Dỗ Vạn Nhĩ bọn hắn cho nó ấn tượng đầu tiên trong nháy mắt liền rơi xuống thung lũng đồng thời, mất cảm hắn tại bản thân ý thức thời điểm thức tỉnh liền đã cảm giác được bao vây ở phụ cận đây bổ kẻ mẫn. Rất hiển nhiên, Dỗ Vạn Nhĩ bọn hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới hắn biết ngoan ngoãn nghe lời, cho nên đã sớm chuẩn bị x o n g cưỡng chế áp đ ạ o biện pháp. Lúc này Song Vương đều phi thường có an ý tại Dỗ Vạn Nhĩ hô lên cái kia m thanh nệ i mạ thời điểm. nẹp r o s m a c ù n g rỗ vạn nhị bên này đồng thời hướng đối phương phát động công kích ngay từ đầu nẹp r o s m a đúng là ở vào hạ phong dù sao rỗ vạn nhị bên này là đã sớm chuẩn bị mà hắn lại là mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh trong cơ thể nguồn năng lượng cũng là xuất hiện thu xuất hiện d ù n g năng lượng hiển nhiên có chút theo không kịp chẳng qua đây đối với nẹp r o s m a mà nói chẳng qua là nhất thời tiểu khó khăn mặc dù năng lượng không tính là dư dả nhưng chỉ cần có ánh sáng hắn liền có thể một mực chiến đấu tiếp thế là tại bị nhóm bộ kẹm mẩn triệt để vây quanh thời điểm vô số đạo chặt hở b ỉ m theo nó trên thân bắn về phía bốn phía trong nháy mắt t i điện đem toàn bộ hố to đều chiếm hết. c h ắ c h ớ bìm kỹ năng uy lực không tính là mạnh nhưng từ n h g i ồ t mạ trong tay dùng đến lại làm ra hoàn toàn không giống hiệu quả cái này c h ắ c h ớ b ỉ m xuyên thấu năng lực là r ộ vạn n ý bọn hắn trước đây chưa từng gặp cho dù là cố ý điều đến p h ụ trách đào móc nham thạch thuộc tính bộ kẹm o ẩ n tại bị cái này t r ù n sáng trúng đích sau đó như là nham thạch cơ thể cũng đều sẽ lưu lại một cái bù câu chứng lớn nhỏ huy động chẳng qua cái này xem ra xác thực rất khủng bố nhưng chỉ cần không phải trúng đích bộ vị m ấ u chốt đối với r ộ vạn ý bọn hắn chọn lựa ra tổ k ệ m ẩ n mà nói đặc biệt là r vạn mỉ cái này mặt đất hệ đại sư mang tới bộ kẹm mẩn tổn thương không tính quá lớn tất cả mọi người rõ ràng. Đây chỉ là t h ị ệ n i ế n trước đó trước đồ ăn. Nido, Mẹ Gà h ò n E áo R. d Vạn Nhì với tư cách trên danh nghĩa thủ lĩnh, hắn dẫn đầu làm ra phản ứng. Nido kinh n ì đồ q u n khi nghe đến chỉ thị của hắn về sau, lập tức bắt đầu hành động. Với tư cách Dù Vạn Nhì chủ lực bộ kẹmẩn, bọn chúng cái này toàn thân thực lực hùng hậu, tuyệt đối phải so đại bộ phận Thiên Vương cấp bộ kẹmẩn mạnh hơn nhiều. Trước đó mà si bọn người còn tại suy đoán hắn thực lực cụ thể, bây giờ xem xét đoán cái đã hiểu rõ tới. Dù Vạn n h tuyệt đối có sánh vai khu vực Quán Quân cường h à n h thực lực. Vẹn vẹn liền trước mắt cái này hai cái Nido. hắn thực lực liền muốn so với bọn hắn trên tay chủ lực muốn mạnh hơn một cái đẳng cấp. nghe đồn rỗ vạn nhị còn có một loại nào đó phi thường hy hữu năng lực thần kỳ. nghĩ tới đây, mạ s ì ba người không khỏi nhũ mày một cái, cũng là làm được một phương đại lão nhân vật. mặc dù tổ chức của bọn hắn tại một số phương diện xác thực so ra kém r ộ vạn nhị trước tim rộn k é n nhưng bọn hắn lại cũng không cho là mình tổ chức muốn so đối phương kém. nhân vật như vậy làm sao có thể một mực cam tính tình xuống, mà lại từng người lý niệm cùng cách làm cũng một trời một vực. trên thực tế.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 tiếp lấy nguyên bản ôn thuần đại địa hướng hắn phát ra gào thét, li d o quỳ lần này e a t ở dùng nhám truy đâm phương thức đối nhẹ rồi mà tiến hành công kích, dưới chân liên tục t o á t ra nhám truy làm cho hắn không thể không đem ánh sáng có thể thu tập tốc độ chậm lại, cũng bắt đầu chuyển di, hữu hiệu nhất tránh né đến từ công kích trên đất liền phương pháp khẳng định là phi hành cùng với trôi nổi.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 Trạng qua ở đây cũng không chỉ là rộ v ạ n ní một cái, dứt bỏ những cái kia chuẩn bị từ trước tốt phục kích b o kèm mẩn, mà s i ạ chịa cùng với sỉ r ụ t cũng đều còn không có xuất thủ. Ken cả gian hữu nằm ở ạ lọ là khu vực nơi m m o i s l a n mà lại khoảng cách t ọ rõ p h e sổ cụ cụ sở nghiên cứu không xa. Bởi vậy bọn hắn cũng không có bản quan ý nghĩ, n ẹ ẹ r ố t mạ xử trí như thế nào sau đó cũng có thể chậm rãi thương lượng, nhưng bây giờ bọn hắn lại nhất định phải mau chóng giải quyết tình huống trước mắt. Dù sao ai l ầ n cả h ữ nạ hạ lạ tuyệt không phải một cái dễ dàng đối phó nhân vật.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 Cái trước tim dọc kẹt cơ bản đã chia thành tốt nhỏ một lần nữa từ sáng chuyển vào tối. Mặc dù ạ p o l o còn mang theo tim dọc kẹt bản hiệu khắp nơi hoạt động, nhưng với tư cách trong vòng người bọn hắn rất rõ ràng, đó bất quá là một cái ngụy trang. s i r u t thì càng không cần nói, tổ chức trực tiếp bị tiêu diệt, cán bộ bị bắt bắt, thoát đi thoát đi, mà lại bởi vì hắn trước đó quyết định muốn lần nữa lôi kéo lên đội ngũ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên tại nẹt ruột mạ lơ lửng giữa trời trong n á y mắt, mạ sĩ cùng tim a c u i t có tiến hành hợp tác đồng thời xuất kỳ bất ý đem n ẹ r u ộ mạ đánh hạ. Hoàng d n h s c ố cạm ma j u u t n đối mặt uy lực này siêu cường. đồng thời đã ảnh hưởng đến vụ cận khí hậu cùng hoàn cảnh kỹ năng, nẹt r u mạ bị lại lần nữa bước về đến mặt đất. Lúc này lý đỏ kìm hai mắt tỏa sáng, hắn ngang đầu gầm lên giận dữ ngay sau đó lại lần nữa đem sừng nhọn nhắm ngay nẹt r u ộ mạ, sau đó phát động t r ù n g kích. Một tiếng vang thật lớn, một đám bụi mù, dồ v ạ n g h i đám người ánh mắt lập tức liền bị tách rời ra. chương 815 cực hạn, phô tổn g â y ở. chương 815 cực hạn, phô tổn g â y ở. mạ s ỉ cùng hạ chĩa cùng nhau xuất thủ, b ứ c bách n ẹ r u ộ mạ không thể không một lần nữa trở về mặt đất bên trên. nẹt r o ộ m a đương nhiên sẽ không nóc đến tại chỗ hạ xuống dạng này chẳng phải tương đương với chủ động đưa đến n ì đỏ kình trong tay mặc dù hắn không cho rằng n ì đỏ kình m ẹ gạ hồn có thể cho nó tạo thành bao lớn tổn thương nhưng không có tổ k ẻ mần yêu thích bị đánh cũng chi là kế thừa bộ phận b chủ lực lượng n ẹ r u ộ m à bất quá bây giờ hắn đến cùng mới vừa vẫn tức tỉnh năng lượng nghiêm trọng k h u y ế t thiếu hắn có thể làm thật sự là quá ít trên thực tế nếu như tại cho thêm mấy phút táo bạo n ẹ r u ộ m à cũng sẽ không không làm gì cả liền lựa chọn tránh lui vừa rồi cái kia mấy chục đạo chặt hở b ỉ m h a o phí hắn phần lớn năng lượng. mà tại hắn hạ xuống đồng thời, ni đỏ kình mẹ gã hồn cũng đã đến, m à khắc ni đồ q u ỳ n dùng e ạ ở chế tạo n h a n truy cũng lại lần nữa từ dưới chân mặt đất nổi lên, nẹt ruột mạc không thể không dùng ra cũng không thuần thục y rộng để phèn s ẽ cùng với sở lạt kỹ năng tiến hành hữu hạn phòng ngự, vội vang ở giữa, s ợ lạt cùng mẹ gã hồn đối đầu, một tiếng trầm muộn tiếng vang lập tức phát ra, lực lượng khổng lồ đâm đến m ẹ t ruột mạc hai tay run lên đồng thời lui về sau không sai biệt lắm có m ư bước khoảng cách, lúc này hắn thừa nhận, hắn giống như có chút xem thường trước mặt đối thủ, trước mắt những thứ này hai chân thú cùng với bọn hắn chỉ hùi vụ kẹm ẩn, thực lực hoàn toàn không phải trước kia những cái tia tạm ngư có thể đánh động. Theo sự phát triển của thời đại, bồi dưỡng kỹ thuật phát đạt, huấn luyện gia cùng bồi dưỡng gia nhóm tại từng bước một siêu việt tiền nhân bước chân, đem bộ kệ mẫn trên thực lực hạn tăng lên không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Trước kia nhân loại cần ngưỡng vọng cao cao tại thượng truyền thuyết bộ kệ m ẩ n nhưng bây giờ bất đồng. Nếu như rổ vạn nỉ biết do nẹt r u mạ ý nghĩ, hắn khẳng định biết chút đầu biểu thị tán đồng, đồng thời nói với nó, không sai, thời đại thay đổi nẹt r u mạ. Chẳng qua nói nẹt r u mạ cũng không có thời gian để ý tới, bởi vì ngoại trừ nghĩ đỏ kình mẹ gạ h n bên ngoài, kiệm l ợ i ít nói r t để r b t mang theo sát chiêu chạy đến, cùng s ỉ r ú t đồng dạng. Tại trải qua dị d ạ tì nạ cùng với i ở vợ bất sự tình về sau, thực lực của nó cùng với hạ thủ tàn nhẫn mức độ đều tăng lên thật nhiều. Giết! Trong miệng của hắn phun ra cái này sát ý tràn đầy, chữa gần n ú ố t tại bộ kẹm ẩ n trong đám rồi bật trong nháy mắt bay ra. Sau đó hướng phía nệ rồi ma đầu công kích qua. Mặc dù tại vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu bên trong cũng không có quan sát được nệ rồi ma nhược điểm chỗ tồn tại, màu đen tinh thạch đồng dạng thân thể tại ý rộng để phện sẽ tác dụng dưới khiến cho lực phòng ngự của nó phi thường cao, mà lại cũng không có rõ ràng chỗ b ằ n được. Dưới loại tình huống này, trừ phi là một ít đặc thù nắm giữ dốc hì ẩ u đặc tính bộ k ẹ mẩn bên ngoài. công kích đầu hoặc là phần cổ hiệu quả nên có thể thu hoạch được không tệ chiến quả. nếu như thuận lợi, thậm chí có khả năng trực tiếp trọng thương đối thủ. phổ thông hình thái ở dưới n ẹ d rồi mạ hiển nhiên không có phần cổ, cũng chính là không có cổ. bởi vậy rồi bắt mục tiêu lần này cũng chỉ có một đó chính là n ẹ d rồi m a không sai biệt lắm chiếm cứ cơ thể tỷ lệ 1 phần ba đầu. e c t r ruột bò sân cùng với sở sĩ sổ xuất hiện đi sau ra, rồi bắt bốn cái cánh không có một cái là nhản rồi. mặc dù muốn đánh vỡ n rồi mạ đầu tinh i á p phòng ngự đồng dạng không dễ dàng, nhưng cùng đẳng cấp thậm chí có thể nói là vượt cấp chiến đấu, lúc nào dễ dàng qua. Cánh tại nẹ, rồi b ắ t cánh l ư i đao tại n ẹ rồi mạ đầu chém ra mấy đạo mang đốn lửa nhỏ với c ắ t Hết cách rồi, đầu của nó thật sự là quá cứng. Chẳng qua chỉ là như vậy làm sao có thể nói lên được là sát chiêu. Ngay tại n ẹ rồi mạ cảm giác rồi bạt đối với nó không tạo được quá lớn u y h i ế p Chuẩn bị đem đại bộ phận tinh lực đặt ở phía trước nĩ đỏ kình nĩ đỏ k ì n cùng với ca mạ d ụ hoàn chỉnh trên thân thời gian. Rồi bắt trong mắt u quang lóe lên, bọn nó đợi đã lâu cơ hội rốt cục xuất hiện. g ấ u ở miệng bên trong ẫ n n răng cửa lặng lẽ lộ ra ngoài. Ngay sau đó hắn cắn một cái tại n rồi mạ đầu phòng hộ khe hở bên trên. s ú tơ phèn với tư cách g tờ tạ tạ, giả thì c nhất tộc chiêu bài kỹ năng. Hán c u phi thường nổi danh c ù n g đặc thù hiệu quả. Nếu như l à ở trong đêm, chỉ cần c h ú n g đích mặc kệ lượng hp cao hoặc là thấp, cái kia đều có thể cưỡng chế giảm đi mục tiêu một nửa lượng hp. Tại hiện thực s ấ t tơ phèn kỹ năng cũng không có như vậy người tiền. Bằng không thì tại đối mặt truyền thuyết nguy cơ thời điểm, liên minh chỉ cần nhân thủ chuẩn bị một cái biết phấn nộ r ă n g cửa dạ t h ì cát, tin tưởng tại khổng lồ cơ số xuống luôn có mấy cái có thể c h ú n g đích. Nhưng rất đáng tiếc, sự thật cũng không phải là như thế. Chẳng qua dù cho không có trò chơi như vậy người tiền, nhưng hiện thực hiệu quả kỳ thật cũng là rất không tệ. Chỉ cần có thể chân chính phá p h ò n g vậy liền có thể cho mục tiêu mang đến trọng thương cùng với đổ máu hiệu quả. lại phối hợp rồi b ắ t cái này một ngụm mang đ c răng thời khắc này nẹt u mạ trong nháy mắt sẽ không tốt ảnh hưởng này là liên tiếp đầu nhận trọng thương cùng đổ máu hiệu quả về sau phía trước n ý đỏ k ỉ h cùng nỉ đổ quỷ nắm lấy cơ hội cho nẹt ruột mạ tăng lớn áp lực mạ xỉ cùng hạ t r i ệ u cũng không phải h ờ i h ợ n thằng người bọn hắn lập tức để cả mạ r u t cùng đoàn dìn bắt kịp công kích trong m á y mắt nẹt u mạ tình huống chuyển tiếp đ ộ t g ộ t cuối cùng hắn ngã xuống kỹ năng bạo tạc trong s ư ơ n g khói gia h này thành công không hạ t r i ệ kiên kỵ liếc một cái như cũ không có bao nhiêu biểu lộ dị d ọ lập tức liền biết rõ lúc này rổ vạn n mang theo một cái mỏ xì ẩn đi tới. Bất quá chúng ta thời gian không nhiều lắm. Á l ọ lạ liên minh đã bắt đầu kịp phản ứng. Chúng ta trước đó tới trên đường đã xuất hiện liên minh huấn luyện gia thân ảnh. Trước đó lưu cho cái kia hạ lạ lao đầu phiền toái nhỏ cũng kéo không được bao lâu, phải tăng tốc tốc độ. Dỗ vạn nhị mấy câu liền định ra nhà dạo. Mạ sỉ ba người cũng không có gì nghỉ, mặc dù Dỗ vạn nhị chẳng qua là trên danh nghĩa thủ lĩnh, nhưng đối với thực lực của hắn cùng với năng lực chỉ huy bọn hắn cũng là nhận đồng đặc biệt là tại hắn dẫn đầu tìm dọc kẻ sáng tạo ra mẹ thỏ cái này kỳ tích phía sau. Dỗ vạn nhị tại thế giới dưới lòng đất danh vọng kỳ thật đã tương đương với quán quân cấp huấn luyện gia đối địa khu liên minh độ cao.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 chính là nguyên nhân này, cho nên nổi danh nghĩa bên trên thủ lĩnh rỗ vạn ý bên ngoài, những người khác phi thường ă n ý v ẹ n vẹn phái ra một cái chủ lực bộ k é m ẩn. liền tại bọn hắn chuẩn bị lại lần nữa công kích, c h t để kết thúc lần này lúc chiến đấu. trong bụi mù n ẹ rốt mạ cũng đã nhận ra biến hóa ở bên ngoài. vừa rồi công kích mặc dù làm trọng thương hắn, nhưng muốn cứ như vậy đánh bại hắn, cái kia còn kém chút. bởi vậy tại minh bạch tình cảnh của mình về sau, hắn trong nháy mắt liền đem bản thân mỗi một cái tế bào năng lượng đều nghiền ép sạch sẽ, sẽ, tại đạt đến cực hạn đồng thời đã tiêu hao thời điểm. kỹ năng trong nháy mắt phát động. lần này, giữa thiên địa hoàn toàn trở thành la r thế giới. cực hạn. Phụ tần dậy chương 816, ý định, chương 816, ý định. A hệ thở và dạ đi sẽ đến mẹ m i s lần khoảng cách không tính quá xa. Trên thực tế tại trạm gì giật cùng hạn tại gì à, ngồi xuống xu u gỗ cùng lì dạ rất nhanh liền đi tới mẹ m, -M ai lần trên bầu trời, trở lại mẹ m, -M ai lần sau đó bọn hắn lập tức hướng về ken cạ giạt hữu vị trí tiến đến. Chẳng qua là đến ken cạ giạt hữu sau đó tốc độ của bọn hắn lập tức liền chậm lại. Ken cạ giạt h u cũng không chẳng qua là mấy cái ngọn núi nhỏ, trên thực tế nó chiếm diện tích phi thường rộng mà lại vùng núi địa hình đối lập phức tạp. Rất trọng yếu là s u u g cùng l ý dạ quyết thiếu tinh chuẩn phương hướng.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 Ngươi chú ý nhiều nhiều một chút. Theo hiện tại xem ra tình huống xem ra không quá bình thường bên kia rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lý r a lập tức gật đầu, tinh xảo trên mặt đều là nghiêm túc biểu lộ. Biết rõ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Su h u g o thấy thế, lập tức chỉ huy t r ạ g dị dứt lại lần nữa lên không, sau đó hướng phía quang mang phát ra phương hướng bay đi. Quang mang trung tâm, đem trong thân thể toàn bộ năng lượng phóng xạ ra đi. Nẹt rồi n mạ đã cảm giác cơ thể bị móc r ố n g chẳng qua hiệu quả lại là phi thường rõ rệt. Tại cực hạn phổ tồn ở tác dụng dưới, dù vạn nhị bên này kỹ năng cơ bản bị thanh lý trống không đồng thời.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 Nẹt rút mạ đào tẩu hành vi hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì d ổ vạn nhỉ chuẩn bị đến một tay rút tuổi dưới đáy nổi. Tơ s si ì ẩn dùng dần đan s ờ kỹ năng. Tơ s si ì ẩn có chút nghi hoặc nhìn nhìn nhà mình huấn luyện ra, chẳng qua nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn động tác trên tay lại không chậm, trong miệng một cái h ệ nở gỉ bạn hướng phía không trung bay đi. Tại r a bên ngoài phá vòng vây nẹt r ú i mạ lập tức cảm giác được không đúng, nếu như đặt ở năng lượng dư thừa thời điểm, hắn khẳng định quả quyết tiến lên một hồi chuyển vận, để Tơ x si ẩn lại cản hắn hút sạch thử một chút, tuyệt đối thử một chút liền tại thế.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 đến lúc đó dù cho rộ vạn ní bọn hắn không làm ngăn cản như vậy hắn cũng sẽ bởi vì năng lượng không đủ mà chạy không xa đến lúc đó hắn vẫn là sẽ rơi xuống rộ vạn nì đám người trong tay nghĩ tới đây nẹt r u t mạ dừng lại phá vòng vây động tác sau đó bay lên không trung ngăn cản tợ sỉ ẩn dần đan sở hệ nợ thì bạn mà một điểm này thời gian công phu đầy đủ để mà x i si. ạ c h ị a cùng với sỉ si ruột k ị p phản ứng trong lúc nhất thời nẹt r u t mạ lại lần nữa lâm vào chiến đấu vũng bùn bên trong hơn nữa còn là càng lún càng sâu cái chủng loại kia nếu như không có ngoại ý muốn chờ tợ sỉ ẩn đem cái thứ hai dần đan sở hệ nợ ì bạn dâng lên đem ánh mặt trời ngăn trở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 chế tạo ủ n t r ả l ở m hổ lệ nguyên bộ kỹ thuật liền sẽ rơi xuống liên minh trong tay. đến lúc đó muốn bắt trở về liền phiến phái. ạ t r i a p h ủ i một chút đứng tại phía trước nhất rộ văn nhi, sau đó nhịn không được mở miệng nói ra. bọn hắn hiển nhiên có ý nghĩ khác. một mực t r ầ m mặc ít nói x ỉ ruột cũng mở miệng, ngay từ đầu cũng không có cái gì, nhưng cho tới bây giờ mục đích của bọn hắn cùng p h ạ bạ thậm chí lở xả mì nệ ở giữa ngâu t h u ẫ n liền bắt đầu xuất hiện. tại tim i ã i bảo dọc kẹt trên lập trường, bọn hắn đương nhiên muốn mang theo nệ rồi mà mau rời khỏi. sau đó phối hợp hạ hệ -E thở p h ổ đ ạ tỷ hòn kỹ thuật đến tiến hành bước kế tiếp vu bờ quân đoàn kế hoạch đây cũng là bọn hắn cùng p h á đ ạ tỷ hòn bên kia ngay từ đầu thương lượng xong kế hoạch nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên là tại kế hoạch bên ngoài bởi vì hạ hệ -E thở p h ổ đ ạ tỷ hòn bên kia cũng không có dự liệu được hoặc hiệu trưởng dẫn đầu hạ lọ lạ liên minh lại ở lúc này đầu thủ mà lại là tại nàng lờ xa mi nhẹ như vậy nghiêm phòng phía dưới lặng yên không một tiếng động đến nhạc viên ngoại vi phòng tuyến tiến vào bên trong lờ xa mi n ẹ cùng với phà bạ là không có nghĩ tới cũng tạo thành bây giờ các nàng nhu cầu d ộ vạn nhị bên này gây ra hỗn loạn dùng đ ạ t tới phá c ụ c mục đích.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 Tuy nói n ẹ d r mà có mở ra ủ n t r ạ h ờ hố lệ năng lực đặc thù, nhưng theo nó vừa rồi hành vi đến xem, hiển nhiên là không có khả năng hữu hảo hợp tác. Cho nên ạ hệ thở p h ả h đ ạ ti hòn cung cấp nguyên bộ kỹ thuật liền lộ ra có chút mấu chốt. Lỡ xã bị n ẹ -E chính là rõ ràng một điểm này, cho nên nàng mới có thể chắc chắn d ộ vạn lý bọn người tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn các nàng bị ạ l ọ l ạ liên minh hoàn toàn hợp nhất ở đây v u n luyện ra cũng là đại lao cấp nhân vật. Lúc này chỉ cần hơi suy nghĩ một cái liền biết tính toán của các nàng. đương nhiên, bàn cờ này còn không đ ổ i liên minh thể số lượng nhiều nhưng bây giờ p h i n p h ứ không ngừng. cơ hội của chúng ta không nhỏ c h ờ bước ra n ẹ r o i mà mở ra ủn trà lởm hở lệ về sau chúng ta t r ư ớ c hết ly khai đi đoán chừng người trong liên minh cũng kém không nhiều một ớ i À c h ị a cùng m ạ si đối d ộ vạn nhị g có chút dị nghị chẳng qua nhìn lấy hắn một mặt dáng vẻ tự tin cuối cùng cũng không có nói dư thừa nói nhảm bởi vì sự thật đúng là như thế coi như hiện tại bọn hắn thuận lợi mang đi n ẹ r o i mà phía sau kế hoạch vẫn như cũ cũng khó có thể khai triển chính yếu nhất vẫn là bọn hắn đối n ẹ r o i mà cùng với ủn trà ở bạ sở biết rất ít thiếu ạ hệ tở t kỹ thuật bọn hắn cũng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu nói như vậy liền cần hao phí lượng lớn thời gian mà trong khoảng thời gian này, ả l ọ là liên minh hiển nhiên sẽ không chậm lại thăm dò ủn trà ở bạ sơ bộ pháp đến cuối cùng. Kế hoạch của bọn hắn dù cho miễn cưỡng tiến hành tiếp, nhưng cũng ý nghĩa không lớn, bởi vì liên minh hiển nhiên cũng có được tổ kiến ủn trà bị ạt quân đoàn ý nghĩ. Bốn người chỉ huy bộ kẹmẩn tiếp tục cho nẹt rốt mạ gia tăng áp lực. Cũng không lâu lắm, nẹt rốt mạ rốt cục cảm giác có chút gánh không được. Ngay sau đó trên người của nó mở ra ủn trà hở hổ lệ năng lực bắt đầu phát động. Chỉ chớp mắt, trên bầu trời có thêm mấy cái v ạ n mèo lên không gian xung quanh ủn trà hở h lệ. Chương 817 ken c giạt h i u là dị thú bạo loạn. Chương 817 cả gạch hữu là dị thú bạo loạn mới chạy đến sủi gỗ hai người nhìn thấy những thứ này ủn chạ hầm hổ lệ lập tức liền ý thức được việc lớn không tốt lúc này bọn hắn đã chẳng quan tâm b ứ ớ c ra rời đi rộ vạn nghi bọn người mặc dù sủi gỗ cảm giác mấy cái này bóng lưng giống như có chút quen thuộc nhưng trước mắt đã bắt đầu có ủn chạ bị ạt hưởng ứ n kêu gọi từ ủn chạ hầm hổ lệ bên trong ra bộ do lệ celsa bờ cè pha lon tạ cả tạ cả còn có p h dọ mỏ sạ thậm chí sủi gỗ còn mơ hồ từ một cái ủn chạ hầm hổ lệ đằng sau thấy được hư hư thực thực gột dở l ọ t bóng đen bên này bọn hắn còn chưa kịp bắt đầu khai thác hành động Ken Cả Giạt Hưu bản thổ b ổ kẹm ẩ n liền dẫn đầu đoàn kết lại. Ngay từ đầu nẹt r ố mạ cùng dỗ vạn nhỉ đám người chiến đấu, bởi vì dỗ vạn nhĩ bọn người bố trí lưới bao vây. Hơn nữa nẹt r ố mạ đã tại Ken Cả Giạt Hưu ngủ say vô số năm tháng, bởi vậy bọn chúng cũng không có quá nhiều phản ứng. Phu cận bộ kẹm ẩ n cũng chỉ là tạm thời rút ra chiến đấu khu vực. Bây giờ ủn t r ạ bị ắt bắt đầu lượng lớn xâm l ấ n bọn chúng đương nhiên không có khả năng thở ở tại một cái xì nhỉ mịt nhỉ tật phẩm l ũ cản dọc dẫn đầu xuống. Bản địa tổ kẹm m n tại ủn chạ bị ắt sau khi xuất hiện lập tức liền bắt đầu khu chủ hành động. A u một tiếng gầm rú trong nháy mắt đốt lên chiến hỏa. với tư cách ken h cả giạt h i u tinh linh vương một trong hắn dẫn đầu hướng gùn t r ạ bị ắt nhóm phát động tiến công theo sau lưng nó cái khác lì cản dọc cùng r ỗ cờ d i ú p lập tức hung hãn không sợ chết cùng đi lên ken h cả giạt h i u cái khác bộ kệ mẩn thấy thế tại từng người thủ lĩnh dẫn đầu xuống cũng bắt đầu hướng gùn t r ạ bị ắt nhóm phát động tiến công ngắn n g ủ i mấy phút bao quát cái thứ nhất phát động xung kích lì cản dọc bên ngoài ken h cả giạt h i u còn lại hai vị tinh linh vương người cũng tới đến nơi này trong đó gã lì cũng là mang theo tộc đàn cùng với phụ thuộc nó bộ kệ mần đến cũng chỉ có cuối cùng một cái tinh linh vương người là một mình đến đây là một cái mẹ gạ hệ vỗ l ụ t h hòn sau mà ạ i sau lưng nó hai cái giữ tận miệng rộng hướng phía không c h ú n g phát ra một trận tê minh về sau cũng đi theo sông tới vùng núi trong rừng còn có bãi cỏ cùng không trung chỉ cần s ủ ủ gỗ cùng lì dạ có thể nhìn thấy địa phương đều có tổ kẹm b n chạy phi hành đều có chiến đấu đang phát sinh t n g trạ bị ắt phổ biến thực lực muốn so phổ thông tổ kẹm mạnh bọn chúng bên trong cường giả càng là có thể cùng tinh linh vương đám người đánh cho không phân cao thấp nhưng ở tuyệt đối số lượng ưu thế xuống t ù n g trạ bị ắt bên này trong nháy mắt vẫn là bị chế trụ đương nhiên đây chỉ là bởi vì bọn chúng sân khách tác chiến mà lại lại thêm trọng yếu là Không cùng loại loại ồ n t h ạ bị ạt ở giữa căn bản không tồn tại ă n ý hoặc là nói là phối hợp đây cũng là bọn chúng bị áp chế nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù k n cả giạt hiệu tình huống bên này ổn định, nhưng nẹt r ố mạ chế tạo ra ồ n t h ả hở hổ lệ còn tại không ngừng t o á t ra ồ n trả bị ạt. Trên thực tế biết rõ chính mình tình cảnh nẹt r ố mạ cũng hoàn toàn không có đóng ngừng ồ n t h ả hở hổ lệ ý tứ. Dù cho dỗ vạn nhi đám người đã rút lui đến đủ xa khoảng cách, dù cho phía dưới bổ kẹm mẩn đối với nó trên thực tế không tạo được bao lớn nguy h i ế p nhưng nó vẫn là cần triệu hán càng nhiều ủn c bị t đến là hộ giá hộ tống. vì chính là tránh khỏi sự tình vừa rồi lại lần nữa phát sinh, vì chính là để nó độ an toàn quá cứng t ỉ n h lại một đoạn này kỳ nguy hiểm. Nẹp r o s i m a cứ như vậy lơ lửng tại mấy cái ủn trà h ở m h ỗ lệ trước quan sát chúng sinh đồng thời dùng năng lượng đem trên trời toàn bộ đám mây đánh tan, dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả ánh sáng đều hút tới trong thân thể của nó. Lần này, chỉnh Ken cả g i a t h ữ u phụ cận đột nhiên liền trở nên một mảnh đen kịt, ngoại trừ Nẹp r o s i m a bản thân, giống một vòng dáng lâm thế gian hấp nhập, tán thả ra ảm đạm hắc quang bên ngoài. Thừa d ị quang ám thay đổi ồn ục, số lượng còn đang tăng thêm ủn trà bị ạt một phương, lập tức bắt đầu mãnh liệt phản kích. tiến đầu một cái bụt g i ó lệ phá tan một cái rổ cựu về sau, ngoài miệng châm dài lóe ra một đạo hàn mang, sau đó đâm xuyên qua một cái ban ngày lì cản dọc phần cổ. bên kia, quỷ dị bờ sẽ phá lõn dùng bạo tạc đem mấy cái vây công gã liệt triệt để nổ thành vỡ vụn hòn đá. còn có bên kia sẽ là saka saka. lúc này sủi hữu gỗ cùng lì dạ triệt để nhìn không được. trên thực tế, tại chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm, bọn hắn liền phái ra bộ kẹm ẩ n hỗ trợ chiến đấu. nhưng hiện trường có chút quá loạn, vì để tránh cho thương tới vô tội s ủ hữu gỗ cùng l ý dạ hai người bộ kẹm ẩ n căn bản cũng không có b ư ô n g tay ra đi thi triển. cưới tại t r ạ d gì giật trên lưng chỉ huy t r ạ d gì giật n é tránh một cái bùa gió lệ công kích đồng thời dùng h ợ làm mẹ giờ phản kích về sau s u h u g o đối phía dưới nhóm tổ k ẻ m bẩn phát ra mới chỉ thị tại chỗ cao hắn có thể thấy rõ phía dưới chiến trường thế cục mặc dù chiến trường xem ra mười phần lộn xộn nhưng trên thực tế bất luận cái gì chiến đấu đều không thể tới gần nơi này hết thảy đầu nguồn n ẹ rộn mạ cho nên s u h u g o mục tiêu đã rất rõ ràng chẳng qua tại chính thức động thủ trước đó hắn còn có một bước muốn đi gần gạ i u s i r o chúng ta dọa bãi s u u vừa mới nói xong xuống gần gạ cười hì hì một cái n h t a t từ dưới chân hướng bốn phía bay ra theo sau trải rộng trên mặt đất đen tối, từng đôi x ạ ư ợ c ấ n từ phía dưới trong bóng tối nô ra, tiếp lấy phi thường chuẩn s á c địa, bắt lại có thể nắm lấy ủn trà bịt. Tại đem đại bộ phận ủn trà bịt giam cầm tại nguyên chỗ về sau, h ị d ụ c bóng đèn đại trứng mắt, một cố cường đại siêu năng lực chập chấn bắt đầu đẩy ra phía ngoài. Ngoại trừ cái kia ba con ken cả giạt hưu tinh linh vương người, cùng với bọn chúng dưới tay một chút thực lực khá mạnh bộ kẹm ầ n bên ngoài, còn lại lính quèn tiểu tốt t cấp bậc bộ k m n toàn bộ bị d ụ siêu năng lực nhẹ nhàng đẩy ra chiến trường. Ngay tại n r m đem ánh mắt hướng về bọn chúng nhìn bên này tới thời điểm, xì sì rồ động, trên người nó bọc h é p một trận chuyển động biến hóa. một đôi đại kiếm xuất hiện, phía sau hơi mở treo lơ lửng giữa trời cánh có chút triển khai. Sau một khắc, một đạo rơi trong suốt e c ủ t tờ chống rông xuất hiện, hai chân nó một trận chuyển động. một cái lưỡi dao sắc bén bao tấp trong nháy mắt quyển tịch toàn trường, đem mới vừa rồi bị giam cầm tại nguyên trô ủn t r ạ bịt nhóm toàn diện cuốn vào cái này lưỡi dao sắc bén trong vòi rồng. nẹt ruột m a sau khi thấy ánh mắt ngưng tụ, một mực tại chú ý đến nó lũ cạ di ủ tại cho rằng hắn muốn xuất thủ, trong tay ổ dạ la n l ộ n nhưng cuối cùng đối phương vẫn là lựa chọn không có trở mặt, hoặc là nói đúng ra. thôi phục bá chủ tâm tính hắn, cảm thấy vì những thứ này ủn tra bịt lãng phí năng lượng ánh sáng xuất thủ không đáng. Lưu Cả g ị ủn h ũ m à y thấy hắn một chút, bất quá tay bên trong h giả cũng không có tán đi. Ngược lại theo thời gian trôi qua lăn lộn được càng ngày càng quyết liệt, cuối cùng từ cực hạn động biến thành cực hạn yên tĩnh hệ n gỉ bản đối với ổ giả loại này đặc thù năng lượng, nẹp ruột mà cũng không có quá nhiều biết rõ. Nhưng l u Cả g ị ô động tác cũng không tính rất tân ấ p cho nên tại từ bỏ cứu viện ủn t r bịt sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến l u ị trên thân. Lúc này hắn có chút hoài nghi có phải là thực lực mình bước lui quá nhiều.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 mà lại coi như hắn không chịu thừa nhận, nhưng s ủ hữu gỗ bên này thực lực rất mạnh là hiện thực, coi như hắn không thừa nhận cũng không cải biến được hiện thực này. cực kỳ trọng yếu là, bây giờ cái này hình thái hắn hoàn toàn không phải hắn mạnh nhất hình thái. lúc này hắn đã vượt qua vừa tỉnh lại mộng bất kỳ cũng ngửi thấy sổ g ã lệ ổ cùng với l ầ n lạ khí tức, cho nên hắn đã đợi đã không kịp. uy lực lớn nhất dịch m ạ t i t laser theo nó trên thân hướng bốn phía phát ra, đem trên chiến trường bao quát t ủ n t r ạ bịt ở bên trong toàn bộ sinh vật đều làm hư tại pháo l a e miệng phạm vi công kích bên trong. trang diện này so trước đó phủ tổn ở xem ra còn có để cho người ta run động. Toàn bộ nghệ m ai lần giống như là tiến vào biển ánh sáng bên trong, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Nơi xa trên gò núi d ộ Văn Nhi, tại nẹt m a tách ra quang mang thời điểm lập tức nở nụ cười, cuối cùng cũng bắt đầu. Trương 818, đoàn đội hợp tác. Trương 818, đoàn đội hợp tác. Nhìn thấy nẹt r mạ xuất thủ sau đó, tầm xa g i á m thị d ộ vạn n h i rốt cục lộ ra nụ cười. Nẹt r m a một mực không động thủ bọn hắn ngược lại sẽ khó xử, bởi vì chờ đợi thêm nữa, khen cả giặt h u hỗn loạn lập tức liền muốn dừng lại. Như vậy, bọn hắn sẽ rất khó che giấu xuất thủ vết tích. Thả n ẹ i m rời đi. Đương nhiên là không thể nào.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 Chẳng qua rất nhanh, cặp mắt của hai người hiện lên một tia lanh quang, sau đó nhanh chóng đem ánh mắt từ đối phương trên thân rời. Đều tới, chúng ta cũng kém không nhiều cái k i a lộc thủ, cũng đừng làm cho n ẹ ruột mạn h ư vậy mà đơn giản liền để liên minh những người này ngăn cản, sau đó còn muốn dựa vào nó giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch đây. d ầ vạn n h quay đầu đối ba người khăng nói, tốt, biết rõ, ừm, A chia, mà sĩ còn có xỉ r ụ t lần lượt đáp, ngay sau đó bọn hắn bắt đầu an bài trước đó xâm nhập vào k è e n cả ạ t h ữ u tổ kẹm m n danh sách bên trong tổ kẹm n bắt đầu hành động. t h o á g một cái, ngoại vi tổ kẹm m n quần thể ẩn ẩn có mấy phần l o n tượng.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 Suu U g o nhìn thoáng qua tình huống bên kia, sau đó thân tượng bên cạnh Lệ g a nói: t ố t ta biết tiền bối." Lệ g a lôi lệ phong hành chỉ u y bộ kẹm bẩn bắt đầu hướng bên kia chạy tới. Vì p h o n g ngừa ngoài ý muốn, Suu U g o đem lớn nhất phần khiên thịt s ở n ọ lạt phân phối đến nàng trên tay. Mà lúc này, nẹp r ộ t mạ dịch mạ tít laze cũng đã một tới. Trên thực tế, cùng trước đó phổ tổn g ư i ở so sánh, trước mắt động tĩnh nhỏ hơn một chút. Chỉ bất quá những thứ này chẳng qua là bề ngoài. Cười tại t r ạ gì giật trên lưng Suu U g o rất rõ ràng cảm giác được, cái này dịch mạ tít laze mỗi một c h ủ sáng đều muốn so trước đó càng thêm cô động, năng lượng ẩn chứa lớn hơn. cũng chính là như thế, cái này không có một tia sáng đối với phía dưới những cái kia thực lực không đủ tổ kẹmẩn thậm chí là ủn t r ạ bị át mà nói cũng bao vây lấy vô tận s ắ c cơ. nếu như không ngăn cản, không cần nghĩ s ủ ủ g ộ liền biết. sau đó cục diện rất có thể sẽ không có cách nào thu thập. dứt bỏ dịch m ạ t t lazer kỹ năng bản thân tổn thương không nói, lại ngoại trừ tổ kẹmẩn tình huống bên kia, dù sao tinh linh vương đám người đều còn tại, cho dù có tổn thương cũng không tính quá nghiêm trọng. cho nên chỉ cần chịu trả giá đắt, ken đ giạt hiệu tổ kẹmẩn đoàn h ẳ n là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn điều kiện tiên quyết là không có người châm ngòi thổi gió. cuối cùng liền là ủn t r bị ắ t Căn cứ sủi gỗ hai lần thăm dò ủn trạ ở bạ sở hiểu rõ, tại gặp được nguy cơ thời điểm, ủn trạ bị ắt nhóm thường thường sẽ buộc phát ra một loại mãnh liệt hơn h ù n g tính. Căn cứ tò d p h ẽ sổ c củ ụ c ụ a i nghiên cứu, cái này có lẽ cùng bọn chúng đặc tính bị ắt u ộ c hơi liên quan tới nhau. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn chúng tất nhiên sẽ bị bức phải bạo tẩu. Khi đó, vấn đề liền có chút p h i ề n toái. Dù sao sủi gỗ cùng l ý dạ sẽ không phân h â n n ề u như vậy ủn trạ bị ắt bạo tẩu, bọn hắn không có khả năng đều đỡ được. Coi như phối hợp ken cạ g i t h u bản t ổ bộ k m n tộc đàn cũng giống vậy, phàm là có mấy cái dạng này bạo tẩu ủn t r bị t chạy thoát. Mẹ em ai lần bên trên an toàn của cư dân liền khó mà bảo đảm. Ken cả g i t hữu theo lớn, vậy khoảng cách mẹ em ai lần thành t r ấ n thành phố cũng không tính quá xa. Hơn nữa s u u g o biết rõ, mẹ em ai lần huấn luyện ra đội ngũ bây giờ tại phối hợp hạ là tại bên kia di tích bên trong, cho nên rất có thể sẽ không kịp tiến hành cứu viện. Bởi vậy, s u u g o biết rõ lúc này hắn cần kiên định đứng ra. l u c a d i ệ s u u g o thanh e m rơi xuống, l u c a d i ệ đem bộ d ạ toàn diện phát ra, tiếp lấy giữa thiên địa một c ố khắc quang xuất hiện, đồng thời bắt đầu cùng diệt mạ tia laser chống lại, cùng n t t phát ra chướng mắt tia sáng l a s e không giống. Lucaji ồ tụ tập â g i ạ Quang mang muốn nu hòa được nhiều, mà lại tới một mức độ nào đó, hội tụ phụ cận toàn bộ â g i ạ hắn đã trở thành ken cả giặt hưu ý chí biểu tượng. Lucaji ồ trên người lông tóc không gió mà bay, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cơ thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Dịt mạ t c h l a s e tạm thời bị â g i ạ hình thành lớp năng lượng đ n đỡ, mà Lucaji ồ muốn chia đôi trên không n ẹ rồi mạ tạo thành nguy h i ể p ngoại trừ tầm xa thủ đoạn cũng nhất định phải đi tới giữa không trung. Mặc dù hắn có thể làm được ngắn ngủi đạp không mà đi, nhưng bây giờ l u c a j có biện pháp tốt hơn. chỉ thấy lũ cạ di ố đột nhiên xuất hiện, sau đó chính đáng dưới chân khuyết thiếu điểm dùng lực thời điểm phía dưới mặt đất đột nhiên liền có một khối nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên đệm ở dưới chân của nó tiếp lấy lũ c a di ố lại lần nữa phát lực mấy cái thoáng qua thời gian hắn thành công đi tới cùng nẹt rốt mạ cùng nhau độ cao lúc này n ẹ rốt mạ đang chuẩn bị ly khai bất quá khi hắn nhìn thấy ép lên trước lũ c a di ố phía sau phi thường khó chịu n ẹ rốt mạ trong nháy mắt liền quyết định lại thả một pháo sau đó mới đi tiếp lấy hai tay bẩy ở trước người một cái cỡ nhỏ phụt t u lập tức hướng lũ ạ di ố phun ra đi qua l u k a di ố thấy thế Một tay nắm tay sau đó đột nhiên hướng về phía trước vung ra. v ớ anh, m á h liệt quyền phong đem h u n ra tới phủ tổn gỡ đánh cho tứ tán nổ tung. n ẹ p ruột m a mặc dù bất mãn chính mình kỹ năng không có đạt hiệu quả, nhưng nó cũng rõ ràng bây giờ là hắn rút lui thời cơ tốt nhất. Vậy rất đáng tiếc, Su Hugo bên này cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cùng hắn một đối một công bằng quyết đấu. n ẹ p ruột m a có nó tiểu tâm tư, Su Hugo bên này chờ đợi lâu như vậy mới ra tay sao lại không phải? Hắn vừa mới chuyển quá mức, không biết từ lúc nào, c ư i tại dở dạ gộn trên lưng xì dục mang theo một mặt cười bị hội xuất hiện tại phía sau của nó, tiếp lấy không đợi n ẹ r u ộ mạ làm ra phản ứng. vào đầu một kích mạ chạm bản là cướp tài, ma tại n h rồi mạ tại phía dưới, gần gạ tại lặng yên không tiếng động tình huống dưới đã đem bóng ma liên thành một mảnh, đồng thời mở rộng nó ra vòi. giờ phút này tại đói khát khó nhịn chờ đợi lấy n h rồi mà đến, cuối cùng lại biến hình đánh lén pháo thủ xì rồ đánh thẳng nã pháo m i ệ n yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, chỉ cần n h rồi mạ vừa có gì động, xì rồ trong tay tẹt nô bỡ lặt sẽ trước tiên nói cho nó biết cái gì gọi là tàn nhẫn. biến hóa bên này lập tức liền bị rồ vạn nhị bọn hắn thấy được, vị này s ủ ủ gỗ h u n luyện ra thực lực giống như lại mạnh lên k h ô n t rồ vạn nhị nhịn không được hít một câu. cái này hiển nhiên vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn. kế hoạch như thường lệ tiến hành. t ợ sĩ ẩn, ngươi đi giúp nó một tay, đi thôi. chương 819, đào thoát, mục tiêu sổ gã l ệ ổ. chương 819, đào thoát, mục tiêu sổ gã l ệ ổ. ạ l ọ lạ, mèo h mèo ai lần, ken cả giạt hiệu không trùng. do xoay sở không kịp, đ ẹ d rồi m a bị thiệt lớn, mà lại nếu như không phải là về sau đột nhiên nhảy ra t ợ sĩ ẩn, giờ phút này hắn có lẽ đã trở thành s ủ hữu gỗ tù nhân. tại si giúp gần gạ, lu c gì t r bộ kẹm mẩn trên thân, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được nguy hiểm to lớn cảm giác. Loại kia thuộc về ngang nhau cấp độ mang đến u y h i ế p đây là trước đó. Dù Vạn n i bọn người thậm chí là hắn từ lúc chào đời tới nay tiếp xúc qua hai chân thú bộ kẹm mẩn không có khả năng có năng lực. Truyền thuyết bộ kẹm mẩn cùng phổ thông bộ kẹm mẩn khác biệt lớn nhất cấp độ cũng chính là truyền thuyết trên đầu mũ miệng những thứ này mũ miệng cũng là có ít mà lại tại một ít mức độ bên trên đại biểu lấy thế giới bộ kẹm mẩn một loại quy tắc tại quy tắc lực lượng xuống những cái này truyền thuyết bộ kẹm mẩn cơ bản đều có gần bất h u sinh mệnh cùng thực lực tương đại. Dù cho trời sinh thuần huyết chi long được vinh dự chuẩn thần t ồ tại thậm chí là tương tự cạn tổ tam thánh đ i ề u loại này có cỡ nhỏ tộc quần cường đại loại hình.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 nhưng ở đối mặt s u h Ugo hoặc là nói là sau lưng của h ắ n Đại Biểu Liên Minh l ú c bọn chúng vẫn là vô cùng ăn ý đem vừa rồi mâu thuẫn tạm thời bung xuống. Liên là tại v a s ẩn cùng với Rổ Vạn Nhi bọn người an bài bộ kẻ m ẩ n gây ra hỗn loạn. Nẹt r m ạ mới đã có cơ hội đem ủn trạ hờm hổ lệ lại lần nữa nuôi lớn. Chẳng qua dạng này cũng khiến cho trên người nó năng lượng còn thừa không có mấy, đồng thời nguyên bản liền không quá ổn định ủn trạ hờm hổ lệ trở nên càng thêm không ổn định. s u h Ugo bên này thậm chí trực tiếp dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy không gian bên trong v n è o cùng với l o lưu. Chẳng qua đây đối với khát vọng mỹ hảo thế giới ủn trạ bị nhóm mà nói, trước mắt những nguy hiểm này cũng không phải vấn đề. Cho nên lập tức từ ủn tra hầm hổ lệ bên trong xuất hiện cứu cực chi thú lại lần nữa nhiều hơn. s u u g o bên này không thể không p h â n ra lực lượng đi ứng phó những thứ này đột nhiên gia nhập chiến đấu ủn tra bị át. Siro một lần nữa từ đánh lén pháo thủ chuyển c h ứ c cầm trong tay song đại kiếm của chiến sĩ đột nhập đến tuyến đầu. Thiếu đi Siro bên này hỏa lực áp chế, tạm độ sì ẩn hiệp trợ xuống. Nẹt r u ộ mạ rất nhanh liền vừa tìm được cơ hội. s u u g o bên này thực lực tưởng sát thực rất mạnh. Vậy nẹt r u ộ mạ thực lực cũng không yếu. Nếu như không phải là hắn mới thức tỉnh không bao lâu, nếu như không phải là lúc trước hắn liền bị rộ vạn nhi bọn người đả thương, đồng thời làm cho tiêu hao năng lượng. Dùng nó bạo phát cáo, làm sao cũng phải làm qua một trận mới có thể cân nhắc rút lui vấn đề. Mà bây giờ đã không có hoàn cảnh lại để cho hắn đi phát tiết trong lòng hung tàn, lúc này hắn đã cảm giác được, bởi vì động tĩnh bên này, càng ngày càng nhiều hai chân thú mang theo bọn hắn bộ kệ mẩn tại chạy về đằng này. Nếu không ly khai, hắn rất có thể liền đi không được. n ẹ p r u t ma đem s ủ ủ gỗ một nhóm thân ảnh một mực ghi tạc đáy lòng, tính toán chờ nó khôi phục năng lượng, thôn vệ sổ gã lệ hoặc là lần là sau đó lại tìm s ủ ủ gỗ bọn chúng lấy lại danh dự. Rất nhanh, o i si ẩn tự mình hạ tràng đem xì si dụng cả lại. n ma lập tức nắm lấy cái này cực kỳ khó được. cũng là cơ hội cuối cùng trong nháy mắt hướng n g i m ai lần phía ngoài phương hướng bay đi. s u h u g o còn muốn chỉ huy trả dị giật đi qua ngăn cản, nhưng bọn hắn hành vi bị n ẹ rồi mà một cái vô hình g ỡ d ạ vị tỷ nhẹ nhóm đem trả dị giật lôi ở dù sao s ủ h u g o còn tại trả dị giật trên lưng. Cho dù đối với trả dị giật mà nói, s ủ h u g o thể trọng cũng không tính cái gì, vậy hoặc nhiều hoặc ít đối với nó tốc độ vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Mà rất trọng yếu là hắn còn muốn cân nhắc s ủ h u g o an toàn. Bởi vậy, tại nhẹ rồi mà dùng ra g ỡ d ạ vị tỷ tiến hành kéo dài sau đó, trong lòng có lo lắng t r ạ dị giật liền mất đi truy kích cơ hội. nhìn thấy nẹt r ố mã thành công đào thoát sau đó, đợt i ẩn hướng về phía sỉ d ụ n lộ ra một cái nụ cười dễ cận. Sau đó một cái thần đỡ tôn đưa nó bước lui, nhảy mấy cái liền biến mất ở phụ cận trong rừng. nhìn thấy cả hai xuất hiện phía sau biến mất, sụi ủ g ộ do dự một hồi cuối cùng vẫn không có lựa chọn truy kích, bởi vì n ẹ d rốt m ạ lưu lại cục diện r ố i dám không thể không có người thu thập. dựa vào k e n cả giạt hữu bản thổ tổ kẹm ẩ n để đ ư n g đối, nói như vậy thương vong tất nhiên sẽ phi thường lớn, mà lại vạn nhất có trạ bị t thoát đi ra ngoài, đối m ai lần thậm chí là toàn bộ ạ lọ là khu vực cũng là một cái không nhỏ t h a i hoạn ẩm. Xuất phát từ cái này cân nhắc, Sủu Gỗ đành phải chớ mắt nhìn bọn chúng ly khai, quay người an bài nhóm bộ kẹm m n mau chóng đem những cái kia khách không mời mà đến giải quyết đối với Sủu Gỗ mà nói, trước mắt ủn t r ạ bị ặ t vấn đề trên thực tế cũng không khó giải quyết, khó giải quyết chính là tại mất đi n ẹ d r mà không chế sau đó vẫn không có biến mất mấy cái kia cực độ không ổn định ủn r h ạ ẩ m hổ lệ đây mới là Sủu Gỗ không cách nào buông xuống bên này đi tiến hành truy kích nguyên nhân chủ yếu, hắn cùng d ồ Vạn Nhi bọn người đến cùng là không giống, ngay tại Sủu Gỗ phát s lấy nên xử lý như thế nào ủn chạ ẩ hổ lệ vấn đề thời điểm.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 con kiên nẹt rồi mà tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục gây sóng gió vậy thì tốt hạ lã lao tiên sinh chúng ta đi trước suu u g ộ hơi suy tư một chút lập tức liền gật đầu đồng ý nẹt rồi mà vấn đề sát thực cần mau chóng giải quyết mà lại căn cứ trước đó và hiệu trưởng bọn hắn cung cấp tư liệu đến xem bây giờ hắn đào thoát về sau lưu tại á n tại óc k e s h n nẹp bị rất có thể sẽ có nguy hiểm bởi vậy hắn cũng không có khách khí tại đáp ứng sau đó lập tức liền mang theo l ý dạ lại lần nữa cưỡi lên phi hành bộ kệ m n xuất phát ngay tại lúc đó ở xa hạ hệ thở ạ dạ đi sẽ song phương cũng nhận được tương quan tin tức Chủ yếu nhất vẫn là nẹt rồi m a kỹ năng quá mức chói mắt, đặc biệt là phổ tổn g i ở cùng phía sau dịch mạ tia laser. Cho dù là ở xa bên này bọn hắn cũng có thể nhìn ra mấy phần mánh k h ỏ e đương nhiên, dưới mặt đất lở xạ mị n ẹ là không thể nào nhìn thấy. Vậy nẹt r o z mạ hoạt động hình thành năng lượng ba động, cùng với ủn chả bịt quy mô sầm lớn những thứ này cũng không thể gạt được mẫn cảm nị hải gồ, đặc biệt là khống chế lở xạ mị nẹt nị hải gồ. Khi biết nẹt rồi mạ thoát khốn sau đó, hắn lập tức hưng phấn huy động lên t bắt đầu hướng dưới tay bố trí lên tiếp xuống hành động. Chương 820, n ẹ bị đại nguy cơ. k h n g n h ạ t dạo. Chương 820, n ẹ bị đại nguy cơ. không n h ạ t r ạ o hạ lạ xuất hiện, để suu u gỗ cùng lì dạ thành công từ ken cả giạt hữu sự kiện bên trong bức r a ở phía dưới hạ là nhìn chăm chú, trà gì rất cùng án tạ gì á lại lần nữa bắt đầu hành trình, mà lần này bọn chúng muốn đi chỗ cần đến chính là giấu ở p o n y i s l a n d và sắp o n y cả n i ô n g ở xa ạn tạ ố c thesơn, không cần nghĩ cũng biết dùng nệ d ố m ạ đối quang loại này đ i lại cùng sime, hắn nhất định là sẽ tìm tới h lọ là hai cái t r u y ề n tuyết, h so s o gạ lệ ổ cùng với lần lạ, trong đó trước mắt đã lọ là khu vực suu gỗ đã biết tồn tại hết thảy ba con, bao quát trước đó không lâu cưỡng chế vượt cấp tiến hóa nẹp bi ở bên trong. cùng hai cái trước so sánh, thôn vệ chi phối nẹp bị độ khó không thể nghi ngờ sẽ lại càng dễ một chút. mặc dù cuối cùng thực lực cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng lại có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tương thế, đồng thời đem thực lực lại hướng lên thăng cấp. đến lúc đó coi như như cũng không cách nào tiêu trừ suugo hoặc là r ỗ vạn nỉ đám người đ i hiếp, vậy năng lực tự bảo vệ mình tuyệt đối là không thiếu. bởi vậy, suugo chắc chắn, nó hàng đầu mục tiêu tuyệt đối là trước mắt c n targon bên trên nẹp bị ở trên bầu trời đơn giản cùng mặc hiệu trưởng bọn hắn hàn huyên một cái về sau, suugo cùng l ra ngựa không dừng võ tiếp tục hướng c n t a r o n phương hướng chạy tới. ngay tại lúc đó, d ô văn nhỉ bốn người cũng thông qua bí mật con đường cùng đâm ạ ả o dạ lấy được liên hệ, phạm bạ bên kia tình huống hiển nhiên không phải là rất tốt, chẳng qua cùng cái khác bị ký sinh ạ hệ thở p h ù đ ạ t ì n nhân viên công tác bất động. Trên thực tế, hắn cùng lờ xa m i nệ coi là chủ động cùng n ỉ hải g ộ đ ặ t thành hợp tác ký sinh đương nhiên, tại làm ra quyết định này thời điểm, bọn hắn cũng sớm đã nhận lấy n ỉ hải g ộ độc tố ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn bản thân là thực lực khá mạnh, nếu như mãnh liệt kháng cự lời nói, cho dù là nhỉ hải g ộ nhóm thủ lĩnh. cũng cơ bản không có khả năng hoàn toàn chi phối bọn hắn, cho nên chỉ có thể trước tiên đối bọn hắn tiến hành hướng dẫn, sau đó tìm kiếm tâm linh lôi thủng tiến hành b ộ t phá, cuối cùng tạo thành bây giờ loại này ký sinh cùng tồn tại đặc thù hình thức. đ â m áo dạ phân bộ trưởng, ngươi xem ra giống như có chút c h ậ t v ớ ta. d ô vạn nhị nhìn một chút video phía sau bối cảnh, sau đó ánh mắt trở lại quần áo có chút tổn hại s ố x s t phà b ạ trên thân, hiển nhiên cái này một đoạn thời gian ngắn, bọn hắn đã không phải là rất chịu đựng được được. Chẳng qua chủ yếu vẫn là bởi vì sủ hủ gỗ đột nhiên gia nhập, cái này đem bọn hắn nhạc viên phía trên nhất tất cả lực lượng cũng dọn sạch, sau đó kết quả chính là. làm cho bọn hắn không thể không toàn bộ lui giữ đến dưới đất. Bây giờ đối đầu Phương Phát Sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ cái này tùy tiện không thể vận dụng đường dây bí mật bên ngoài. Trên thực tế, Lở Sa m i n ẹ -E cùng với p h ạ m Bà một nhóm đã tới một mức độ nào đó cùng ngoại giới mất đi liên hệ. k h u k h ụ Dụ Vạn n h đại nhân nói đùa, chúng ta bên này tình huống còn tốt, không biết Dụ Vạn n h đại nhân cùng mấy vị khác đại nhân kế hoạch hoàn thành chưa vậy? Nói xong lời cuối cùng, p h ạ Bà hư giả khuôn mặt tươi cười rộn h ì n không được toát ra mấy phần cấp bách cảm xúc. Dụ Vạn n i đã được đến hắn muốn đ á án. n g ư ờ i tốt nhất tùy thời đem kỹ thuật mang ở trên người, thoát khốn cơ hội có thể chỉ có một lần. đúng rồi, liên quan tới n ẹ rồi mà ta cần lại thêm tường tận tư liệu, đừng bảo là các ngươi không biết, bằng không thì chúng ta liền nên hoài nghi thành ý của các ngươi. Đối diện trầm mặc đại khái hơn 10 giây, đây đúng là chúng ta sơ sẩy, sau đó ta liền sẽ đem n ẹ rồi mà tư liệu chuyển đi, chẳng qua là 3 giờ sau, mà gì, ạ chỉ còn có xì rút lại ở a hệ thở, bạ dã đ i sẽ ngoại vi vùng biển làm ra đánh nghi binh cho các ngươi sẽ mở liên minh lưới bao vây. Sau khi nói xong, Dụ Vạn Nhĩ liền đem trong tay video dụng cụ thông tin cho Cúp đang bận đường dây, hắn cũng không có nói tới hành tung của mình. vì phòng ngừa nhẹ r o m a là đường trên thực tế sớm tại nhẹ r o s m a thoát đi Ken cả dắt hữu thời điểm bọn hắn một nhóm cũng đã bắt đầu chia ra hành động nhẹ r o m a bên này từ thực lực mạnh nhất hắn tiếp tục truy kích m -sì, à m a s i ạ chỉ còn có sỉ r u t ba người thì đi ạ hệ thở bạ dã tỉ sẽ là phạ bạ bọn hắn chế tạo cơ hội phá vòng vây đương nhiên trọng điểm kỳ thật không phải là phạ b a bọn hắn bọn hắn chân chính mục đích kỳ thật vẫn luôn là cùng ủn trà hở hở lệ ủn trà bị ắt tương quan kỹ thuật cùng với nghiên cứu tư liệu hàng đầu mục đích là tư liệu tiếp lấy mới là phạ b a bọn người cái này hứa hẹn cùng lâm thời minh hiếu đương nhiên không bằng bản thân lợi ích càng thêm trọng yếu.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 Vẹn vẹn là bước đầu tiên liền cần làm được o ạ t thức ăn trước miệng cọp. Dù sao trước mắt lờ xa m i n h ẹ phà bạ trong tay ạ hệ thở p h ả ủ đã thì hòn còn dựa vào nì hải gỗ không chế. Cái này cũng không tại các nàng giao dịch phạm chủ bên trong. Bởi vậy, lúc này x ỉ d r u t là hy vọng nhất p h ả ủ đã thì hòn gặp rủi do người. Dù vạn nì bên này kết thúc cùng đâm ạ áo dạ bên kia trò chuyện, trên thực tế lúc này hắn liền đi theo sủ ủ gỗ sau lưng của hai người, chỉ bất quá hắn trên mặt biển, hơn nữa còn là vừa vặn bảo trì tại t r ạ dị r ấ t cảm nhận phạm vi biên giới tuyến bên ngoài. Trên bầu trời hắn, đối với nơi xa trên mặt biển chú ý hiển nhiên không có phía trên nhiều như vậy. mà lại giờ phút này bọn chúng còn cần phân tâm đi đường. bởi vậy, dù cho rỗ vạn nhỉ không có làm quá nhiều che giấu, chẳng qua là duy trì thích hợp khoảng cách, s ù u ổ g g một nhóm vẫn cũng không có phát giác được hắn tồn tại. cứ như vậy, song phương một trước một sau cũng hướng về b o n y Ai lần phương hướng đi tới. mà còn tại lại thêm trước mặt nẹt rồi mà thì đã đến thấy được p o n y i Ai lần toàn cảnh đối với p o n y Ai lần hắn đương nhiên không xa lạ gì. trên thực tế, tại trước đây thật lâu hắn liền từng tại Thiên Luân v ò n g Tế đàn thượng tướng sổ gã lệ ổ cùng với l ầ n lạ thôn vệ chi phối. cũng chính là khi đó, hắn thu được có khác với cứu cực bá chủ hình thái ở dưới hoàn toàn mới lực lượng. Chi phối sổ g ạ l ệ ổ lấy được nhẹ rồi mạ đỡ s r m e n Chi phối lân lạ lấy được nhẹ rồi mạ đã i n Mặc dù bây giờ Anta Okeson bên trên cái k i a m ộ t chùm sáng cảm nhận lên còn có chút nhỏ yếu, vậy thời khắc này hắn đã không cố được nhiều như vậy đây là hắn dễ dàng nhất có thể cơ hội đ ắ c thủ. Nẹp rồi mạ rõ ràng truy binh sau lưng vẫn còn, cho nên hắn không có lựa chọn khác. Rất trọng yếu là Anta Okeson bên này là khoảng cách hắn gần nhất, một cái duy nhất lựa chọn. Xác nhận nẹp bị sổ g ạ l ệ ổ vị trí về sau, nẹp r mạ hai mắt không khỏi lộ ra mấy phần ánh mắt tham lam. Tiếp lấy một cái thân ảnh của nó biến mất tại chỗ, thẳng đến Anta o e s o n đi. Bị đ ể mắt tới Nẹp b ị trong nháy mắt cũng cảm giác được nguy hiểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm m ã n h liệt cảm giác. Nẹp b ị ngang đầu, sau đó một tiếng giờ a giờ. n t a o c a t i o n bên trên tất cả mọi người cùng với bộ kệ mẩn cũng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa không trung. Lúc này, bởi vì giờ Dạ Gỗ n ạ i tốc độ phi hành đầy đủ nhanh, trước đó bị lưu tại a n t ạ o c a t i o n bên này cũng chủ yếu là nhìn c h ú n g sự cường đại của nó lực cơ động. Cho nên tại s ủ hữu gỗ đi hướng về Ken c ạ Giặt Hưu thời điểm đưa nó cũng theo trở về. Bây giờ canh giữ ở á n t ạ o c a i o n bên này.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 chẳng qua c ò n tốt, nẹp b ị cũng không có gây h ắ n thuộc về truyền thuyết bộ kệ mẩn khí thế, hỏa diễm bị gió mạnh một trận quét sau đó lập tức liền lại đốt lên ở những người khác còn chưa hiểu tình huống thế nào thời điểm. bọn chúng chiến đấu cũng đã bắt đầu, không sai biệt lắm tương đương trời sinh thiên địch bọn chúng căn bản không cần làm cái khác dư thừa động tác, chỉ cần một ánh mắt lập tức liền minh bạch đây là một trận không thể tránh khỏi kịch liệt đại chiến. không phải là nẹp rốt m a thôn vệ chi phối nẹp bỉ, biến thành đờ sờ m ệ n hình thái, liền là n ẹ b ị n g tập đảo ngược tức đoạt n ẹ r m trên người năng lực, thức tỉnh viễn cổ ổ gã lệ ổ dạ đi u n bởi vậy, tại n ẹ m mới vừa đ ế đến, chiến đấu liền đã v dội. nạy cảm có mũ chẳng qua là trong nháy mắt liền phản ứng lại, vậy chiến trường đi qua nẹp bị xử lý, hắn hoặc là nói những người khác lại bị tế đàn bên trên đốt kim sắc hỏa diễm minh văn cùng với vật tổ ngăn tại bên ngoài. bất quá, mặc dù nói là nẹp bị sân nhà, đi nẹp ruột mạ sau khi tỉnh dậy liên tiếp chiến hai trận hơn nữa còn cũng bị thương không nhẹ. nhưng ở nơi này hắn như cũ có thể tại cùng nẹp bị chiến đấu bên trong lấy được ưu thế áp đảo. nẹp ruột mạ màu đen tinh thạch cánh tay dài phát ra một trận hào quang chói sáng, phổ tồn cứ ở trong nháy mắt phát ạ n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 vậy chiến đấu bản thân cũng không có thay đổi, nẹp ruột mạ từ hoang dã mang tới cái kia một bộ hung tàn dã man đấu pháp cũng như cũ có thể đưa đến rất không tệ hiệu quả. cũng chính là như thế, tại p h ổ tổn gã ở sau đó, nẹp r u ộ mạ cơ bản thăm dò ra nẹp bị chân thực thực lực, tận lực bồi tiếp một hồi đánh giáp l á cả huyết tinh đả kích. chỉ thấy hắn một cái là mình, tại p h ổ tổn gã ở biến mất sau một khắc đi tới nẹp bị bên người, sau đó một đôi màu đen cánh tay dài không ngừng xuất kích, lớn lên sức giật như là từng trôi sắc bén loa nao. nẹp bị như sắt thép thân thể tại nó móng nuốt trước mặt p h ả n phát liền là giấy đồng dạng. chỉ cần hơi không cẩn thận bị đụng, nẹp bi liền sẽ có một khối da thịt bị móng vuốt đem cắt ra thậm chí câu đi. đau đớn kịch liệt mấy chuyến để nẹp bi muốn phát cuồng. nhưng ở mang tính áp đảo thực lực tuyệt đối trước mặt, nó nếu nói phát cuồng bất quá là ấu sư phát ra vô năng cuồng nộ mà thôi. bây giờ nẹp rút mạ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. hắn thất vọng cũng không phải là bởi vì nẹp bị không thể tiến hành càng mạnh hơn phản kích. nẹp rút mạ sợ thất trông chờ chính là sau lưng còn có truy binh, cho nên hắn không có thời gian tiếp tục đi trêu đ u a trong tay cái này ngon miệng con n g i lúc này nẹp rút mạ đã chuẩn bị tốc chiến tốc thắng mau chóng kết thúc chiến đấu hoàn thành thôn vệ chi phối.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 giờ phút này cũng cũng đều bị nẹt r ố mạ cưỡng ép kéo xuống bên trong thân thể của mình đồng thời từ nhỏ tinh vân bị đè lại bộ phận lông bờ m bắt đầu một trận cung nẹt r ố mạ trên thân ảm đạm hắc quang cực kỳ tương tự quang mang bắt đầu như ẩn như hiện chớp động theo quang mang chớp động n ẹ bị cũng phát ra kinh thiên kêu thảm mắt thấy hắc quang liền muốn đưa nó hoàn toàn bao vây lúc này một mực bị ngăn cách bên ngoài của mù rốt cuộc tìm được cơ hội tại nẹt r ố mạ đem màu vàng kim minh văn hỏa diễm quang mang hấp thu sau đó nơi này đối có mù ngăn cách tác dụng liền trở nên không có rõ ràng như vậy có mù chừng mắt đỏ như máu hai mắt sau đó một đôi tay dùng ra dở dã g ư ợ cỡ kỹ năng đem còn lại minh văn bình thường xé ra. một cái đủ để cho hắn tiến vào lâm thời chỗ thủng xuất hiện. ngay sau đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng về tế đàn trung tâm tiến đến. tay phải cũng không có nhàn rỗi, tại chạy đồng thời phò cơ sơn đ ã an bài bên trên. một trận nhanh như gió chạy đi tới nẹt rồi mạ trước mặt, sau đó phò cơ sơn đài trực tiếp hướng về trên mặt của nó vung đánh tới. nẹt rồi mạ lập tức nâng lên một cái khác cánh tay dài đem một quyền này đó lấy. cường đại lực trùng kích trực tiếp sau lưng nó đánh ra một trận mãnh liệt sóng xung kích, chẳng qua với tư cách chân chính mục tiêu nẹt r mạ lại không nuốt ních tí nào. Trên thực tế, nếu như là vừa rồi ngay từ đầu thời điểm đối mặt có mũ công kích hắn coi như có thể tiếp được cũng không có khả năng giống như bây giờ thư giãn thích gì chính là bởi vì cùng nẹp bị chiến đấu, hắn từ nhỏ tinh vân trên thân từng bước xâm chiếm không ít q u mang. Cái này trực tiếp để nó thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, đồng thời thực lực cũng đang thong thả tăng trở lại. Không đợi c ó mũ lại lần nữa xuất chiêu, nẹp r ồ i t mà móng vuốt k h ẽ p chụp sau đó d ụ n g lực hất lên, c ó mũ lập tức bị quăng đến một bên. Ngay sau đó, hắn r ơ lên móng vuốt đ n g nhiên cắm vào nẹp b i trên lưng miệng vết thương. h ứ n g chương 821 c ủ a đ ầ u cùng đúng là âm hồn bất tán định nhân. Chương 821 q u ầ đầu cũng đúng là âm hồn bất tán địch nhân, đỡ sở mệnh ì n h thái nhẹ rồi mạ thực lực phi thường cường đại, cường đại đến nếu như đơn độc đối chiến, chỉ d dù ụ n không dùng ra toàn bộ thực lực còn chưa nhất định có thể thắng. Cái này toàn bộ thực lực bao gồm vận dụng mìn đ lên ă n g lực, viễn cổ bá chủ mặt bài vẫn là rất lớn, mặc dù nhẹ rồi mạ cũng không thể hoàn toàn đại biểu quang huy đại thần đùn trả nhẹ rồi mạ. Chẳng qua rất đáng tiếc, Suu gỗ tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cùng hắn chơi một đối một công bằng nam nhân đại chiến, tại chả gì giật an toàn sau đó, bên cạnh hắn nhóm vũ kệ mẩn cơ bản toàn bộ đều đánh ra, ngoại trừ lũ cạ gì ô, lần này gần gạ từ bộ mặt đất y ế u thế. Phiêu phủ ở trên bầu trời cùng dở dạ gỗ nạch từ bên trên phát ra công kích, chính diện mạnh nhất khiên t h ị s ở nọ lạt vẫn như cũ là có thể dựa nhất đồng bạn. Tại phía trước đem n ẹ r ồ i mạ đợt thứ nhất công kích toàn bộ khiên xuống tới, r ố c sớ lại lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, nhưng lại cũng bị không thể đánh đánh gãy x sì ỉ dục thi pháp. Bởi vì s ở nọ lạt dùng thân thể đem tất cả cự thạch đều kháng trụ, kinh địch x sì ỉ dục chỉ có hắn một cái có thể đánh bại, cái khác bộ ke mẩn không được. Liên xem như thần cũng giống vậy, nâng người lên sờ nọ lạt hô lớn một tiếng, sờ nọ. Tiếp lấy hắn lập tức một cái r a g ạ ỉm t hướng n r ồ i ạ vào tới. t h ỉ d ù n cũng không có cô p h ụ sở nọ là tình nghĩa. Một đạo cứu cực đại xoắn ốc h ỉ r ồ đ ù m theo nó miệng bên trong phun ra, h ỉ r ồ đ ù m mở ra không khí thậm chí phát ra bén nhọn tê mình. Bên kia, s i r o v ẹ n vẹn nhận lấy rốc sơ lại dư b à Hắn một tay lắp giáp đại kiếm đem đột kích n h a m thạch nhất đao l ư ỡ n g đoạn, đồng thời một cái tay khác lên đánh lén họng pháo kẹt nổ bờ lật trong nháy mắt quá chặt nẹt ruột m ạ Sau đó phát sạc. Một phát, hai phát, ba phát. Chả gì giật p h là g i bờ lật cũng không cần quá nhiều tự thuật. Nơi nó đi qua đều đã bị vén lên một cái biển lửa đối mặt cường đại như thế hỏa lực phong tỏa. n ẹ d r Mạt r ư ớ c tiên lựa chọn là tránh né, không n ẽ tránh k h ô n g được. Ngay từ đầu hắn lòng tràn đầy cho rằng trước đó nam h thạch ba kích liên tục có thể mang đi t r ạ dị dơn. Như vậy, hắn trực diện s ủ hữu gỗ bên này áp lực liền có thể ít hơn một chút. Chỉ cần sau đó hắn lại có thể nhanh chóng đem dở d ạ g ỗ này sơn ọ lạt hoặc là gần gạ, xì dồ đi đầu giải quyết. Đến lúc đó s ủ hữu gỗ một nhóm đối với nó uy hiếp tuyệt đối sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí không sai biệt lắm cũng đối với nó không tạo thành cái uy hiếp gì. Tính toán đánh cho đúng là rất không tệ, nhưng cũng t i ế chính là t r ạ dị d n hoặc là nói s ủ hữu gỗ bên này thực lực cùng với tính bền dẻo đều nằm ngoài dự đoán của nó. cho nên bây giờ hắn có thể làm liền là trước tiên tránh né, sau đó lại tìm cơ hội tiến hành phản kích. Nói thật, bây giờ hắn đã cơ bản đạt thành mục đích của nó, trừ khi s ủ ữ u gồ một phương thật sự có thể đem nẹp bị theo nó trong cơ thể cứu ra, bằng không thì hắn liền đã đứng ở thế bất bại đây cũng là nẹp Rudzma toàn bộ cùng ngạo cạ dù kỳ xỉn dị tâm nơi phát ra đơn thuần tránh né không thích hợp tính cách của nó. Tại đại đa số thời điểm, nẹp r o z m a tôn trọng lợi dụng công kích tới thay phòng ngự. Cho nên dù cho đã bắt đầu tìm kiếm tránh né không gian, nhưng nó vẫn là vô ý thức hướng s h ữ u g ỗ bên này toàn bộ bộ kẹm ẩ n đáp lễ một cái p h ụ tổn gậy ở. La r từ n ẹ rốt mạ trong thân thể phát ra đầu tiên trúng đích tự nhiên là xông lên phía trước nhất, đồng thời thể tích lớn nhất sở nọ l c Những thứ này La r nhìn qua không lớn, đại hắn công kích cùng với xuyên thấu năng lực lại là mạnh nhất, cho nên cho dù là dị bẩm thiên phú sở nọ l c nhận được dạng này công kích thời điểm cũng khó tránh khỏi đụng phải tổn thương. Hơn nữa còn không là bình thường vết thương nhẹ. May mắn tại La r đến trước đó hắn cơ trí tránh đi trên thân thể mình mấy cái bộ vị m ấ u chốt, bằng không thì giờ phút này hắn có lẽ dùng vẹn vẹn ngã xuống đất không dậy nổi. Dù sao đối với n ẹ rốt mạ mà nói, thực lực của nó vẫn là kém hơn nhiều. cái này khiến sợ nó lật lại lần nữa dâng lên đối thực lực tăng lên khát vọng trên thực tế nếu như lúc này tổ lì tổ n ở đây x u n g bộ tình huống bên này có lẽ sẽ tốt hơn nhiều giờ di sử lệ đặc tính phối hợp hiện trường đại đa số b ổ kẹm ẩ n đều có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả liền xem như t r ạ dị d â n cũng đã sớm x o n g tu long trúc tính kỹ năng cho nên mặc dù sẽ có ảnh hưởng nhưng ở phạm vi lớn lên nhìn s ù u ổ u g ỗ ộ bên này thực lực tuyệt đối là tăng cường không ít về phần hiện tại không phải là cái khác tổ kẹm ẩ n không thể sử dụng dần n sở chủ yếu là m ẹ t u m sẽ không cho bọn chúng kỹ năng này chuẩn bị cơ hội Quang mang đối với hắn mà nói thật sự là rất trọng yếu. Dù cho giờ phút này trong cơ thể của nó đã có một cái cực lớn dung lượng điện sinh học cao, nhưng nó cũng sẽ không bỏ m ặ sủi ụ gỗ bên này đem cái này thiên lên quang mang cho c ấ p đi. s ơ nọ lặt bên này gặp khó, kẻ đến sau c ư lên cũng không phải làm x i du. x i z u thậm chí là trên bầu trời gần gạ cùng với giờ d ạ g ụ n Lúc này chả gì giật mang theo vô biên ngọn lửa một ngựa đi đầu bay ở trước nhất. Phật là giờ bờ lệch q n g lên cực nóng khí lãng để n ẹ rồi mà cảm thấy một trận khó chịu. h ò a thuộc tính đối thép thuộc tính khắc chế vẫn là quá lớn. đặc biệt là tại cơ bản cùng đang cấp thực lực trước mặt, Trà Dị Dân hỏa diễm vẫn là thăng hoa trôi qua siêu phàm hỏa diễm điều này càng làm cho hắn cảm thấy một trận khó chịu. May mắn trước đó ổ tổ t ổ m ạ i giờ để nó tốc độ tăng nhanh h ô n g ít, tại t r gì g i ậ t phở lạ giờ b ờ lơ đến thời khắc, hắn một cái hoành nhảy muốn đuổi h ị c h cái máy quẹ, muốn lợi dụng cái khác tổ kẹmẩn kỹ năng đến giúp đỡ giải quyết giờ phút này có chút liều lĩnh Trà Dị Dật. Chẳng qua n ẹ rồi mà vẫn có chút coi thường s Hugo bên này. t d Su Hugo một tiếng kêu hô về sau, há mồm liền đến sử dụng miệng há đến càng lớn, trên mặt lông tơ thậm chí bởi vì truyền vận dây năng lượng lên viên c h e gió mà có chút dựng thẳng lên. Sau một khắc, cùng là siêu năng lực mọi người nhẹ rồi mà lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại siêu năng lực theo nó trên thân bộ phát ra. Không đợi hắn tiến hành phòng ngự, cỗ này siêu năng lực hiện lên dây lụa hình dáng đem ngoại trừ trả gì giật phở lạ giờ bờ l á c bên ngoài toàn bộ kỹ năng đều cuốn lên đồng thời. Ở sau đó vài giây đồng hồ, hắn vậy mà mạnh mẽ cải biến bọn chúng công kích quy tích. Nếu như chỉ là như vậy, thì thật sự ủ gỗ cái khác bộ kẹm ẩ n cũng có thể làm được lâm thời cải biến kỹ năng công kích quy tích. Cho nên chân chính để n ẹ rồi mà cảm thấy uy hiếp là những thứ này kỹ năng bị sử dụng hoàn toàn hỗn hợp. dùng nó x o ắ n ốc hí r ộ b ù m làm chủ thể một đạo cường đại vô song xen lẫn mấy loại năng lượng năng lượng pháo hướng phía nhẹ rồi mạ bay đi lúc này hắn muốn tránh né cũng đã không dễ dàng chạ dị giật ở chính diện dây dưa hắn sớm nọ lạt kẻ đến sau c ư lên phối hợp t r ạ dị giật để nhẹ rồi m à không thể thoát thân đồng thời cũng duy trì khoảng cách an toàn tránh cho bị hắn lôi xuống nước làm kẻ chết hay bên kia giống như không có một thanh âm dở dạ gỗ n ạ c cùng gần gạ thì chia ra phong tỏa đối phương trên trời cùng dưới mặt đất không gian t á n h n phía trên là dở dạ c ỗ mở t ệ ổ cùng tùy thời chuẩn bị xuất thủ dạ g phía dưới là gần gạ n h t t sạ vô số sạ đ cùng với đặc vòi tại lặng im chờ đợi Nẹt r mạ lần này triệt để lâm vào s ủ u gồ lưới lớn bên trong, hết thảy thuận lợi. s u u gồ tin tưởng nẹt r mạ không thể từ trong tay của hắn lật ra cái gì s ó n g lớn. Nhưng hiển nhiên có người không muốn hắn thuận lợi như vậy. Tờ xỉ ẩn thần tờ. Câu này mệnh lệnh s ủ u gồ một nhóm cũng không nghe thấy, bởi vì là dỗ vạn nhị thông qua thông tin trang bị tầm xa đối ẩn nút tơ xỉ ẩn phát ra mệnh lệnh. Sau một khắc, trên bầu trời không biết mây đen đột nhiên tập trung đón lấy, liên tiếp bốn đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống. Ngoại trừ bổ về phía trong chiến đấu n mạ cùng với dục bọn chúng bên ngoài, s u g bên này, lì dạ cùng với hỉ rốt tờ dọ mỏ x ạ chợt đều hứng chịu tới lần này đột như lên thần đ ợ tập t kích tại lôi quang rơi xuống trong n á y mắt một cái m ẹ g à b ệ dị liệu lặng lẽ đi tới s ủ hữu gỗ sau lưng mang độc chí m ạ n g châm dài bỗng nhiên hướng trái tim của hắn đâm tới chương 822 tại á n t a o k Terson bên trên chương 822 tại á n t a o k Terson bên trên n ẹ p r ố t m ạ dùng cánh tay xuyên thấu nẹp bỉ thân thể đón lấy tại qua mù ổn định thân hình trước đó tăng nhanh động tác trên tay tại thôn vệ trước đó hắn cần đem nẹp bỉ trong thân thể quang trước tiên xâm nhiễm một cỗ màu đen phát ra ảm đạm quang mang năng lượng dọc theo cánh tay của nó tiến vào nẹp bỉ trong cơ thể Tiêu t h ả m tự nẹp bị miệng bên trong phát ra. Lúc này bị c u a bay, còn tại trên không có mù một cái bay lên không xoay chuyển thuận lợi rơi xuống đất. Tại mũi chân mới vừa chạm đến mặt đất thời điểm dùng sức đạp một cái, đem tế đàn một sừng sàn nhà rỗm nát sau đó lại độ hướng trung ương nhẹ rồi mạ cùng với nẹp bị chạy gấp tới. Hắn rất rõ ràng sự tình đã bắt đầu thoát ly không chế của nó. Vậy mặc kệ là từ đối với s ủ hữu gỗ hứa hẹn hoặc là bản thân ý chí chiến đấu ảnh hưởng, có mù trong đầu liền hoàn toàn không có lui ra phía sau ý nghĩ. Mà ở đây bên ngoài hỉ rổ xi si bọn người còn bị ngăn cách bên ngoài, chính vội vã muốn những biện pháp khác. Trong bọn họ cũng có thực lực không tệ v ấ n l ệ n ra.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 phơ dọ mỏ xạ cùng với hỉ d ộ sỉ tình huống bên này không trọng yếu, trọng yếu vẫn là chính giữa tế đàn chiến đấu. c ó mù đã lại lần nữa cùng nhẹ i ồ mạ giao thủ với nhau, c ó mù với tư cách một t ê n r ự a vào chính mình vượt qua đến t i ê n vương chiến lược bộ kệ m ầ n cường giả. Mặc dù trong đó thuần huyết long tộc gen làm ra phi thường trọng yếu tác dụng, nhưng cái này cũng không hề có thể xóa bỏ nó cái khác cố gắng. Trên thực tế, dù cho không nghỉ lại trên người long tộc huyết mạch, hắn cũng giống vậy có thể leo đến bây giờ độ cao đối với một điểm này, mặc kệ là hắn bản thân hay là sùi u g cũng làm ư ờ i phần n h ệ t đồng. Vẹn vẹn liền hắn trong mắt cái kia một đám đại biểu cho chiến ý đại biểu cho vĩnh viễn không lời bại tia lửa. liền đã vượt qua 99% độ kẹmẩn, đúng là như thế. Thời gian trước có m g liền đã luyện được toàn thân cực kỳ cường đại mà lại nguyên thủy hung tàn kĩ s a o c á c đấu. Bình thường bởi vì thực lực cùng với trường hợp vấn đề, số u go sẽ hạn chế nó dùng. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không giống bình thường thời điểm. Chỉ thấy hắn giờ d ạ g g n g cơn tìm tòi, nghĩ đến nhẹ rồi mạ trên cánh tay tinh thạch sát ngoài vỡ vụ vị trí rơi ra. Có m ụ c tiêu lần này là hắn cứng r ắ n dưới làn da cơ bắp cùng với gân cốt, hắn rất rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn muốn đánh bại nhẹ rồi mạ cũng không h i n thực. Cho nên hắn đầu tiên muốn làm, liền là đánh gãy hắn bây giờ đ ộ c tác. công kích như vậy chỉ cần chân chính trung đích cầm tất nhiên sẽ đánh ra không tệ hiệu quả chẳng qua là c ó p n g có chút đánh giá thấp nhẹ p r u ộ mạc khôi phục thực lực tốc độ thời khắc này hắn ảm đạm quang đã băng bó nẹp bị gần hơn phân nửa cơ thể mà nẹp bị tiêu thảm cũng đã yếu ớt không ít nhìn qua đã lâm vào hôn mê mà lại cho dù là tại trong hôn mê hắn vẫn là bất thường liền lộ ra vẻ mặt thống khổ nẹp r u ộ mạc ũ n g không thèm để ý nẹp bị tình hình trên thực tế thực lực của nó bây giờ vui vẻ cũng là xây dựng ở nẹp bị thống khổ phía trên mà đối mặt cọp n công kích từng bước khôi phục ngày xưa vinh quang hắn, ứng đối đến cũng càng thêm thành thạo điêu luyện đối phó am hiểu dùng cách đấu kỹ có thể cùng với cận thân đối chiến kỹ xảo c ó mù siêu năng lực thuộc tính kỹ năng đương nhiên là át không thể thiếu, mà bản thân nó liền là siêu năng lực thuộc tính bộ kẹm ẩ n mặc kệ là phổ tổ g hoặc là dịch mạ t i p lai r cũng đều là siêu năng lực thuộc tính kỹ năng đương nhiên, theo thực lực khôi phục, hắn trong lòng cuồng ngạo cũng bắt đầu một lần nữa nảy mầm. nẹt r u t mạ cảm thấy bị hắn k h ắ t chế cỏ m chỉ cần một cái niệm lực cộng thêm x tổ c ố t cũng đủ để giải quyết, mà hắn cũng chính là làm như vậy đối mặt cỏ mù dở d ạ g n g c ầ n lâm xuyên, nẹt t mạ cao ngất không nổi. sau lưng lại h i ệ n hiện mấy đầu t r á n g kiện n g h i ệ p lực xúc tu, tại siêu năng lực cảm nhận xuống, cọ mù cũng không rõ ràng sơ hở bị vô hạn phóng đại. một giây sau, tại cọ mù năm đấm còn không có chạm đến nó thời điểm, cọ mù đã bị n g h i ệ p lực xúc tu cho cuốn lên. theo sau xì si tổ cốt chém ra, cọ mù bả vai lập tức ra chóc thịt nứt ra, cứng rắn lân giáp căn bản ngăn không được xì si tổ cốt c h ẳ n g kích. tại vị giai cùng thực lực cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng nẹt rồi mạ trong mắt, thời khắc này cọ mù đã không tạo thành quá lớn u y hiểm. hắn duỗi ra một cái tay khác, cứ như vậy cách không đem bả vai tổn thương cọ mù r ơ lên trên không. sau đó niệm lực xúc tu thay đổi trước đó mềm mại tính chất trở nên cực hạn sắc bén. p h á p thử, p h á p thử. lưỡi dao sắc bén đâm xuyên thân thể thanh âm t ừ c ỏ m ụ trên thân truyền đến. lúc này nẹp bị trắng tinh trên người đã cơ bản bị hắn ảm đạm năng lượng cho băng bó. nẹp r ộ t ma biết rõ thời gian đã đến, cho nên hắn cũng không có tâm tư lại cùng c ỏ m ụ ù đùa. niệm lực lại lần nữa ngưng tụ thành kiếm hình, sau đó nghĩ đến c ỏ m ụ ù cổ đâm tới. tại niệm lực trường kiếm mới vừa đâm xuyên c ỏ m ụ vậy lúc, một đạo bao gồm s ợ là mệt giờ cùng giờ d ạ g n g d ạ l ộ lấy long viêm đem cái này niệm lực trực tiếp đánh gãy. đồng thời cọm ù cũng bị chạy đến cứu viện trại ì g i ậ t một cái cứu. m à nhìn thấy s ủ ủ g ỗ hai người xuất hiện, nẹp ruột mạ lộ ra một kia đáng tiếc vẻ mặt. ngay sau đó ảm đạm quang mang liền đem hắn cùng nẹp bị bao vây lại. lúc này sủi g ỗ cùng lỵ dạ đã mang theo tổ kẹm mẩn một lần nữa về tới mặt đất. nẹp bị lỵ dạ nhìn thấy trước mắt một màn này, vô ý thức liền muốn xông về phía trước. mặc dù nàng cùng nẹp bị giàn buộc không bằng l y nhưng nó đến cùng lúc nàng nhìn lấy lớn lên mà lại giữa lẫn nhau quan hệ cũng là mười phần tỉ mỉ. bây giờ thấy hắn giống như là muốn gặp bất c dáng vẻ, vừa sốt ruột lỵ dạ liền xúc động. chẳng qua còn tốt, có s ủ ủ g ở bên cạnh, một cái liền đem nàng cho kéo lại. không còn kịp rồi. để nhóm b ổ kẹm m n làm tốt chiến đấu chuẩn bị tin tưởng ta hắn nhất định sẽ không có chuyện gì chương 823 nẹt r u m ạ đ ở sơ mèn chương 823 nẹt r u m ạ đ ở sơ mèn quang mang rất nhanh liền tán đi thay vào đó thì là dùng hoàn toàn mới hình thái xuất hiện tại trên trận nẹt r u m ạ đ ở sơ mèn tại hắn xuất hiện trong chốc lát trên t r ờ i mặt trời từng bước bị bóng ma bao trùm biến thành một vòng ám nhật cái này khiến toàn bộ ạ lọ là thậm chí là toàn bộ thế giới b ủ kẹm mẩn người đã b ổ kẹm mẩn cũng n h ấ c nhìn về phía không trung ám nhật cũng không có tiếp tục quá lâu đại khái tại mấy phút sau đó liền khôi phục dáng dấp ban đầu Dù sao hắn chẳng qua là nẹt r u m a đỡ sơ mện, mà cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh quang huy đại thần đùn trả nẹt r u m à Chẳng qua cho dù là dạng này cũng đầy đủ để người của toàn thế giới sôi trào lên. Mặt trời tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ cần hơi đọc qua điểm sách người đều biết rõ. Bây giờ mặt trời không có dấu hiệu nào xuất hiện loại này dị biến, có phải là biểu thị có cái gì nguy cơ sắp đến? Những thứ này lo lắng s ủ ủ g ổ hai người vẫn chưa biết được, thậm chí cũng không có thời gian cân nhắc những thứ này, bởi vì trước mắt n ẹ ộ t mạ đỡ sơ mện đã hướng về phía bọn chúng phát động công kích, trước đó chiến đấu bên trong chịu tổn thương hỏa khí, hắn thế nhưng là một chút cũng không có quên.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 Như vậy mặc kệ là kỹ năng gì vậy cũng là một cái tốt kỹ năng. Tương phản thì không phải vậy. Lúc này Sủu u g n Lý Dạ còn cùng Trả Dị i ậ t đứng chung một chỗ, bởi vì lúc này Nẹp ư t Mạ công kích là đem bọn hắn cũng băng bó ở bên trong. Trả Dị r ậ t căn bản không có tranh n ẽ không gian, cho nên tại đối mặt chắc lần này năng lượng pháo thời điểm, hắn chỉ có thể dựa theo Sủu u g n chẳng qua là lựa chọn chính diện cùng Nẹp Rượt Mạ đối kháng đem nẹp bỉ cái này sổ gạ lệ ổ chi phối sau đó, Nẹp ư t Mạ liền căn bản không cần cân nhắc năng lượng tiêu hao vấn đề, chí ít tại Fco n ẹ b ị trước đó không cần cân nhắc. lạ m ẹ t d ở, đối Trả Dị ậ t phát ra chỉ lệnh về sau. Suuugo cùng Lì Dạ Tạ Ạn Tạ gì h trợ rút xuống tới đến tế đàn bên kia đồng thời Chà Dị i ậ t đám tiểu đồng bạn cũng đều đã ra sân vì mau chóng đem nẹp bị cứu ra. Suuugo lần này chuẩn bị toàn lực ứng phó. Bọn hắn bên này vừa rút xuống, nẹp i ậ t mã đỡ sở mệt kế tiếp thế công trong nháy mắt đã đến. Hắn mục tiêu lần này vẫn như cũng là trạ Dị i ậ t Nhìn chung toàn trường, Chà Dị Dật có thể bay mà lại cực kỳ am hiểu h ò a t h u ộ c tính công kích, bất kể thế nào nhìn cũng là có thể đối với nó tạo thành lớn nhất uy hiếp đối thủ. Bởi vậy, Chà Dị r ấ t là hắn nhất định phải hàng đầu giải quyết bộ k é mẫn. Nham Thạch thuộc tính kỹ năng có thể đối hòa thuộc tính trả dị giật tạo thành phi thường lý tưởng tổn thương. Cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này, tại sử dụng Phở Lasca nồng b ứ c bách trả dị giật trở về thủ về sau. À ở game, r ố c sơ lại cùng với sợ tồn s không phân trước sau xuất hiện đồng thời từ khác nhau góc độ hướng trả dị giật công kích qua. Cự Thạch đang phát ra dấu giận, bảo Thạch lóe ra nguy hiểm quá mang. Chẳng qua là một cái trước mắt, liền ngay cả Phở Lasca nồng cũng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lúc này trên trời dưới đất công kích liền đều tới. n m ạ lần này nhanh vô cùng, mà lại mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Hoặc là nói nó đã sớm biết tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đánh gây thứ nhất chỉ đạo lý, cho nên sự tỉnh từ vừa mới bắt đầu nẹt. r ồ i m à ý nghĩ liền phi thường rõ ràng đó chính là trước tiên giải quyết trước mắt uy hiếp lớn nhất, sau đó lại chậm rãi xử lý cái khác đối thủ. Thời khắc này nẹt rốt mạ có cái này tự tin, bởi vậy lại phóng thích xong công kích sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Sủu Gỗ cái khác bổ kẹmẩn, đặc biệt là đứng tại phía trước nhất sử sì dụng cùng với canh dự ở Sủu Gỗ bên cạnh l ụ c cả dìu. Mà lúc này cha Dịt cũng sát thực đụng phải phiền v á i không nhỏ, bởi vì vừa rồi Sủu Gỗ hai người t r ô đứng vấn đề.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 lúc này hắn cũng bị đưa vào mặt lộ bây giờ dù cho Sủu gỗ bên kia tới cứu viện cũng đã không dự được đầu tiên đến chính là rốc sơ lại nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống thẳng t ắ p hướng về trạ dị giật đập tới dùng cái này h ò n đã thể tích hoàn toàn có thể đem trạ dị giật toàn bộ thân thể l ệ n thành bánh thịt Sủu gỗ bên này cũng không nhìn thấy trạ dị giật động tác hắn nhướng mày trên thực tế gần gạ đã sớm có lẽ đã đi tiếp viện vậy liền hiện tại xem ra hắn giống như không có động thủ đối mặt Sủu gỗ chất vấn phổ thông ánh mắt gần gạ cười trả một cái ra hiệu s ủ g tiếp tục xem tiếp nó ý là bọn chúng những thứ này bộ kệ mẩn có thể làm lại sẽ không không sai hắn thất vọng chẳng qua tiếp lấy n ẻ ẹ r ồ t mà hiển nhiên là muốn quất nó một cái vang r ộ i cái tát tại bụi b ằ n còn chưa rơi xuống bốn phía đá nhọn truy đột nhiên từ trong đất mọc ra đồng thời mũi nhọn toàn bộ cũng hướng phía bị rốc sờ lại đá kích bây giờ còn tại trong xương khói trả gì g i ậ t đã đông đi nhìn đến đây sủi u g g tâm lại lần nữa nhấc lên chẳng qua sau một khắc khi hắn nhìn thấy trong xương khói bị đá nhọn truy cắm vào thủng trăm ngàn lỗ cự thạch bên trong t o á t ra quen thuộc tia lửa về sau sủi u g g trong bóng tối thở dài một hơi đồng thời khoe miệng nhịn không được có chút dưng lên bọn chúng quả nhiên không để cho hắn thất vọng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy nguyên bản chỉ có một hai điểm hỏa quang tạ nẹt rồi mạ công kích cơ bản kết thúc phía sau nhanh chóng đem nâng g lên sở một toàn bộ đốt sạch mấy khối nhỏ bé vỡ vụn hòn đá t ừ trên đá lớn rơi xuống một cái mang theo hỏa diễm dở dại gồng cân đột nhiên từ cái này nho nhỏ khe hở bên trong nổ ra sau đó đông nhiên h ĩ u vào luôn v ớ n g hỏa diễm tự trả dị giật lồng ngực nơi dọc theo h ắ n cánh tạo thành một bộ uy vũ dị thường hỏa diễm áo giáp hắn từ bụi mù tại trong ngọn lửa lại lần nữa ra sân phương thức sát thực xoáy nổ vậy cái này xuất khí cũng không phải là không có trả giá thật lớn. vừa rồi dùng để ngăn trở chủ yếu kỹ năng đồng thời vì chính mình lưu lại không gian tránh né tay trái của nó đã dính đầy máu tươi của mình đồng thời tại ở gần hắn cổ vị trí có nhiều chỗ đã lộ ra xương nhưng ở cái này thống khổ to lên xuống chả gì rất liền ngay cả một kia tiếng vang cũng không có phát ra trong cơ thể của nó hỏa diễm đang tiêu đốt nó bên ngoài thân hỏa diễm đang tiêu đốt cuối cùng trong ánh mắt của nó hỏa diễm cũng đang tiêu đốt cơn giận của nó đã toàn bộ dung nhập vào nó trong ngọn lửa đến chúng ta phản kích jiu g a n g a sido s ơ nọ la giờ ạ g ôn l ạ chúng ta lên c h a g p h t lạ giờ b lạnh Trương tám h a h ệ thở bạ dạ đi xế chuyện. c h ư ơ n g 825 h a h ệ thở v ạ dạ đi xế chuyện. Tại án tạo óc k e h s n bên này tiến vào một vòng mới sau khi chiến đấu. h hệ thở bạ dạ đ sẽ bên kia cũng xuất hiện thay đổi. Nếu như không có tim giải bảo rộng kẹt ba người đến, theo thời gian lưu truyền, hoặc hiệu trưởng cùng t ọ dọp vẽ sổ c ụ cũ, ái bọn hắn hoàn toàn có thể dùng cái giá thấp nhất đến giải quyết hạ hệ thở và u đại t h hòn vấn đề đáng tiếc là tại bọn hắn triệt để trưởng không thế cục không bao lâu. h chưa bọn hắn đến nơi này, thậm chí đều không cần tiến vào nhạc viên, hoặc hiệu trưởng bọn hắn liền không thể không từ bên trong rút khỏi bộ phận nhân thủ, đi tới bờ biển. Tâm i ả i bao dọc kẹt ba người đương nhiên không biết chính diện cùng hoặc hiệu trưởng bọn hắn đối kháng, l ợ x ạ bị n ẹ cùng phạ bạ còn không đáng đến bọn hắn bại lộ thân phận đi tiến hành viện trợ. Cuối cùng có thể hay không c h ở tới, chủ yếu vẫn là nhìn chính các nàng. Về phần bọn hắn muốn kỹ thuật, s i r u đã trước một bước điều động rồi bạn cùng h ộ t cờ i ậ t tiến vào theo dõi. Chỉ cần vừa có cơ hội, bọn chúng liền sẽ đem kỹ thuật cướp đến tay. Còn làm sao chia phân biệt? Tại đến thời điểm bọn hắn liền dặn dò qua đối phương t ư ớ n g tương ứng với kỹ thuật cùng tư liệu chỉnh lý tốt chứa vào vali và sách tay chuẩn bị rút lui. Cái này hiển nhiên là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Mà lúc này bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. a chia đã để nhà mình bộ kẹm ẩ n liên hợp chế tạo một đạo hết sức kinh người sóng thần hướng hạ hệ thở pha dạ đi sẽ đi tới. Mạ s ì thì phái r a chính mình sở kẹo lực cùng mỹ dĩnh tùy thời chuẩn bị ứng đối liên minh phản kích. Si rút cũng giống vậy, hắn m ạ n ệ dồn cùng với giải dạ giả đổ cũng ở một bên nhìn c h ằ m c h ằ m Hiện tại bọn hắn liền chờ h o ạ t hiệu trưởng bọn hắn ra mặt, sau đó phát động s ụ cờ hun là lở xả mỹ nệ cùng phạ bạ chế tạo cơ hội. Đây cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất. Tại biển cả lực lượng trước mặt, hết thảy đều chỉ là gà đất chó sành. a khiêu khích nhìn mạ một chút, tiếp lấy mệnh lệnh xạ vẽ đỏ cùng bọn dĩnh tăng lớn cường độ, mau chóng đem mục tiêu bước đi ra. A hệ thở ạ dạ đi sẽ bên trên, nhìn lấy nhanh chóng hướng bên này chạy tới song lớn. h o ặ c hiệu trưởng c ũ n g t ờ dọp h sổ cụ cụ ai một m ặ t nghiêm túc. Quả nhiên những cái kia trong khe cống ngầm chuột vẫn là xuất hiện. Như vậy phía dưới rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhân thủ của chúng ta không đủ. t ọ dọp hệ sổ cụ cụ ai nói ra nhắc nhở. Hắn hoặc hiệu trưởng cũng nghe đã hiểu, cụ cụ trong miệng nhân thủ cũng không là bình thường huấn luyện ra đội ngũ, hắn chỉ là cường giả, có thể hỗ trợ ứng đối trước mắt tình hình cường giả. Mặc dù không biết tình hình trước mắt là ai chế tạo ra, nhưng có thể chế tạo ra như thế song lớn, người sau lưng tuyệt đối không phải là cái gì dịch cho h ạ người. t ê n tâm, tình huống này chúng ta không phải là ngay từ đầu liền dự liệu được đúng không? A ta đến rất đúng lúc đúng không? n a n u không biết từ chỗ nào đi tới trước mặt hai người. n a n u tiên sinh, ngươi không phải là tại u l a u l ai lần đúng không? Cú cú kinh ngạc tiêu lên. Trên thực tế u l a u l ai lần bò tạo với tư cách t i m sợ c ù n đại bản doanh, n a n u bây giờ phải làm nhất chính là t ọ a chấn Ula u l ai lần mới đúng. Những cái kia mắt con đều chạy, đặc biệt là Guzma tên hôn đảng kia, vừa nhìn thấy không đúng liền lòng bàn chân bôi dầu, ta đoán chừng hắn là trốn tới bên này, cho nên trước hết chạy tới. n a n tóm lấy tóc giải thích nói. Tốt, trước tiên giải quyết trước mặt nguy cơ rồi nói sau. Ta muốn người phía dưới cũng đã sớm không đợi được kiên nhẫn, lần này cần phải không thể để cho các nàng quỷ kế đạt được. h o ặ c hiệu trưởng lập tức trở nên lôi lệ phong hành lên. c h ẳ n g qua cũng không có thời gian cho bọn hắn nói chuyện tiếm. Tiếp tục như vậy nữa, sóng lớn đều muốn đem bọn hắn cho đập đi. Bên này liền giao cho ta đi, những tên kia cũng liền như thế chút thủ đoạn. Nã đủ chỉ huy bộ kẹm ẩ n đi đến phía trước nhất, sau lưng h o ặ c hiệu trưởng lập tức gật đầu, sau đó kéo lên ọ dọp vẽ sổ cụ cụ á i lại lần nữa hướng phía dưới đi đến. Phía dưới tình huống rời bọn hắn. cũng không biết có hay không xuất hiện biến hóa gì, mặc dù chỉ cần bảo vệ tốt lên xuống bậc thang lở xả mì n ẹ các nàng có lẽ trốn không thoát đến, nhưng mọi thứ sợ nhất v à n nhất. sóng lớn xem ra thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế đối với nà n ụ loại này ai lần cả hù nà cường giả mà nói, chẳng qua là cái phiền vái nhỏ. chỉ thấy cờ rổ cô đ à i một cái ẹ e ạt của kệ ngay tại trên bờ cắt kích lên không kém nhiều xa lãng. cũng không lâu lắm, xa lãng cùng sóng biển va chạm, sau đó tan dã. lúc này một mực chờ chờ cơ hội x ĩ ruột cùng mạ ì tầm xa chỉ hủy bộ kệ m n đối nà n ủ tiến hành tập kích.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 tờ dọp h è s x hoặc một bên chỉ huy p h kệ mẩn đi quan đ ế m thử kéo dài, một bên để cho người ta ý đồ đem trước mặt nọc độc thanh lý. đến rồi, tờ dọp h è s x cụ cụ ái lập tức hướng lên bầu trời lên nhìn lại. quả nhiên, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh ngồi cưới lấy một cái hình thể khổng lồ bờ d ạ vì gì hướng bên này bay nào tới. n h hải g ô hoàn toàn không nghĩ tới hoặc hiệu trưởng bên này còn có chuẩn bị ở sau đứng u ô i chịu sào. bám vào l ợ xạ mịnẹ trên người n h hải g ỗ bị ương c h à o ôm đồn xuống dưới đương nhiên. tại động thủ trước đó, hắn u n ở l xạ mịnẹ trên thân xúc tu cũng đã bị trước một b ứ c dùng mắt thường khó mà nhìn thấy é e của tờ chặt đ ứ c l ợ xạ mịnẹ bên này xuất hiện biến. còn lại toàn bộ phải ủ đ ạ t ỷ hòn thành viên, hoặc là nói đúng ra là n h ỉ hải g ỗ cùng với p h ạ bạ s ắ c mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. c c thị ly, nàng là lúc nào trở về. hiệu trường đại nhân, ngươi giấu thật đúng là sâu, liền ngay cả ta cũng bị ngươi trẻ giấu. do dọ p h ẹ s ù cụ củ cụ a i bên này thở dài một hơi, nhưng p h ạ bạ lại thở mạnh cũng không dám. kế hoạch thất bại, l ờ xả b ị n ẹ có lẽ có thể không có việc gì, nhưng hắn làm thế nào cũng không có khả năng bị lơ xả. Vừa vặn lúc này xì si rụt rồi bật cùng h ộ t c ờ giật tới cướp đoạt chứa tư liệu vali sách tay. Tốc độ của bọn nó rất nhanh mà lại phi thường đột nhiên. Mặc kệ là cạ hỉ lì hoặc là hoặc <cười> hiệu trưởng bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc này còn có ý ra ngoài xuất hiện. Bởi vậy bọn chúng không tiêu tốn bao lớn công phu liền đem vali sách tay cướp được tay. Thấy cảnh này, p h ạ bạ cắn răng một cái. Chờ ta một chút. Tại h ộ t c g rao lại lần nữa cất cánh trong nấy mắt, hắn bắt lại đối phương ngó phải. h ộ t c ờ rao bị giật này m ì n muốn đem hắn bỏ rơi đi, nhưng có cạ hỉ lì cái này phi hành thuộc tính chuyên gia tại hắn không dám có quá nhiều động tác, còn tốt p h bạ thể trọng còn tại nó trong giới hạn chịu được. cũng không ảnh hưởng nó phi hành. Tại rồi b ạ c hộ tống xuống, bọn chúng dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến vào chuẩn bị từ trước tốt tiểu tàu nầm. Từ đó, ạ hệ thở vạ dạ đ i a sẽ lên xung đột tạm thời liền giải quyết. Chương 826 h o à n g hôn. Chương 826 h o à n g hôn. Cuối cùng, tại ạ hệ thở vạ dạ đĩa bên kia, ạ chưa ba người cuối cùng vẫn là hoàn thành chiến lược của mình mục tiêu. Bởi vì hoặc hiệu trưởng bọn hắn cũng không biết rõ tim gái bảo rộng kẹt đồng thời không rõ ràng bọn hắn mục đích chủ yếu. Bởi vậy tại cả hỉ lì truy kích một trận bị ạ chưa ba người an bài chuẩn bị ở sau sau khi b ấ t lui, liền không có tiếp tục truy kích. Theo bọn hắn nghĩ. Quản lý trưởng l ợ Sami n ẹ nhị hải cổ cùng với A h ệ thở p h à đ ạ thì hòn bản thân không thể nghi ngờ muốn lại thêm trọng yếu một chút. Bởi vậy, cái này một đợt cũng coi là từng người đạt được muốn lấy được đồ vật. Chẳng qua bởi vì tin tức thiếu thốn, nói tóm lại vẫn là tim g i à i bảo rộng kẹt bên này muốn lại thêm kiếm lợi một chút. Kỹ thuật cùng tư liệu đã tới tay, cuối cùng còn d ự n g vào nửa cái kỹ thuật người có tài phá bạ. Hiện tại bọn hắn còn kém n ẹ d ồ i mạ, chỉ cần đem n ẹ d ồ i mạ thu phục. Như vậy bọn hắn tim d i bảo rộng kẹt kế hoạch tiếp theo liền có thể thuận lợi tiến hành đồng thời hoàn toàn có thể tại lọ lạ liên minh kịp phản ứng trước đó. vượt lên trước một bước tổ kiến l u i bờ quân đoàn đồng thời thậm chí có thể đem b n t r à ở bạ sở t r ầ m d ã i chế tạo thành bọn hắn chân chính tư nhân lãnh địa. đây đối với hạ t r i a bọn người mà nói là không thể kháng cự cám rỗ. bởi vậy tại xác định kỹ thuật tới tay sau đó bọn hắn thậm chí đều không cần thương lượng tiếp lấy liền phi thường ă n ý hướng về p o n y i s l a n d và sắp o n n h cạn nhì ống chỗ sâu ạn tạ óc t h e s o n chạy tới. mà lúc này bùn nhì a l a n d ạn tạ óc t h e s o n bên trên mệ g à bệ d kịch độc kim c h â m bị lù c a di ổ một tay lấy ra. lù cạ di ổ đang chuẩn bị thuận thế đem đối thủ chế phục thời điểm. Mẹ gã bệ y châm dài lên một trận xoay tròn cấp tốc khí lưu lập tức đem lũ cà di ổ tay bắn ra. Trên thực tế, nếu như không phải là góc độ không tốt, lúc này mẹ gã bệ y tuyệt đối sẽ tiếp tục đối sùu u gỗ ám sát. Đáng tiếc là cơ hội chỉ có lần này. Cảm ơn ngươi lũ cà di ổ, ngươi lại cứu ta một lần. Suu u gỗ quay đầu thời điểm, mẹ gã bệ ý liệu đã kéo ra thật dài một khoảng cách đồng thời, cũng bởi vì bên kia t ợ sĩ ẩn đột nhiên làm rối, khiến cho xì dục vòng vây của bọn nó xuất hiện một chút lỗ thủng, cái này cho n ẹ rồi mà đạt được cơ hội thở dốc. Một lần đột phá xì dục bọc của bọn nó vây, đồng thời cũng thu hồi kinh h thị trong lòng cùng c ủ a n g não. Dù vạn nỉ vẫn là không có lộ diện, nhưng ở cái này liên tiếp sủi cảo bên trong, Sugo cũng đã nhìn ra một chút đồ vật. Hắn lúc này trong lòng đã có một chút suy đoán. Hắn mặc dù không biết t ợ xỉ ẩn cùng mẹ gạ bệ y d u nhưng trên thế giới này, có thể có được loại thực lực này, bệ y d u cùng t ợ xỉ ẩn huấn luyện ra kỳ thật cũng không nhiều, mà lại từ cản tổ hình thái tơ xỉ ẩn xuất hiện tại ạ lọ l à khu vực, không thể nghi ngờ liền lộ ra có chút c h ắ c nhãn. Chẳng qua đó cũng không phải trọng điểm. Sơ nọ l t b l ì d ù ỉ b o d y s l m để lên đi. Sì r lưỡi dao sắc bén vòi rồng, mục tiêu tơ s ỉ ẩn. Tiju, tự do phát huy. chả gì rồi giờ d ạ g cô nệ tầm xa hỏa lửa áp chế phong tỏa n h rốt mạ tránh nẽ lộ tuyến gần gạ đối thủ của ngươi ở chỗ này r ố c rẽ cửa p h n từng p h t sở suu gỗ một hơi đem mệnh lệnh toàn bộ nói ra đồng thời bắt đầu điều chỉnh nhóm bộ kẹm m n vị trí một lần nữa cho nẽ rốt mạ cho an bài bên trên đương nhiên cái này cũng không dễ dàng đặc biệt là tại nẽ rốt mạ có phòng bị còn nhiều thêm hai cái kẻ quấy rối tình huống dưới chẳng qua sửu gỗ tin tưởng sử dụng bọn chúng đầu tiên động gần gạ có lẽ là trước đó nhìn như vậy nước hành vi để nó hơi có chút ấy nấy bây giờ phát hiện giống như không thể nằm thắng bởi vậy hắn cũng chuẩn bị lấy chút công phu thật đi ra, d ố c r ẹ cờ vừa ra, toàn bộ và Saboni cả Nhi g ổ n đều bị chấn động. m ặ c kệ l à tạ s ỉ ẩ n hoặc là Mẹ Gã Bệ ý Diệu đều hoàn toàn không nghĩ tới, một cái gần gạ vì sao lại đột nhiên thả ra loại này liền ngay cả nham thạch bổ kệ mẩn đều khó mà học được nham thạch thuộc tính siêu cấp kỹ năng. chẳng qua là bọn chúng ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài liền không có thời gian đi t h a m cứu. s i d o mang theo lưỡi dao sắc bén tuyệt tơ đầu tiên đem tạ s ỉ ẩ n quyền tịch đi vào, tiếp theo gần gạ rốc rẻ cờ cùng phe tốn phốt sở cũng tới. Mẹ Gã Bệ Y d i lập tức bị gần gạ của lấy, hoặc là nói đúng ra là hoàn toàn áp chế đánh. Thông qua cái bóng cơ bản cũng là xuất quỷ nhập thần hắn căn bản một chút cơ hội phản kích cũng không cho mẹ gã bệ y dịu. Sa đó bạn, sa đó cơ, sa đó bôn ba kiện bộ làm cho mẹ gã bệ y dịu vừa lui lại lui. Cán giải vũ khí khuyết điểm ở chỗ này liền hoàn toàn thể hiện ra. Dùng sa đó b q u ấ rối, sau đó sa đó b sa đó chủ công gần gã trực tiếp chủ đạo bên này chiến trường. Thậm chí nhiều lần mẹ gã bệ y dịu đều không tránh kịp bị kỹ năng trực tiếp trúng đích. Nếu như không có t ố t phá cục phương thức, tin tưởng khoảng cách nó bại trốn thời gian đã không xa. mà tại tầm xa quan sát đến chiến cuộc biến hóa r ộ vạn nhị giờ khắc này ở cân nhắc lấy bản thân được mất muốn cho hắn c ứ như vậy từ bỏ n ẹ rồi mà khẳng định là không thể nào nhưng nếu như tiếp tục đầu nhập chiến l ự c thân phận của hắn tuyệt đối là không có khả năng tiếp tục giấu giếm trên thực tế mặc dù đi vào chỗ tối phía sau tim rộng ẹ t đã khôi phục bộ phận nguyên khí nhưng khoảng cách thời kỳ cường thịnh vẫn là có nhất định khoảng cách mà lại hắn cũng còn không có làm tốt một lần nữa lộ ra ánh sáng chuẩn bị bây giờ loại này thế cục có chút quá nhạy cảm nếu như xử lý không tốt bọn hắn rất có thể sẽ bị liên minh coi là ưu tiên xử lý đối tượng bởi vậy giờ phút này hắn đang nghĩ còn nên hay không tiếp tục hành động. Dù sao trong mắt hắn, ủn trà ở bạ sở cùng u bờ quân đoàn kỳ thật đều chỉ là chuẩn bị tuyển. Từ khi chủ đạo sáng tạo ra mẹ thọ sau đó, g i á tâm của hắn cùng tầm mắt liền hoàn toàn khác biệt. Cho nên trên thực tế, hắn từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền không có hoàn toàn đem tinh lực đặt ở lần hành động này. Hắn trọng tâm không tại ạ lọ lạ cùng với ủn trà ở bạ sở đối với rỗ vạn ly mà nói, x í nội có thể sẽ xuất hiện tuyệt thế đại chiến muốn càng thêm trọng yếu. Hắn thông qua đủ loại con đường đã biết được, các nơi trên thế giới truyền thuyết b ộ kệ mẩn cùng với một chút t n nấp ngủ say u y n chi b ộ kệ mẩn cũng đều xuất hiện, đồng thời có bộ phận đã thay đổi hiện ra hướng x n ộ di động dấu hiệu. cùng những thứ này so sánh, ủn t r ạ bị ạt quân đoàn đối rộ vạn n ỉ lực hấp dẫn trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy đương nhiên kế hoạch này giai đoạn trước hắn cũng bỏ ra không ít tinh lực cùng tài nguyên, bây giờ gặp được một chút khó khăn liền từ bỏ liền có chút quá bảo thủ. nghĩ tới đây, trốn ở đứng tại tế đàn nơi xa một đạo trên bách đá rộ vạn n ỉ không khỏi lộ ra nụ cười. hắn đôi d â u ở phụ cận cái khát v ộ kệ mần làm tiếp tục chờ đợi thủ thế tiếp lấy lại lần nữa đem ánh mắt thả lại đến trong chiến đấu. xuất thủ là khẳng định, chẳng qua không phải là bây giờ mà lại ạ chia bọn hắn cũng tại chạy về đằng này. có lẽ đến lúc đó hắn sẽ có biện pháp tốt hơn đến giải quyết vấn đề trước mắt. rất trọng yếu, hắn cũng không tin tưởng s ủ ủ g ỗ bằng vào điểm ấy thủ đoạn liền có thể làm khó hắn gõ xì ẩn cùng mẹ gạ bẹ ý hiểu. mà trong lúc vô tình, thời gian đã đi tới hoàng hôn. nẹt r u t mạ lúc này đột nhiên lộ ra có chút không kiên n h ẫ n được nữa, trong màn đêm thực lực của nó tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng, mà lại lại thêm trọng yếu là hắn chịu đủ luôn luôn bị đè lên đánh cảm giác. hắn vốn cho rằng biến hình sau đó liền có thể bạo phát, sau đó tay trái truy bạo xì dục vị đầu, tay phải bóp lấy l ủ cạ dị ẩ vận mệnh c a họng, tùy tiện thả mấy đạo l a e là có thể giải quyết còn lại u y h i ế p nhưng lại chưa từng nghĩ đến, hiện thực dĩ nhiên là như thế tàn ố c hắn sẽ bạo loại. t h y d ụ c bọn chúng cũng giống vậy biết điều này sẽ đưa đến hiện trường trở nên lúng túng như vậy. n ẹ r j u t m a cảm giác mình không thể tiếp tục chịu đựng loại khuất phục này. Thừa dịp hoàng hôn vừa vặn cùng nó hình thái tướng x ứ n g đôi. Tại tránh đi đến từ bốn phương tám hướng kỹ năng về sau, hắn tìm tới cơ hội bay lên không, sau đó ngăn trở mặt trời đem hoàng hôn cuối cùng quang mang toàn bộ hấp thụ đến trong thân thể. Phô tồn g â y ơ, phô tồn g â y ơ, dịch mã tịt laze. Chương 827, á n ta c h e o m lên màn đêm. Chương 827, á n t c h e m ù n lên màn đêm. Hoàng hôn ánh sáng chói lọi toàn bộ tập trung đến n ẹ r j u đỡ sở m ệ trong thân thể. là mặt trời một tia ánh sáng cuối cùng bị nẹt r ồ mà hấp thụ sau đó toàn bộ và sập t ộ n ỉ cả n ỉ ông dẫn đầu tiến vào đêm kia mặt trời cùng mặt trăng giao thế thời khắc nẹt r ồ mà toàn bộ kỹ năng đều đã chuẩn bị xong mặc dù nói là đêm k y a nhưng trên thực tế toàn thân laser hắn tới một mức độ nào đó thay thế mặt trời che đậy kín mặt trăng ánh sáng chói lọi ba cái laser loại kỹ năng cơ hồ trong cùng một lúc phát s ạ cũng chính là nguyên nhân này lần này vốn nên nên màn đêm không t r ù n g trong nháy mắt bị đủ loại quang mang chói mắt lấp đầy laser đem tế đàn lên toàn bộ có thể nhìn thấy sinh mệnh hoặc là vật phẩm đều bao trùm.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 Hết cách rồi, trước đó chiến đấu bên trong, bọn chúng cho n ẹ rồi mà chế tạo không ít phiền phức cùng với khó quên nhớ lại, mà lại trước mắt, ngoại trừ đột nhiên gia nhập chiến cuộc mục đích không rõ, tơ xỉ ẩn cùng mẹ gạ b ệ ị hiệu bên ngoài, có thể đối với nó tạo thành ý hiếp chỉ còn lại s ù h ụ g ồ một nhóm. Ba cái laser kỹ năng đảo mắt liền tới, với tư cách toàn thôn hy vọng, chịu độc nhất đánh lớn lên d à y nhất thị, s ớ nọ lát lúc này cũng thật không dám chính diện đi khiên g tổn thương. Chẳng qua là dùng hình thể của nó muốn né không dễ dàng, chính đang hắn dẫm lên tiểu toái bộ do dự muốn hay không nằm ạ p trên mặt đất trước tiên tránh một đợt, kinh địch sử dụng đột nhiên cho nó đến rồi một cái xạ phệ gạ. đồng thời Aquajin cũng cho hắn mặc lên. Trong máy mắt, Sơ n ọ lạt cảm thấy hắn lại được rồi. Sơ Nọt c h d ụ c thuẫn để nó nhặt lại tự tin, không có người so với nó lại thêm hiểu chính mình kinh địch, cho nên s ợ n ọ lạt không định tiếp tục bị động bị đánh, bị đánh lâu như vậy s ợ n ọ lạt muốn làm cho đối phương nhìn một chút cái gì gọi là mập thể phẫn nộ. Dù sao trên người bây giờ có cái phòng ngự cường độ không tệ thuẫn, cùng với có thể phục hồi từ từ Aquajin, cái này phối hợp hắn bản thân phòng ngự cùng biến thái năng lực khôi phục. Bây giờ l a z e muốn dây hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. s a p ẹ gà, Aquajin hơn nữa chính nó để p ẹ n s ẽ cụ ở, v t lì dùng t r i u đ ự n g cùng với cuối cùng t ờ d ũ sĩ Sơ Nọ lật đón l a s e r c ư ơ n g ép xung ố tới. Sau lưng nó, tùy dục v ộ i vàng đuổi theo, cái này trực tiếp bại lộ dụng ý của nó. Long dạ hẹp hỏi vịt béo quả nhiên không có hảo tâm như vậy, l à s ờ nọ lật bờ UFF thuần hoàn toàn chính là vì chính mình tìm một cái đi được càng xa khi thịt. Bên kia, Cha gì rất cùng giờ dạ gỗ net bởi vì một mực tại xa xôi khoảng cách tiến hành hỏa lực trợ rút, cho nên hiện tại vấn đề cũng không lớn, ngược lại là xì rổ cùng g ầ n g ạ Bởi vì chỗ đứng nguyên nhân, giờ phút này bọn chúng có chút hai mặt tụ địch ý tứ. xì rộ trực tiếp đem trên người b ọ c thép gây dựng lại, bỏ qua công kích từ xa năng lực biến thành lực phòng ngự mạnh hơn trang bị nặng chiến sĩ hình thái. Trước kia đại kiếm trong tay cũng thay đổi thành không sai biệt lắm có một quyền dạy thấp tuấn. phía sau thì giao cho nó hơi mở cánh, phụ trách phòng thủ t ợ xì ẩn công kích. mà gần gạ thì trực tiếp chơi chi. sự thật hắn cùng mẹ gạ bệ ý liệu đều coi là thích khách hình bộ kem m ẩ n cho nên bọn chúng chiến đấu xem ra muốn càng thêm chí mạng mà lại q u ý bí. trên thực tế, thời khắc này gần gạ cũng sớm đã trốn vào bản thân đặt v i bên trong ở phía trên cùng mẹ gạ bệ y q n nhau lấy, chẳng qua là nó một đạo n tơ xạ. trong thời gian ngắn đối phương không phát hiện được nhưng chỉ cần La z e e vừa đến hắn khẳng định là dấu g i ế m không được đương nhiên gần g à cũng không có chuẩn bị tiếp tục hèn mọn Mẹ g à bệ ý h i ữ u lực công kích vẫn là vô cùng mạnh hắn sợ dĩ lựa chọn hèn mọn chủ yếu là phòng ngừa n g o à i ý muốn phát sinh trên thực tế lần này La z e e còn cho hắn mang đến cơ hội tốt tại La z e e che dấu xuống Mẹ g à bệ y không có phát giác được sau lưng nó cái bóng xuất hiện biến hóa phía dưới kịch liệt chiến đấu phía trên màn đêm tại không có người chú ý thời điểm cũng xuất hiện một chút dị thường từ giờ vợ vứt đi ra giống như không chỉ là án tạo ốc kem m n nẹt r ố mạ hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là nẹp bị sổ gạ lệ ổ giống như hấp dẫn đến một cái thần bí l ầ n lạ. Chẳng qua là hắn giống như không phải là thực thể, cho nên trong thời gian ngắn hắn cũng chỉ có thể dùng hơi mở thân thể ở trên bầu trời phát ra ý nghĩa không rõ kêu to. Rất hiển nhiên, cha dì r ấ t cùng giờ d ạ g ỗ n à y cũng không nghe thấy những âm thanh này, thậm chí liền ngay cả nó tồn tại bọn chúng đều không có phát ra được. Nhưng lúc này tại laser trung tâm nẹt r ồ i mạ lại có phản ứng, trên thực tế là nẹp bị có phản ứng, nguyên bản bị nẹt rốt mạ hoàn toàn chi phối hắn, ngủ say ý thức đột nhiên có có khôi phục dấu hiệu điều này, đe dọa nẹt rốt mạ kêu to một tiếng.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 nếu như thời gian trở lại mấy phút trước đó, dù cho sơ n ọ lạt dùng bơ l y dùng cũng tơ, trên thân còn có nhiều như vậy thuận, nhưng bởi vì thực lực c h h lệnh, hắn cũng tuyệt đối làm không được bộ dáng như hiện tại, chỉ có thể nói sơ n ọ l ặ t nắm lấy một cái cực tốt thời cơ, nẹp bị ý thức thức tỉnh đối với nó ảnh hưởng có chút lớn, vì bảo đảm thân thể quyền chi phối, hắn chỉ có thể lựa chọn trước tiên giải quyết trong thân thể vấn đề, sau đó lại xử lý phía ngoài nguy cơ. Trên thực tế hắn quên sơ n ọ lạt đằng sau còn có một cái m i mấy chuyến sau khi cường hóa sơ n ọ lạt quả thật có thể làm bị thương hắn, nhưng có thể tạo thành tổn thương cũng làm ư ờ i phần hữu hạn. bởi vậy hắn mới có thể làm ra lựa chọn như vậy dù sao nẹp bị mặc dù có ý thức khôi phục dấu hiệu nhưng cũng chỉ là dấu hiệu hắn muốn một lần nữa chân áp cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian chi tiết chính là dẫm lên s ợ nọ là đầu nhảy dựng lên xì dục cũng không tính cho nó thời gian này hắn trên không trung một cái i ở d ạ c ầ m t ả i nước nóng áp u tài hướng phía nẹp rồi m a đầu đánh tới nẹp rồi m a vừa vặn lấy lại tinh thần n g ă n cản mà cái này vừa vặn đã chúng xì dục ý muốn á u tài vẫn như cũ rơi xuống nhưng đảo mắt thân ảnh của nó biến mất tại n ẹ rồi mạ trước mắt chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm xì dục đã đi tới n ẹ rồi mạ sau lưng sau một khắc hắn cũng cảm giác được lớn lên tại trên lưng một đôi cánh tay treo bị bắt lại. ngay sau đó một trận đau đ ớ n kịch liệt hướng hắn đánh tới, cái này kịch liệt đau nhức sắp tiến đến nẹt rồi mà đã cảm giác không thấy trên lưng cái này một đôi cánh tay treo tồn tại. ngao h ố n g chương 828, tháng. chương 828, tháng. cánh tay treo mất đi cảm giác nẹt rồi mà trong lúc nhất thời đau đến ý thức có chút hoảng hốt. thậm chí tại s p dục bức bách cùng với sợ nọ là tiếp tục trọng quyền xuống. hắn dần dần cảm giác chính mình đối thân thể này chi phối năng lực đang giảm xuống đồng thời trọng thương khiến cho nguyên bản liền có chút n o ngoe muốn động nẹp bị ý thức tiến một bước khôi phục. nẹt rốt m à xa vào đến tuyệt đối trong nguy cơ chỉ thấy ấp xì d ụ c nổi b ồ n g bền giữa không trung sau đó tiếp tục cách không xé rách lấy hắn phía sau lưng tổn thương cánh tay treo cùng áo giáp hắn muốn bay đầu công kích xì d ụ c bức bách đối phương từ bỏ động tác này nhưng phía trước sở nọ lật một truy lại một truy phối hợp t r ạ dị giật cùng dở d ạ g ỗ l n i công kích từ xa kỹ năng ép tới hắn ngay cả ngẩng đầu cũng làm một việc khó lần này hắn không có bạo loại cơ hội đồng thời tọ xì si ẩn cùng mẹ g ạ b ệ l u bên kia cũng đã bị hoàn mỹ ngăn chặn bởi vậy muốn giống trước đó đồng dạng lưu lợi đảo thoát xì d ụ c bọn chúng chế t ạ i là không thể nào g i á cục cũng chính l à x d ụ c không có cổ bằng không thì lần này hắn đoán chừng liền muốn mặt đỏ tiệt hai. cái sau không c ó nhưng cái trước đã hết sức rõ ràng. trong tay siêu năng lực tiếp tục tăng giá cả. tại một tiếng này giống giận phía dưới, p h ố c thử một tiếng hắn rốt cục đem n ẹ rồi g i mạ cánh tay treo từ nhỏ tinh vân trên thân xe toang. tiếp lấy n ẹ rồi g i mạ lại là một trận kinh thiên tiêu đau. mà lại lần này còn không chỉ vậy, cánh tay treo cùng bộ phận màu đen tinh giáp bị giật xuống, dẫn đến hắn đ ố i nẹp bị chi phối cường độ lại giảm xuống một mảng lớn. một giây sau, đơ sớ mệt hình thái bắt đầu bất ổn. tại n ẹ bị rãy rủ phía dưới, một trận m đạm h ắ quang chợt lóe lên. lập tức n ẹ rồi g i mạ cùng n ẹ bị rốt cục tách ra. Thời khắc này, Nẹt r ố Mạ trạng thái mười phần kém, tại vừa rồi sử dụng công kích cùng sẽ r á c h xuống, hắn cánh tay treo nhận lấy lớn vô cùng tổn thương đến mức bị ép từ đỡ sở m ệ n hình thái lui ra lúc, nó một đôi cánh tay dài chỉ có thể vô lực rũ xuống thân thể hai bên, n h ì n t ì n h h u ố n g trong thời gian ngắn có lẽ lúc khó khôi phục. Lúc này sơ n ọ lật chẳng quan tâm Nẹt r ố m a hắn một tay đem tê liệt trên mặt đất n ẹ bị ôm lấy, sau đó giao cho đằng sau hỗ trợ tiếp ứng dở dạ gõ nẹt cùng với ản tạ gì ạ các loại bổ kệ mẩn đúng vào lúc này, Nẹt r Mạ đột nhiên cơ thể lui nhanh, xem ra còn muốn tiếp tục thoát đi, chỉ dùng người tại nguyên chỗ, giống như là chưa kịp phản ứng dán vẻ. mắt thấy hắn liền thật sự muốn một lần nữa lên không đào thoát, nhìn xa xa r ộ v ạ n nì rốt cục nhịn không được. Trên thực tế hắn biết rõ, đây tuyệt đối là s ủ g hữu g được hắn xuất thủ cách làm. Nếu thật là như vậy, cái kia s ủ g hữu g đoán chừng đã nhìn ra thân phận của hắn. Bởi vậy, tiếp tục che giấu cũng đã không cần thiết. Động thủ đi, đi đo kìm, n i đo k i n Hắn hướng về phía chủ tại trước ngực một cái huy chương nói, đang nói xong sau đó đem huy chương kéo xuống. Sau đó một cái giấm nát đây là một cơ hội cuối cùng, mặc kệ có thành công hay không hắn đều nhất định muốn ly khai. trên thực tế, Suugo xác thực đoán được dỗ Vạn Nì thân phận, cũng chính là như thế, cho nên lúc trước hắn liền để Lì Dạ cùng Hỉ Rộ si bọn người mang theo phở dọ m ọ xạ cùng với ủn t r ạ h ờ m hổ lệ nhân viên nghiên cứu trước rút lui đồng thời hỗ trợ kêu một cái trợ rút. l à m g n tạ gì ạ trở về sau đó Suugo liền biết, sự trợ rút của bọn họ có lẽ đến rồi. Tại lù cạ gì ổ cảm nhận bên trong, hạ tụ tại mang theo t ổ nhị ai lần thủ hộ thần t ạ t ụ phải nì tại chạy tới đây. Trước đó các nàng bị Rộ Vạn Nì dùng một chút t r o vặt dẫn tới hòn đảo phía ngoài trên biển đi. Bởi vậy, các nàng thời gian dài như vậy mới phản ứng được, thu được Lì Dạ tín hiệu của các nàng về sau. Hạ tủ mang lên tạm tủ phái nỉ lập tức liền chạy về đằng này. Do văn nỉ mệnh lệnh được đưa ra sau đó, chiến trường trung ương lập tức lại xuất hiện biến hóa. Nẹt r ộ t mạ lui lại mặt đất đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó nỉ đỏ k ỉ h cùng nỉ đổ quỳn từ dưới đất này ra, sau đó hướng tổn thương nẹt r ộ t mạ đánh tới. t y Dục đã sớm chờ bọn chúng đã lâu. Trước đó n g n người, chính là vì chúng nó đột nhiên ra sân làm chuẩn bị. Siêu năng lực cùng nước hai loại năng lượng giống như là sống tới đồng dạng, còn c u n hai tay của nó cùng thân thể hoạt động. nẹp rút m ạ g i ờ phút này mới vừa bị cưỡng chế từ đỡ sở m ệ n hình thái người bị thương nặng c ù n g khuyết thiếu năng lượng hắn giờ phút này khuyết thiếu hữu dụng phản chế thủ đoạn cho nên cũng chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn hai cái nỉ đổ nhào tới mà không có biện pháp khác hai tay nghiêm trọng bị thương hắn thậm chí ngay cả dùng tay đơn giản đánh cũng còn không thể làm được càng chết là suugo bên này cũng không phải là thật sự không thèm để ý nó ly khai t h y d ụ n g cuộn sợi xì ẩn như bóng với hình tìm tới hắn đồng thời tại nỉ đổ sau khi xuất hiện một giây đ ư a nó triệt để không chế. d o Vạn n i bên kia đã làm đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Lúc này phá hủy máy truyền tin hắn cũng không có khả năng tiếp tục đối nhóm bộ kẹmẩn tiến hành chỉ huy ý nghĩ của hắn không thể nghi ngờ là muốn bọn chúng tự do khai thác thủ đoạn, sau đó đạt thành mục đích. Trên thực tế, d o Vạn n i phi thường tín nhiệm chính mình bộ kẹmẩn lâm t r à n g năng lực phản ứng, thậm chí tại tiểu đối chiến bên trong, để bọn chúng tự do phát huy thường xuyên sẽ có kinh hỉ. Dô Vạn n i muốn chính là như vậy kinh hỉ, mà hắn nhóm bộ kẹmẩn hiển nhiên cũng phi thường rõ ràng, n i đỏ kình n đồ q u ỳ n nhưu đủ khí lực, một bên khác t ỏ x ỉ ẩn cùng mẹ gạ bẹ ý liệu cũng không có n h à dối. Trên thực tế. giữa bọn chúng n n ý vẫn luôn phi thường tốt. Nỉ đỏ kình c ù n g nĩ đổ kình tử vừa mới bắt đầu liền không có đường lui, cũng chính là như thế cho dù ở đối mặt xì d ụ c siêu năng lực cùng thủy t h u ộ c tính đả kích, bọn chúng như c ũ n ư ơ n g tựa theo toàn thân cô dũng tiếp tục hướng nẹt rồi mạ bộ nhào qua. trong đó hình thể càng thêm khổng lồ, lực phong ngự mạnh hơn nỉ đỏ kình làm ra nhất định đón đỡ động tác động tác này chủ yếu là giúp nĩ đổ kình làm yểm hộ đồng thời, tọa xì ẩn cùng mẹ gã bẹ y trước sau dùng kỹ năng đem xì r ụ cùng gần gã bước lui, tiếp lấy quay đầu muốn cho bên này tiến hành nhất định trợ giúp. tỏ sỉ ân thành công, hắn nắm lấy sỉ d ộ một cái bọc thép biến hình cơ hội, thành công thoát đi sỉ d ộ phạm vi công kích. đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. mà mẹ gạ bệ y t i u liền không có thuận lợi như vậy. gần gạ đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cái bóng bạo tạo, khiến nó sỉ. mặc dù rất nhiều kỹ năng cũng không thể đối mẹ gạ bệ y tạo thành tổn thương, nhưng đã đầy đủ đưa nó triệt để ngăn chặn không phân thân nổi tới. trừ khi hắn nguyện ý nỗ lực giá cao hơn. nhưng nếu quả thật như vậy làm l ờ i nói, s ủ h u gồ tin tưởng, gần gạ nhất định có thể nắm lấy cơ hội này, sau đó đưa nó đánh bại trên mặt đất. có tơ xì ẩn trợ giúp nỉ đỏ kình cùng nỉ đồ k ì n tình hình cũng không có đạt được quá lớn trợ giúp giọt nước bị áp xúc phát triển trầm thì d i ụ c một ánh mắt xuống tới hưu h u h u ngay sau đó là huyết hoa n ợ rộ đồng thời kinh người cuộn tơ xì ẩn đối cái này bà con cổ kệ mẩn một cái ba động khiến cho toàn bộ không gian đều có chút chấn động loại này chấn động đi ra sóng xung kích trực tiếp trùng kích tại nhẹ rồi mà cùng với hai cái nỉ đồ trên thân cùng nhẹ rồi mà so sánh nỉ đỏ kình cùng nỉ đồ k ì n trạng thái hiển nhiên tốt hơn rất nhiều mà lại bởi vì nỉ đỏ kình trợ giúp nỉ đồ k ì n ngăn cản bộ phận tổn thương cho nên nỉ đồ k ì n vẫn là thành công nhào tới nhẹ rồi mà trên thân. nhưng chúng nó hành động cũng chỉ tới mà thôi. dựa theo kế hoạch, lúc này bọn chúng hẳn là nẹt rồi m à t ừ dưới đất rút lui. ông s ĩ ẩn cũng lại lần nữa dùng ra thần đỡ, hy vọng có thể giúp chúng nó tranh thủ thêm một chút thời gian. nhưng một cái đ ộ n mắt, nước, vô biên nước đột nhiên từ tế đàn xuống, khe đá ở giữa thoát ra đồng thời ô n sì dụng dẫn đạo một bộ phận nước hợp thành một cái cự đại thân thể, khổng lồ bàn tay một tay lấy nẹt rồi m à năm lấy. n i đỏ k cùng nì đ ồ quỷ phi thường quả quyết thả ra m ụ c tiêu. mà lúc này, tạ ù phai nì cùng hạ tủ cũng đã chạy tới, thấy cảnh này, u hữu gỗ biết do hàn thắng.